Đương Chu Hiểu Di cùng mộ tử hạo tới từ thiện tiệc tối cử hành địa điểm thời điểm, mộ mẫu cười xe vẫn là không có theo kịp, Chu Hiểu Di cùng mộ tử hạo ở khách sạn cổng lớn đợi trong chốc lát, thấy mộ mẫu vẫn là không có tới, mộ tử hạo liền quyết định đi vào trước. Chính là, chúng ta cứ như vậy đi vào, quá không hào đi. Chu Hiểu Di có chút khó xử, tuy rằng nói chuyện như vậy là không có gì, nhưng là khó bảo toàn mộ mẫu về sau sẽ không kia chuyện này tới hành động lớn văn chương. hảo đi chu hiểu di đã bị mổ mẫu thỉnh thoảng bắt bẻ cấp lộng sợ sợ liền bởi vì chính mình không đợi nàng mà ngày sau bị cấp dày nhỏ xuyên không có việc gì chúng ta cứ như vậy đứng ở đại môn thật sự là quá khó coi vẫn là đi vào trước đi mẹ nàng sẽ lý giải ngươi cứ yên tâm hảo nàng không phải cái loại này keo kiệt người sẽ không sinh chúng ta khí mộ tử hạo ôm lấy chu hiểu di eo liền phải hướng khách sạn bên trong đi đến nghe xong mộ tử hạo nói chu hiểu di không nói nhưng là lại ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ không phải cái loại này keo kiệt người sẽ không sinh chúng ta khí đích xác phỏng chừng đến lúc đó cũng chỉ biết sinh chính mình khí nhưng là tuy rằng trong lòng như vậy nghĩ nhưng là chu hiểu di vẫn là cái gì đều không có nói cũng không có đem mộ mẫu cùng chính mình chi gian sự tình nói cho mộ tử hạo tính toán mà là ngoan ngoãn đi theo mộ tử hạo hướng khách sạn bên trong đi đến chu hiểu di trong lòng rất rõ ràng Mộ mẫu sở dĩ không thích chính mình, hoàn toàn chính là bởi vì chính mình không phải đại gia tộc người, điểm này là không có khả năng thay đổi, cho nên liền tính chính mình làm lại hảo, mộ mẫu cũng sẽ bới lông tìm vết, nếu là như thế này, còn không bằng hộp Hạo nói, ít nhất nói như vậy, chính mình cùng tử Hạo chi gian cảm tình còn sẽ không có cái gì biến hóa, nếu là thật sự bởi vì mộ mẫu nguyên nhân khiến cho chính mình cùng tử Hạo mới lạ nói, này hẳn là... Chính là mộ mẫu nhất hy vọng nhìn đến kết quả. Đạp lên mềm mại thảm đỏ thượng, Chu Hiểu Di tạm thời bỏ xuống trong lòng bất an cùng băn khoăn, lộ ra tươi cười, kéo mộ tử hạo tay đi vào. Khách sạn đứa bé giữ cửa thấy mộ tử hạo cùng Chu Hiểu Di đã đi tới, thực tấn trách lập tức liền mở ra môn, còn không lưng nói một tiếng hoang nên quan lâm. Chu Hiểu Di giờ phút này thực khẩn trương, nhưng là trên mặt tươi cười vẫn là không có biến hóa, hoặc là nói nàng hiện tại trên mặt tươi cười đã cứng đỡ ở. như vậy đại trường hợp chu hiểu di trước nay đều không có tham gia quá khẩn trương là khó tránh khỏi nhưng là nghĩ đến mộ mẫu chu hiểu di vẫn là miễn cưỡng chính mình làm bộ thực chấn định bộ dáng ở chính mình tới phía trước mộ mẫu cũng đã lời trong lời ngoài đã cảnh cáo chính mình nếu là chính mình lần này làm cái gì mất mặt sự tình nói chu hiểu di không nghi ngờ mộ mẫu nhất định sẽ càng thêm không thích chính mình đừng khẩn trương ta sẽ ở bên cạnh ngươi bởi vì chu hiểu di vẫn luôn kéo mộ tử hạo tay cho nên đối với chu hiểu di khẩn trương mộ tử hạo vẫn là đã nhận ra hắn vô vô chu hiểu di tay ý bảo chu hiểu di thả lỏng cũng chỉ là một lần từ thiện tiệc tối sẽ không có sự tình gì biết chu hiểu di không có gặp qua trường hợp như vậy mộ tử hạo thực có thể lý giải chu hiểu di hiện tại tâm tình chính mình khi còn nhỏ lần đầu tiên tham dự như vậy tiệc tối thời điểm cũng là thực khẩn trương cho nên mộ tử hạo cũng không có đối chu hiểu di khẩn trương có bất luận cái gì bất mãn ngược lại trong lòng cảm thấy có chút ấm áp cứ việc không thói quen như vậy trường hợp nhưng là lại vẫn là lựa chọn bồi ở chính mình bên người như vậy hạnh phúc rất khó đến a ân ân có mộ tử hạo an ủi chu hiểu di tâm rốt cuộc thoáng thả xuống dưới ở một ít người tò mò ánh mắt nhìn chăm chú hạ chu hiểu di kéo mộ tử hạo tay hướng về khách sạn đại sảnh đi đến tử hạo. ngươi như thế nào hiện tại mới đến a vừa mới đi vào khách sạn đại sảnh một cái xa lạ thanh âm liền vang lên từ nho không phải ta tới chế là ngươi sớm đến mộ tử hạo nghe thấy thanh âm liền biết là ai có chút bất đắc dĩ nói mỗi lần ngươi đều tới như vậy sớm ta là đúng hạn đến có được không ta là lần này từ thiện tiệc tối ban tổ chức tổng hẳn là sớm đến một chút đi còn có ngươi là của ta bằng hữu cũng nên sớm đến cho ta phủng cổ động người tới Cũng chính là mộ tử hạo trong miệng tử nho, là lần này từ thiện tiệc tối ban tổ chức Đỗ tử nho, cũng là mộ tử hạo hảo bằng hữu Là là là, ta biết sai rồi, lần sau nhất định sống đến, như vậy tổng có thể đi mộ tử hạo biết Đỗ tử nho là ở cùng chính mình nói giỡn, cũng không thèm để ý, chỉ là cười nói. Lúc này mới không sai biệt lắm Đỗ tử nho vừa lòng vô vô mộ tử hạo bả vai, sau đó mới chú ý tới đứng ở mộ tử hạo bên người chu hiểu gì. đây là tẩu tử đi tẩu tử ngươi hảo ta là đỗ tử nho ngươi hảo chu hiểu di có chút thẹn thùng nhưng là vẫn là đỏ mặt nói bị người giáp mặt kêu tẩu tử chu hiểu di thật đúng là trước nay đều không có thử qua ngươi tẩu tử ra mặt mỏng ngươi liền không cần cùng nàng nói dỡn mộ tử hạo nhìn xem chu hiểu di liền thính thai tiêm cũng đỏ liền biết chu hiểu di là thẹn thùng lập tức liền cấp chu hiểu di giải vây nói chúng ta vừa mới tới đi trước ngồi ngồi Ngươi liền tiếp tục đảm đương ngươi tiếp khách trọng trách đi mộ tử hạo trong thanh niêm có chút vui sướng khi người gặp họa. phải biết rằng đỗ tử nho ghét nhất chính là cùng người lá mặt lá trái, hiện tại bất đắc dĩ muốn đối mặt này nhất chán. Ghét sự tình, mộ tử hạo tự nhiên là muốn đại đại cười nhạo đỗ tử nho một phen. Ngươi cái này có khác phái vô nhân tính ra hỏa. vẫn là nhanh lên ở ta trước mặt biến mất đi vốn dĩ liền vì chuyện này mà buồn bực không thôi đỗ tử nho lập tức liền vây vây tay ý bảo mộ tử hạo chạy nhanh biến mất ở chính mình trước mắt cái này chính là ngươi bằng hữu sao nhìn qua giống như chu hiểu di không biết nên dùng cái gì hình dung từ tới hình dung cái này lần đầu tiên gặp mặt đỗ tử nho chu hiểu di cảm thấy cái này kêu đỗ tử nho người cùng chính mình trước kia nhìn thấy những người đó thực không giống nhau đại khái là thiếu vài phần tâm cơ đi Nhìn qua thực đơn thuần thực ngây ngốc cảm giác đâu? Nếu Đỗ Tử Nho biết chính mình ấn tượng đầu tiên là cái dạng này lời nói, phỏng chừng Đỗ Tử Nho nhất định sẽ khóc, chính mình bất quá chính là trắng ra một chút, nơi nào ngây ngốc à? bất quá hiện tại Đỗ Tử Nho cũng không biết này hết thảy, cho nên còn ở tiếp tục cường trang mỉm cười làm tiếp khách sống. Tử Nho chính là như vậy, nhưng là người thực không tồi. Ở cái này trong vòng rất khó nhìn đến giống tử nho như vậy làm người yên tâm người mộ tử hạo cũng biết đỗ tử nho thật sự là cùng cái này xã hội thượng lưu không quá xứng đôi bộ dáng. Nhưng là có thể có như vậy một cái bằng hưu, mộ tử hạo cảm thấy thật sự là chính mình kiếp trước đã tu luyện phúc khí. ân thật là cái không tồi người chu hiểu di gật gật đầu, đồng ý mộ tử hạo cách nói, thật là một cái làm người yên tâm bằng hữu trong lòng có cái gì ý tưởng toàn bộ đều viết ở trên mặt. liền kém không có ở trên mặt viết ta là người tốt năm chữ. Chúng ta đi trước bên kia ngồi ngồi xuống đi. Mộ Tử Hạo chỉ vào cách đó không xa sofa nói, chúng ta tới sớm, từ thiện tiệc tối đại khái còn muốn trong chốc lát mới có thể bắt đầu. Chúng ta liền trước nghỉ ngơi một chút hảo, đợi chút không biết còn muốn cái gì thời điểm mới có thể về nhà đâu. Ân Ân Chu hiểu di gật gật đầu, ngươi cho ta nói một chút này từ thiện tiệc tối cụ thể lưu trình đi. Tới rồi địa phương. Chu hiểu Di mới nhớ tới, chính mình giống như đối với từ thiện tiệc tối hiểu biết cũng chỉ là báo chí đưa tin thượng kia một chút, có thể nói chính mình căn bản là không hiểu biết. Hảo ác mộ tử hạo từ một bên nhân viên tạp vụ trong tay lấy qua hai ly rượu, đem trong đó một ly đưa cho Chu hiểu Di lúc sau, mới chậm rãi mở miệng nói, kỳ thật này từ thiện tiệc tối nói trắng ra chính là một cái đấu giá hội, chẳng qua ban đấu giá được đến tiền đều sẽ quên cấp hy vọng công trình. Đến lúc đó sẽ có không ít tin tức truyền thông trình diện, vì biểu hiện thực lực của chính mình cho nên giống nhau mọi người đều sẽ cho mặt mũi chụp vài món đồ vật. Chu hiểu Di gật gật đầu, đây là trong truyền thuyết bị tự nguyện đi, vì chính mình mặt mũi liền tính lại không tình nguyện, cũng đến ngoan ngoãn bỏ tiền, xem ra này từ thiện tiệc tối chủ sự người vẫn là rất có đầu óc sao. Cho nên đến lúc đó ngươi nếu là có yêu thích đồ vật, liền chụp được tới hảo mộ tử hạo cuối cùng nói như vậy nói. Chẳng lẽ này từ thiện tiệc tối đám người vừa đến tề liền sẽ bắt đầu rồi sao? Chu hiểu Di vẫn là có chút không rõ, chẳng lẽ sẽ như vậy đơn giản sao? Đương nhiên không phải, nếu chỉ là đơn thuần một cái bán đấu giá nói, kia sẽ thực nhàm chán, ở bán đấu giá trước, sẽ có một đoạn thời gian cho đại gia cho nhau giao lưu một chút cảm tình, chờ thời gian không sai biệt lắm, mới có thể bắt đầu bán đấu giá, chờ bán đấu giá xong rồi về sau. còn sẽ có một cái vũ hội mộ tử hạo hiển nhiên đã tham gia quá rất nhiều lần trả lời lên rất là minh bạch cảm giác thượng thực phiền thoái bộ dáng a chu hiểu di thở dài một hơi còn tưởng rằng chỉ là đơn thuần bán đấu giá điểm đồ vật đâu cư nhiên còn sẽ nhắc lên cái gì vũ hội xem ra chính mình thật sự muốn tìm một chỗ trốn đi xem náo nhiệt là hảo nhưng là nếu như bị người xem náo nhiệt kia đã có thể không hảo a ngươi nếu là không thích nói chờ bán đấu giá hảo về sau Chúng ta liền trở về đi thấy Chu Hiểu Di như mày, Mộ Tử Hạo săn sóc nói một câu, dù sao này vũ hội cũng không có gì ý tứ, vẫn là sớm một chút về nhà hảo. Chu Hiểu Di rất muốn một ngụm đáp ứng xuống dưới, nhưng là nghĩ đến còn có một cái Mộ Mâu ở, Chu Hiểu Di lập tức liền ngâm miệng, lắc lắc đầu, vẫn là hỏi một chút bà bà ý kiến đi. Chu Hiểu Di thật sự cảm thấy vạn phần nệ quất, làm cái gì đều phải suy xét đến Mộ Mâu ý kiến, thậm chí còn muốn lo lắng đề phòng. Như vậy sinh hoạt thật sự thực vất vả a nếu không phải vì tử hạo cùng thành thành, chính mình nhất định sẽ không quá như vậy sinh hoạt. Không cần, mẹ nàng nhất định sẽ không tham gia, đến lúc đó chúng ta liền cùng nhau trở về đi mộ tử hạo trả lời nói, vũ hội là cho người trẻ tuổi đặc biệt là còn không có kết hôn người chuẩn bị, cho nên tuổi đại người là tuyệt đối sẽ không lưu lại chỗ lẫn. Vậy là tốt rồi chu hiểu di nghe thấy mộ tử hạo nói như vậy, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ cần sẽ không bị mộ mẫu lời nói, vậy thật là thật tốt quá. Liên ở mộ tử hạo chuẩn bị nói điểm gì đó thời điểm, đột nhiên vang lên di động tiếng trung đánh gãy mộ tử hạo giục nói ra nói, mộ tử hạo cầm lấy tới vừa thấy, mới phát hiện cư nhiên là mộ mẫu đánh tới điện thoại. uy mẹ, làm sao vậy? Bởi vì hiện tại đến người còn không phải rất nhiều, hiện trường vẫn là thực can tĩnh, cho nên mộ tử hạo cũng liền không cần đi ra ngoài, trực tiếp liền ở chỗ này tiếp điện thoại. cái gì ngươi không tới tham gia vậy được rồi chính ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi cũng không biết mộ mâu ở điện thoại kia đầu nói gì đó nhưng là nhìn đến mộ tử hạo nhăn chặt mày chu hiểu di cảm thấy trong lòng có chút thấp hỏng. chờ mộ tử hạo cắt đứt điện thoại chu hiểu di chạy nhanh mở miệng hỏi làm sao vậy bà bà nói như thế nào chu hiểu di có chút lo lắng để phòng hỏi không có việc gì chỉ là mẹ nói nàng cảm thấy có chút mệt Lần này từ thiện tiệc tối liền không tới tham gia mộ tử hạo cũng không phải thực để ý, phòng trừng cũng là không muốn cùng chính mình này đàn người trẻ tuổi lại trộn lẫn ở bên nhau đi. Nga Chu Hiểu Di thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng nghĩ như vậy giống như có chút quá mức, nhưng là Chu Hiểu Di vẫn là không tự giác may mắn một chút. Có mộ mâu ở địa phương, luôn là làm Chu Hiểu Di cảm thấy áp lực rất lớn, hiện tại biết được mộ mâu bất quá tới. Chu Hiểu Di lập tức liền cảm thấy có một loại lão hổ không ở, con khỉ xương đại vương cảm giác. Nếu mẹ không tới, chúng ta đây chờ bán đấu giá sau khi kết thúc liền rời đi đi mộ tử hạo đã làm tốt tính toán. Đến lúc đó nếu là sớm nói, chúng ta đi trường đình phố nơi đó đi dạo đi từ kết hôn về sau liền vẫn luôn ở vội công ty sự tình, khó được có rảnh, mộ tử hạo vẫn là tưởng nhiều bồi bồi Chu Hiểu Di. Hảo A lưu lạc vì gia đình bà chủ Chu Hiểu Di kỳ thật vẫn là thực hy vọng có thể đi ra ngoài nhìn xem đi dạo, nhưng là ngại với mộ mộ ở, Chu Hiểu Di cũng chỉ hảo ngoan ngoãn loa ở nhà, hiện tại mộ tử Hạo chủ động nói ra, Chu Hiểu Di nơi nào nguyện ý cứ như vậy từ bỏ A, đương nhiên là miệng đầy đáp ứng rồi. Liên ở mộ tử Hạo cùng Chu Hiểu Di thuận miệng nói chuyện phiếm trong lúc, nên đến người đều đến không sai biệt lắm, cho nên hai người ở trên sofa ngồi một lát liền đứng dậy. tuy rằng thực không thích dùng dối trá gương mặt tươi cười đối với người khác nhưng là mộ tử hạo vẫn là muốn cùng người khác giao tế cho nên chu hiểu di cũng chỉ buồn cười bồi ở mộ tử hạo bên người cùng một cái lại một cái người ta nói ngươi đã khỏe chờ một vòng xuống dưới chu hiểu di cảm thấy chính mình mang giày cao góp chân đã muốn cắt đứt, rất muốn đấm một đấm nhưng là nhìn đến như vậy nhiều người đang nhìn chính mình chu hiểu di cũng liền đành phải chịu đựng thế nào còn hảo đi tuy rằng vẫn luôn ở cùng đường nhiệt hàn huyên nhưng là mộ tử hạo vẫn là thực chú ý chính mình bên người chu hiểu di tình huống thấy chu hiểu di vẻ mặt khó chịu rồi lại ẩn nhận biểu tình mộ tử hạo quan tâm hỏi không có việc gì chu hiểu di miễn cưỡng cười cười không có việc gì người yên tâm đi chúng ta trước nhập toàn đi thấy chu hiểu di rõ ràng không thoải mái mộ tử hạo săn sóc nói đấu giá hội cũng mau bắt đầu rồi chúng ta hiện tại liền vào bàn đi Ân Ân Chu Hiểu Di cũng cảm thấy chính mình chân cũng thật sự là quá đau, cho nên có cơ hội ngồi xuống đương nhiên là không thể từ bỏ. Theo mộ tử hạo đi vào một cái trong đại sảnh, nhìn xem cảnh sắc chung quanh, Chu Hiểu Di cảm thấy rất là quen mắt, nhưng là Chu Hiểu Di vẫn là ngoan ngoan đi theo mộ tử hạo, ở một chỗ ngồi xuống. Đợi trong chốc lát, người đến cũng không sai biệt lắm, Chu Hiểu Di mọi nơi nhìn nhìn, thấy được mấy cái quen mắt người, phần lớn là ở TV tin tức thượng nhìn đến. Đương nhiên cũng có một ít không quen biết Phía trên một cái nho nhỏ cùng loại bục giảng địa phương Đi lên đi một cái ăn mặc màu đen lễ phục dạ hội tuổi trẻ nam tử Chu Hiểu Di tập trung nhìn vào cư nhiên là vừa rồi ở cổng lớn nhìn thấy đỗ tử nho Chu Hiểu Di có chút kinh ngạc lôi kéo một bên mộ tử hạo tay Tử hạo, như thế nào hôm nay bán đấu giá sư là người cái kia bằng hữu A Tử nho là học đồ cổ giám định và thưởng thức cho nên lần này bán đấu giá hắn tới đảm đương bán đấu giá sư mộ tử hạo đơn giản cấp Chu Hiểu Di giới thiệu một chút, tuy rằng tử nho nhìn qua giống như thực đơn thuần bộ dáng kỳ thật đồ cổ giám định và thưởng thức phương diện vẫn là thực không tồi, cho nên có hắn tới đảm đương bán đấu giá sư, đại gia cũng sẽ tương đối yên tâm. Chu Hiểu Di gật gật đầu, lại nhìn nhìn trên đài đỗ tử nho, trong lòng đống nhiên hiện lên một ý niệm, nhưng là cái này ý niệm thực mau liền biến mất, Chu Hiểu Di cũng không có bắt lấy, tôn kính các vị khách, thực hoan nên các ngươi hôm nay đã đến, lời nói không nói nhiều, hiện tại chúng ta liền bắt đầu đêm nay bán đấu giá đi. Rơi xuống chủ y, bán đấu giá bắt đầu rồi. Di, kỳ quái, như thế nào nhanh như vậy liền bắt đầu à, chẳng lẽ không cần nhiều lời vài câu sao? Chu Hiểu Di nhìn xem lập tức liền phải bắt đầu bán đấu giá, có chút nghi hoặc khó hiểu hỏi. Tử Nho sẽ không nói mộ tử hạo có chút nghẹn cười ý vị, cho nên có thể nói mấy câu nói đó đã là hắn cực hạn. Chu Hiểu Di yên lặng cái mũi, không nói chuyện nữa, chỉ là trận to mắt nhìn dọn thượng để nhất kiện hàng đấu giá. Liên ở Chu Hiểu Di cho rằng bán đấu giá muốn bắt đầu thời điểm, một người đi lên đài, không biết ở đỗ tử Nho bên thai nói gì đó, đỗ tử Nho có chút khó coi đi xuống đài, ngồi xuống một bên, sau đó có một nam một nữ hai người đi lên bán đấu giá đài. Nguyên bản đã dọn đi lên hàng đấu giá cũng dọn đi xuống. Di, làm sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì sao? Chu hiểu di không rõ đã xảy ra sự tình gì, có chút nghi hoặc khó hiểu hỏi. Phòng trưng là truyền thông tới, đại gia cũng chính là quá đi ngang qua sân khấu mà thôi, phía dưới bán đấu giá là sẽ không chụp được tới tình huống như vậy, mộ tử hạo cũng đã gặp qua không ít, cho nên một chút cũng không kỳ quái. Chu hiểu di mọi nơi đánh giá một chút. Phát hiện quả nhiên cách đó không xa có mấy người khiêng ca mê ra ở quay trụ, Chu Hiểu Di lập tức liền minh bạch, sau đó liền ngoan ngoãn ngồi xong không nói chuyện nữa. Tôn kính các vị khách, nữ sĩ nhóm, tiên sinh nhóm, các bằng hữu đại gia, buổi tối hảo. Chu Hiểu Di vừa mới chuyển qua tới ngồi xong trên đài liền phát ra thanh âm. Rút tu tráng thẳng tới trời cao, rất bút ngạo phong xương trên đài MC Nam cười nói. Đặt bút mặc hương dẫn điệp vũ. khởi giấy màu diễm mang hoa KMC nữ chạy nhanh tiếp thượng. Hoan nên các vị ở 7 tháng buổi tối gặp nhau ở ái bởi vì có người mà Mỹ lệ đại hình từ thiện bán đấu giá tiện tối hiện trường, cộng đồng cảm thụ nơi này thư hương bút mực, cộng đồng cảm thụ nơi này tình ý miên man. Lần này hoạt động là từ Trung Quốc công tác xã hội hiệp hội Nhi đồng xã hội cứu trợ công tác ủy ban, Nhi đồng hy vọng quy tình yêu tổ chức cùng đô thị tập đoàn cộng đồng tổ chức, Ở chỗ này muốn đặc biệt cảm tạ vì lần này Nghĩa Chụp cùng với bán hàng từ thiện cung cấp tác phẩm nghệ thuật sở hữu đại sư nhóm cùng từ thiện nhân sĩ nhóm, bán đầu ra có giới, chân tình vô giá. Hôm nay chúng ta không hề dùng thị trường giá cả tới cân nhắc này đó hàng đấu giá giá trị, mà là dùng chúng ta ái tới cân. Nhắc, hy vọng đại gia có thể dùng chúng ta ấm áp tâm, cho những cái đó yêu cầu trợ giúp người trợ giúp, làm cho bọn họ cảm giác được ái. cảm giác được xã hội đối bọn họ quan tâm nghe bán đấu giá trên đài nam nữ người chủ trì kẻ sướng người họa, chu hiểu di không khỏi liền cười đối một bên mộ tử hạo nói xem ra hai người kia thật là sẽ so người cái kia bằng hữu có thể nói nhiều đâu đây mới là ta ở ti vi thượng nhìn đến từ thiện bán đấu giá bộ dáng đâu bất quá chính là làm bộ dáng mà thôi mộ tử hạo cười cười lại ngồi thẳng Lần này đấu giá hội thượng triển lãm Trung có ước đạt phu quốc tế thi họa viện viện trưởng chứ danh thi họa gia tôn Vũ Dương Xuân Mãn Viên, quốc gia một bậc mỹ thuật sư, Trung Quốc Nam Kinh thi họa viện phó viện trưởng La Ngọc Minh khởi Vũ cùng Minh, Trung Quốc tam hiệp thi họa viện viện trưởng, Trung Hoa tay trái phản thư đệ nhất nhân Chu Minh Diễm Long. Làm chúng ta dùng nhiệt liệt vỗ tay, vì sở hữu cung cấp trụ phẩm cùng với tham dự tham gia lần này đấu giá hội khách quý nhóm tỏ vẻ cảm tạ đi. Bán đấu giá trên đài MC Nam nói chính là gióng giạc hùng hồn. Kỳ quái, như thế nào cảm thấy mỗi một lần đấu giá hội mở màn từ đều là giống nhau a Chu hiểu di gãi gãi đầu, có chút nghĩ hoặc. Còn không phải không còn kịp rồi, không có thời gian, đành phải tùy tiện tìm lần trước dùng quá bản thảo sử sử mộ tử hạo vừa thấy này tư thế liền minh bạch Này đó tin tức truyền thông thật sự là quá lợi hại, rõ ràng cũng đã tính toán đem lần này bán đấu giá lén xử lý. ai biết vẫn là có tin tức truyền thông vào được, cũng không biết là ai nói đi ra ngoài. Nga, nguyên lai like là như thế này, A Chu hiểu di gật gật đầu, bởi vì đối với đồ cổ gì đó cũng không rõ ràng lắm, cho nên cũng không rõ ràng lắm người chủ trì nhắc tới mấy người kia rốt cuộc là này đó đại gia, nhưng là một bên Mộ Tử Hạo sắc mặt có chút khó coi. Làm sao vậy? Tử Hạo, người sắc mặt như thế nào như vậy khó coi? Lơ đãng nhìn đến Mộ Tử Hạo sắc mặt có chút khó coi. chu hiểu di lập tức liền quan tâm hỏi ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái a? không tiếp tục hay chờ xem mộ tử hạo cấp đỗ tử nho trộm đã phát một cái tin nhắn nhưng là trên mặt lại miễn cưỡng bài trừ một tia tươi cười thấy mộ tử hạo không muốn nói cho chính mình đã xảy ra sự tình gì chu hiểu di cũng không miễn cưỡng chỉ là lẳng lặng nhìn mộ tử hạo là nỗ lực khắc chế chính mình lửa giận nhưng là một bên đỗ tử nho lại là thiếu chút nữa liền xông lên bán đấu giá đài Nếu không có người ngăn đón nói, nhất định sẽ xông lên đi. Đáng giận, này hai cái ngu nốc, cũng chỉ biết chiếu bản thảo niệm, chẳng lẽ bọn họ không biết lần này chúng ta bán đấu giá đồ vật bên trong căn bản là không có bọn họ nói đến này đó đông đông sao. Một bên có người đi lên giải quyết chuyện này, nhưng là giận không thể át đỗ tử nho vẫn là vẻ mặt tức giận biểu tình. Hảo, ngươi cũng đừng nóng giận, này chỉ là một cái nho nhỏ ngoài ý muốn mà thôi không biết khi nào. Mộ tử Hạo đã muốn chạy tới đỗ tử nho bên người. Ngươi nói ta như thế nào có thể không tức giận đâu, này mang truyền thông tiến vào ta cũng nhịn. hiện tại cư nhiên tìm người động tay chân. Nói rõ chính là không có đem ta để vào mắt, khẩu khí này ta như thế nào nhận đến đi xuống A đỗ tử nho vẫn là một bộ tức giận bộ dáng, cộng thêm vẻ mặt dầu dị không vui. Hảo, dù sao cũng không phải cái gì phát sóng trực tiếp. Đợi lát nữa ngươi làm người đem những phóng viên này dây lưng đem kia một đoạn cắt rất sau đó lại cấp chút phong khẩu phí là được, ta tưởng những phóng viên này cũng không phải cái gì ngu ngốc, đã được đến tin tức, sẽ không không cho ngươi cái này mặt mũi mộ tử hạo an ủi đỗ tử nho đạo. Cũng chỉ giống như ngươi nói như vậy đỗ tử nho vẫn là có chút giàu gì không vui, ta rõ ràng đã không nghĩ tới hắn. Chuyện như vậy về sau nói không chừng còn sẽ có, ngươi nếu là cứ như vậy bị đánh bại nói. Ta tưởng người kia nhất định sẽ thật cao hứng mộ tử hạo vô vô đô tử nho bà vai, mặc kệ thế nào, ta đều sẽ duy trì ngươi. Còn hảo ngươi còn ở ta bên người, nói cách khác, ta cũng không biết muốn như thế nào kiên trì đi xuống đỗ tử nho khôi phục tinh thần, tỉnh lại. Thấy mộ tử hạo đến đô tử nho bên người không biết nói chút cái gì, chờ mộ tử hạo trở về thời điểm, Chu hiểu Di cũng không có hỏi nhiều, chỉ là đối với mộ tử hạo cười cười. Như thế nào? Ngươi liền không hiếu kỳ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì sao. Thấy Chu Hiểu Di nhìn về phía chính mình, mộ tử hạo cũng cười cười, nhưng là Chu Hiểu Di lại nhìn ra tới mộ tử hạo tươi cười có chút miễn cưỡng. Ngươi nguyện ý lời nói, ngươi tự nhiên sẽ nói cho ta, ngươi nếu là không muốn nói nói, liền tính ta hỏi ngươi cũng sẽ không nói. Nếu là như thế này ta cần gì phải muốn hỏi đâu Chu Hiểu Di đảo cũng xem khai, cũng không thèm để ý mộ tử hạo có phải hay không có chuyện gạt chính mình. Chuyện này nói đơn giản cũng rất đơn giản, nói phức tạp cũng thực phức tạp, ngươi nếu là nguyện ý nghe nói, ta không ngại nói cho ngươi có thể cùng người khác chia sẻ những việc này, nói ra trong lòng liền sẽ dễ chịu rất nhiều. Hảo A, nếu là ngươi lời nói, ta đây nhất định phải nghe Chu hiểu gì thấy mộ tử hạo nguyện ý nói cho chính mình, cũng có chút cao hứng. Sự tình muốn nói nói, còn muốn từ mấy năm trước nói lên, lúc ấy, ta còn ở thượng cao trung, lúc ấy... Ta cùng tử nho cũng đã là thực tốt bằng hữu, ta vẫn luôn cho rằng đại học chúng ta cũng sẽ cùng nhau thượng, nhưng là ai biết sự tình liền ở ta thực khẳng định dưới tình huống đã xảy ra thay đổi, ta vẫn luôn cũng không biết. Thẳng đến thi đại học thành tích ra tới, tử nho đi lịch sử hệ mới ta phát hiện, nguyên lai không biết khi nào, hắn cái kia cùng cha khác mẹ đại ca cư nhiên đã trở lại, lại. Còn có bị thừa nhận thân phận, mà tử nho cũng là một cái tử tâm nhã người. Cũng không biết là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. cư nhiên cứ như vậy từ bỏ người thừa kế thân phận, chạy tới niệm cái gì đồ cổ giám định và thưởng thức, mà hắn đại ca liền thuận lý thành trương thành người thừa kế. Chờ ta biết này hết thể thời điểm đã không kịp vãn hồi rồi, ta hỏi hắn vì cái gì? Hắn nói hắn chỉ là cảm thấy thẹn với hắn đại ca, cho nên nếu hắn đại ca hy vọng được đến người thừa kế thân phận, kia, hắn nhường cho hắn cũng không có gì không thể. cho nên hắn mới có thể chủ động từ bỏ ta tuy rằng đối với hắn cách làm thực tức giận nhưng là nếu là quyết định của hắn ta cũng chỉ có thể tôn trọng nhưng là nếu sự tình tới rồi nơi này liền kết thúc nói kia đến cũng không có gì chỉ là ta không nghĩ tới nói tới đây mộ tử hạo ngừng lại đã xảy ra sự tình gì chu hiểu di ăn uống bị điếu lên thấy mộ tử hạo không nói chu hiểu di truy vấn một câu đã xảy ra sự tình gì sao chỉ là tử nho đại ca đối với Tử Nho thoái nhượng cũng không vừa lòng, hoặc là nói hắn không yên tâm mộ Tử Hạo ngựa khí có chút trầm trọng, hắn đối với Tử Nho không yên tâm, không yên tâm cái gì a? Chu Hiểu Di có chút không rõ, tuy rằng nàng cũng cảm thấy đỗ Tử Nho cứ như vậy từ bỏ người thừa kế thân phận có chút đáng tiếc, nhưng là này hết thể đều là đỗ Tử Nho chính mình lựa chọn, người khác cũng không thể can thiệp cái gì, chỉ cần đỗ Tử Nho cảm thấy hảo, làm như vậy cũng không có gì không thể. kia nói như vậy, mộ tử hạo vì cái gì muốn nói như vậy đâu. Không hưởng sức lực phải tới rồi người thừa kế thân phận, như vậy chẳng lẽ còn có cái gì không thỏa mãn sao? Tử nho đại ca là tư sinh tử, tại đây phía trước, tử nho vẫn luôn là bị coi như người thừa kế tới nuôi nấng. Chuyện này, mọi người đều là cam chịu, hiện tại liền tính tử nho thoái nhượng, ngươi cảm thấy hắn đại ca sẽ yên tâm sao? Chính mình được đến đồ vật là người khác làm. Hắn Tổng hội lo lắng có một ngày tử nho muốn đoạt trở về, cho nên ở trong tôi hắn liền nghĩ ra rất tử nho nhất lao vĩnh giật nhưng là chuyện này lại không hào làm, bởi vì đủ loại nguyên nhân, cuối cùng hắn cũng chỉ có thể. Từ bỏ, chính là liền tính là như vậy, hắn cũng không có từ bỏ tranh đối tử nho. Hôm nay đấu giá hội chính là một cái cảnh cáo. Cảnh cáo? Cảnh cáo cái gì a? Chu hiểu gì tiếp tục không rõ, còn không phải là có tin tức truyền thông vào được sao? Như vậy cũng coi như là cảnh cáo sao. Cho phép tin tức truyền thông tiến vào quay chụp là một cái phương diện, nhưng là quan trọng nhất chính là làm như vậy vì chính là làm tử nho vội vàng tìm người đi lên chủ trì lần này đấu giá hội, sau đó nhân cơ hội xuống tay mộ tử hạo sắc mặt có chút khó coi. Tuy rằng chuyện này cũng không thể nói là cái gì đại sự, nhưng là ngày sau nhất định sẽ ở xã hội thượng lưu truyền khai. Đối với tử nho thanh danh vẫn là có ảnh hưởng. Xuống tay. chính là hắn không phải vẫn là hảo hảo ở bên kia sao? Chu Hiểu Di nhìn xem đứng ở bán đấu giá dưới đài mặt đỗ tử nho, tuy rằng khỏe mắt đôi lông mày đều là nôn nóng cùng một loại nói không rõ cảm xúc, chính là Chu Hiểu Di cũng nhìn không ra có cái gì bị thương địa phương. ở Chu Hiểu Di nhận thức, xuống tay hẳn là chính là thương tổn người khác. vừa mới cái kia người chủ trì nói mở màn từ là sai lầm. hôm nay muốn bán đấu giá đồ vật đều không phải hắn nói vài thứ kia mộ tử hạo thấy đỗ tử nho chạy đến một người nam nhân trước mặt có chút kích động không biết nói chút cái gì mày liền gắt gao mà nhữ lại nhìn đến mộ tử hạo ánh mắt hướng về đỗ tử nho phương hướng nhìn qua đi chu hiểu di cũng chạy nhanh quay đầu nhìn qua đi chỉ thấy vẫn luôn cho rằng đều có chút cật nhà đỗ tử nho lúc này lại có chút thất thố gắt gao tún chặt một người nam nhân cổ áo tử từ kia khép khép mở mở hai cánh môi xem ra hẳn là đỗ tử nho đang nói chút cái gì bất quá xem biểu tình tựa hồ đỗ tử nho thực kích động bộ dáng chu hiểu di phản ứng chậm nửa nhịp suy nghĩ cẩn thận tử hạo người kia chính là người nói đỗ tử nho đại ca sao là hắn đỗ tử hằng nói lên đỗ tử hằng mộ tử hạo chính là vẻ mặt khinh thường thật cũng không phải khinh thường hắn là tư sinh tử xuất thân mà là cảm thấy như vậy lấy oán trả ơn người thật sự là làm người thích không nổi kia hắn lần này tới là vì xem đỗ tử nho chê cười sao? Chu hiểu di bởi vì mộ tử hạo nói, đối với cái kia mặt mày cùng đỗ tử nho có vài phần tương tự tuấn tú nam tử cũng đã không có nhiều ít hảo cảm. Tử nho tuy rằng đem người thừa kế thân phận nhường cho hắn, nhưng là trong gia tộc người vẫn là không xem trọng hắn. Ta tưởng hắn tới cũng là vì lạc tử nho mặt mũi đi, rốt cuộc ở như vậy đấu giá hội thượng nếu là ra cái gì sai lầm nói? Đến lúc đó chính là sẽ bị người ngầm chê cười xã hội thượng lưu người, trong lòng suy nghĩ cái gì, ai có thể đoán được chuẩn đâu. Bởi vì vì tránh cho có người nghe được chính mình cùng Mộ Tử Hạo chi gian nói chuyện, Chu Hiểu Di cùng Mộ Tử Hạo hai người thấu thật sự gần, xa một chút người xem qua đi, hai người thật giống như là ở hôn môi giống nhau, bởi vì Mộ Tử Hạo nói chuyện khi phun ra nhiệt khí toàn bộ đều phun tới rồi Chu Hiểu Di trên cổ. Chu Hiểu Di cảm thấy như vậy tư thế có chút không được tự nhiên, bị mộ tử hạo nhiệt khí phun đến địa phương, cũng có một ít ngứa cảm giác, rất muốn dôi tay sờ sờ xem, nhưng là Chu. Hiểu Di lại cảm thấy như vậy hành vi có chút kỳ quái, cho nên đành phải chịu đựng. Nói như vậy, kia người này thật là quá đáng giận Chu Hiểu Di nắm chặt nắm tay, có chút oán giận nói. Nguyên bản mộ tử hạo tâm tình thực không xong. nhưng là hiện tại nhìn thấy Chu Hiểu Di lộ ra như thế đáng yêu một mặt, không khỏi liền không có nhịn cười lên tiếng âm tới, nhìn xem Chu Hiểu Di một bộ tức giận bộ dáng, Mộ Tử Hạo liền méo méo Chu Hiểu Di cái mũi, trong thanh âm mơ hồ có chút ý cười, bất quá ngươi yên tâm hảo, Tử Nho không phải đồ đốc, một lần thoái nhượng là bởi vì ấy nấy, về sau lại bị khi dễ liền sẽ không lại nén giận, nguyên bản xem ở hắn là Tử Nho đại ca phân thượng còn nhiều có thoái nhượng, hiện tại xem ra ta cũng không cần quá khách khí, trở về liền đem phí tổn giới để cao mấy phần trăm đi. Mộ gia cùng đỗ gia vẫn luôn đều có thương nghiệp lui tới, vẫn luôn thời điểm. Mộ tử hạo xem ở đỗ tử nho mặt núi thượng, đối với cùng đố gia hợp tác điều ước còn không phải thực hạ khác, nhưng là hiện tại đỗ tử hàng đã minh xuống tay, mộ tử hạo cũng không nghĩ lại cấp đỗ tử hàng sắc mặt tốt nhìn, một chiếc điện thoại khiến cho bí thư đem cùng đố gia hợp tác lợi nhuận để cao mấy phần trăm. Chính là. Bọn họ hai người chi gian đấu tranh, chẳng lẽ bọn họ phụ thân liền mặc kệ sao? Chu hiểu Di rất tò mò, chính mình hai cái nhi tử thành như nước với lửa kẻ thù, chẳng lẽ làm phụ thân liền chẳng quan tâm sao? Hừ, sẽ quản kia mới kỳ quái đâu mộ tử hạo khinh thường nói, này hào môn thị phi nhiều, tư sinh tử gì đó liền càng nhiều, ai biết khi nào sẽ lại toát ra mấy cái tới, thêm một cái nhi tử thiếu một cái nhi tử, căn bản là không có gì khác nhau. kia còn hảo nhà ngươi cũng chỉ có ngươi một cái chu hiểu di cười cười nhưng là đáy mắt chỗ sâu trong lại hiện lên một tia mất tự nhiên chẳng lẽ ở mộ tử hạo trong lòng chuyện như vậy cũng là có thể sao chu hiểu di trong lòng có một tia sầu lo này nho nhỏ sầu lo chu hiểu di không có nói ra mộ tử hạo cũng không có bất luận cái gì giải thích cho đến có một ngày này nho nhỏ sầu lo trưởng thành che trời đại thụ ở trong lòng chắc thật sâu căn đó là bởi vì mẹ nàng xem đến nghiêm mộ tử hạo nhàn nhạt nói một tiếng ở khác gia tộc tư sinh tử chuyện như vậy tuy rằng cũng không nhiều thấy nhưng là lại cũng không phải ít mà chính mình ra chỉ có chính mình này một cái độc đinh miêu từ trình độ nhất định thượng nói chính mình mẫu thân vẫn là một cái rất lợi hại người phải không chu hiểu di rũ xuống mi mắt nhàn nhạt nói một câu sau đó liền trầm mặc không nói tâm lại có chút ẩn ẩn đau đớn chính mình cùng mộ tử hạo ở bên nhau phảng phất hết thể đều là bởi vì thành thành chu hiểu di rất khó tưởng tượng nếu không có thành thành chính mình cùng mộ tử hạo có phải hay không liền sẽ không ở bên nhau có phải hay không liền sẽ không giống như bây giờ ở bên nhau có phải hay không liền sẽ thật sự bỏ lỡ lẫn nhau đâu nếu sự tình đều sẽ không có đáp án thật giống như hết thể sự tình đều sẽ không trọng tới giống nhau chu hiểu di tìm không thấy đáp án nhưng là tâm lại có chút bất an chính mình cùng mộ tử hạo tri gian cảm tình Tổng như là gốm sứ giống nhau, nhìn qua rất tốt đẹp, nhưng là lại rất yêu ớt, không chịu nổi một chút sóc này. Bất an tâm tình bị Chu Hiểu Di hoàn mỹ che giấu ở tươi cười phía dưới, mà trong lòng nhớ đỗ tử nho mộ tử hạo cũng không có đi chú ý Chu Hiểu Di biểu tình, tự nhiên cũng liền bỏ lỡ cái này giải thích cơ hội. Các vị khách, vừa mới phát sinh sự tình quấy dày đại gia nhà hứng, kế tiếp khiến cho chúng ta bắt đầu bán đấu giá đi. Liên ở Chu Hiểu Di tưởng tâm sự thời điểm. đỗ tử nho thanh âm bỗng nhiên liền văng lên chu hiểu di phản xạ có điều kiện hướng về bán đấu giá trên đài nhìn qua đi nhưng là vừa mới ngẩng đầu chu hiểu di liền cảm giác được chính mình bên người thiếu một người quay đầu xem qua đi không biết khi nào mộ tử hạo đã rời đi chỗ ngồi chu hiểu di tâm bỗng dưng cả kinh sau đó bắt đầu tìm mộ tử hạo thân ảnh nhưng là bởi vì bị ghế dựa chờ sự vụ ngăn cản chu hiểu di cũng không có phát hiện mộ tử hạo thân ảnh Chu Hiểu Di do dự một chút, chính mình muốn hay không đi tìm mộ tử hạo đâu, nhưng là Chu Hiểu Di còn không có tới kịp làm ra quyết định, toàn bộ bán đấu giá thính bông nhiên liền tối sầm xuống dưới. Hiện tại cho mời đệ nhất kiện hàng đấu giá lên đài đỗ tử nho phía sau hình chiếu thượng hình chiếu ra bán đấu giá vật phẩm, là một kiện tinh mỹ sứ thanh hoa. Chu Hiểu Di ngồi ở dưới đài, đành phải kiềm chế trong lòng nôn nóng, kiên nhẫn chờ mộ tử hạo trở về. nhưng là đương bán đấu giá vô cùng náo nhiệt tiến hành đến đệ tam kiện vật phẩm bán đấu giá thời điểm mộ tử hạo vẫn là không coi trở về chu hiểu di là thật sự ngồi không yên cũng mặc kệ những cái đó còn ở bán đấu giá người từ trên châu ngồi đứng lên chu hiểu di đột nhiên lên cũng không có khiến cho bao nhiêu người chú ý đại gia lực chú ý đều bị hấp dẫn tới rồi lần này bán đấu giá thượng nhưng là chu hiểu di bên người vài người lại là chú ý tới nhìn chu hiểu di liếc mắt một cái Vài người đều rời đi ánh mắt, chỉ có một đạo tầm mắt thẳng đến Chu Hiểu Di đi ra bán đấu giá thính mới biến mất. Đi ra bán đấu giá thính, Chu Hiểu Di lập tức liền bình tĩnh xuống dưới, vừa mới khẩn trương. Bất quá chính là sợ hãi mộ tử hạo sẽ đem chính mình một người lưu lại nơi này mà thôi. Bởi vì này phân lo lắng, cho nên mới sẽ mất đi lý trí đi ra. Nhưng là hiện tại Chu Hiểu Di bình tĩnh lại ngẫm lại, mới phát hiện, liền tính chính mình muốn tìm mộ tử hạo, cũng không có địa phương đi tìm. nghĩ vậy một chút chu hiểu di có chút mất mát nhìn xem ngẫu nhiên đi qua mấy cái người hầu lại quay đầu lại nhìn xem bán đấu giá thính đại môn chu hiểu di quyết định tìm một chỗ hảo hảo bình tĩnh một chút nhìn xem bốn phía đều có người bộ dáng chu hiểu di hướng về bên ngoài trên ban công đi đến nhưng là vừa mới đi qua một cái chỗ ngặt một cái quen thuộc thanh âm liền vang lên nói như vậy người vẫn là không muốn từ bỏ lâu thanh âm rất quen thuộc mà thanh âm chủ nhân càng là quen thuộc không phải người khác đúng là chu hiểu di diêu tìm kiếm mộ Tử hạo chu hiểu di đang chuẩn bị đi qua đi nhưng là còn không có tới cập cất bước một thanh âm liền văng lên ta không buông tay ngươi tính toán như thế nào làm đâu một nam nhân xa lạ thanh âm chu hiểu di ở chính mình trong trí nhớ tìm tòi một chút cũng không có phát hiện chính mình trước kia có nghe thấy quá thanh âm này lập tức chu hiểu di cũng liền tiếp tục tránh ở tại chỗ nghe hai người nói chuyện ta đã để cao lợi nhuận phần trăm ta tưởng ngươi đã biết đi mộ tử hạo thanh âm có chút hơi hơi dơ lên chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đem đỗ ra đặt như vậy nông nôi sao ngươi cho rằng ta sẽ để ý đỗ ra sao nghe đến đó chu hiểu di quyết định không hề nghe đi xuống mộ tử hạo công tác thượng sự tình vẫn là chuyện khác chu hiểu di quyết định đều không đi trốn lẫn chính mình chỉ cần có thể đại ở hán bên người là được xoay người rời đi chu hiểu di cũng không biết Liền ở nàng rời đi thời điểm, hai người để tài xả tới rồi nàng trên người. Nghe nói ngươi kết hôn A. hơi hơi rơi lên điều, tựa hồ mang lên một chút vui sướng khi người gặp họa ý vị. Quan ngươi sự tình gì, ta cảnh cáo ngươi, không cần đi quay rời nàng, đây là chúng ta chi gian sự tình. Có lẽ nghe thế câu nói, về sau cũng liền sẽ không có như vậy nhiều do dự đi. Chu hiểu di về tới bán đấu gia tính, thu thập hảo tự mình sở hữu nỗi lòng. làm bộ cái gì đều không có phát sinh quá bộ dáng nhẫn mại tính tình nhìn trên đài hàng đấu giá ngồi không trong chốc lát mộ tử hạo liền đã trở lại thế nào có coi trọng thứ gì sao mộ tử hạo đối với chu hiểu di có chút xin lỗi cười cười vừa mới có cái người quen liền đi ra ngoài hàn huyên liêu xem ngươi đang nghị sự tình liền không có nói cho ngươi không quan hệ chu hiểu di miễn cưỡng cười cười may mắn ánh đèn thực ám Mộ tử hạo cũng không có phát hiện Chu hiểu Di khác thường. Trong lòng có nghi ngờ, hơn nữa vừa mới nghe được một phen lời nói, trong lòng hạt giống nảy mầm. Bán đấu giá đều đã tiến hành tới rồi thứ 8 kiện đồ vật ra nhìn nhìn bán đấu giá đài. Mộ tử hạo có chút kinh ngạc, không nghĩ tới hôm nay tiến độ sẽ như vậy mau đâu. Xem ra chúng ta đêm nay có thể đi ra ngoài chơi chơi lại đi trở về. Hảo trong lòng có việc Chu hiểu Di kỳ thật cũng không phải rất muốn đi ra ngoài. nhưng là thấy mộ tử hạo khó được có hứng thú chu hiểu di cũng liền đồng ý tổng cộng có 20 kiện hàng đấu giá mộ tử hạo tùy tiện chụp một cái thanh điền trạm ngọc sau liền không hề nhìn về phía bán đấu giá đài chu hiểu di rú tại bên người tay cầm thành nắm tay trong mắt có chút tính mịch túi đầu trầm mặc không nói thời gian liền ở hai người trầm mặc gian đi qua đương cuối cùng một kiện hàng đấu giá cũng bị một cái béo lùn nam tử chụp đi rồi Chu Hiểu Di ở trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ta đi một chút buồng vệ sinh bổ cái trang, ngươi đi trước bãi đỗ xe đi quang ảnh minh diệt trùng." Mộ Tử Hạo thấy không rõ lắm Chu Hiểu Di giờ phút này trên mặt biểu tình, đương ánh đèn sáng lên thời điểm, Chu Hiểu Di đã xoay người hướng tới ngoài cửa đi đến. Mộ Tử Hạo trong nháy mắt này cũng không có chú ý tới Chu Hiểu Di biểu tình. Chu Hiểu Di nói cho chính mình này chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng là lại vẫn là khống chế không được chính mình. chỉ cần tưởng tượng đến mộ tử hạo sẽ rời đi chính mình hoặc là ở bên ngoài sẽ có nữ nhân khác chu hiểu di liền cảm thấy thiên đều phải sập xuống chuyện như vậy ngẫm lại liền cảm thấy đau lòng như lao cát chu hiểu di thật sự khó có thể tưởng tượng nếu là đây là thật sự chính mình hẳn là làm sao bây giờ nếu là có một ngày thật sự có một nữ nhân mang theo một cái tiểu hài tử tìm tới môn tới chính mình đến lúc đó hẳn là làm sao bây giờ đâu nhìn xem trong gương chính mình biểu tình có chút dại ra hai mắt vô thần chu hiểu di cảm thấy trong gương người thực xa lạ xa lạ đến chính mình cũng không nhận biết liền ở chu hiểu di ngây ngốc nhìn gương chính mình phát ngốc thời điểm một người đẩy ra buồng vệ sinh môn đi đến chu hiểu di lập tức liền phục hồi tinh thần lại hít sâu đem sở hữu bi thương bất an cảm xúc đều che giấu lên chu hiểu di cười đi ra ngoài mặc kệ về sau sẽ thế nào mặc kệ có phải hay không sẽ rời đi ta mặc kệ có phải hay không còn sẽ có nữ nhân khác, ít nhất giờ khắc này đứng ở người bên cạnh ngươi chỉ có ta chỉ có ta như thế nào hiện tại mới đến a ngươi nếu là lại tối nay tới ta đều phải đi tìm ngươi đợi một hồi lâu mới thấy Chu Hiểu Di khoan thai tới muộn mộ tử hạo dập tắt trong tay điên thấy mộ tử hạo hút thuốc Chu Hiểu Di nhíu nhíu mày nhưng là cuối cùng vẫn là cái gì đều không có nói hơi hơi cười cười nữ nhân luôn luôn đều tương đối trưởng. chẳng lẽ ngươi còn không biết sao ngươi nếu là lại chậm một chút ta sợ kia ra tiệm cà phê sẽ đóng cửa mộ tử hạo cũng không có chờ đến không kiên nhẫn chỉ là nhớ tới một ít phiền lòng sự tình cho nên mới sẽ cảm thấy tâm tình có chút buồn nhưng là nhìn thấy chu hiểu di mộ tử hạo quyết định đem những việc này tạm thời đều quên đi chính mình cùng chu hiểu di chính là đã lâu đều không có đơn độc ở trung Qua. chúng ta đây liền chạy nhanh qua đi đi chu hiểu di nhìn mộ tử hạo quyết định đem vừa mới trong lòng không an toàn bộ đều bông hảo hảo bên nhau lúc này quang có lẽ về sau đều sẽ không lại có tốt đẹp thời gian mộ tử hạo lái xe đi tới một cái nhìn qua nho nhỏ tiệm cà phê trang trí cũng không phải thực xa hoa cảm giác thoạt nhìn giống như là một cái bình thường đầu đường tiểu điếm cảm giác chu hiểu di nhìn xem trước mắt quán cà phê miệng gợi lên một mặt ý cười thực bình phàm cảm giác nhưng là lại sẽ cảm thấy thực hạnh phúc, không phải những cái đó không thể lớn tiếng ồn ào tiệm cà phê, không phải những cái đó muốn chú ý lễ tiết tiệm cà phê, chỉ là một gian phổ phổ thông thông tiệm cà phê, không có đàn vi ô lông diễn tấu, không có nho nhã lễ độ người hầu, không có sáng ngời cửa kính, nhưng là chính là như vậy bình thường một gian tiệm cà phê, lại làm chu hiểu Di cảm thấy. Trong lòng ấm áp, hắn trong lòng trước sau vẫn là có chính mình đi, chu hiểu di ở trong lòng âm thầm thầm nghĩ vốn dĩ liền không phải xã hội thượng lưu người mấy ngày này lễ nghi huấn luyện đã làm chu hiểu di cảm thấy đầu đều lớn nếu còn muốn tiếp tục trang thục nữ đi xuống chu hiểu di thực hoài nghi chính mình có thể hay không chịu được còn hảo mộ tử hạo như là hiểu biết chu hiểu di tâm dường như đem nàng đưa tới như vậy một gian bình thường tiệm cà phê không cần chú ý uống cà phê lễ nghi không cần thật cẩn thận hết thể đều là như vậy tự tại Chu Hiểu Di lòng có chút kích động. Hảo, ngươi còn muốn ở chỗ này xem bao lâu à? Chúng ta nhanh lên vào đi thôi. Bằng không nếu là đóng cửa đã có thể không hảo mộ tử hạo thấy Chu Hiểu Di ngây ngốc đứng bất động, nhịn không được liền muốn cười. Chu Hiểu Di đi theo mộ tử hạo đi vào tiệm cà phê. Bên trong hết thể thực bình thường, không có gì sang quý trang trí, hoàn cảnh cũng chỉ có thể nói giống nhau, nhưng là Chu Hiểu Di lại cảm thấy ở như vậy hoàn cảnh hạ, thức thả lòng. không cần lo lắng này lo lắng kia quen cửa quen mèo tìm một cái giữa cửa sổ trâu ngồi ngồi xuống người muốn uống điểm cái gì nơi này cà phê đều thực hảo uống mộ tử hạo ngồi xuống chu hiểu di đối diện từ trên bàn cầm lấy một phần đơn tử đưa cho chu hiểu di người đối nơi này rất quen thuộc ga thấy mộ tử hạo rất quen thuộc nơi này bộ dáng chu hiểu di có chút hoài nghi ngươi như thế nào trở về nơi này uống cà phê a ở chu hiểu di xem ra giống mộ tử hạo nên ở những cái đó cao cấp tiệm cà phê nghe đàn violon diễn tấu uống cà phê như vậy đầu đường tiểu điếm cùng mộ tử hạo thân phận thực không hợp a như thế nào ta liền không thể tới nơi này sao mộ tử hạo những mày có chút buồn cười nhìn chu hiểu di ngươi trong lòng không phải là ở chửi thầm ta đi như thế nào sẽ lạ nhanh lên điểm cà phê đi bị nói chúng rồi chu hiểu di có chút ngượng ngùng chạy nhanh đem trong tay đơn tử đưa tới mộ tử hạo trong tay Rời đi đề tài, nếu ngươi đối nơi này rất quen thuộc nói, vậy giúp ta chọn một loại đi. Tiểu hạo, hôm nay mang bạn gái tới uống cà phê a mộ tử hạo còn không có nói chuyện, một cái phụ nữ trung niên liền đã đi tới, vẻ mặt tươi cười. Thanh gì, hiểu di không phải bạn gái của ta mộ tử hạo cố ý tạm dừng một chút, hiểu di là thê tử của ta. Bị mộ tử hạo xưng hô vì thanh gì người rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó lập tức liền phản ứng lại đây. Hảo ngươi cái tiểu tử thúi, cư nhiên dám như vậy chơi ta, liên kết hôn chuyện như vậy đều không nói cho ta cũng quá không cho mặt mũi đi, uổng phí chúng ta nhận thức lâu như vậy a. Ta này không phải đem người đều mang đến sao mộ tử hạo cười cười, nhìn qua thực nhẹ nhàng bộ dáng, ta đem người đều mang đến, chẳng lẽ như vậy còn chưa đủ sao. Tính ngươi cái này tiểu tử thúi có lương tâm thanh gì thực sản khoái nở nụ cười, đều đã trễ thế này, quan uống cà phê như thế nào đủ a? ta đi cho các ngươi lộng mấy cái ăn khuya đi thanh gì thực mau liền đi phong bếp làm nguyên bản muốn cự tuyệt chu hiểu di đều không kịp bắt đầu nói chuyện thấy thanh gì đã đi rồi chu hiểu di mới hỏi một bên mộ tử hạo nói ngươi cùng thanh dì nhận thức thật lâu sao. nhìn qua hai người rất quen thuộc bộ dáng đâu đúng vậy đều mau 15 năm giao tình mộ tử hạo cười nói ta lúc ấy bởi vì một chút sự tình ngoài ý muốn liền tới tới rồi nhà này tiệm cà phê Không nghĩ tới lần này từ 15 năm công phu liền đều đi qua, thật đúng là khó quên lúc ấy à. Có cái gì hảo khó quên a thanh gì từ trong phòng bếp đi ra, trong tay còn bưng một cái trâu, hiện tại quá muộn, uống cà phê nói, nói không chừng sẽ ngủ không yên, vẫn là ăn trước chút trái cây, ta đi chuẩn bị điểm bữa ăn khuya đi. Thanh gì, ta tới giúp ngươi đi thấy thanh gì cùng mộ tử hảo quan hệ không bình thường, chu hiểu di cũng không hảo lại ngồi. chạy nhanh đứng dậy đi theo thanh dì đi vào trong phòng bếp ta tới thì tốt rồi ngươi đi bồi cái kia tiểu tử thúi đi thanh dì nhìn qua hơn 40 tuổi bộ dáng khỏe mắt đuôi lông mày nếp nhăn đã đem nàng chân thật tuổi đều bại lộ nhưng là cứ việc như thế từ thanh dì trên mặt vẫn là có thể thấy được này tuổi trẻ khi nhất định cũng là một cái đại mỹ nhân thanh dì kỳ thật ta là tò mò ngươi cùng tử hạo chi gian nhận thức cho nên mới sẽ theo vào tới chu hiểu di đánh một cái trứng Cười nói, tuy rằng này chỉ là một cái cớ, nhưng là Chu hiểu Di đối với mộ tử hạo cùng thanh gì trải qua nhận thức vẫn là rất tò mò. Ta cùng cái kia tiểu tử thúi trải qua nhận thức à, ngươi nếu là hỏi hắn nói, hắn nhất định ngượng ngùng nói cho ngươi thanh gì nở nụ cười. Ngươi cũng không biết ta cùng hắn lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, hắn có bao nhiêu chật vật, thật giống như là không nhà để về lưu lạc tiểu cầu giống nhau. Lưu lạc tiểu cầu, Chu hiểu Di khỏe miệng run rẩy một chút. Rất khó tưởng tượng đây là thế nào một cái cảnh tượng A. Như thế nào ngươi không tin sao, bất quá cũng là, xem hắn hiện tại cái dạng này, đích xác rất khó tưởng tượng hắn ngay lúc đó bộ dáng thanh gì nghĩ tới ngay lúc đó tình cảnh không khỏi liền nở nụ cười. Thanh gì, ngươi có thể nói cho ta ngay lúc đó tình cảnh sao? Chu hiểu di vẻ mặt khát vọng biểu tình. Đương nhiên có thể lạp thanh gì một bên làm bữa ăn khuya một bên cấp chu hiểu di giảng chính mình cùng mộ tử hạo quen biết trải qua ta nhớ rõ lúc ấy là một cái ngày mưa bởi vì trời mưa không có nhiều ít người cho nên ta liền tính toán sớm một chút đóng cửa nhưng là ta đi tới cửa thời điểm liền phát hiện một cái tiểu hài tử ngồi ở cửa toàn thân ướt rầm rề môi đều đông lạnh trắng ta xem hắn đáng thương hề hề liền đem hắn mang theo tiến vào cho hắn một ly nhiệt cà phê thanh gì cười cười lúc ấy còn chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu hài tử Ai ngờ đến này nhoáng lên mắt, cư nhiên 15 năm thời gian đều đi qua. Thanh gì, ngươi không cần luôn nói ta rèm pha được không một lại đây, mộ tử hạo liền nghe thấy thanh gì đang nói chính mình năm đó sự tình, lập tức mộ tử hạo liền nhăn không có kháng nghị nói, thanh gì, ngươi không cần ở lão bà của ta trước mặt bại hoại ta hình tượng được không a? Này nơi nào là bại hoại cái gì hình tượng a thanh gì cười cười một chút đều không thèm để ý. năm đó sự tình cũng không có gì hảo giấu giếm a ta biết ngươi sĩ diện nhất định sẽ không nói ta thế ngươi nói còn không hảo a hảo thanh gì ta nói bất quá ngươi được rồi đi ta qua bên kia ngồi ngồi liền không quay dày các ngươi hai người nói chuyện phiếm a mộ tử hạo cảm thấy chính mình nếu là lại đái đi xuống nhất định sẽ cảm thấy ngượng ngùng năm đó lúc ấy chính mình không phải một chút chật vật được không a lấy ra tới nói sự thật ở là quá mất mặt a Chính mình đại nam nhân mặt mũi A. Thanh gì, ngươi cảm thấy tử hạo là cái cái dạng gì người đâu chu hiểu di rừng trong tay động tác, thẳng tắp nhìn về phía thanh gì, ngươi cảm thấy tử hạo là cái đáng tin người sao. Tử hạo hắn có chuyện gì đều sẽ đặt ở trong lòng không nói ra tới, nhưng là hắn trước kia đã nói với ta, hắn có một ngày sẽ dẫn hắn thích người tới gặp ta, ta biết nhiều năm như vậy, hắn nhất định từng có không ít bạn gái, nhưng là, ngươi là hắn mang đến cái thứ nhất. Ngươi cảm thấy hắn đáng tin sao Thanh gì biểu tình có chút nghiêm túc Ái một người tiền đề là tin tưởng hắn Ngươi nếu là không muốn tin tưởng hắn nói Liền tính hắn làm lại hảo Ngươi cũng sẽ không phát hiện Tuy rằng ta không biết các ngươi chi gian sự tình Nhưng là hắn có thể mang ngươi tới Ta tưởng hắn nhận định Người hẳn là chính là ngươi Trong lòng có một cổ dòng nước gấm chạy qua Cái gì ngờ vực Cái gì băn khoăn Trong nháy mắt này đều biến mất Thanh gì động tác thực nhanh nhẹn lại có Chu Hiểu Di hỗ trợ, không một lát sau, Thanh Dị liền làm ra một bàn nhỏ điểm tâm, nếm thử đi. Đây chính là ta làm đâu. Chu Hiểu Di đem một tiểu buồn điểm tâm đoan tới rồi mộ tử hạo trước mặt, vẻ mặt hiến vật quý bộ dáng. Đây là thứ gì a mộ tử hạo nhìn xem trước mắt điểm tâm, có chút chần trờ, nhìn qua như là bánh củ kỳ làm, nhưng là rồi lại cùng chính mình trước kia ăn qua bánh củ kỳ làm có chút không giống nhau. Tân trùng loại bánh củ kỳ làm không được á chu hiểu gì bị mộ tử hạo có chút ghét bỏ biểu tình cấp kích thích tới rồi, có chút thở phì phì đem trong tay chậu phóng tới trên bàn, ngươi thích ăn thì ăn. Hảo, các ngươi hai cái vợ chồng son liền không cần lại ở trước mặt ta ve vãn đánh yêu thanh gì cũng bưng hai cái mâm đi ra, phóng tới trên bàn, nhìn xem còn biểu môi chu hiểu gì, thanh gì không khỏi liền nở nụ cười, tiểu tử thúi, khó được nhân ra vì ngươi cố ý xuống bếp. Còn không phải nghe nói ngươi thích nhất ăn ta làm bánh củ kỳ làm, mới cố ý cùng ta học, liền tính không tốt, ngươi cũng không thể như vậy đả kích nhân ra tính tích cực a. Cái gì, đây là thanh gì ngươi làm ăn ngon nhất bánh củ kỳ làm mộ tử hạo lập tức liền mở to hai mắt nhìn, có thể đem bánh củ kỳ làm làm thành như vậy, ngươi rất lợi hại. Là ta lần đầu tiên, chẳng lẽ ngươi liền không thể cho ta điểm mặt mũi, nhiều hơn cổ vũ một chút sao chu hiểu gì tính trẻ con méo miệng. Nhân gia học thực vất vả có được không? Rõ ràng chính là chiếu thanh gì nói, ai biết làm ra tới sẽ là cái dạng này a. Lần đầu tiên là có thể làm thành như vậy đã thực hảo thanh gì đối với mộ tử hạo thái độ có chút bất mãn. Ngươi nếu là ghét bỏ nói, vậy ngươi liền chính mình đi phòng bếp động thủ làm đi, nhìn xem có phải hay không rất đơn giản tuy rằng cùng mộ tử hạo nhận thức gần 15 năm, nhưng là thanh gì tâm vẫn là không chút do dự thiên hướng chu hiểu gì. Thanh gì? Ngươi tạm tha ta đi. Ngươi biết ta đối này đó rốt đặc cắn mai, ta còn là ngoan ngoãn làm một cái đồ tham ăn hảo ở thanh gì trước mặt, mộ tử hạo giống như là một cái ở đối với mẫu thân làm lũng tiểu hài tử giống nhau, hoàn toàn không có đối mặt mộ mẫu cùng người khác đúng vậy nho nhã lễ độ. Hoặc là nói là cố tình lễ phép cùng mới lạ đi. Chu hiểu di mẫn cảm đã nhận ra điểm này, đối thanh gì lòng hiếu kỳ liền càng thêm trọng, cái này phụ nữ trung niên cùng tử hạo quan hệ. Thật sự cũng chỉ là nhận thức 15 năm bạn vong niên sao?" Chu Hiểu Di thực hoài nghi, hai người kia thấy thế nào như thế nào đều không giống như là đơn thuần bằng hữu quan hệ a. "Hảo, về sau Hiểu Di ngươi nếu là muốn học nói, vậy tới tìm ta đi, ta sẽ kiên nhẫn dạy ngươi thanh gì nhìn xem còn bẹp miệng Chu Hiểu Di." Cười nói, "Hiện tại khiến cho chúng ta thúc đẩy đi." Bởi vì bất mãn mộ tử Hảo vừa mới đối chính mình lời nói, cho nên Chu Hiểu Di liền cố ý đối nghịch giống nhau cùng mộ tử hạo đoạt bánh củ kỳ làm ăn. Tuy rằng thanh gì làm một đại trẩu, nhưng là Chu Hiểu Di chính là xem chuẩn mộ tử hạo muốn bắt bánh củ kỳ làm xuống tay, hơn nữa mau chuẩn tàn nhẫn, rất có một cái đều không cho mộ tử hạo lưu khí thế. Mộ tử hạo có chút bất đắc dĩ, quả nhiên nữ nhân chính là keo kiệt mang thủ a, chính mình bất qua chính là tùy tiện nói nói, cư nhiên liền cấp nhớ trong lòng a, mộ tử hạo lắc đầu. Đành phải ăn Chu hiểu Di làm bánh củ kỳ làm, nếu không ăn nói, phòng trừng còn sẽ nháo thượng mấy ngày, mộ tử hạo thầm nghĩ. Thế nào, ăn ngon sao? Thấy mộ tử hạo rốt cuộc ăn chính mình làm bánh củ kỳ làm, Chu hiểu Di lập tức dừng trong tay động tác hỏi. Mộ tử hạo lại ăn một khối bánh củ kỳ làm, giống như còn không tồi bộ dáng tuy rằng nhìn qua rất kỳ quái bộ dáng, nhưng là ăn lên vị lại là không sai biệt lắm, miễn cương cũng là có thể tiếp thu đi. Đó là ta làm gì đó, đương nhiên sẽ không kém đi nơi nào Chu Hiểu Di có chút tiểu đắc ý. Nhưng là vẫn là thanh gì làm tốt nhất ăn, người xác hương vị gì đó, căn bản là so ra kém thanh gì a mộ tử hạo thấy Chu Hiểu Di một bộ đắc ý bộ dáng, liền nhịn không được đả kích một chút. Hừ, chờ ta về sau làm tốt ăn, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi ăn không có mộ mâu ở một bên, Chu Hiểu Di cũng thả lỏng xuống dưới. Không hề đi để ý tới những cái đó cái gì lễ nghi, giống cái tiểu hài tử giống nhau nói. Ta hy vọng có thể chờ đến kia một ngày cùng chu hiểu di đấu võ mồm, mộ tử hạo cảm thấy như vậy sinh hoạt thực không tồi, có thể ngẫu nhiên thả lỏng một chút. Hảo, các ngươi vợ chồng son cũng đừng ở trước mặt ta trình diễn ân ái thanh gì từ trong phòng bếp lấy ra một buồn tân nướng tốt điểm tâm, tới nếm thử đi, đây là ta mới nhất làm điểm tâm, các ngươi chính là cái thứ nhất ăn đến người đâu. chu hiểu di cầm lấy một cái mạt trà vị tiểu bánh kem nho nhỏ cắn một ngụm sau đó liền không tự chủ được nheo lại đôi mắt thanh gì ăn quá ngon về sau ta nhất định phải tới cùng ngươi hảo hảo học học như vậy về sau ta liền có thể mỗi ngày đều ăn đến ăn ngon như vậy đổ vật. mỗi ngày đều ăn ngươi cũng không sợ sẽ béo a mộ tử hạo tiếp tục cùng chu hiểu di đấu võ mồm đến lúc đó béo thành tiểu chư dạng ta xem ngươi làm sao bây giờ không cần phải ngươi nhọc lòng dù sao ta sẽ không làm cho ngươi ăn này đương nhiên là giận dỗi nói nếu không phải thấy mộ tử hạo thích thanh gì làm điểm tâm chu hiểu di cũng sẽ không nghĩ muốn tới học rốt cuộc đối với ăn đồ vật trên thực tế chu hiểu di cũng không phải thực đệ bụng nhưng là nếu mộ tử hạo thích nói chính mình vì hắn học tập nói cũng không phải không thể không cho ta làm ngươi còn muốn làm cho ai ăn a mộ tử hạo chọn một chút mày nếu muốn bắt lấy một người nam nhân tâm liền phải trước bắt lấy một cái dạ dày Ngươi như vậy chẳng lẽ sẽ không sợ ta sẽ thay lòng đổi dạ sao?" Chu Hiểu Di tâm mạc danh lậu nhảy một chút, nhưng là trên mặt biểu tình vẫn là không có bất luận cái gì biến hóa, như cũng là một bộ tiểu nữ sinh cáo kỉnh bộ dáng. Tâm thật giống như là chỗ trống một khối, lại hoặc là nói là thân thể trong tim chỗ nhiều một cái động, thẳng tắp, như là có phong ở rót tiến vào dường như, khiến cho nguyên bản nóng bỏng tâm cũng bắt đầu biến lạnh, tâm có một chút hơi hơi cảm giác đau đớn, nhưng nhiều nhất Lại là bất lực, đúng vậy, chính là bất lực, còn có không biết làm sao, nếu này có như vậy một ngày, nếu thật sự thay lòng đổi dạ, chính mình muốn bắt thế nào biểu tình đi đối mặt trước mắt người này đâu. Hảo, ăn trước điểm đồ vật đi, đêm nay có pháo hoa biểu diễn đâu, các ngươi ăn liền qua đi nhìn xem đi, liền ở cách đó không xa đâu thanh gì thấy Chu hiểu di biểu tình có trong nháy mắt mất tự nhiên, vội vàng liền tách ra đề tài. Ngươi muốn đi xem sao? mộ tử hạo nhìn xem thời gian cũng không phải đặc biệt vãn vì thế liền dò hỏi chu hiểu di một tiếng ngươi nếu là muốn đi xem nói chúng ta đây liền cùng đi đi hảo a chu hiểu di ngẫm lại liền đáp ứng rồi mộ tử hạo rất bận mỗi ngày có thể nói thượng nói mấy câu đều đã là rất khó đến sự tình hơn nữa căn bản là không có cuối tuần nghỉ gì đó cho nên muốn muốn ở bên nhau hảo hảo đi ra ngoài chơi chơi này căn bản là không có khả năng hiện tại có cơ hội Chu Hiểu Di đương nhiên đồng ý. Liên ở chỗ này cách đó không xa trường ca trên quảng trường, đại khái sẽ ở 9 giờ dưới thời điểm bắt đầu. Các ngươi hiện tại qua đi hẳn là có thể vừa lúc nhìn đến thanh gì nhìn xem thời gian nói. Chúng ta đây hiện tại liền qua đi đi Chu Hiểu Di hiển nhiên rất có hứng thú bộ dáng, lôi kéo mộ tử hạo liền phải đi ra ngoài. Mộ tử hạo trong tay chính cầm một cái bánh củ kỳ làm, bị Chu Hiểu Di lôi kéo, lập tức liền, liền rớt, còn hảo là rơi trên trầu. Ngươi như vậy cấp làm gì a, không phải còn không có bắt đầu sao? Sớm một chút đi có thể chiếm một cái hảo vị trí a, chẳng lẽ ngươi tưởng cái gì xã hội thượng lưu pháo hoa biểu diễn, còn sẽ cho ngươi lưu vị trí sao? Chu Hiểu Di nhướng mày nhìn xem Mộ Tử Hạo, trước kia xem pháo hoa biểu diễn số lần cũng không ở số ít, tự nhiên biết như vậy pháo hoa biểu diễn nhất định sẽ hấp dẫn đến rất nhiều người, đến lúc đó nói là biển người tấp nập đều không quá. Mộ Tử Hạo không lời gì để nói. Đành phải ngoan ngoãn bị Chu Hiểu Di lôi kéo đi ra ngoài. Trường ca quảng trường cự tiệm cà phê cũng không xa, cho nên mộ tử hạo cũng không có lái xe qua đi, mà là lôi kéo Chu Hiểu Di tay chậm rãi hướng trường ca quảng trường đi đến. Cảm giác được trong lòng bàn tay ấm áp, Chu Hiểu Di khỏe miệng nhịn không được liền hướng lên trên giường một chút, chính mình cùng tử hạo, giống như rất ít có như vậy đơn thuần một chỗ cơ hội đi, nếu mỗi ngày đều có thể như là bình thường phu thê giống nhau tay trong tay tàn bộ. như vậy sẽ cỡ nào hạnh phúc ca ngây nô cười cái gì a vẫn luôn nhìn chu hiểu di mộ tử hạo tự nhiên là chú ý tới chu hiểu di tươi cười trong lòng tuy rằng cũng thật cao hứng nhưng là mộ tử hạo trên mặt biểu tình lại vẫn là không có nhiều ít biến hóa ngươi quản ta a chu hiểu di nghĩ nghĩ nhịn không được lại cười lên tiếng âm ta chỉ là cảm thấy có thể cùng ngươi như vậy tay trong tay tàn bộ cảm giác thật sự thực không tồi chúng ta thật lâu không có hảo hảo tụ một tụ xin lỗi Ta gần nhất công tác tương đối vội biết chính mình đã vắng vẻ Chu hiểu Di một đoạn thời gian mộ tử hạo biết nghe lời phải xin lỗi nói, về sau ta sẽ tận lực đẳng ra thời gian tới hảo hảo bồi bồi ngươi. Ngươi có này phân tâm thì tốt rồi Chu hiểu Di cảm thấy trong lòng ấm áp, vẫn luôn bất an cũng có tiêu tán dấu hiệu, chỉ cần ngươi có thể khỏe mạnh, mặt khác cũng không quan trọng. Này sao lại có thể đâu, quá đoạn thời gian không, chúng ta cùng đi chơi chơi đi. Thành Thành cùng ta nói hắn muốn đi công viên giải trí chơi đâu. Đến lúc đó chúng ta liền cùng đi công viên giải trí chơi chơi đi mộ tử hạo nghĩ đến chính mình rất ít bồi bồi chính mình nhi tử liền muốn tìm cái thời gian hảo hảo bồi bồi. Chính mình ở nhi tử sinh mệnh vắng họp như vậy nhiều năm, lại nói tiếp vẫn là cảm thấy có chút ấy nấy. Ngươi có rảnh nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Thành Thành muốn đi công viên giải trí nói ta bồi hắn đi thì tốt rồi. Thân thể của ngươi quan trọng chu hiểu di không đồng ý. Ngươi gần nhất như vậy vội, vẫn là có rảnh hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi, thành thành con nhỏ, trở về sau lại đi cũng không mượn. Ta ở thành thành sinh mệnh vắng họp như vậy nhiều năm, ta tổng cảm thấy thực thua thiệt hắn, nếu là hiện tại không đối hắn hảo một chút, ta sợ về sau liền không có cơ hội mộ tử hạo thở dài một hơi, mấy năm nay không có ở bên nhau. Liền tính là hiện tại nỗ lực muốn đối bọn họ hai người hảo, nhưng là tổng cảm thấy vẫn là thiếu thứ gì. Tử Hạo. Ngươi như vậy cũng không sợ Thành Thành sẽ bị ngươi sủng hư biết mộ tử hạo là đối với mấy năm nay ấy náy, nhưng là Chu hiểu Di vẫn là không muốn mộ tử hạo quá sủng Thành Thành. Bà bà đã thực sủng Thành Thành, ngươi nếu là cũng sủng nói, ta sợ về sau liền không có người quản được chủ hán. Thanh Thanh con nhỏ, đương nhiên muốn sủng điểm A mộ tử hạo không phải từ phụ, nhưng là nghĩ đến này hài tử từ nhỏ chỉ còn thiếu chính mình quan tâm, cũng không muốn đối hắn quá mức quá nghiêm khắc. Ta biết ngươi là vì thành thành hảo, nhưng là ta cùng mẹ đều khuyết thiếu như vậy nhiều năm, đều sẽ cảm thấy trong lòng khó ăn, đều sẽ nghĩ phải hảo hảo bồi thường hắn, cho nên ngươi khiến cho chúng ta đối hắn hảo đi, bằng không ta sợ về sau sẽ không có cơ hội đối hắn hảo. Tính, tùy tiện ngươi đi chu hiểu di ở trong lòng thở dài một hơi, không hề khuyên can, rời đi mấy năm nay, thật giống như là đúng lúc ở trong cổ họng một cây xương cá, nhìn không thấy. Nhưng là cứ như vậy đúng lúc ở nơi đó, nửa đời làm người khó chịu. Cũng không biết người kia, hiện tại quá đến được không? Hiểu gì, chúng ta đã bỏ lỡ như vậy nhiều năm, ta hy vọng về sau chúng ta có thể không cần lại có chia lìa mộ tử hạo nắm chặt chu hiểu di tay, ta hy vọng có thể cứ như vậy nắm tay ngươi vẫn luôn vẫn luôn đi xuống đi, thẳng đến nhân sinh cuối. Mộ tử hạo vừa dứt lời, chạm vào một tiếng. Một cái thật lớn pháo hoa liền ở hai người trên đỉnh đầu nổ tung, là một đóa sáng lạn cúc hoa. Chu Hiểu Di ngửa đầu nhìn trong trời đêm pháo hoa, thật xinh đẹp, thật sự thật xinh đẹp, Chu Hiểu Di không thể không thừa nhận như vậy pháo hoa, thật sự thật xinh đẹp, làm người không tự chủ được liền muốn nín thở. Ta yêu ngươi mộ tử hạo nhìn xem Chu Hiểu Di một độ nghiêm túc xem pháo hoa biểu tình, nhàn nhạt, nhạt nói một tiếng, sau đó cũng ngẩng đầu lên xem pháo hoa. Pháo hoa chạm vào thành Làm mộ tử hạo nói, bao phủ ở pháo hoa nở rộ trong tiếng, nghiêm túc xem pháo hoa chu hiểu gì cũng không có chú ý tới này hết thảy Ngươi biết không, trước kia ta thật sự thực hy vọng có một người có thể bồi ta đi đỉnh núi xem ngôi sao, tuổi còn nhỏ thời điểm, ta hy vọng là cùng cha mẹ cùng nhau. Sau lại tuổi lớn, ta liền tưởng, hy vọng có thể cùng ta người mình thích cùng đi xem ngôi sao, nhưng là này vĩnh viễn là một cái rất tốt đẹp nguyện vọng, bởi vì chính mình méo trước nay đều không có người nguyện ý cùng chính mình ở bên nhau hơn nữa chính mình cũng không có nhiều ít bằng hữu, cho nên nguyện vọng này liền trước nay đều không có thực hiện quá chỉ có thể chôn ở trong lòng về sau ta đưa ngươi đi chu hiểu di nói chuyện thời điểm vừa lúc đình chỉ phóng pháo hoa cho nên đi ở chu hiểu di bên người mộ tử hạo nghe được rõ ràng không cần đây là ta từ nhỏ đến lớn nguyện vọng nguyện vọng sao vẫn là vĩnh viên giữ lại ở trong lòng tương đối hảo bằng không ngươi giúp ta thực hiện, ta liền không biết về sau muốn hứa cái gì. Tâm nguyện Chu Hiểu Di cười cười, đương nhiên không phải không hy vọng có người bồi chính mình đi thực hiện nguyện vọng của chính mình, chỉ là không hy vọng nguyện vọng của chính mình là ở chính mình yêu cầu hạ hoàn thành. Kia về sau có rảnh, chúng ta lại người một nhà đi ra ngoài chơi chơi đi thấy Chu Hiểu Di không muốn, Mộ Tử Hạo cũng liền không hề kiên trì. Có lẽ có một số việc bỏ lỡ, liền sẽ không lại có vãn hồi cơ hội. có lẽ là trời cao phải cho hai người khảo nghiệm đêm nay hai người chi gian có hiếm khích tuy rằng có như vậy nhiều lần cơ hội tới đền bù tới vãn hồi nhưng là mỗi một lần lại đều là kém một chút cái gì sau đó cứ như vậy bỏ lỡ thế cho nên ngày sau tạo thành vô pháp ván hồi kết quả pháo hoa biểu diễn thời gian cũng không trường một lát sau liền kết thúc hai người trở lại tiệm cà phê cùng thanh dì cáo từ sau liền rời đi ngay hôm sau Chu Hiểu Di rời giường thời điểm, mộ tử hạo đã rời giường đi làm, thật cũng không phải Chu Hiểu Di khởi trưởng, mà là mộ tử hạo chồng chất một ít công tác, nhu cầu cấp bách xử lý, cho nên đành phải dậy sớm. Bà bà xuống lầu thời điểm, nhìn đến mộ Mẫu đã ngồi ngay ngắn ở trong đại sảnh, Chu Hiểu Di tâm lập tức liền nhắc lên, khí thế có chút hạ xuống nói. Như thế nào như vậy vãn mới xuống dưới A. Mộ Mẫu một bên uống trà hoa một bên nhìn trong tay sớm báo. cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Xin lỗi, bà bà, là ta ngủ chậm chu hiểu gì cũng không có nhiều làm thuyết minh giải thích, kỳ thật cái này điểm rời giường căn bản là không muộn chỉ là người già luôn luôn tương đối thiếu miên, tỉnh đến tương đối sớm mà thôi, nhưng là chu hiểu gì biết đây là bà bà đối chính mình bắt bẻ, chính mình cũng không thể giải thích cái gì, cho nên đành phải nuốt xuống sở hữu giải thích. Một câu ngủ chậm, là được sao, ta lớn như vậy tuổi tác, thức dậy đều so ngươi sớm, chẳng lẽ ngươi liền sẽ không cảm thấy ngượng ngùng sao mộ mẫu ngầm đầu lạnh lùng nhìn chu hiểu di liếc mắt một cái chỉ cảm thấy chu hiểu di này một bộ cục mi rũ mắt bộ dáng thập phần thảo người ghét ở ta trước mặt liền sẽ giả dạng làm bộ dáng này nhưng là sau lưng lại tìm người tới cảnh cao ta làm ta hảo hảo đối đãi ngươi yên tâm về sau ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi thực xin lỗi bà bà Về sau ta sẽ không chu hiểu gì cảm thấy chính mình lòng có chút bị áp lực đau đớn, nhưng là lại vẫn là không thể không cung kính nói. Hừ, ngươi biết thì tốt rồi, ta mộ ra tức phụ, cũng không phải là như vậy không hiểu đến lễ tiết mộ mẫu hừ lạnh một tiếng, nếu là như thế này, vậy đi chuẩn bị bữa sáng đi. Mộ mẫu thức dậy quá sớm, trong nhà người hầu đều còn không có rời giường, cho nên bữa sáng gì đó cũng liền sẽ không có người chuẩn bị. Chu Hiểu Di lên tiếng sau liền đi vào trong phòng bếp. Trong lòng nghe ẩm, có muốn rớt nước mắt xúc động, nhưng là lại bị Chu Hiểu Di nghẹn trở về, chính mình đã không phải 3 tuổi rưỡi tiểu hài tử, nếu là cứ như vậy rớt nước mắt nói, kia thật sự là quá khó coi, nói không chừng còn sẽ bị mộ mẫu cười nhạo một phen đâu. Công ty Mộ tử hạo cách cửa kính sắt đất cửa sổ nhìn nhìn bên cạnh rông tuyết bí thư văn phòng, không cấm liền lắc lắc đầu, đây là tháng này cái thứ ba bị sa thải bí thư. Chẳng lẽ đầu năm nay liền không có thiệt tình tưởng công tác người sao? Mộ tử hạo cảm thấy chính mình tư tưởng cùng hiện tại người trẻ tuổi có sự khác nhau. Chẳng lẽ công tác gì đó thật sự như vậy không quan trọng sao? Một tháng thời gian đổi ba cái bí thư, này quả thực này quả thực giống như là sức xẻo tiếp sức tái giống nhau. Những người đó sao có thể đối chính mình công tác khởi đến bình thường phụ trợ tác dụng đâu? Khó trách chính mình gần nhất công tác hiệu suất thấp như vậy nhiều. liền tưởng đằng ra điểm thời gian tới bồi bồi người nhà đều làm không được. Đổi bí thư, đặc biệt là như vậy thường xuyên đổi bí thư, không phải mộ tử hạ ớn, nhưng là hắn không thể không đổi, bởi vì mộ tử hạ thân phận còn có hắn lớn lên không tồi song trọng nguyên nhân. Nếu không phải bởi vì này hai cái nguyên nhân nói, có lẽ hắn đổi bí thư tần suất cũng sẽ không như vậy cao, bởi vì này đó bị đổi đi bí thư đều không ngoại lệ đều là bất an với bản chức công tác. Mà nghĩ muốn câu kim quy cho nên mới sẽ bị mộ tử hạo không lưu tình chút nào mặt cấp xào rớt, vốn dĩ mộ tử. Hạo cũng sẽ không như vậy để ý, nhưng là ở đi làm thời điểm, không hảo hảo công tác, luôn quên hắn ngồi phương hướng nhìn xung quanh, một lần hai lần có thể làm lơ, nhưng là số lần nhiều, cũng làm mộ tử hạo cảm thấy thật sự là ăn không tiêu cho nên dưới sự giận dữ dứt khoát liền đổi việc. Mộ tử hạo còn nhớ rõ tốt nhất cái bí thư. Luôn thích xuyên một ít cực kỳ gợi cảm quần áo, vài dệt thiếu đến chỉ có thể che khuất mấy cái trọng điểm bộ vị, nhưng là mặc quần áo là cá nhân tự do, mộ tử hạo quản không được, chính là luôn ở hắn trước mặt lúc gần lúc hiện, mộ tử hạo liền có ý kiến, chính mình văn phòng lại không phải bikini triển lãm đài, liền tính nàng không nghĩ hảo hảo công tác, chính mình còn có một đống lớn việc cần hoàn thành, cho nên thường xuyên qua lại vài lần sau, mộ tử hạo liền một giấy đuổi việc hàm đem người đuổi đi. Trước bí thư mặc quần áo nhưng thật ra thực bình thường, nhưng là nếu nàng không phải như vậy trực tiếp ở chính mình trước mặt cởi áo tháo thắt lưng nói, mộ tử hạo đối nàng vẫn là thập phần vừa lòng, đương nhiên cái này bởi vì nguyên nhân này cũng đã trở thành qua đi thức. Tuy rằng ngẫu nhiên hắn vẫn là sẽ nhắc nhở một chút các nàng nên nghiêm túc công tác, nhưng hiệu quả hiển nhiên là không lớn, hoa si lực lượng cùng hám làm giàu nữ lực lượng, không thuộc về nhân lực có thể chống lại trong phạm vi, cho nên một cái lại một cái bí thư. bị mộ tử hạo không chút do dự sao rớt. Ngay thường, đối với bí thư tuy rằng có không nhỏ án nghiệm, nhưng là tuyệt đối sẽ không giống hôm nay như vậy nhiều, nhưng là nhìn xem trên bàn chồng chất xuống dưới một đống lớn sự tình, mộ tử hạo khó được án nghiệm, có một cái hữu dụng bí thư vẫn là thập phần yêu cầu, cho nên ở đi làm đã đến giờ lúc sau, mộ tử hạo lập tức liền điện thoại liên hệ nhân sự bộ, nhắc nhở bọn họ chạy nhanh tìm được bí thư lại đây. Cũ không đi mới sẽ không tới, mộ tử hạo lạc quan an ủi chính mình sau đó liền đầu nhập vào sơn giống nhau công tác chung thẩm huyền nhu là bị một chiếc điện thoại cấp đánh thức bị người quáy giày chính mình mộng đẹp thẩm huyền nhu tự nhiên là sẽ không có cái gì hảo ngữ khí uy có chuyện gì sao mộ tử hạo ở tìm bí thư nga ngươi muốn hay không điện thoại kia một đầu là một cái dễ nghe nam nhân thanh âm ngươi là ai nhìn xem di động thượng biểu hiện số điện thoại là một cái không quen biết người Thẩm huyện Nhu lập tức liền để cao cảnh giác tâm, ta không biết ngươi nói cái gì đó. Tùy tiện ngươi đi, dù sao ta đem lời nói đưa tới điện thoại kia đầu người hiển nhiên không muốn cùng Thẩm huyện Nhu nhiều lời chút cái gì, vội vội vàng vàng liền cắt đứt điện thoại. Thẩm huyện Nhu trần chờ một chút, đánh một chiếc điện thoại, ở xác nhận tin tức này sau, Thẩm huyện Nhu làm ra một cái quyết định, kết hôn thì thế nào, có hài tử thì thế nào, cũng bất quá chính là phụng tử thành hôn mà thôi, chỉ cần hài tử không có. người nọ cũng liền mất đi giá trị. Ta thật không hiểu được ngươi, phóng hảo hảo đại tiểu thư không làm, vì cái gì nhất định phải đi làm hắn bí thư đâu, kỳ thật ngươi lấy khác thân phận qua đi cũng là có thể A điện thoại kia đầu người hiển nhiên bị thẩm huyền nhu quyết định này cấp dọa tới rồi. Vì cái gì không thể a? Thẩm huyền nhu cười duyên nói, gần quan được ban lộc, ta đã mất đi tiên cơ, đương nhiên không thể không ngày ngày xuất hiện ở hắn trước mặt ta, ta lấy bí thư thân phận xuất hiện ở hắn trước mặt, liền tính nàng đã biết cũng không có lý do gì phản đối ngươi nói đi nói nữa ta không cảm thấy một cái nho nhỏ bí thư ta còn vô pháp đảm nhiệm ta đã biết ngươi đi không phải vì công tác mà là vì mộ tử hạo người này chính là ngươi xác định ngươi có thể được đến mộ tử hạo tâm sao ta xem hắn cùng chu hiểu di chi gian cảm tình thực không tồi bộ dáng đâu điện thoại kia đầu người chào phúng cười một chút bọn họ chính là đã đăng ký kết hôn đâu kia thì thế nào kết hôn Cũng là có thể ly hôn. Hơn nữa mộ mâu đối với cái này người thường ra xuất thân chu hiểu di chính là có rất nhiều bất mãn đâu. Mộ tử hạo là một cái hiếu tử. Chẳng lẽ hắn còn sẽ làm trái hắn mâu thân nói không thành thẩm huyển nhu đối với mộ tử hạo hết thể đã sớm đã thỉnh chuyên gia điều tra qua. Cho nên hiện tại lại nói tiếp là tin tưởng mười phần. Ta đây liền trước tiên chúc ngươi có thể tâm tưởng sự thành đi điện thoại kia đầu người tạm dừng một chút. ngươi đã là hy vọng có thể danh chính ngôn thuận xuất hiện ở mộ tử hạo trước mặt, vậy ngươi liền chính mình tới tham gia nhận lời mời đi, ta tưởng lấy ngươi năng lực, nếu muốn ở thật mạnh người được chọn chung chỗ hết tài năng, hẳn là không phải là cái gì việc khó đi. Cái này là tự nhiên, ngươi liền không cần vì ta lo lắng thẩm huyện nhu đối với chính mình năng lực vẫn là thập phần tin tưởng, chính mình lớn lên xinh đẹp, nhưng là lại không phải chỉ là bình hoa mà thôi, coi khinh chính mình người, chính là đều được đến báo ứng đâu. Ngày mai chính là chính thức thông báo tuyển dụng thời gian, ngươi cũng không nên ngủ quên A điện thoại kia đầu nói xong những lời này sau liền cắt đứt điện thoại. Bởi vì tiền lương rất cao cùng với mặt khác nguyên nhân, tới nhận lời mời bí thư người rất nhiều, sáng sớm tinh mơ liền có không ít người tới nhận lời mời, thẩm huyển Nhu cũng khó được nổi lên một cái đại sớm. Đi vào nhân sự bộ, thẩm huyển Nhu thấy đã có rất nhiều người đang đợi chờ, có đứng chuẩn bị phỏng vấn thời điểm lý do thoái thác. càng nhiều nhân thần tình tự nhiên ngồi ở phòng nghỉ trên ghế. Cái này năm đầu quả nhiên là công tác khó tìm, một cái chức vị thượng cạnh tranh người là càng ngày càng nhiều, giống nhau chức vị còn như thế, càng không cần phải nói trước mắt cái này, người có tuổi tân công tác cũng sẽ không mệt chết người hảo chức vị. Nhìn chung toàn cục, đen nghìn nghịt một mảnh người đại bộ phận nhìn qua đều là tinh anh phân tử, còn lại chỉ sợ là có thực ưu công tác kinh nghiệm, bằng không cũng sẽ không mỗi một cái đều có vẻ tin tưởng tràn đầy. Nhưng là thẩm uyển Nhu rất có tự tin, mộ tử hạo bí thư cái này chức vị nhất định sẽ là chính mình. Luận văn bằng, chính mình tuyệt đối sẽ không so những người này kém. Luận công tác kinh nghiệm, chính mình cũng không phải cái gì sơ ra trường học tiểu thái điểu, công tác kinh nghiệm. tự nhiên cũng không phải ít. Cùng đi qua một người nam nhân bất động thanh sắc đánh một lời chào hỏi, thẩm uyển Nhu liền ngồi tới rồi phòng nghỉ trên ghế, nhắm mắt lại, bắt đầu thả lỏng, như vậy nhận lời mời. Kết quả cuối cùng đã sớm đã ra tới, chính mình căn bản là không cần xuất ruột. Mộ tử hạo, người cho rằng ngươi kết hôn, ta liền sẽ từ bỏ sao, sai rồi, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ ta nhìn chúng con ngồi, ngươi chung quy chỉ có thể là của ta. Ở Chu Hiểu Di không biết địa phương, một nữ nhân, bắt đầu rồi nàng kế hoạch, một hồi đánh bạc bắt đầu rồi, mà mộ tử hạo chính là cuối cùng tiền đặt cược. Mộ mẫu tuổi lớn, thích ăn chút thanh đạm đồ vật. Cho nên Chu Hiểu Di nghĩ nghĩ, từ tủ lạnh lấy ra người hầu tối hôm qua thượng nấu tốt cháo bát bảo, phong tới nồi thượng nhiệt một chút, sau đó cấp Thành Thành nhiệt một ly sữa bò, lại cấp Thành Thành trên một cái trứng gà, sau đó ngẫm lại chính mình bữa sáng. Chu Hiểu Di cảm thấy chính mình hiện tại ăn không vô, cho nên liền không có làm chính mình kia một phần. Ba bà, ta đã làm tốt, ta đi kêu Thành Thành xuống dưới ăn bữa sáng. Chu Hiểu Di đem bữa sáng bưng lên bàn, xoay người chạy lên lầu. Từ từ ngươi cho ta làm cho đây là thứ gì a mộ mẫu nhìn xem đặt ở chính mình trước mặt cháu bát bảo nhăn chặt mày ba ba là cháu bát bảo chu hiểu di dừng bước chân nhìn xem ngồi ở bàn ăn trước mộ mẫu trong lòng có chút thấp thỏm đây là cháu bát bảo ngươi không phải ở nói giỡn đi mộ mẫu thanh âm cất cao mấy độ này sẽ không chính là tối hôm qua thượng kia cháu bát bảo đi đúng vậy chu hiểu di thanh âm nghe đi lên có chút khiêm tốn hiện tại phải đường trường nấu cháo bát bảo kia chính là yêu cầu tiêu phí mấy cái giờ thời gian chờ nấu hảo phỏng chừng nên ăn cơm chưa mới đúng hơn nữa này cháo bát bảo là đặt ở tủ lạnh liền tính là trọng nấu hẳn là có lẽ khả năng cũng không có gì đại quan hệ đi ngươi đang làm gì chẳng lẽ ta mộ ra đã nghèo đến chỉ có thể ăn cơm thừa canh cặn nông nỗi sao mộ mẫu thở phi phì rời đi bàn ăn ngươi đây là ở ngược đái lao nhân sao đây là ngươi đối đái trưởng bối thái độ sao thực xin lỗi, bà bà, ta chỉ là Chu Hiểu Di bị mổ mẫu liên tiếp chất vấn làm cho có chút ủy khuất, muốn giải thích một chút, nhưng là còn không có nói xong đã bị mổ mẫu đánh gãy. Ta không muốn nghe ngươi giải thích, nhưng là tốt nhất, về sau chuyện như vậy không cần lại đã xảy ra. Hơn nữa, chiều nay buổi chiều trà thời gian, Trương Thái Thái mời chúng ta qua đi ăn xong ngọ trà, ngươi nhớ rõ thời gian mộ mẫu công đạo một chút sau liền thở phì phì rời đi. Chu Hiểu Di có chút ủy khuất. Chính mình trước kia phóng tủ lạnh cơm thừa canh cặn cũng không phải không có ăn qua, chẳng lẽ đây là xã hội thượng lưu cùng bình dân chi gian trên lệch sao, chính là như vậy chẳng lẽ không xem như lãng phí lương thực sao. Tính, dù sao chuyện như vậy cũng thấy được nhiều đi, chính mình cũng không cần lại lo lắng này, lo lắng kia chu hiểu gì có chút không sao cả thầm nghĩ, chính mình phải hảo hảo chuẩn bị từng cái ngọ buổi chiều trà tụ hội đi, hy vọng có thể bình an không có việc gì đi. Thành thành, Thái Dương đều phải phơi ngươi mông nhỏ, ngươi như thế nào còn không đứng dậy? A đi đến thành thành phòng cửa, thấy thành thành phòng môn còn khóa, Chu Hiểu Di gõ gõ môn, lớn tiếng kêu lên: Thành Thành, đi học bị muộn rồi a. Nhanh lên rời giường a, ta đã làm tốt bữa sáng kêu trong chốc lát. Phòng Trừng Thành Thành tiểu xem như lại ngủ ngon cũng nên đã tỉnh, Chu Hiểu Di liền chuẩn bị đi xuống lầu, Nhiệt một lọ sữa bỏ, hai cái trứng trắng bao, nhìn xem thời gian. Ăn đốn bữa sáng lại đi đi học vẫn là tới kịp, Chu hiểu Di nhìn xem đặt ở trên bàn cơm bữa sáng, tâm tình có chút chuyển biến tốt đẹp, liền tính lại bị làm khó dễ, chỉ cần chính mình nhi tử còn ở, chính mình liền tính là chịu lại nhiều bị khuất, kia cũng không có quan hệ. Đem Thành Thành bữa sáng bưng lên cái bàn, thấy Thành Thành vẫn là không có xuống dưới, lạc bay phất phơ lập tức hóa thân bạo lực lão mẹ, một phen mở ra cửa phòng, Thành Thành, Thái Dương đều phải phơi người mông. ngươi còn muốn hay không đi đi học a mụ mụ ta thật sự không thể không đi đi học sao những cái đó khóa đều hảo nhảm chán a thanh thanh rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử an vạ giường chết sống không muốn lên hoa tiền ngươi không đi sao lại có thể đâu thanh thanh độc chính là quý tộc tiểu học trường học quý làm chu hiểu di lưỡi nếu không phải mộ tử hạo trả tiền nói phòng chừng chu hiểu di là tuyệt đối sẽ không làm thành thành thượng quý tộc trường học hiện tại nghe thấy thành thành giận dỗi không muốn đi đi học, chu hiểu di sắc mặt liền trầm xuống dưới, thành thành, ngoan, nghe lời, ngươi nếu là không đi nói, mãi mãi lại muốn nói, cho nên vẫn là nhanh lên rời giường đi, đến muộn liền không hảo, lại không phải hoa ngươi tiền, ngươi gấp cái gì a thành thành vẫn là an bạ giường, nhìn xem chu hiểu di, có chút không tình nguyện nói, ta chính là không nghĩ đi đi học, chính là không muốn, ngươi. Những lời này là ai dạy ngươi chu hiểu di tức giận đến cả người phát run. Chính mình nhi tử trước kia cũng không phải như vậy. Tuy rằng cũng có không nghe lời thời điểm, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ không như vậy cùng chính mình nói chuyện. Nói như vậy không phải một cái tiểu hài tử nói được. Rõ ràng là có người ở dạy hắn. Ừ, ngươi quản là ai dạy ta à? Ta chính là không cần đi đi học, không cần thành thành đem giường bao nhung món đồ chơi tạp tới rồi chu hiểu di trên mặt. Ngươi đi ra ngoài. Ta không cần nhìn đến ngươi, ngươi đi ra ngoài. Chu hiểu Di không có phòng bị, bị thành thành ném lại đây mau nhung món đồ chơi cấp tạp một cái chính, nhưng là liền tính là bị tạp tới rồi, chu hiểu Di vẫn là có chút phản ứng không kịp, ngốc ngốc sưng sờ ở tại chỗ. Ngươi đi ra ngoài, nhanh lên đi ra ngoài thành thành kiến chu hiểu Di vẫn là ngốc lăng tại chỗ, lập tức liền lớn tiếng kêu lên. Thành thành lớn tiếng kêu to thanh âm kinh động mộ mẫu, mộ mẫu đi vào thành thành phòng thời điểm. Nhìn đến chính là Chu Hiểu Di ngơ ngốc đứng ở trong phòng bộ dáng trên mặt đất còn ném đầy đất mau nhung món đồ chơi. Này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì mộ mẫu nhìn xem hôn đột phòng, sắc mặt rất khó xem hỏi. Thực xin lỗi, bà bà, ta lập tức liền thu thập, nhưng là Thành Thành đi học thời gian muốn tới, ta trước dẫn hắn đi xuống ăn bữa sáng đi Chu Hiểu Di thấy mộ mẫu tới, lập tức liền phục hồi tinh thần lại, có chút xấu hổ nói. Thành Thành, nói cho nãi mãi Này rốt cuộc là chuyện như thế nào, vì cái gì món đồ chơi sẽ ném đầy đất ra mộ mẫu nhìn xem chu hiểu gì, đem ánh mắt phóng tới còn dầu một trương miệng thở phì phì thành thành trên người. Nãi nãi, ta hôm nay không thoải mái, có thể hay không không đi đi học á thành thành ngựa đầu, vẻ mặt đáng thương hề hề biểu tình, đôi mắt cũng nổi lên trong suốt bọc nước. Đương nhiên có thể lạp nãi nãi hiện tại liền đi giúp ngươi xin nghỉ a mộ mẫu đau lòng ôm ôm thành thành. sau đó nhìn xem còn đứng ở trong phòng chu hiểu di, có chút không vui nói, như thế nào còn đứng ở chỗ này à, Chẳng lẽ ngươi không có nghe được thành cách nói sẵn có hắn không thoải mái muốn xin nghỉ sao Ba bà, bà, thành thành vừa thấy liền biết không có nơi nào không thoải mái, tiểu hài tử không thể quá sủng, bằng không sẽ sủng hư sự tình quan hải tử giáo dục vấn đề, chu hiểu di không thể không phản kháng bà bà, quá cưng chịu là không tốt. Như thế nào, người ghét bỏ ta giáo dục sao. Ta dạy ra nhi tử không phải hảo hảo sao mộ mẫu xem đều không xem chu hiểu di liếc mắt một cái. Ngươi hiện tại cho ta chạy nhanh đi ra ngoài. Ta hiện tại không nghĩ nhìn thấy ngươi. Ba bà, bà, ta biết ngươi sủng thành thành, nhưng là hài tử con nhỏ, như vậy sủng, thật sự sẽ sùng hư. Tử Hạo không có việc gì, thành thành không nhất định sẽ không có việc gì. Chu hiểu di thấy thành thành liền xem đều không muốn xem chính mình. Tâm liền cảm thấy một trận một trận đau. hai tử ngày thường trừ bỏ chính mình cũng liền mộ mẫu mang theo, sẽ nói ra nói như vậy tới, không phải chính mình giáo, kia trừ bỏ mộ mẫu còn có thể có ai à, chỉ là chán ghét chính mình liền chán ghét chính mình, vì cái gì liền cái tiểu hài tử cũng không muốn buông tha đâu, thành thành trên người chạy tử hạo huyết ta. Ta tôn tử, ta như thế nào giáo dục, ngươi quản không được mộ mẫu khiêu khích nhìn chu hiểu di liếc mắt một cái. ba bà, bà, thành thành là ta nhi tử, chẳng lẽ ta sẽ không vì hắn hảo sao chu hiểu di cảm thấy chính mình đầu đều phải lớn thường lui tới thời điểm nhằm vào chính mình còn chưa tính hiện tại như thế nào còn muốn nhắc lên hải tử a ý của ngươi là ta không vì hắn hảo sao mộ mẫu lập tức liền sinh khí nếu thành thành đô nói hắn không thoải mái chẳng lẽ ngươi còn phải không màng chính ngươi nhi tử thân thể cưỡng bức hắn đi sao trên thế giới nào có ngươi như vậy mẫu thân a ta chu hiểu di cảm thấy chính mình thực bị khuất chính mình là vì nhi tử hảo mới có thể yêu cầu nhi tử đi đi học lại không có nghĩ đến mộ mẫu cư nhiên sẽ như vậy không nói đạo lý hơn nữa để cho nàng cảm thấy thương tâm chính là thành thành thành thành cư nhiên đứng ở mộ mẫu kia một bên hảo chuyện này liền như vậy định rồi mộ mẫu vây vây tay hoàn toàn không đem chu hiểu di để vào mắt ngươi nhanh lên cứ gọi điện thoại thông chi thành thành chủ nhiệm lớp đi chu hiểu di có chút không cam lòng nhưng là lại cũng chỉ có thể đi cấp thành thành chủ nhiệm lớp gọi điện thoại xin nghỉ. Linh linh linh Chu Hiểu Di vừa mới cắt đứt điện thoại, dồn dập tiếng chuông liền vang lên. Chu Hiểu Di cầm lấy tới, "Uy, ngươi hảo, nơi này là mộ gia, xin hỏi ngươi tìm ai?" Như thế nào liền ta thanh âm cũng nghe không ra sao. Điện thoại kia đầu, Thình Linh đúng là mộ tử hạo. Hiện tại không phải đi làm thời gian sao, ngươi như thế nào có rảnh gọi điện thoại cho ta a? Nhìn xem thời gian, đã tới rồi đi làm thời gian, chu hiểu di thực nghi hoặc, thời gian này điểm, mộ tử hạo như thế nào sẽ gọi điện thoại trở về, có phải hay không ngươi quên mang thứ gì à? Không, ta muốn mang ta đều có nhớ rõ mang mộ tử hạo thanh âm nghe đi lên có vài phần cao hứng, ta tính toán tân chiêu hai cái bí thư, đến lúc đó liền sẽ không như vậy vội, chờ không, chúng ta liền cùng nhau đi ra ngoài trời chơi, chơi đi. Ngươi gọi điện thoại tới. cũng chỉ là vì nói cho ta cái này sao chu hiểu di có chút dở khóc dở cười nguyên bản còn tưởng rằng mộ tử hạo là có cái gì chuyện quan trọng mới có thể gọi điện thoại cho chính mình hiện tại nghe được chỉ là vì nói cho chính mình chuyện này chu hiểu di có chút dở khóc dở cười đồng thời cũng cảm thấy trong lòng có chút ấm áp tin tức tốt này đương nhiên muốn nói cho ngươi a mộ tử hạo khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười kỳ thật ta thật sự rất muốn hảo hảo bồi bồi ngươi cùng thành thành ta cảm thấy chính mình thua thiệt các ngươi thật sự là quá nhiều lúc ấy không biết tình tư vị minh bạch lại mất đi còn hảo còn kịp vẫn hồi nói cách khác kia đã có thể thật sự quá làm người tiếc nuối nghe thấy mộ tử hạo nhắc tới thành thành chu hiểu di liền cảm thấy trong lòng rất khó chịu chính mình nhi tử tâm thiên hướng bà bà làm sao vậy ngươi không cao hứng sao thấy chu hiểu di kia đầu không có thanh âm mộ tử hạo còn tưởng rằng chu hiểu di không cao hứng không chỉ là chu hiểu di có chút do dự không biết chuyện này rốt cuộc muốn hay không nói cho mộ tử hạo rốt cuộc phát sinh sự tình gì có phải hay không thành thành làm cái gì làm người không cao hứng sự tình a mộ tử hạo thấy chu hiểu di ấp tá ấp úng mày nhữ một chút chính là như vậy nghĩ nghĩ chu hiểu di vẫn là đem chuyện này đều nói cho mộ tử hạo thành thành trang bệnh không muốn đi đi học ngươi đem điện thoại cho ta mẹ ta tới cùng nàng nói Tiểu hai tử đích sắc không thể quá sùng tuy rằng đối với thành thành cảm thấy thực ấy nấy, nhưng là mộ tử hạo cũng không hy vọng chính mình giáo dưỡng ra một cái vô dụng nhi tử tới, cho nên sùng về sùng, giáo dục vẫn là phải bắt được. Chu hiểu di đem điện thoại thiết tới rồi mộ mâu trong phòng, sau đó liền nóng vội ở dưới lầu chờ. tuy rằng biết nói cho mộ tử hạo chuyện này, rất có khả năng sẽ làm mộ mâu càng thêm sinh chính mình khí, nhưng là vì chính mình nhi tử. Chu Hiểu Di cũng chỉ hảo làm như vậy, Thành Thành là chính mình cả đời trông cậy vào, cũng không thể cứ như vậy bị dạy hư. Sự thật chứng minh, mộ mẫu vẫn là nói bất quá mộ tử hạo, cho nên không vài phút sau, liền mang theo Thành Thành thở phì phì đi xuống lầu, sắc mặt thập phần khó coi, đem Thành Thành tay nhỏ hướng Chu Hiểu Di trong tay một tác, không rên một tiếng liền lên cầu thang. Chu Hiểu Di cũng không ngại mộ mẫu đối chính mình thái độ, nhìn đến xuất hiện ở chính mình trước mặt. Tuy rằng có chút không tình nguyện Thành Thành, rốt cuộc vẫn là nở nụ cười, Thành Thành, tới, ăn bữa sáng đi, ăn mụ mụ liền đưa ngươi đi đi học. Thành Thành tránh thoát khai Chu Hiểu Di tay, nhảy lên ghế dựa, một hơi liền uống hết sữa bò, sau đó thở phì phì dùng nia xoa trên trứng gà. Vội vội vàng vàng ăn xong rồi bữa sáng, Chu Hiểu Di liền lái xe đem Thành Thành đưa đến trường học, tuy rằng đã đi học một hồi lâu, nhưng là Chu Hiểu Di vẫn là thực kiên trì đem Thành Thành đưa đến trong phòng học. thanh thanh thượng quý tộc trường học là bao dung vườn trẻ đến đại học sở hữu chương trình học trường học diện tích không phải giống nhau đại chu hiểu di lanh thành thành đi rồi một hồi lâu mới đi đến thành thành đi học lớp đem thành thành giao cho chủ nhiệm lớp sau chu hiểu di cứ yên tâm rời đi không phải chu hiểu di không nghĩ ở lâu trong chốc lát mà là thật sự là không có thời gian làm chu hiểu di ở lâu xuống dưới mộ mẫu vừa mới thông chi chu hiểu di buổi chiều trà tụ hội thời gian là một chút Hiện tại là 9 giờ, mà nàng còn một chút chuẩn bị đều không có đâu. Chu Hiểu Di đi một chuyến thẩm mỹ viện, chờ làm xong ra tới thời điểm, đã là giữa trưa hơn 11 giờ, sờ sờ bụng, Chu Hiểu Di cảm thấy đói bụng, bữa sáng không có ăn, khó trách sẽ cảm thấy đói bụng đâu. Tuy tiện tìm một nhà tiệm cơm, điểm mấy cái ra thường tiểu thái, đợi trong chốc lát, người phục vụ liền nhanh nhẹn thượng đồ ăn, Chu Hiểu Di cầm lấy chiếc đũa, đang chuẩn bị ăn, Di động liền văng lên, chu hiểu di lấy ra tới vừa thấy là vườn trẻ lao sư điện thoại uy lý lao sư xin hỏi có chuyện gì sao chu hiểu di rất kỳ quái lúc này sao có thể sẽ gọi điện thoại cho chính mình đâu Là mộ thành mẫu thân sao là có phải hay không thành thành xảy ra chuyện gì a chu hiểu di trong lòng có chút lo lắng hôm nay buổi sáng thành thành tựu tại cáo kỉnh bị chính mình cưỡng chế đưa đến trường học cũng không biết có thể hay không ngoan ngoãn nghe lời à. Mộ thanh hắn cùng trong vườn mặt khác tiểu bằng hữu đánh nhau. Cho nên còn thỉnh ngài lại đây một chuyến đi. "Tốt, ta hiện tại liền tới đây vừa nghe Nguyên bản ngoan ngoan thành thành cư nhiên cùng người khác đánh nhau." Chu Hiểu Di lập tức liền tâm hoảng ý loạn, cũng không rảnh lo chính mình còn không có ăn cơm trưa, cầm lấy di động liền phải rời đi. "Khách nhân, ngươi còn không có trả tiền đâu." Chu Hiểu Di vội vội vàng vàng phải rời khỏi tiệm cơm. Tiệm cơm người phục vụ lập tức liền ngăn cản Chu Hiểu Di. Ta nhi tử ra điểm sự tình, đây là tiền Chu Hiểu Di lấy ra một đại điệp tiền, số cũng không có số liền toàn bộ đưa cho người phục vụ, sau đó vội vội vàng vàng rời đi. Lý Lao Sư, tình huống thế nào a? Vừa thấy mặt, Chu Hiểu Di liền sốt ruột hỏi. Tuy rằng hai bên chịu thương đều không nghiêm trọng, nhưng là ảnh hưởng thực các liệt. cho nên vẫn là muốn thỉnh hai bên ra trưởng cùng nhau tới xử lý chuyện này. Lý Lao Sư nhìn thấy Chu Hiểu Di, lập tức liền đem sự tình trải qua đơn giản nói cho Chu Hiểu Di. Ta hiện tại có thể nhìn xem Thành Thành sao. Chu Hiểu Di trong lòng thực lo lắng Thành Thành, cho nên một hiểu biết sự tình trải qua sau, Chu Hiểu Di liền muốn gặp Thành Thành. Có thể Lý Lao Sư đem Chu Hiểu Di đưa tới Thành Thành trước mặt. Thành Thành, ngươi không có gì xử đi. Tuy rằng nghe Lý Lao Sư nói chỉ là một ít trời ra, nhưng Chu Hiểu Di vẫn là thực xuất ruột đi tới Thành Thành trước mặt, quan tâm hỏi. Không có việc gì Thành Thành ngữ khí lạnh lạnh nói, ngó trái ngó phải chính là không xem Chu Hiểu Di. Lý Lao Sư, ngươi có thể nói cho ta, bọn họ vì cái gì sẽ đánh nhau sao? Ta tin tưởng Thành Thành là một cái hảo hài tử, sẽ không vô duyên vô cớ đánh người. Chu Hiểu Di thật sự rất muốn biết chính mình bảo bối nhi tử vì cái gì muốn động thủ đánh người. Chuyện như vậy ở trước kia căn bản chính là chưa từng có, rất muốn hỏi Thành Thành, nhưng là Thành Thành tựu là nhắm chặt miệng, không muốn nói, cho nên Chu Hiểu Di chỉ hảo xem hướng Lý Lao Sư. Chuyện này tuy rằng ta cũng không có tận mắt nhìn thấy, nhưng là Lý Lao Sư trần chờ một chút, ta tưởng chuyện này khả năng cùng ngài vẫn là có chút quan hệ. Cùng ta, Chu Hiểu Di có chút không rõ Lý Lao Sư nói là có ý tứ gì, cùng ta có cái gì quan hệ a? Mộ Thành sẽ cùng khác tiểu bằng hưu đánh nhau là bởi vì bọn họ nói ngài nói bậy lý lao sư quyết định vẫn là nói cho Chu Hiểu Di sự thật, nơi này là quý tộc trường học, đua đòi là thực bình thường hiện tượng. Thành Thành, ngươi có phải hay không đang trách ta à? Lạc bay phất phơ nhìn trước mắt cùng chính mình giận dỗi Lạc Thành Thành, nàng thật sự rất muốn hỏi, chính là nhìn Thành Thành, Chu Hiểu Di lại hỏi không ra tới, nếu chính mình cũng là một đại gia tộc người, nói như vậy. có phải hay không thành thành tựu sẽ không bị người khác nói đâu thực xin lỗi thành thành chu hiểu di ôm chặt lấy thành thành đều là mụ mụ sai thành thành không nói gì chỉ là dùng tay nhỏ một lần lại một lần nhẹ nhàng vớt ve chu hiểu di bối cho chu hiểu di không tiếng động an ủi đối với chu hiểu di thành cố ý chung là có oán hận nhưng là thành cố ý cũng minh bạch này căn bản là không thể oán hận chính mình mẫu thân chỉ là bị người ta nói khởi khi trong lòng vẫn là sẽ cảm thấy rất khó chịu, sau đó liền sẽ không tự giác muốn đem trong lòng khí cấp phát tiết đi ra ngoài, cho nên mới sẽ cố ý không để ý tới mẫu thân, nhưng là đang nghe thấy người khác nói chu hiểu di nói bậy thời điểm, thành thành vẫn là khống chế không được cảm xúc động thủ đánh người. xã hội thượng lưu sinh ra hải tử đều rất sớm thủ, biết nhân tình nhấm lạnh. ngươi chính là mộ thành mẫu thân sao? Như thế cảnh đẹp ý vui mẫu tử tử hiếu cảnh tượng cố tình có người không hiểu đến thưởng thức, Sinh sôi đánh gây Chu Hiểu Di cùng Mộ Thành chi gian khó được ôn tồn. Là, xin hỏi ngươi là?" Chu Hiểu Di sờ rất khỏe mắt nước mắt, ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt người. "Ta là hạ tử kiệt mụ mụ, ngươi là như thế nào giáo hài tử? cư nhiên giáo hội hài tử như thế nào đánh người?" người tới hùng hổ, rõ ràng chính là tính toán tới tìm Chu Hiểu Di tính sổ. Ta như thế nào giáo hài tử, ngươi còn quản không được đi, nếu ngươi thật sự có này phân nhàn tâm, vẫn là hảo hảo quản quản chính ngươi hài tử đi, ngàn vạn đừng đem ngươi hài tử giáo dông cái đầu đường phụ nhân giống nhau, thích ở sau lưng nói người dài ngắn chu hiểu di lạnh lùng nhìn người tới liếc mắt một cái, ngự khí lạnh băng nói. Ngươi, ta cái gì, nếu không có gì sự nói, vậy thì ngươi không cần chặn đường chu hiểu di nghĩ đến thành nguồn gốc vì chính mình thân phận mà bị khi dễ. trong lòng lửa giận liền không phải một chút nhưng còn hảo chu hiểu di lý trí còn ở tuy rằng sinh khí nhưng vẫn là vẫn duy trì bình tĩnh ngươi người tới lại một lần bị khí tới rồi đừng ngươi ngươi ta của ta chu hiểu di lạnh lùng nói ta thực chán ghét như vậy ở sau lưng nói người dài ngắn bà ba hoa ngươi là xã hội thượng lưu xuất thân cho nên ngươi khinh thường ta cho nên con của ngươi khinh thường ta nhi tử nhưng là người là không có đắt rẻ sang hèn chi phân Có lẽ sau này con của ngươi thành tựu còn không bằng ta nhi từ đâu. Nói rất đúng, bằng vào chính mình thân thế áp người, chẳng lẽ các ngươi liền không cảm thấy đáng xấu hổ sao? Ăn luôn tầng này thân phận, các ngươi còn dư lại thứ gì? Đừng tưởng rằng có xã hội thượng lưu thân phận liền có thể khinh thường người khác. Thế giới này thiên ngoại hưu thiên nhân ngoại hữu nhân đầu chu hiểu di phản bác nói còn không có nói ra. Mộ tử hạo cười như không cười thành âm liền văng lên. chu hiểu di có chút nghi hoặc nhìn về phía thanh nguyên chỗ ngươi không phải ở đi làm sao như thế nào sẽ qua tới a chu hiểu di có chút không rõ vì cái gì ở đi làm thời gian mộ tử hạo sẽ xuất hiện ở trong trường học là lý lao sư cho ta biết ta là thành thành ba ba chuyện này đương nhiên là muốn cho ta biết đã mộ tử hạo đi đến chu hiểu di bên người thấp thấp nói một câu sau đó mới nhìn về phía tới tìm chu hiểu di phiền toái người xa xem ngươi dáng người cũng không thể lắm gần xem thật là kém tới rồi cực điểm a không biết ngươi lão công là như thế nào chịu được ngươi nga hoặc là hắn ở bên ngoài đã sớm đã có nữ nhân khác mộ tử hạo một phen châm chọc ý vị cực kỳ nghiêm trọng nói làm kia nữ nhân lập tức liền thay đổi sắc mặt hảo hiểu di mộ tử hạo kéo chu hiểu di tay cử chỉ thân mật chúng ta vẫn là không cần cùng người này chấp nhận đi chúng ta đi về trước đi chu hiểu di có chút phản ứng không kịp ngây ngốc bị mộ tử hạo lôi ra vườn trẻ cùng nhau ra tới còn thành công thành ngươi như thế nào sẽ biết ta sẽ đến vườn trẻ a cùng mộ tử hạo đi tới chu hiểu di bỗng nhiên có chút ngượng ngùng hỏi chuyện này lại nói tiếp đều phải tự trách mình lao sư đều cho ta biết tự nhiên cũng là sẽ thông trì ngươi ngươi ngày thường đem thành thành coi như chính mình bảo bối hiện tại bảo bối đã xảy ra chuyện ngươi có thể không nóng này sao Mộ tử hạo một tay lôi kéo thành thành tay, một bên cùng Chu hiểu Di hướng bãi đốt xe đi đến. Cảm ơn ngươi do dự trong chốc lát, lạc bay phất phơ vẫn là đối mộ tử hạo nói một tiếng tạ, biết rõ này hết thảy, Ngươi còn cùng ta như vậy khách khí A. Mộ tử hạo cười cười, ta là ngươi láo công, tự nhiên phải hảo hảo chiếu cố ngươi, bằng không chẳng lẽ còn muốn xem ngươi bị người khác khi dễ sao. Thành thành, ngươi đi trước trên xe chờ ta một chút hảo sao. Ta có một số việc tưởng cùng ngươi ba ba nói. Chu Hiểu Di cúi xuống thân đối Thành Cách nói sẵn có nói, đồng thời còn đem chìa khóa xe cho Thành Thành. Nhanh lên trở về Thành Thành nhìn nhìn Mộ Tử Hạo, buông lỏng ra vẫn luôn nắm Mộ Tử Hạo tay, chậm dại hướng cách đó không xa xe đi đến. Ngươi có nói cái gì muốn nói sao? Mộ Tử Hạo nhìn xem vẻ mặt khó xử Chu Hiểu Di, đống nhiên mở miệng nói, ngươi biết không, cho tới nay ta đều cảm thấy bà bà đối ta thực hạ khắc. Đối ta thân phận thực bắt bẻ, nhưng là khi ta hôm nay biết bởi vì ta thân phận, thành thành sẽ bị khác tiểu bằng hữu khi dễ thời điểm, ta suy nghĩ, có phải hay không ta lúc trước thật sự làm sai, có phải hay không ta không có lựa chọn cùng ngươi ở bên nhau, này hết thể liền sẽ không đã xảy ra. Ngươi miên man suy nghĩ chút thứ gì đâu, chuyện này, cùng ngươi có cái gì quan hệ a? thuần túy là đại nhân dạy hư tiểu hài tử đôi mắt danh lợi mà thôi mộ tử hạo nghe thấy chu hiểu di nói như vậy có chút bất mãn ta trước nay đều không có để ý quá thân phận của ngươi nếu ngươi còn muốn dối rắm vấn đề này nói ta đây liền nhìn lầm ngươi thực xin lỗi ta cảm thấy từ ta tới về sau liền đem trong nhà làm cho hàng bét bà bà cũng không phải thực thích ta thành thành cũng bởi vì ta mà chịu ủy khuất ta chu hiểu di nói không được nữa ngươi thực hảo Ngươi cho ta sinh một cái giống thành thành như vậy đáng yêu hài tử mộ tử hạ ôm lấy chu hiểu gì. Ta trước nay đều không thèm để ý thân phận của ngươi. Mẹ nàng sẽ để ý cũng là vì nàng cho tới nay tư duy phương thức là cái dạng này. Chờ đến về sau nàng đã biết ngươi hảo, nàng tự nhiên liền sẽ không lại làm khó dễ ngươi. Thành thành sao? Chờ hắn lớn một chút, liền sẽ minh bạch. Khi ta nghe nói thành thành đánh nhau thời điểm, ta thật sự thực tức giận. Nhưng là khi ta biết là bởi vì ta nguyên nhân sau, ta thật sự cái gì khí đều không có, ta cảm thấy ta thực xin lỗi Thành Thành, ban đầu ta còn cảm thấy là bà bà đại đề tiểu làm, chính là Thành Thành, ta thật sự không hy vọng hắn đã chịu một chút ủy khuất chu hiểu gì không biết chính mình lúc ban đầu kiên trì đối với Thành Thành mà nói, rốt cuộc là tốt hay là xấu. Về sau chuyện như vậy nói không chừng còn sẽ có, ngươi lần này thương tâm. Chẳng lẽ về sau còn tưởng tiếp tục thương tâm đi xuống sao mộ tử hạo biểu tình có chút nghiêm túc, hiểu gì, ta không hy vọng ngươi sẽ thương tâm khổ sở, nếu cùng ta ở bên nhau, ngươi chỉ cảm thấy khổ sở nói, ta đây không rõ ta lúc trước vì cái gì muốn cưới ngươi. Mỗi một cái mẫu thân đều hy vọng chính mình hài tử có thể qua đến hảo hảo, ta tự nhiên cũng là như vậy nghĩ chu hiểu di nhìn xem mộ tử hạo, chu lên miệng, ta rất khổ sở, ngươi sao lại có thể như vậy nói ta đâu. Ngươi đều không thể thể hội ta một cái làm mẫu thân người tâm tình. Hảo, đường khổ sở, xem như ta sai rồi được không, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, cùng ta ở bên nhau, thương tâm khổ sở sự tình sẽ không chỉ có như vậy một kiện, ngươi muốn đi đối mặt, mà không phải bị những việc này đánh bại mộ tử Hạo biết chu hiểu di cùng chính mình ở bên nhau thế tất sẽ thừa nhận áp lực, tính, chuyện này là ta sai, ta mời khách, thỉnh ngươi cùng nhi tử cùng nhau ăn bữa cơm. xem như bồi thường đi hơn 11 giờ vừa lúc là ăn cơm chưa cao phong kỳ nguyên bản chu hiểu di là muốn tìm cái tiểu tiệm cơm nhưng là vừa lúc gặp cao phong kỳ tiểu tiệm cơm ngồi tràn đầy đều là người chu hiểu di cũng liền đành phải đi theo mộ tử hạo đi xa hoa nhà ăn bình thường tiền lương giai tầng căn bản là gánh vác không dậy nổi xa hoa nhà ăn ví dụ cũng sẽ không vì ăn một đốn cơm chưa mà chạy tới xa hoa nhà ăn cho nên Chu Hiểu Di cùng mộ tử Hạo mang theo thành thành tới thời điểm vẫn là có không ít không bị tử ba vị khách nhân xin hỏi các ngươi yêu cầu điểm cái gì phục vụ sinh nhiệt tình đem ba người đưa tới một cái rửa cửa sổ cái bàn bên cạnh lấy ra một phần thực đơn đưa cho mộ tử Hạo vẫn là ngươi tới điểm đi muốn ăn cái gì liền điểm cái gì đi phục vụ sinh đem thực đơn đưa tới mộ tử Hạo trong tay mộ tử Hạo lại đem thực đơn đưa tới Chu Hiểu Di trong tay nói tốt ta mời khách Ngươi mời khách nói chẳng lẽ không nên là ngươi điểm sao ngươi sẽ không sợ ta đem ngươi ăn nghèo a bị mộ tử hạo an ủi một phen sau chu hiểu di tâm tình cũng hảo rất nhiều cũng có tâm tình cùng mộ tử hạo nói giỡn. ta mời khách nói đương nhiên là hẳn là điểm ngươi thích ăn đồ ăn a mộ tử hạo đem thực đơn đẩy trở về chu hiểu di trong tay hai người tới tới lui lui nhún nhường n thứ làm một bên chờ phục vụ sinh có chút sốt ruột nhưng lại không hảo thúc giục Đành phải tiếp tục chờ chứ. Hảo, vẫn là ta tới điểm đi. Trống rông xuất hiện một con tay nhỏ đèm trên bàn thực đơn cầm đi, sau đó non nớt thanh ầm vang lên, áo tơi tôm cầu, cua nhưỡng cam, canh xuông càng gà, đường phèn con ba ba, năm màu lươn ti, cá đầu đậu hủ, tống tẩu cá canh, cá chua tây hổ, liền này đó đi. Thành thành, ngươi sao lại có thể làm như vậy đâu? Thấy thành thành đã bùm bùn đem đồ ăn đều điểm hảo. Chu Hiểu Di mày liền níu lại. Không có việc gì, hiểu Di. Như vậy vừa lúc thấy Chu Hiểu Di muốn trách Cứ Thành Thành, Mộ Tử Hạo lập tức liền ngăn cản Chu Hiểu Di, hắn vẫn là cái tiểu hài tử, cái gì cũng đều không hiểu đâu. Thành Thành, lần sau không được như vậy không lễ phép a. Chu Hiểu Di vẫn là dặn dò Thành Thành một câu, trong lòng lại thầm nghĩ, nếu là chuyện này làm bà bà đã biết, sau lưng nhất định lại phải hảo hảo giáo dục chính mình một phen. Hiểu Di Hai tử con nhỏ, chuyện này cũng không phải cái gì đại sự, hiện tại là ăn cơm thời gian, ngươi liền đừng nói này, đó không vui sự tình mộ tử hạo nhìn xem thành thành khổ một khuôn mặt, lập tức cấp thành thành giải vây nói, chúng ta liền ăn cơm trước đi, hai tử giáo dục vấn đề về sau lại nói hảo. Chu Hiểu Di nhìn xem khổ một khuôn mặt thành thành, ở trong lòng thở dài một hơi, thành thành hiện tại đã là nàng duy nhất trông cậy vào, duy nhất lợi thế, Chu Hiểu Di trong lòng rất rõ ràng. Nếu không có Thành Thành, mộ mẫu là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng chính mình cùng mộ tử hạo kết hôn. Này hết thể đều là xem ở Thành Thành mặt núi thượng. Này hết thể đều là vì cấp Thành Thành một hợp lý danh phận. Này hết thể bất quá là vì không cho Thành Thành trên lưng một cái tư sinh tử Thành. Danh mà thôi. Hảo đi, nhưng là Thành Thành, không có tiếp theo chu hiểu gì có chút bất đắc dĩ nói. Nếu có thể, nàng cũng hy vọng Thành Thành có thể tự do tự tại trưởng Thành. Không cần học tập này đó cứng nhắc lễ nghi, không cần vì học này học kia mà đã không có chính mình vui sướng thơ hấu. Nhưng là, này hết thể đều không thể, thành thành hiện tại là mộ gia hài tử, có cái gì làm không tốt, sẽ bị người chê cười, cho nên liền tính là lại đau lòng, lại không tình nguyện, cũng chỉ có thể làm thành thành tiếp. Thục kiên trì đi xuống. Thức mau, đồ ăn liền lên đây, bởi vì chu hiểu di trong lòng có chuyện, an cũng không biết này vị. nhưng thật ra thành thành một bên đánh giá đối diện mộ tử hạo một bên còn không quên hướng miệng mình tắc ăn thấy mộ tử hạo ánh mắt vẫn luôn đặt ở chu hiểu di trên người thành thành nhíu hạ mày trong lòng có chút không vui méo miệng mềm mại thanh âm vang lên ba ba ta muốn ăn ngươi trước mặt tôn cầu thành thành tiểu hài tử khí nói mộ tử hạo cấp thành thành gấp mấy cái tôn cầu sau đó tiếp tục nhìn chu hiểu di nhìn xem mộ tử hạo như cũ nhìn chăm chú vào chu hiểu di thành thành dầu dầu cái miệng nhỏ không vui ba ba ta còn muốn ăn mấy cái tôm cầu lại đến thành thành trước mặt trong chén ba ba ta còn muốn mộ tử hạo trực tiếp đem áo tơi tôm cầu đoan tới rồi thành thành trước mặt mụ mụ ngươi trang cái gì hoa chính ăn đến một nửa thành thành bỗng nhiên ra vẻ kinh ngạc kêu lên a chu hiểu di hiển nhiên có chút thất thần hiện tại nghe thấy thành thành kinh hô lập tức có chút nghi hoặc nhìn về phía thành thành thấy thành thành khẳng định hướng chính mình gật gật đầu chu hiểu di lập tức đỏ mặt lên thật vậy chăng ta đây hiện tại đi bổ cái trang các ngươi ăn trước đi vô luận khi nào nữ nhân đối với chính mình dung mạo đều là thập phần coi trọng đặc biệt là ở người mình thích trước mặt cổ nhân không phải nói nữ vệ duyệt mình giả dung sao phóng tới hiện đại cũng là giống nhau nói đi đại chu hiểu di đi rồi về sau mộ tử hạo nhìn xem chính mình trước mặt ăn đến chính hoan thành thành Bắt đầu rồi nam nhân cùng nam nhân chi gian nói chuyện với nhau, vừa mới vì cái gì muốn làm như vậy? Cái gì à? Ba ba, ta nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì thành thành trốn tránh một chút mộ tử hạo ánh mắt, túi đầu, có chút trột dạ nói. Tuy rằng ngươi còn nhỏ, nhưng là ta không cho rằng ngươi sẽ cái gì cũng không biết mộ tử hạo nhìn xem thành thành. Trên mặt biểu tình có chút nghiêm túc, ta biết sự tình hôm nay làm ngươi đối với ngươi mụ mụ có chút không cao hứng, nhưng là... Nàng dù sao cũng là ngươi mụ mụ, chẳng lẽ ngươi bởi vì người khác nói mấy câu, liền phải như vậy đối nàng sao? Chính là ta ở đồng học trước mặt, thực không có mặt mũi thành thành dầu di nói, các bạn học đều ở cười nhạo ta. Ta cảm thấy ngươi hẳn là bằng thực lực của ngươi tới đến người khác tôn trọng, mà không phải bậc cha chú nguyên nhân mộ tử hạo nhữ như mày, chẳng lẽ ngươi muốn cả đời đều sống ở người khác bóng ma dưới sao? Thanh thanh trầm mặc không nói. người khác sẽ bởi vì ngươi mụ mụ xuất thân mà cười nhạo ngươi mụ mụ ngươi biết chuyện này cũng thực thương tâm ngươi như vậy đối nàng nàng liền sẽ càng thêm thương tâm nàng đối với ngươi yêu cầu nghiêm khắc cũng là vì ngươi hảo ngươi không nên bởi vì những việc này mà như vậy đối nàng mộ tử hạo vẫn luôn đều nhìn thành thành biểu hiện trong lòng có chút khó lòng giải thích cảm giác nàng thực cái ngươi chính là chính là nãi nãi nói thành thành buông xuống đầu không nói tiếp nữa nàng đem ngươi sinh hạ tới Còn một mình dưỡng dục ngươi lâu như vậy, nàng nếu là không yêu ngươi nói, lại như thế nào sẽ dưỡng dục ngươi như vậy lâu đâu mộ tử hạo cũng minh bạch thành thành tuy rằng so bình thường tiểu hài tử trưởng thành sớm một chút, nhưng là thành thành vẫn là một cái tiểu hài tử, cho nên liền rất kiên nhẫn nói. Chính là, mụ mụ có hài tử khác, có thể hay không liền không thích ta đâu. Phàm là tiểu hài tử đều là sẽ có phương diện này lo lắng. Sẽ không, ngươi vĩnh viễn đều là ta và ngươi mụ mụ bảo bối. Người khác là vô pháp thay thế được mộ tử hạo rối tay xoa xoa Thành Thành đầu tóc, đừng lo lắng, ta và ngươi là sẽ không không yêu thương ngươi. Ân Ân Thành Thành gật gật đầu, trong lòng nho nhỏ bất tan hơi tan đi, hy vọng không phải là mãi mãi nói như vậy đi, hy vọng mụ mụ cùng ba ba là vĩnh viễn yêu ta một cái đi. Giờ phút này còn ở toilet bổ trang chu hiểu di chút nào không biết mộ tử hạo cùng Thành Thành chi gian đã về nàng tiến hành rồi một hồi nam nhân cùng nam nhân chi gian nói chuyện. Chu Hiểu Di trở về thời điểm, Thanh Thanh cùng Mộ Tử Hạo chính khí phân vui sướng ăn cơm trưa, nhìn qua không khí so với phía trước đã hảo rất nhiều. Chu Hiểu Di minh bạch nhất định là Mộ Tử Hạo nói gì đó. Ta không ở các ngươi có hay không ăn vùng a? Mụ mụ, cái này cuối tuần ngươi có tính toán gì không sao? Thanh Thanh một bên ăn, một bên mơ hồ không rõ hỏi. Cái này cuối tuần ta không có việc gì, ngươi muốn hay không đi ra ngoài chơi a? Ta bồi ngươi đi ra ngoài a. Nghĩ vậy chút thời gian vội vàng học này học kia, rất ít có thời gian bồi thành thành đi ra ngoài chơi. Chu Hiểu Di liền cảm thấy rất thực xin lỗi thành thành. Như vậy tiểu nhân hài tử, nếu là gác ở nhà người khác, nói như thế nào cũng là ngàn đau trăm ái bảo bối. Chính mình khen ngược, vội này vội kia, căn bản là không có bao nhiêu thời gian tới bồi hán. Trước kia công tác vội còn chưa tính, hiện tại không công tác, không nghĩ tới vẫn là không có thời gian bồi thành thành đi ra ngoài chơi. Hảo A. Ta muốn đi công viên giải trí chơi. Rất ít đi công viên giải trí chơi Thành Thành vừa nghe Chu Hiểu Di có rảnh lập tức liền cao hứng nhảy dựng lên. Có thể a. Dựa theo Thành Thành tuổi tác tới nói, đưa ra yêu cầu này căn bản là một chút cũng không kỳ quái. Tuy rằng trong khoảng thời gian này Thành Thành đôi chính mình có chút lãnh đạm, nhưng là Chu Hiểu Di nghĩ cũng là một cái kéo họ hàng gần tình hảo biện pháp, cho nên muốn cũng không nghĩ, không chút do dự đáp ứng rồi. ba ba cũng cùng đi thành thành ngay sau đó một câu làm chu hiểu di trên mặt tươi cười thành công có chút biến dạng Ngan tuân ba ba hắn là tổng tài a hắn có chính hắn sự tình muốn vội a chu hiểu di trên mặt biểu tình có chút khó xử tuy rằng là muốn cho mộ tử hạo nhiều bồi bồi thành thành nhưng là mộ tử hạo mỗi ngày đều như vậy vội chu hiểu di thật sự là không nghĩ là mộ tử hạo vì thành thành sự tình mộc lòng không có việc gì ta là thành thành ba ba Bồi hắn đi công viên giải trí chơi cũng là hẳn là mộ tử hạo xoa xoa Thành Thành đầu tóc, cũng đáp ứng rồi. Tử hạo Chu Hiểu Di có chút không tán đồng, tuy rằng nàng cũng rất muốn làm mộ tử hạo nhiều bồi bồi Thành Thành, nhưng là nàng cũng biết mộ tử hạo công tác có bao nhiêu vội, căn bản là chịu không ra thời gian tới buổi Thành Thành. Thành Thành, ba ba rất bận, về sau không cần như vậy quấn lấy ba ba A Chu Hiểu Di cũng không muốn ở ngay lúc này bắt Thành Thành nước lạnh Nhưng là vẫn là báo cho Thành Thành một phen, không, có lần sau a. Ta trước đưa các ngươi trở về đi mộ tử hạo nhìn xem thời gian, khoảng cách đi làm thời gian còn có nửa giờ thời gian, cũng đủ đem người đưa về ra lại gấp trở về đi làm. Không cần, ta có lái xe lại đây, ta đưa Thành Thành đi vườn trẻ đi chu hiểu di cự tuyệt mộ tử hạo, ngươi đi về trước nghỉ ngơi một chút đi, còn không biết đêm nay ngươi lại muốn tăng ca tới khi nào đâu. Chờ ta tân chiêu bí thư sau. liền sẽ không như vậy vội mộ tử hạo thấy chu hiểu di kiên trì cũng liền không hề nói cái gì chỉ là dặn dò chu hiểu di trên đường phải cẩn thận đem thành thành đưa đến vườn trẻ sau chu hiểu di phát hiện đã mau tới rồi mộ mâu nói thời gian lập tức liền vội vội vàng vàng chạy về ra thực xin lỗi bà bà ta đến muộn chu hiểu di vừa vào cửa liền thấy mộ mâu âm trầm một khuôn mặt ngồi ở phòng khách nhìn nhìn lại thời gian đã vượt qua mộ mâu nói thời gian chu hiểu di lập tức liền nói kiểm hư mộ mẫu hừ lạnh một tiếng liền lập tức lên lầu không để ý tới chu hiểu di chu hiểu di nhìn xem lập tức lên lầu mộ mẫu có chút không biết làm sao bỏ lỡ ước định thời gian chuyện này là chính mình sai nhưng là bà bà giống như liền chính mình giải thích cũng không muốn nghe đâu chu hiểu di ngây ngốc đứng ở tại chỗ có chút không biết nên làm cái gì bây giờ nhưng là liền ở chu hiểu di do dự muốn hay không đi lên cấp mộ mẫu xin lỗi thời điểm trong nhà máy bảng bỗng nhiên liền văng lên uy nơi này là mộ gia xin hỏi ngươi tìm ai chu hiểu di đành phải hay đi trước tiếp điện thoại hiểu gì, là ta điện thoại kia đầu truyền đến mộ tử hạo thanh âm ta vừa mới mới biết được cái này cuối tuần ta muốn đi thị sát công trường cho nên thành thành nơi đó không có việc gì ta sẽ nói cho hắn chu hiểu di một đại sự làm trọng nói ngươi hảo hảo công tắc thì tốt rồi thành thành nơi đó ta sẽ thu phục Ta sợ Thành Thành sẽ bởi vậy mà giận ta mộ tử hạo thở dài một hơi. Lần này thị sát công trường còn không thể sửa thời gian. Hơn nữa bí thư còn không có đi nhậm chức. Hiện tại ta chính là trước đằng ra điểm thời gian tới. Không đằng không ra. Thành Thành chỉ là một cái tiểu hài tử. Ta sẽ nói cho hắn. Tin tưởng hắn sẽ lý giải tiểu hài tử sao. Sự tình đều rất nhỏ. Ở đại nhân sự tình trước mặt. Đều là xếp hạng vị thứ hai. Chính là nói như vậy. Chẳng phải là có vẻ ta thực không nói tín dụng, nói không chừng về sau thành thành sẽ bởi vì chuyện này mà không hề tin tưởng ta đâu mộ tử hạo thở dài một hơi, bằng không không thể đi công viên giải trí nói, mang thành thành đi mặt khác địa phương chơi đi. Cuối tuần, trong xe không khí tương đương châm thấp, mộ tử hạo thông qua kính chiếu hậu, nhìn nhìn ngồi ở chính mình mặt sau thành thành tiểu bằng hưu, mày nhăn đến gắt gao, thấy thế nào đi lên giống như còn là không rất cao hứng bộ giang A. chẳng lẽ còn là ở sinh chính minh khí, mộ tử hạo dối dám. Hạo, thành thành, cười một cái sao, tuy rằng không thể đi công viên giải trí, chính là cũng có thể đi ra ngoài chơi à, một chút đều không mẹ ta thấy thành thành vẫn là bản một khuôn mặt, mà mộ tử hạo lại thường thường quay đầu lại khai xem vài lần thành thành, chu hiểu di bất đắc dị đến chỉ nghĩ lắc đầu, nhà mình nhi tử chính là tính tình quan điểm, không muốn làm sự tình, là đánh chết cũng không muốn làm. giống hôm nay còn nguyện ý ra tới đã là khó được nể tình không có gì cao hứng sự tình ta cười cái gì a không thể đi công viên giải trí chơi thành thành cái miệng nhỏ đã cao cao chu lên chu hiểu di chán nản liền tính cười không nổi kia cũng không cần bản một khuôn mặt được không như vậy đối mộ tử hạo áp lực chính là rất lớn a thành thành lần sau lại bồi ngươi đi công viên giải trí chơi như vậy tổng có thể đi mộ tử hạo dương dương ký kết hiệp ước không bình đẳng hết thệ vì ba ba danh dự hảo thành thành lần này ra tới thị sắt công trường chính là là công tác ngươi theo tới còn chưa tính nhưng không cho lại bản một khuôn mặt ta chu hiểu di xoa bóp thành thành bóng loáng khuôn mặt nhỏ chính là nặn ra một tia cứng đờ tươi cười ta lại chưa nói muốn cùng các ngươi đi thành thành khinh thường đĩu môi mộ tử hạo chạy nhanh nhận thua là là là ta nhất định phải mang ngươi tới, không liên quan chuyện của ngươi, ta tiểu tổ tông. Thành thành, không được như vậy không lễ phép ta thấy mộ tử hạo như vậy bị thành thành làm khó dễ, Chu hiểu Di không thể không ra tiếng giáo hơn nói, ngươi như vậy là cùng ba ba nói chuyện thái độ sao. Tục ngữ nói có khác phái vô nhân tính, tục ngữ còn nói con gái gả chồng như nước đổ đi, ngươi hiện tại lại tình lang liền không cần nhi tử thành thành chu miệng, xứng với kia trương khuôn mặt nhỏ. đảo cũng có vẻ có vài phần đáng yêu nghe xong thành thành nói mộ tử hạo lập tức liền không khách khí cười lên tiếng âm tới chính mình đứa con trai này có chút thời điểm vẫn là thực đáng yêu sao liền tính lại thế nào ngươi cũng là ta nhất nhất thân nhi tử người khác chính là so ra kém ngươi cứ yên tâm hảo chu hiểu di đem giận dỗi thành thành gắt gao ôm ở chính mình trong lòng ngực thành thành ở chu hiểu di cảm nhận chung đã sớm đã vượt qua mộ tử hạo địa vị Dù sao cũng là chính mình hoài thai 10 tháng mới sinh hạ tới bà bối, nơi nào bỏ được hắn chịu một đinh điểm ủy khuất ta. Đúng rồi, mộ tử hạo, ngươi trước đem thành thành đưa đi khách sạn đi, chờ chúng ta thị sát công trường lúc sau, chúng ta lại cùng nhau đi ra ngoài chơi đi. Thị sát công trường đây chính là công tác, hơn nữa trừ bỏ mộ tử hạo cùng chu hiểu di hai người ngoại, còn có người khác cũng ở, Chu hiểu di nhưng không hy vọng chính mình mang theo thành thành bị người hiểu lầm cái gì. Bởi vì bí thư còn không có đi nhậm chức, cho nên Chu Hiểu Di liền tạm thời tính đảm đương nổi lên bí thư. Người một nhà ra tới du ngoạn tính chất lập tức liền đã xảy ra biến hóa, thành thành tiểu bằng hưu thành dư thừa không hảo an bài kia một cái. ngươi nói có đạo lý mộ tử hạo nghĩ nghĩ, đồng ý Chu Hiểu Di cái nhìn, vậy đành phải hủy khuất thành thành tiểu bằng hưu ở khách sạn chờ chúng ta Nga. Mộ tử hạo đem xe chạy đến dự định tốt khách sạn, Chu Hiểu Di đưa thành thành đi lên. Chờ tới rồi trên lầu trong phòng, Chu Hiểu Di lại là một đốn không yên tâm dặn dò. "Thanh Thanh, ngoan ngoán đại ở trong phòng a, không cần tùy tiện đi ra ngoài, có không quen biết người gõ cửa không cần tùy tiện làm người tiến vào a, còn có trong phòng này một ít nguy hiểm vật phẩm không cần đi chạm vào a, ngươi liền ngoan ngoãn lên giường ngủ một lát, ta lập tức liền sẽ trở về lần đầu tiên đem chính mình bảo bối nhi tử đặt ở bên ngoài." Chu Hiểu Di không yên tâm, lại nhải dặn dò một đống lớn sự tình. đã biết mụ mụ ngươi có thể không thể không cần giống đường tăng giống nhau lại nhải a ta sẽ ngoan ngoán đại ở chỗ này nơi nào cũng sẽ không đi thành thành hướng chu hiểu di bảo đảm nói trải qua mộ tử hạo giải thích thành thành đã đối chu hiểu di thân cận rất nhiều thành thành ngươi là mụ mụ duy nhất dựa vào cho nên nhất định phải hảo hảo chiếu cố hảo tự mình a chu hiểu di ở thành thành trên má để lại một hôn sau đó liền vội vàng rời đi nửa giờ sau Chu hiểu Di cùng mộ tử hạo rốt cuộc tới rồi muốn thị sát công trường, mặt khắc cùng tiến đến người đã sớm đã đang đợi chờ. Mộ tổng, nhưng xem như đem ngươi cấp mong tới A. Một cái tương đối béo trung niên nam tử vừa thấy mộ tử hạo xuống xe, liền chạy nhanh đón đi lên, đối với mộ tử hạo vươn tay. Mộ tử hạo cầm trung niên nam tử tay, làm trương giám đốc ở chỗ này đợi ta lâu như vậy, thật là ta sai lầm A. Vị này chính là... nhìn đến đi theo mộ tử hạo phía sau chu hiểu di trung niên nam tử nghi hoặc hỏi đây là ta bi thư hiểu gì, hiểu gì, đây là trương giám đốc mộ tử hạo đối trung niên nam tử giới thiệu nói ngươi hảo thật cao hứng nhận thức ngươi chu hiểu di vươn tay cùng trương giám đốc nắm một chút tay hiểu di tiểu thư thật đúng là xinh đẹp a trương giám đốc tự đáy lòng tán thưởng một câu nhưng không biết vì cái gì trương giám đốc tổng cảm thấy trước mắt người này thực quen mắt Thật giống như chính mình trước kia ở nơi nào gặp qua giống nhau, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, lại như thế nào cũng nghĩ không ra, hơn nữa mộ tử hạo lại ở một bên, cho nên trương giám đốc đành phải buông xuống sở hữu nghi hoặc, đối mộ tử hạo cười nói, mộ tổng, mời vào đến xem đi. Bởi vì là tới thị sát công trường tiến trình cùng chất lượng vấn đề, cho nên mộ tử hạo mang theo một đám kỹ thuật nhân viên, mà bí thư lại chỉ có chu hiểu gì một người. Nguyên bản trương giám đốc còn tưởng rằng vị này mỹ nữ trợ lý là cái bình hoa, không nghĩ tới Chu Hiểu Di xử lý khởi sự tình tới khi dứt khoát lưu loát hơn nữa, một cái nho nhỏ sai lầm cũng tìm không thấy. Xem ra Hiểu Di tiểu thư không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, hơn nữa làm việc năng lực cũng rất mạnh. A nói là tới thị sát, nhưng những cái đó kỹ thuật mặt độ vẩn, mộ tử hạo cùng Chu Hiểu Di nhưng không hiểu, cho nên đành phải ở trương giám đốc làm bạn hạ ngồi chờ những cái đó kỹ thuật viên nhóm tin tức, ngồi nhàm chán, cho nên Trương giám đốc liền bắt đầu không lời nói tìm lời nói cùng Mộ Tử Hạo còn có Chu Hiểu Di hẳn huyên lên. Trương giám đốc quá khen đối với Trương giám đốc Tán Dương, Chu Hiểu Di có chút ngượng ngùng, gương mặt thoáng đỏ một chút, nhưng là vẫn là thực chấn định nói. Đó là tự nhiên, ta bí thư cũng không thể gần là bình hoa. Mộ Tử Hạo cười nói, đối với Chu Hiểu Di vô luận là công tác thượng bí thư vẫn là sinh hoạt thượng thế tử mộ tử hạo đều cảm thấy chu hiểu di là nhất thích hợp người được chọn người lớn lên xinh đẹp không nói hơn nữa đầu góc cũng hảo sử chỉ là mộ tử hạo đại nam tử chủ nghĩa quái phá không hy vọng chu hiểu di ra tới công tác cho nên mới sẽ lựa chọn người khác đương chính mình bí thư đương nhiên đây cũng là bởi vì mộ tử hạo là một cái công tư phân minh người hắn không hy vọng đến lúc đó sẽ Bởi vì một ít công tác thượng sự tình mà cùng Chu hiểu di cãi nhau, suy xét đến này đủ loại nguyên nhân, mộ tử hạo lựa chọn làm Chu hiểu di đương gia đình bà chủ. Tùy tiện Hàn Huyên nói mấy câu, không một lát sau, kỹ thuật viên liền đem nhìn đến kết quả cấp sửa sang lại ra tới, cho nên thị sát công trường liền tính là hạ màn, kỳ thật mộ tử hạo lại đây cũng không phải thật sự vì nhìn cái gì công trình tiến độ, mà là vì tỏ vẻ đối lần này công trình nhìn chúng, kết quả thế nào. Thật sự không quan trọng. Nguyên bản Trương Giám đốc là chết sống cũng muốn lôi kéo Mộ Tử Hạo cùng Chu Hiểu Di đi ăn cơm, nhưng là Chu Hiểu Di không yên lòng một người ở khách sạn Thành Thành, cho nên Mộ Tử Hạo cũng liền đành phải luyện chuyển từ chối Trương Giám đốc mời, đi theo Chu Hiểu Di về tới khách sạn. Rốt cuộc có thể đi trở về, hy vọng Thành Thành có thể ngoan ngoãn nghe lời lưu tại trong phòng mới hảo a. Nhìn ngoài cửa sổ xe chạy như bay mà qua cảnh sắc, Chu Hiểu Di tự mình lẩm bẩm Yên tâm hảo, Thành Thành tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là hắn thông minh đâu, sẽ không có việc gì, ngươi cũng đừng giống cái lão mụ tử giống nhau niệm cái không ngừng. Mụ tử hạo là một chút cũng không lo lắng cho mình nhi tử an toàn vấn đề, ở khách sạn năm sao, nơi nơi đều là theo dõi, Thành Thành cũng sẽ không nơi nơi chạy loạn, như vậy sẽ xảy ra chuyện gì à? Thành Thành rốt cuộc là cái tiểu hải tử, ở trong phòng ngây người trong chốc lát, liền mơ màng sắp ngủ. Ghé vào giường ngủ một hồi lâu mới tỉnh lại, nhưng vừa tỉnh lại đây, Thành Thành tiểu cảm thấy chính mình đã đói bụng, buổi sáng ra cửa thời điểm, bởi vì cùng mộ tử hạo giận dối, Thành Thành căn bản là không có ăn nhiều ít bữa sáng, hiện tại không đói bụng mới là lạ đâu. Trên giường nuốt bụng nhỏ ngồi trong chốc lát, Thành Thành vẫn là do dự mà ra cửa, tuy rằng chu hiểu di ngàn công đạo vạn công đạo không cần ra cửa, nhưng Thành trở thành sự thật đói bụng. Ngấm lại dù sao cũng chỉ là ở khách sạn ăn một chút gì, hẳn là không có gì. Nghĩ như vậy, Thành Thành tiểu ra cửa. a di, xin hỏi nhà ăn ở nơi nào a? Cũng không biết đường Thành Thành làm bộ thực ngoan ngoãn bộ dáng hỏi khách sạn phục vụ nhân viên. Tiệm cơm Tây ở Tám Lâu, nhà ăn Trung Quốc ở Bảy Lâu bởi vì Thành Thành một bộ ngoan tiểu hài tử bộ dáng, quá có lừa gạt tính, cho nên khách sạn phục vụ nhân viên cũng cười trả lời Thành Thành vấn đề. Cảm ơn, a di. Biết được địa điểm lúc sau, Thành Thành ngoan ngoan nói thanh tạng, liền tính toán đi tiệm cơm Tây ăn một chút gì, nhưng còn chưa đi ra vài bước, liền thấy cái kia trả lời vấn đề a Di vội vội vàng vàng đuổi theo. Từ từ, tiểu bằng hữu, ta còn là đưa ngươi qua đi đi. Không cần, cảm ơn a Di, ta chính mình qua đi là được Thành Thành cự tuyệt khách sạn phục vụ nhân viên hỗ trợ, một người đi vào thang máy. Thang máy đi xuống dưới mấy lâu, đồng nhiên liền dừng lại. Đinh một tiếng cửa thang máy mở ra, một người cao lớn ăn mặc tây trang nam nhân đứng ở thang máy bên ngoài. Mục thúc thúc cửa thang máy vừa mở ra, Thành Thành tiểu thấy rõ thang máy ngoại người nọ diện mạo, sau đó liền kinh hỉ kêu lên tiếng âm. Thành Thành! Mục ba Thành cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể ở chỗ này nhìn thấy Thành Thành, sừng sốt một chút, mới phản ứng lại đây. Thành Thành, ngươi như thế nào lại ở chỗ này a? Ta cùng mụ mụ tới đương nhiên còn có ba ba. Mặt sau những lời này, Thành Thành cũng không có nói ra tới, bởi vì Thành Thành biết trước mắt cái này mục thúc thúc thích chính mình mụ mụ. Vậy ngươi mụ mụ đâu mục bá Thành không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể gặp được Chu hiểu gì, phải biết rằng từ lần đó ở từ thiện tiệc tối ngẫu nhiên thấy nàng lúc sau, mục bá Thành tiểu không còn có gặp qua nàng. Mụ mụ có việc đi ra ngoài, mục thúc thúc, giúp ta ấn một chút tám lâu được không a? Thành Thành nhìn nhìn ấn phím. Liền tính chính mình nhón chân cũng ấn không đến, cho nên thành thành đành phải đáng thương hề hề triệu Mục Bá thành xin giúp đỡ. Hào Mục Bá thành nghe thấy thành cách nói sẵn có Chu Hiểu Di đi ra ngoài, có chút mất mát, nhưng là nghĩ đến thành thành ở, kia Chu Hiểu Di nhất định sẽ đi tìm tới, chính mình đến lúc đó tự nhiên liền có thể nhìn thấy Chu Hiểu Di, nghĩ như vậy, Mục Bá thành tâm tình thì tốt rồi rất nhiều, duỗi tay thế thành thành ấn xuống tám lâu thang máy kiện. cảm ơn thúc thúc tuy rằng mục bá thành nhìn qua có chút thất thần nhưng thành thành vẫn là có lễ phép nói thanh cảm ơn ngươi là đi ăn điểm tâm sao liền ở thành thành cho rằng mục bá thành sẽ không cùng hắn nói chuyện thời điểm mục bá thành đột nhiên hỏi nói thành thành sững sốt một chút sau đó gật gật đầu đúng vậy mục thúc thúc ngươi cũng phải không đúng vậy ngươi thích ăn cái gì ta thỉnh ngươi ăn đi muốn lấy lòng một người liền phải trước cùng bên người nàng người đánh hảo quan hệ Nếu là Thành Thành có thể tiếp thu chính mình nói, kia chính mình theo đuổi Chu Hiểu Di sự tình nhất định có thể nhiều vài phần thành công hy vọng. Tuy rằng Mục Bá Thành đã biết Chu Hiểu Di cùng Mộ Tử Hạo ở bên nhau, chính là đối với Chu Hiểu Di phần yêu thích này lại là trước nay đều không có thay đổi quá. Chính là, Mụ Mụ nói không thể tùy tiện cùng người khác đi, cũng không thể tùy tiện ăn người khác đồ vật cùng Mục Bá Thành là rất quen thuộc, nhưng là nghĩ đến Chu Hiểu Di trước khi đi dặn dò. Thành Thành vẫn là có chút do dự, nếu là mụ mụ sinh khí không thích chính mình làm sao bây giờ? Cũng chỉ là cùng đi tám lâu ăn cái điểm tâm mà thôi, chỉ là tiện đường mục bá thành cười cười, chẳng lẽ ngươi liền như vậy không cho mặt mũi sao? Hào đi, bất quá từ từ nếu là mụ mụ đi tìm tới, ngươi nhưng không cho nói là ta và ngươi lại đây nghĩ đến Chu Hiểu Di lại nhải, Thành Thành tựu cảm thấy đau đầu và phần. Hào Mục Bá Thành cảm thấy tâm tình của mình bỗng nhiên liền biến hảo. liền trên mặt cũng xuất hiện nở nụ cười. Ta muốn ăn được thật tốt nhiều đồ vật, ngươi nói tốt mời khách thành thành giống cái tiểu hài tử giống nhau làm lũng. Hảo, đều đáp ứng ngươi mục bá thành rỗi tay kéo lại thành thành tay nhỏ, đi ra thang máy. Từ Hạo, thành thành không thấy một hồi phòng liền không có nhìn đến thành thành bóng người, chu hiểu di lập tức liền luôn uống, vội vội vàng vàng chạy tới nói cho mộ tử Hạo. Có lẽ là đi ăn cái gì Hôm nay buổi sáng hắn đều không có ăn cái gì, có thể là đi tám lâu hoặc là bảy lâu ăn cái gì chúng ta đi trước tìm xem đi mộ tử hạo nghĩ nghĩ đối vẻ mặt suốt ruột chu hiểu di nói hảo vậy ngươi đi bảy lâu ta đi tám lâu chu hiểu di vội vội vàng vàng liền phải hướng thang máy nơi đó đi đến nhưng thang máy đều không ngừng cho nên chu hiểu di liền đành phải đi thang lầu vừa mới chạy đến tám lâu cửa thang lầu chu hiểu di liền dừng lại mục thúc thúc ngươi như thế nào đối ta như vậy hảo a Thành Thành một bên hướng trong miệng tắc tiểu điểm tâm, một bên tò mò hỏi, đáy mắt lại hiện lên một tia tinh quang, rõ ràng chính là ở trang không hiểu. Ta cũng không biết vì cái gì Mục Bá Thành uống cà phê, cười cười, An từ từ, tiểu tâm nghẹn. Mục Bá Thành cảm thấy cùng một cái tiểu hài tử nói chuyện gì thích không thích căn bản chính là cùng loại với đàn gậy hai châu sự tình, cho nên liền nói không biết. Tránh ở chỗ ngoặc nhìn một màn này, Chu hiểu Di có chút khó xử. chính mình rốt cuộc cùng mục bá thành ở bên nhau quá nói không có cảm tình kia đều là gật người nhưng là chu hiểu di rồi lại không biết chính mình đến tuột cùng muốn như thế nào đối mặt mục bá thành cho nên đành phải lựa chọn lối bước mộ tử hạo ta tìm được hắn ngươi có thể hay không giúp ta đem hắn mang về tới a mộ tử hạo thực mau liền xuất hiện ở chu hiểu di bên người nhìn đến người kia cùng thành thành ở bên nhau mộ tử hạo trong mắt hiện lên một tia tinh quang Nhưng ngữ khí vẫn là một chút đều không có thay đổi. Hiểu gì, ta biết như thế nào làm đối với chính mình thê tử mơ ước người, Mộ Tử Hạo tự nhiên là sẽ không cấp cái gì sắc mặt tốt xem. Lúc trước thời điểm, hắn cho ta rất nhiều trợ giúp, cho nên Chu Hiểu Di thỉnh cầu Mộ Tử Hạo, hắn là một cái người tốt, ngươi không cần khó xử hắn. Hảo đi, ta biết chính mình nên làm như thế nào, Mộ Tử Hạo thấy Chu Hiểu Di như vậy thật cẩn thận thỉnh cầu chính mình, không thể không đồng ý. tuy rằng trong lòng đối với mục bá thành vẫn là có chút bất mãn nhưng là hắn đã từng chiếu cố quá chu hiểu di lại là sự thật thành thành ngươi ở chỗ này a thật là làm ta hảo tìm a mộ tử hạo đánh gãy mục bá thành cùng thành thành nói chuyện thành thành yên lặng đem đầu phiết tới rồi một bên hiển nhiên là còn ở sinh khí mộ tử hạo không tuân thủ ước định xin lỗi thành thành ta thật sự không phải cố ý không tuân thủ ước định ngươi liền tha thứ ta lúc này lây đi Được không, lần sau ta bảo đảm nhất định mang ngươi đi công viên giải trí chơi. Mộ tử hạo xấu hổ hướng mục bá thành cười cười, tiếp tục hống rõ ràng sinh khí thành thành. Chúng ta rõ ràng liền nói hảo, ngươi không tuân thủ ước định, ta sẽ không lại tin tưởng ngươi thành thành vẫn là tiếp tục quay đầu đi, không muốn để ý tới mộ tử hạo. Lần này là ta đã quên, lần sau tuyệt đối sẽ không lại đã xảy ra, liền thỉnh ngươi tha thứ ta lúc này đây đi. Mộ tử hạo tiếp tục hống tiểu hải tử. hào đi lần này liền tính lần sau nếu ngươi lại gạt ta nói ta đây nhất định sẽ không lại tha thứ ngươi thành thành nghiêm túc nghĩ nghĩ quyết định tha thứ mộ tử hạo một lần rốt cuộc người ai vô quá đâu mộ tử hạo xoa xoa cái chán hãn rốt cuộc đem cái này tiểu tổ tông thu phục đứng thẳng thân mình mộ tử hạo nhìn nhìn chính mình đối diện mục bá thành cười cười vươn tay mục tổng thật cao hứng ở chỗ này nhìn thấy ngươi a ngươi hảo mục bá thành cùng mộ tử hạo nắm tay Trên mặt tươi cười đã sớm ở mộ tử hạo đi tới thời điểm toàn bộ đều thu liễm lên, thật cao hứng nhìn thấy ngươi. Thanh Thành, còn không mau về phòng đi, mụ mụ ngươi muốn suốt ruột Nga, tiểu tâm ngươi trở về nàng đánh ngươi tiểu thí thí Nga. Thấy Thành Thành còn ngồi ở một bên, không biết Thành cách nói sẵn có chút gì đó mộ tử hạo đành phải chạy nhanh đem Thành Thành chạy về trong phòng đi. Thanh Thành nhìn xem vẫn luôn cười mộ tử hạo, nhìn nhìn lại lạnh một khuôn mặt ngục bá Thành. Thành Thành từ ghế trên nhảy xuống tới, ngoan ngoan chạy lấy người, đi đến một nửa, đột nhiên lại dừng lại, ta ấn không đến. Mụ mụ ở cửa chờ ngươi, ngươi đi ra ngoài là có thể thấy mộ tử hạo quay đầu lại nhìn một chút Thành Thành, nàng vẫn luôn đang đợi ngươi, mau đi đi. Thành Thành do dự đều không do dự một chút, liền đi ra ngoài, nếu tình nguyện ở cửa chờ cũng không muốn tự mình lại đây, đó chính là nói nơi này nhất định có một cái nàng không muốn nhìn thấy, Thành Thành tuy rằng tuổi còn nhỏ. Nhưng là đầu góc vẫn là thực lung lay, cho nên không vài giây công phu, liền đem sự tỉnh suy nghĩ cẩn thận, sau đó thống thống khoái khoái liền đi ra ngoài. Không biết mục tổng nơi nào tới hảo hứng thú, cư nhiên sẽ đến nơi này thấy thành thành đi rồi. Mộ Tử Hạo ngồi xuống mục bá thành đối diện, bất động thanh sắc hỏi: mộ tổng không phải cũng là ở chỗ này sao?" Mục bá thành hoàn toàn liền không có muốn cùng Mộ Tử Hạo nói chuyện với nhau tính toán, nhưng là Mộ Tử Hạo đặt ngông ngồi đối diện, Lại còn có cùng ngươi nói chuyện, mục bá thành cũng không thể trực tiếp làm lơ mộ tử hạo, cho nên đành phải tiếp tục không lời nói tìm lời nói trò chuyện. Lúc ta tới thị sát công trường, thuận tiện bồi lao bà hài tử cùng nhau ra tới chơi mộ tử hạo cười nói, đồng thời ở trong lòng âm thầm nghĩ đến, liền tính trước kia hiểu di hòa ngươi là nam nữ bằng hữu, nhưng là hiện tại cùng chính mình đi phu thê. Mục bá thành không có nói tiếp, hai người chi gian bầu không khí lập tức liền lạnh xuống dưới. hàn huyên vài câu sau liền cáo từ rời đi hảo hiểu di ngươi liền không cần lại nghĩ chuyện này đều đã qua đi vẫn là không cần lại nghĩ hắn trở về thời điểm mộ tử hạo thấy chu hiểu di vẫn luôn cảm xúc rất suy sút bộ dáng liền vô vô chu hiểu di bả vai an ủi nói ta sẽ không để ý ngươi trước kia cùng hắn thế nào nhưng là về sau chỉ cần không nhắc lên quan hệ thì tốt rồi quá khứ là đã qua đi chỉ là ta không nghĩ tới chúng ta cư nhiên còn sẽ gặp lại Lập tức đã không có phòng bị, cho nên khó tránh khỏi sẽ có chút khó chịu Chu hiểu di miễn cưỡng chính mình đối mộ tử hạo bài trừ mỉm cười, ta không có việc gì, ngươi liền không cần lo lắng. Lúc trước là chính mình thực xin lỗi hắn, hiện tại liền mặt cũng không dám thấy, cũng đúng, chính mình còn có cái gì thể diện xuất hiện ở hắn trước mặt đâu, nói vậy hắn trong lòng cũng là hận chính mình đi. Hiểu gì, hắn cùng ngươi đã không có quan hệ, ngươi đã không phải hắn bạn gái. Ngươi hiện tại là lao bà của ta, ngươi biết không nói không ngại sự tình trước kia, đó là không có khả năng, nhưng là mộ tử hạo rõ ràng đây đều là chính mình sai, chẳng trách người khác. Ở thoáng chơi một chút sau, mộ tử hạo liền mang theo hai người về nhà, tuy rằng là cuối tuần, nhưng là vẫn là có một đống lớn sự tình đang chờ mộ tử hạo đâu. Ngươi đưa ta đến nơi đây là được, ta cùng thành thành đánh xe trở về thì tốt rồi, ngươi không phải còn có chuyện phải về công ty sao? Nhìn xem mau về đến nhà, Chu hiểu Di đối mộ tử hạo nói. Liên như vậy điểm lộ, ta còn là đưa ngươi về đến nhà đi, thành thành ngủ rồi, ngươi một người không có phương tiện ôm hắn đi vào mộ tử hạo kiên trì nói. Hạo đi Chu hiểu Di nhìn xem chơi mệt mỏi ngủ đến hắc ngọt hắc ngọt nhà mình như tử, kỳ thật ngươi căn bản là không cần dẫn hắn đi ra ngoài chơi, như vậy sùng hắn, cũng không sợ đem hắn cấp sùng hư. Tiểu hai tử chính là hẳn là sùng mới đúng mộ tử hạo thực thích thành thành. Cũng bởi vì đối thành thành thua thiệt, đối với thành thành luôn là đặc biệt hảo. Sùng về sùng, nhưng là vẫn là không cần mất đúng mực, ta xem bà bà ngày thường đem thành thành sùng thành như vậy, ngươi nếu là lại sùng hắn nói, ta sợ hắn về sau liền sẽ trở nên nghịch ngợm ai cũng quản không được chu hiểu gì có chính mình lo lắng. Yên tâm hảo, thành thành là cái thông minh hài tử, biết chính mình nên làm cái gì mộ tử hạo một chút đều không lo lắng, liền tính trước kia thành thành không rõ. Nhưng là ở chính mình cùng hắn liêu qua về sau, mộ tử hạo thực tin tưởng, thành thành cũng sẽ minh bạch. Tử hạo, ta cùng bá thành chi gian sự tình, kỳ thật tuy rằng nói mộ tử hạo nói không thèm để ý, nhưng là chuyện như vậy, cái nào nam nhân sẽ không thèm để ý đâu. chu hiểu di rất muốn ngưỡng mộ tử hạo giải thích một chút, nhưng là mở miệng, mới phát hiện chính mình căn bản là không có gì hạo giải thích. Chính mình cùng mục bá thành quan hệ ở chính mình cùng mộ tử hạo kết hôn phía trước. là sắc sắc thật thật nam nữ bằng hữu mà hiện tại cũng đã không có quan hệ, nhưng là chính mình lại không. Biết như vậy tái nhận giải thích, mộ tử hạo có thể hay không tin tưởng chính mình. Ta biết ngươi cùng mục bá thành chi gian sự tình, ta cũng không nghĩ nói ta không ngại, kỳ thật ta thực để ý, phi thường để ý, để ý chính mình cư nhiên bỏ lỡ ngươi như vậy nhiều năm, để ý ngươi cư nhiên đương người khác bạn gái, nhưng là ta rất rõ ràng, này hết thể không phải ngươi sai. Muốn trách cũng chỉ có thể trách ta chính mình, còn hảo ngươi hiện tại ở ta bên người, như vậy, đã vậy là đủ rồi mất mà tìm lại chân bảo, tự nhiên là yêu cầu hảo hảo quý trọng, bộ dáng này, liền tính là có. Lại nhiều bất mãn, cũng không thể nói cái gì, rốt cuộc hết thể đều là chính mình sai a. Lần này ta cũng không biết vì cái gì hắn sẽ ở nơi nào, nhưng là về sau ta sẽ tận lực không cùng hắn gặp mặt Chu hiểu Di nhìn nhìn mộ tử hạo, thế nói. ta sẽ cùng hắn bảo trì khoảng cách hiểu gì, ta thật sự không có để ý chia tay cũng có thể là bằng hữu chu hiểu di bằng hữu vốn dĩ liền không nhiều lắm mộ tử hạo không hy vọng chu hiểu di mất đi như vậy một cái bằng hữu không ta biết ngươi sẽ không để ý bởi vì ngươi không có ta tưởng tượng như vậy yêu ta nhưng là nhưng là người khác thấy được sẽ nói nhàn thoại ta không nghĩ làm ngươi cùng thành thành bị người ta nói ba đạo bốn hơn nữa nếu chuyện này bị bà bà đã biết Nàng nhất định sẽ cho rằng ta không giữ phụ đạo, đến lúc đó ở ta bên thai nhắc mãi, kia đã có thể không hảo. Mẹ nàng mộ tử hạo có chút chân chờ, chính mình mẫu thân nói không chừng thật là sẽ cho là như vậy, nhưng là mộ tử hạo lại không hy vọng chu hiểu di chịu bị khuất, thở dài một hơi. Lưỡng nan mộ tử hạo rốt cuộc minh bạch vì cái gì đương mẹ chồng nàng dâu quan hệ xuất hiện vấn đề thời điểm, kẹp ở bên trong nam nhân sẽ là như vậy khó xử, bởi vì hắn hiện tại rốt cuộc nếm đến này tư vị. bà bà quan niệm tương đối bảo thủ, hơn nữa ta phía trước vẫn là hắn bạn gái, người khác nói không chừng sẽ ở sau lưng nói ra nói vào, liền tính ta cùng bá thành không có quan hệ, người khác nói nhiều, khó bảo toàn bà bà sẽ không hoài nghi, cho nên coi như là vì ta cũng vì ngươi hảo, vẫn là cùng hắn bảo trì khoảng cách nhất định đi chu hiểu di miễn cưỡng lộ ra một tia tươi cười, làm bộ không chút nào để ý bộ dáng, trong lòng lại suy nghĩ, nếu không có này hết thảy, chính mình cuối cùng sẽ cùng mục bá thành ở bên nhau sao? trên thế giới không có nếu sự, cho nên chu hiểu di cũng không biết đáp án, nhưng là tưởng tượng đến về sau không thể lại cùng mục bá thành làm bằng hữu, chu hiểu di tâm liền cảm thấy có chút hơi hơi chua xót. hảo, không nói này đó không vui sự tình, hôm nay chúng ta đều không có hảo hảo chơi một chút, hôm nay chúng ta liền không trở về nhà ăn cơm, chúng ta ba người cùng nhau ăn một bữa cơm, ta biết ngươi ở mẹ nó trước mặt thực câu thúc. hôm nay ngươi liền không cần lo lắng này làm không hảo kia làm không hảo mộ tử hạo thấy không khí có chút nặng nề lập tức liền sinh động không khí nói nhi tử đối nàng lánh ngôn tương đối đi qua một tuần chu hiểu di vẫn là mỗi ngày kêu hắn rời giường ăn bữa sáng sau đó đưa hắn đến trường học bất quá thái độ đảo không giống trước kia như vậy nhiệt tình hơn nữa chu hiểu di vì ở nhà ở bị mộ mẫu làm khó dễ hoặc là cùng nàng khởi cái gì xung đột mỗi lần đưa hoàn thành thành đi trường học liền ở trường học bên cạnh một cái quán cà phê ngồi vào buổi chiều, liền một người, điểm hai ly cà phê, ngồi ở chỗ kia ngốc ngốc nhìn bên ngoài lui tới người. Nàng cho rằng nàng như vậy là có thể giảm bất cùng mộ mẫu cọ sát, ai biết hôm nay trở về, mộ tử hạo sớm đã về đến nhà, mà mộ mẫu ở một bên còn khóc khóc mê ngông. Chu hiểu di tâm chầm xuống, không nghĩ tới nàng đã tận lực rời xa cái này nguy hiểm địa phương, chính là nguy hiểm vẫn là không nghĩ buông tha chính mình. ngươi đi đâu mộ tử hạo đối đi vào tới chu hiểu di nói trên mặt gió êm sóng lặng cũng không có thấy cái gì tức giận phảng phất chính là như vậy thuận miệng vừa hỏi ta ở thành thành trường học quán cà phê ngồi ngồi làm sao vậy chu hiểu di ra vẻ khó hiểu nói không có việc gì mẹ liền nói ngươi mấy ngày nay đưa hoàn thành thành tựu không thấy trở về lo lắng ngươi nga kia không có việc gì ta chỉ là tưởng cùng tiệm cà phê lão bản nương tâm sự thiên Chu hiểu Di trên mặt lạc tịch, thật sâu gợi lên mộ tử hạo lòng ấy nấy. Vậy ngươi đi thôi. Tiểu tâm an toàn chính là, trò chuyện cũng là tốt, miễn cho ngươi một người ở nhà buồn. Mộ tử hạo nói. Ân. Chu hiểu Di gật gật đầu, nhìn về phía một bên mộ mẫu, cố ý hỏi, mẹ, ngươi làm sao vậy? Đôi mắt hồng hồng, có phải hay không nơi nào không thoải mái a? Mộ mẫu thừa dịp mộ tử hạo không chú ý. chứng mắt nhìn liếc mắt một cái giả ngây giả dại chu hiểu gì, ngự khi có chút mất tự nhiên nói không có việc gì chỉ là vừa mới có chút dơ đồ vật rơi vào trong ánh mắt ta xoa xoa đôi mắt có thể có thể có chút đỏ chu hiểu di khỏe miệng nhẹ nhàng gợi lên dơ đồ vật nói chính là nàng đi ngươi mau đi lên nghỉ ngơi đi đừng mệnh chính mình mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi mộ tử hạo đối đứng chu hiểu di nói Chu hiểu Di ước gì sớm một chút đi lên, cho nên chỉ là gật gật đầu, liền lên lầu. Nhi tử chu hiểu Di vừa lên đi, mộ mẫu liền có chút nhược nhược nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh mộ tử hạo. Hảo, mẹ ngươi liền không cần ở lo lắng hiểu gì, nàng sẽ chiếu cố chính mình, cả ngày kêu nàng ở nhà buồn cũng không phải chuyện tốt, nàng có thể đi ra ngoài nhiều đi một chút, đây là tốt. Hảo, không cần lại nói, ta mệnh một ngày, ta đi lên nghỉ ngơi. Đánh gãy mộ mẫu còn muốn nói nói, mộ tử hạo nói xong, liền vội đứng lên, đi lên lâu, mộ mẫu liền cái khai thành đều không kịp. Nhìn nhi tử bóng dáng. Mộ mẫu ánh mắt u hoán nhìn về phía phòng khách trên tường kia ảnh gia đình ảnh trụ, nhìn chằm chầm cười vẻ mặt hàm xúc chu hiểu gì, toàn là oán hận. chu hiểu gì, ngươi không cho ta hảo quá, ta cũng sẽ không làm ngươi hảo quá. Mộ mẫu nhớ tới. Quá hai ngày mộ tử hạo công ty sẽ có đúng giờ xuất ngoại tra xét nước ngoài chi nhánh công ty tình huống hơn nữa vừa đi liền phải một tuần cho nên hai ngày này trước làm ngươi đắc ý đắc ý xem qua hai ngày này ta xem ngươi như thế nào đắc ý lên mộ mâu âm trầm cười cười không trung dần dần lộ ra vân bạch mộ tử hạo từ trên giường lên chu hiểu di vốn di giấc ngủ liền thiện, mộ tử hạo vừa động nàng tự nhiên cũng đi theo tỉnh lại sớm như vậy. hiện tại mới 6 giờ chu hiểu di rủi rủi mắt lấy qua di động nhìn thoáng qua thời gian sau đó nhìn đã bắt đầu mặc quần áo mộ tử hạo nói đem ngươi đánh thức ta hôm nay 7 giờ rưỡi phi cơ ta muốn đi nước pháp chi nhánh công ty nhìn xem quá hai ngày ở trở về ngươi nghĩ muốn cái gì tay tin sao ta cho ngươi mang mộ tử hạo khấu hảo áo sơ mi cuối cùng một viên cúc áo hôn hôn ngồi ở trên giường chu hiểu di ta không cần cái gì Ngươi sớm một chút trở về là được chu hiểu di cũng từ trên giường lên lấy quá mộ tử hạo trong tay cả vạn thuần thục giúp hắn đánh hảo nơ ân ta một song xuôi sự liền lập tức quay lại quyết không cho lão bà ngươi phòng không gối chiếc một cái hôn nồng nhiệt hôn hướng chu hiểu di qua 5 phút cái này khó xa khó phân hôn nồng nhiệt mới kết thúc mộ tử hạo chống chu hiểu di cái chán nhẹ giọng nói lao bà nếu không phải đuổi thời gian ta nhất định sẽ hung hăng muốn ngươi một phen chu hiểu di đỏ mặt có chút ngượng ngùng đẩy đẩy mộ tử hạo tiêu được nói còn không đứng đắn mau đi đi miễn cho không đuổi kịp phi cơ ân ta đây đi rồi nhớ do nếu muốn ta lại lần nữa hôn hôn chu hiểu di cái chán mộ tử hạo mới đi ra cửa phòng nhìn theo mộ tử hạo ra cửa sau chu hiểu di nhìn thoáng qua thời gian còn sớm vì thế tính toán lại hồi trên giường ngủ nướng Chính là mới vừa nằm xuống không đến 10 phút, cửa phòng lại gõ cửa lên. Chu hiểu di tưởng mộ tử hạo quên lấy cái gì, liền lại vội lên mở cửa. Cửa mộ mẫu nhìn hai mắt mê mang chu hiểu di thư lạnh một tiếng, liền nói, mặc tốt quần áo xuống dưới, có việc phân phó ngươi làm. Chu hiểu di không biết mộ mẫu sẽ như vậy gấp không chờ nổi, mộ tử hạo chân trước vừa mới mới ra môn, nàng khét ngược, sau lưng liền theo kịp. Bất quá nàng cũng là đã sớm dự đoán được có như vậy một ngày, chẳng qua không nghĩ tới mộ mẫu hành động sẽ nhanh như vậy mà thôi. Ân, hảo. Chu hiểu Di biết chính mình nói cái gì cũng vô dụng, cho nên đành phải ứng thanh, sau đó xoay người trở về phòng, tìm ra một kiện quần áo ở nhà, rút đi áo ngủ, thay, mới rồi lại đi ra. Mộ mẫu nhìn ăn mặc quần áo ở nhà Chu hiểu Di, trong mắt chán ghét càng thêm thâm lên, nói. quả nhiên người nghèo ăn mặc chính là người nghèo phong phạm thật là ném ta mổ ra mặt nói xong nàng liền trước dẫn đầu đi xuống lâu tựa hồ nhiều xem chu hiểu di liếc mắt một cái liền sẽ hạt rất dường như chu hiểu di nhìn nhìn chính mình trên người quần áo đối mộ mâu trận trắng mắt người này là xem chính mình không vừa mắt cho nên liên quan nàng xuyên cái gì đều là không đối nàng tâm ý đi bất quá chu hiểu di cũng không có gì đặc biệt sinh khí gì đó bởi vì này đó đều là thường nghe xong cho nên hoặc nhiều hoặc ít đều có chút miễn dịch huống chi nàng ở như thế nào không thích nàng vì mộ tử hạo cùng thành thành cũng là muốn tận lực đi lấy lòng nàng miễn cho về sau mộ tử hạo ở bên trong khó làm người đi xuống lâu mộ mẫu liền kêu nàng đi đảo ly nước sôi chu hiểu di nghe xong liền cũng thuận theo đi giúp nàng đảo mẹ ngài thủy đưa qua một chén nước chu hiểu di nói ân a Hảo năng hảo năng, ngươi có phải hay không đối ta có cái gì bất mãn, cô ý tưởng bỏng chết ta đi. Mộ mẫu mới vừa uống một ngụm, liền nổ ra, hơn nữa trong tay ly nước cũng đột nhiên triều Chu Hiểu Di ném đi, còn từng ngụm từng ngụm hút khí. Cái ly nước sôi, như mộ mẫu tưởng giống nhau, đều toàn bộ ngã vào Chu Hiểu Di trên ủi, không đến một hồi, Chu Hiểu Di chân liền nổi lên từng viên bọc nước. Chu Hiểu Di mặt một chút đều trắng, trên chân đau đớn làm nàng không khỏi ngồi dưới đất. Mồ hôi lạnh lứa ra. Xứng đáng, xem ngươi còn muốn hại ta không? Mộ mẫu không những bất an an ủi, ngược lại nói lên nói mát. Chu hiểu Di biết mộ mẫu khẳng định là cố ý, cố ý kêu nàng xuống dưới, sau đó cho nàng quay xe thủy, sau đó liền có hướng trên người nàng đổ nước một màn. Chu hiểu Di nổi trận lôi đình, nắm chặt đôi tay, tựa hồ dây tiếp theo liền sẽ nhảy dựng lên, bóp chết cái kia vui sướng khi người gặp hòa người. Đừng trang! mau đứng lên mộ ra thiếu mãi mãi ngồi dưới đất ngươi làm những cái đó hạ nhân muốn nói như thế nào thấy thế nào chúng ta mộ ra nếu ngươi không biết xấu hổ chúng ta mộ ra vẫn là mớn mênh mông cũng là muốn. mộ mẫu túi đầu nhìn ngồi dưới đất chu hiểu gì, lanh ứ ứ nói căn chặt hàm giang quan chu hiểu di chính là đứng lên trên mặt vẫn như cũ mang theo tươi cười nhìn trước mắt này trong ngoài không đồng nhất phụ nhân chính là trong lòng lại là ở quay cuồng Nàng thật là là hận không thể xé mở nữ nhân này mặt, xem nàng đến tuột cùng là cái gì cấu tạo, như vậy đổi trắng thay đen. Mộ mẫu một tia kinh ngạc hiện lên, nàng cho rằng chu hiểu di sẽ đánh nàng đâu, không nghĩ tới nàng còn sẽ đứng lên, dùng gương mặt tươi cười đối với nàng, bất quá cười về cười, nàng vẫn là thật sâu làm chính mình chán ghét, liền tính là cười, nàng cũng cảm thấy thập phần chán ghét. Mộ mẫu sụ mặt, sờ sờ trên tường cho bùi nói, người... Hôm nay liền làm nhà tiếp theo vệ sinh đi, lần này ngươi cho ta hảo hảo lau khô sàn nhà, còn có vết tường, ngươi phải dùng sạch sẽ vải bông chậm rãi sát, không cần lưu cái gì giấu vết ở mặt trên, cuối cùng, ngươi đừng cho ta lười biếng, ta nhìn ngươi." Chu Hiểu Di trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, nàng nhìn thoáng qua như vậy rộng lớn vách tường, như vậy lại ra, nếu là toàn bộ làm sạch sẽ, kia đắc dụng bao lâu thời gian a? Hơn nữa chính mình chân Đã bắt đầu khởi phao phao, đau đến không được, nếu không phải bởi vì sợ mộ mẫu lại lấy này nói sự, Chu hiểu Di thật sự rất muốn ngồi xuống. Trong lòng tuy rằng không tình nguyện, nhưng là khẩu thượng vẫn là dịu ngoan trả lời, là, mụ mụ. Mộ mẫu hừ lạnh một tiếng, không ở xem nàng, đi đến một bên trên sofa ngồi xem TV Chu hiểu Di phải nghĩ lại, tử hạo cùng thành thành, hết thể quấy nhiều hư nhân tố đều là mây bay. Mây bay. nghĩ như vậy tưởng, Chu Hiểu Di liền nhẹ nhàng đi đến buồng vệ sinh lấy quét tức vệ sinh vật phẩm, chuyển đến ghế dựa, cẩn thận chạm đi lên, dùng vải bông nhẹ nhàng quét khai trên tường cho bụi, có chút địa phương không đủ cao, nàng liền điểm chân, nếu là bình thường này đảo cũng không có gì, chẳng qua nàng vừa mới mới bị phòng chân, điểm chân liền sẽ chạm vào bấp nước, này đau đớn đau kịch liệt nhưng không thể so vừa mới bắt đầu năng đến thời điểm thiếu, tương phản còn so vừa rồi càng thêm kịch liệt. chu hiểu di một bên chịu đựng trên chân đau nhức một bên nỗ lực điểm chân quét tước trên mặt không đến một hồi liền toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh môi cũng càng ngày càng bạch nhưng là nàng chỉ là dùng ống tay háo lau mồ hôi lại tiếp tục quét tước mộ ra ra là rất lớn cho nên nếu là toàn bộ vách tường đều quét xong nói đã là buổi chiều năm giờ bên ngoài hoàng hôn sắp rơi xuống kim hoàng sắc quang mang chiếu xạ tiến vào đánh vào chu hiểu di kia vất vả cần cù thân ảnh thượng chu hiểu di chịu đựng đau chịu đựng bụng truyền đến một tiếng lại một tiếng đói khát cảm cho đến sau lại đói khát cảm dần dần đã biến mất thậm chí không có gì chi giác nàng tưởng này có phải hay không đã đói đã không biết đói cảm giác đâu quy kéo một hồi sàn nhà chân có chút tê dại lên chu hiểu di đành phải trước đứng lên xoa xoa tê dại chân, trước mắt một trận một trận choáng váng lại không thể không làm nàng ngồi xuống trơ nàng choáng váng cảm sau khi biến mất bên hai lại truyền đến một cái châm chọc nhẹ mai thanh âm. ai làm ngươi ngồi xuống? ta hôm nay buổi sáng cùng ngươi lời nói, ngươi có phải hay không không có nghe thấy? vẫn là ngươi căn bản là không có đầu óc. ban đêm mộ tử hạo không biết hung hăng muốn chu hiểu gì vài lần, nàng chỉ nhớ rõ nàng bị mộ tử hạo mỗi lần muốn tỉnh lại, lại đã ngủ. buổi sáng lên, người bên cạnh đã không còn nữa, chu hiểu di sốc lên chăn lên, thấy chính mình trên người quần áo đã xuyên hảo hảo. Hơn nữa trên người cũng không có dính dính cảm giác, chắc là mộ tử hạo thừa dịp chính mình mệt mỏi ngủ thời điểm, giúp chính mình tắm rồi. Nghĩ vậy, chu hiểu di lộ ra một cái thẹn thùng tươi cười. Rơi dương thời điểm, eo đau bối đau, giữa hai chân ẩn ẩn có chút toan trướng, nàng muốn đỡ tưởng mới có thể chậm dai đi đến toilet rửa mặt. Trong gương chính mình, sắc mặt thẹn thùng, trên cổ đều ấn một đám tối hôm qua hoan ái ký hiệu, nhìn đến cái này. chu hiểu di lại có chút ngượng ngùng lên nhớ tới tối hôm qua mộ tử hạo như vậy cùng dã muốn chính mình đều giống như nếu không đủ dường như hảo không cần suy nghĩ suy nghĩ liền hạ không tới lâu chu hiểu di lắc đầu thường đem tối hôm qua hoan ái cấp diêu đi 30 phút sau chu hiểu di ở trong ngăn tủ tìm một cái khăn lụa đem chính mình trên cổ như vậy rõ ràng ấn ký cấp vây quanh mới đi xuống lầu U, đại thiếu mãi mãi ngươi rốt cuộc bỏ được xuống lầu Ta còn tưởng rằng còn muốn ta lão nhân này đi lên thỉnh ngươi mới được. Chu hiểu Di từ trên lầu xuống dưới, mới từ bên ngoài trở về mộ mâu thấy, liền lại là một phen trân trọng. Mẹ, sớm. Tuy rằng không thế nào xuôi thai mộ mâu nói, nhưng là nên có tiếp đón vẫn là muốn đánh. Sớm. Đều vài giờ, còn sớm. Còn có, đừng gọi ta mẹ, ta làm sao dám làm ngài kêu ta mẹ, ngài cái giá so với ta còn đại, kêu ta mẹ. Ta kêu mẹ ngươi còn kém không nhiều lắm. Thấy Chu Hiểu Di trên cổ khăn lụa, Phung Chào càng thêm lợi hại. Nhớ tới hôm nay buổi sáng, Nhi Tử tới đối chính mình nói, muốn chính mình làm Chu Hiểu Di ngủ nhiều một hồi, không cần đánh thức nàng vân vân. Từ ngữ khí gian, Nhi Tử đối kia nữ nhân sùng lịch, mộ mẫu không phải nhìn không ra. Hơn nữa hôm nay buổi sáng nàng lại khác thường vây quanh một cái khăn lụa, là người đều sẽ biết bọn họ tối hôm qua làm cái gì. Chu hiểu Di cắn chặt răng, nhẫn hạ tâm chúng kia khẩu khí nói, ta làm sao dám, hôm nay ta không đối khởi trưởng, còn thỉnh mẹ bất hòa ta so đo. Hừ, ta làm sao dám cùng ngươi so đo, vạn nhất ngươi một cái không hài lòng, nói cho ta kia lô thai mềm nhí tử, đem ta cái này lao thái bà đuổi ra ra môn, ta chẳng phải là tìm không thấy địa phương khóc đi. Chu hiểu Di cảm thấy chính mình ở cái này ra, sớm hay muộn là phải bị mộ mâu khí hụt máu. Không nghĩ tới nàng biểu đặt năng lực như vậy cường, bạch đều có thể bị nàng nói thanh hắc. Như thế nào? Bị ta nói chúng rồi. Không dám hé răng. Ừ, ngươi cái này ngoan độc nữ nhân, tử hạo không biết là bị cái gì cấp hồ ly cấp dụ hoặc mới cưới ngươi như vậy dơ nữ nhân. Chu hiểu di trầm mặc, làm mộ mâu cho rằng nàng là trò dạ, liền lại lệnh giọng nói. Dơ, cái này mộ mâu nói chuyện thật đúng là càng nói càng khó nghe. Chu Hiểu Di hít sâu một hơi, tự mình thôi miên nói, cho là một con cẩu ở gọi bậy. Đương một con cẩu ở gọi bậy, nghĩ như vậy lúc sau, tâm tình không có như vậy buồn bực lên. Chu Hiểu Di lại lần nữa trầm mặc, hơn nữa trên mặt chính là một bộ ta không để ý tới ngươi, xem chính ngươi một người còn nói như thế nào dáng vẻ, mộ mẫu càng thêm bực bội lên. Đừng cho ta đứng ở chỗ này, ta mộ ra người nhưng không dưỡng người rảnh rỗi. Đi. Đem buồng vệ sinh những cái đó quần áo giặt sạch, những cái đó quần áo không thể dùng máy giặt tẩy, phải dùng tay tẩy, những cái đó quần áo đều là mẹ ỷ nếu là ra cái gì vấn đề, đem ngươi bán ngươi cũng đổi không dậy nổi. Nói xong, liền đi đến một bên sofa ngồi. Ta nhẫn, chu hiểu di hướng mộ mẫu mặt sau thẻ lưới, sau đó xoay người đi đến buồng vệ sinh. Đi vào buồng vệ sinh, bên trong quần áo làm nàng liền giết người tâm đều có. Suốt có tam đại thùng quần áo trồng chất ở nơi đó, vừa thấy liền biết là mộ mẫu cố ý đem nàng những cái đó quần áo lấy ra tới làm khó dễ chính mình. Chu Hiểu Di lẩm bẩm lầu bầu nói: Tẩy liền tẩy đi, ta làm ngươi còn nói như thế nào ta? Chu Hiểu Di lấy ra một cái đại buồn, thịnh một ít thủy, sau đó đem quần áo ném ở bên trong, dùng cái bàn sắt chậm rãi nhẹ xoa lên. Mộ Mẫu ở bên ngoài, khỏe mắt nhìn thoáng qua ngồi ở buồng vệ sinh ra sức giặt quần áo Chu Hiểu Di. thừ lạnh một tiếng ba cái giờ sau chu hiểu di nhìn đã đỏ lên tay lại nhìn nhìn mặt sau còn có một đại thùng quần áo cảm thấy đau đầu thực buổi sáng còn không có tới kịp ăn chút gì đó bụng lúc này đã náo loạn không thành kế tính ăn trước điểm đồ vật ở trở về tẩy đi nghĩ nghĩ chu hiểu di liền đứng dậy tẩy sạch tràn đầy phao phao tay chiều phòng bếp đi đến trên bàn cơm cái gì đều không có chu hiểu di đành phải mở ra tủ lạnh Phát hiện bên trong chỉ còn lại có một cái bánh mì, thở dài một hơi, nàng đành phải tạm chấp nhận tạm chấp nhận. Liên ở nàng lấy ra bánh mì, chuẩn bị đưa vào khẩu thời điểm, mặt sau đột nhiên chuyển đến một trận kêu to, ngươi làm gì? chu hiểu di cả kinh, trên tay bánh mì đều thiếu chút nữa dọa rớt xuống dưới. Mẹ! Làm sao vậy? Ai cho phép ngươi lấy cái kia bánh mì? Vung! Mẹ, ngươi có thể cho ta cái lý do sao? Chu hiểu Di bắt lấy bánh mì, ngưng mi hỏi. Mộ mẫu khinh người quá đáng đi, nàng liền bữa sáng đều không có ăn, giúp nàng giặt sạch ba cái giờ quần áo, hiện tại còn không cho nàng ăn một chút gì, chẳng lẽ là muốn đói chết nàng. Hừ, nào có cái gì lý do, cái kia bánh mì là ta cấp nổ ngộ điểm tâm. Mộ mẫu không sao cả đoạt lấy bánh mì nói. Ngươi nổ ngộ là trong nhà tân mua một con khách quý cẩu, Chu hiểu Di vừa nghe. Hôm nay buổi sáng khí lại rung hướng về phía yết hầu. Ngươi cái gì ngươi, quần áo tẩy xong rồi sao? Không có tẩy xong tiếp tục tẩy, chừng cái gì chừng. Không tẩy xong, ngươi đêm nay cơm chiều cũng không cần ăn. Nói xong liền cầm bánh mì đi rồi, lúc gần đi, còn bổ thượng một câu, thật là phế nhân, chuyện gì đều làm không tốt. Chu hiểu di khí tay đều phát run, chính là tưởng tượng đến mộ tử hạo, lại thật sâu nuốt vào kia khẩu khí, nhận mệnh hướng đi toilet. tiếp tục ra sức tẩy những cái đó cái gọi là hàng hiệu quần áo. Ông long, túi quần di động vang lên, Chu Hiểu Di ở bên cạnh sạch sẽ khăn lông thượng xoa xoa tay, lấy ra di động, trên màn hình nhảy lên tên, làm nàng cảm thấy hốc mắt đỏ lên, có rơi lệ điểm báo. Uy, lão bà, đi lên. Điện thoại đối diện truyền đến một cổ ôn nhu thanh âm, nghe vậy, Chu Hiểu Di hết hầu một cách cánh. Hạo, làm sao vậy? ngươi thanh em như thế nào quái quái khóc nghe được chu hiểu di thanh em không thích hợp mộ tử hạo khẩn trương hỏi mộ tử hạo khẩn trương đúng là vớt phẳng chu hiểu di kia cổ hủy khuất cảm thấy chính mình chịu hắn mâu thân như vậy đại hủy khuất chỉ cần hắn trong lòng có chính mình kia chính mình còn bất giác như vậy khổ cũng coi như là khổ chung mang đi không có việc gì chỉ là hôm nay buổi sáng lên yết hầu có chút đau có thể là tối hôm qua có chút cảm lạnh Đều do ta, tối hôm qua làm người mệt. Mộ tử hạo có chút tự trách nói. Không phải làm, không liên quan chuyện của ngươi. Tuy rằng biết rõ đối phương nhìn không tới, nhưng là Chu hiểu Di vẫn là phe phẩy đầu nói, ngự khí có chút thẹn thùng. Lão bà, đêm nay ta còn muốn mộ tử hạo có chút ý cười. Bất hòa ngươi nói, ta muốn xem TV. Không đợi mộ tử hạo trả lời, liền vội cắt đứt điện thoại, bởi vì nàng sợ đang nói. nàng sẽ không tự giác khóc ra tới mộ tử hạ ôn nhu không thể nghi ngờ là bậc lửa nàng kể ra dục vọng nhìn màn hình đã biểu hiện đối phương cắt đứt nhắc nhở mộ tử hạo cười ha hả cho rằng chu hiểu di là bởi vì thẹn thùng mới có thể như vậy gấp không chờ nổi kết thúc cùng hắn trò chuyện chu hiểu di xoa xoa đã toát ra tới nước mắt chuẩn bị đứng lên dùng thủy tẩy hạ mặt chính là mới vừa đứng lên trước mắt một mảnh biến thành màu đen tay chân mềm lún ngã xuống đất bất tỉnh nhân sự Trơ nàng tỉnh lại thời điểm, đã là đêm tối, hơn nữa nhìn nhìn quanh thân, đã không phải ở mộ ra trong phòng, mà là rất giống bệnh viện phòng. Hơn nữa tay nàng thượng còn truyền dịch, liền ở nàng nhấc lên chăn phải đi xuống giường thời điểm, cửa phòng đột nhiên mở ra. Như thế nào đi lên? Mộ tử hạo có chút oán trách nói. Hạo, ta như thế nào ở chỗ này? Nơi này là? chu hiểu di khó hiểu hỏi. Nơi này là bệnh viện. Hôm nay giữa trưa ngươi Thế xỉu ở đại sảnh, là mẹ nhìn đến mới lập tức đưa ngươi lại đây. Mộ tử hạo kéo nàng trở về trên giường, giúp nàng đắp chăn đàng hoàng, giải thích nói. Thế xỉu, sao lại thế này? Nàng nhớ rõ nàng lúc ấy ở giặt quần áo, sau đó nhớ tới rửa cái mặt, sau lại sự nàng liền không có ấn tượng. Bất quá nghe mộ tử hạo nói là mộ mẫu đưa nàng lại đây, hơn nữa nàng vẫn là ở đại sảnh Thế xỉu. cái này làm cho chu hiểu di trực giác là sẽ không tin ân bác sĩ nói ngươi gần nhất mệt nhọc quá độ cũng có chút tuột huyết áp cho nên mới sẽ té xỉu mệt nhọc quá độ À, còn không phải bái mộ mẫu ban tặng bất quá lời này chu hiểu di sẽ không nói ra tới bởi vì nàng ở như thế nào không thích mộ mẫu cũng không nghĩ nói nàng nói cái gì không nghĩ làm người cho rằng nàng là ở châm ngòi bọn họ mẫu tử hai quan hệ lão bà thực xin lỗi à. Là ta trong khoảng thời gian này quá xem nhẹ ngươi, hơn nữa buổi tối còn như vậy không thỏa mãn đối với ngươi. Đừng nói nữa, đều nói cùng ngươi không quan hệ, ta hiện tại đói bụng, muốn ăn đồ vặt, có ăn sao? Chu hiểu Di che lại mộ tử hạ miệng, mãn nhãn nhu tình nhìn trước mắt nàng ái nam nhân. ngẫu ngô mộ tử hạo anh anh chỉ chỉ nàng che lại miệng. Chu hiểu Di sau chi rắc mới buông ra tay, xin lỗi cười cười. Ngốc lao bà, ta cho ngươi mua một ít cháo. ta uy ngươi đi nói xong liền từ bên cạnh túi lấy ra một chén cháo sau đó một ngưỡng một ngưỡng trước thổi lạnh chút mới đưa vào chu hiểu di trong miệng ăn ngon sao mộ tử hạo hỏi ân ăn ngon chu hiểu di gật gật đầu cảm thấy giờ phút này chính mình thực hạnh phúc có lẽ chính mình gả cho mộ tử hạo là đúng tuy rằng mộ mâu đối nàng không tốt nhưng là nàng gả đến nàng như vậy ưu tú nhi tử cũng coi như là bồi thường Chu hiểu Di ở hai ngày bệnh viện, liền cấp muốn xuất viện, bởi vì lo lắng nhi tử ở nhà, sẽ nghĩ nhiều, cũng không màng mộ tử hạo nói cái gì, liền rất mãnh liệt muốn xuất viện, mộ tử hạo không có cách nào, đành phải y liền nàng. Về đến nhà, nguyên tưởng rằng nhi tử sẽ lo lắng cho mình, bởi vì lần trước nhi tử kia phiên lời nói, làm nàng cho rằng nhi tử không giống mặt ngoài giống nhau đối nàng như vậy lạnh nhạt. Chính là ai biết về đến nhà. Nhi tử đang cùng Bảo Mâu đánh trò chơi vui vẻ vô cùng, không hề có phát giác nàng mấy ngày nay không ở nhà. Nhớ rõ nàng còn hỏi hắn nói, "Thành Thành, mấy ngày nay có hay không tưởng Mụ Mụ?" Thành cách nói sẵn có, "Mụ Mụ, ngươi mấy ngày nay không có ở nhà sao?" Trả lời thời điểm, con vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nghe thế, Chu Hiểu Di tâm thế ngã đáy cốc, nguyên bản cho rằng nàng cùng Nhi tử quan hệ có thể hòa hoãn, chính là ai ngờ. chu hiểu di vẫn là có điểm chưa từ bỏ ý định hỏi ngươi mấy ngày nay thật sự không có tưởng mụ mụ thanh thanh đánh chạy bằng điện bị chu hiểu di truy vấn có chút phiền liền nói ta đều nói ta không biết ngươi không ở nhà tưởng cái gì tưởng đừng phiên ta ta muốn treo a xem ngươi làm chuyện tốt ta đã chết hắn chỉ vào trên màn hình trò chơi nhân vật hoán trách lớn tiếng nói chu hiểu di cả kinh Tựa hồ không nghĩ tới nhi tử thái độ sẽ kém nhiều như vậy, ngày đó buổi tối còn như vậy hiểu chuyện nói. Mụ mụ đó là sợ ba ba quá đau ta, sẽ xem nhẹ mụ mụ, cho nên mới nói như vậy. Ba ba, ngươi cũng nhiều điểm đau mụ mụ là được. Những lời này cho nàng bao lớn hy vọng à? Chính là hiện tại nhanh như vậy hy vọng liền như vậy tan biến, tựa như phủ dung sớm nở tối tàn giống nhau. Chẳng lẽ ngày đó buổi tối chính là giấc mộng? Chu hiểu di trong mắt chứa đầy nước mắt. Nhìn trước mắt cái này xa lạ nhi tử, tựa hồ không thể tin được hắn sẽ đối chính mình như vậy chán ghét. Nàng đứng dậy, không muốn lại xem thành thành, nàng chạy lên lầu thượng phòng, khóa khởi môn, chôn ở gối đầu thượng, thấp giọng khóc thút thít. Nhiều năm như vậy bị khuất, nhiều năm như vậy vất vả, nàng nhịn nhiều năm như vậy khí là vì cái gì? Còn không phải là vì nhi tử, vì lao công người một nhà có thể hòa thuận ở bên nhau sao? Chính là vì cái gì? Hiện tại Nhi tử cùng chính mình không thân còn chưa tính, còn đối chính mình như vậy chán ghét. Chu Hiểu Di cắn răng, trong mắt tuy rằng chảy xuống xuống dưới, nhưng là nàng vẫn là có chút áp lực chính mình, không dám quá lớn thanh khóc ra tới, bởi vì nàng sợ, nếu nàng khóc ra tới, kia hiện tại mặt ngoài mấy thứ này đều sẽ toàn bộ biến mất. Mộ tử hạo đi vào tới, bởi vì vừa mới hắn công ty có việc, hắn đem Chu Hiểu Di đưa đến cửa nhà sau, liền vội vàng hồi công ty. Xử lý công ty xong việc, có vội trở về, nhìn đến ngồi dưới đất chơi trò chơi nhi tử, cười đi qua đi nói, Thành Thành, mụ mụ đâu? Thành Thành vừa thấy là mộ tử hạo, ném xuống trong tay trò chơi bàn phím, ôm lấy mộ tử hạo cổ, làm núng nói, mụ mụ nói không thoải mái, ta làm nàng đi lên nghỉ ngơi. Mộ tử hạo vui mừng hôn một cái nhi tử cười nói, Thành Thành ngoan, ba ba khen thưởng Thành Thành một đài tân máy chơi game hảo sao. Ơn ơn, cảm ơn ba ba. Thanh Thanh cũng ở mộ tử hạo trên mặt hồi hôn một cái. Bung Nhi tử, mộ tử hạo mới đi lên lâu, tới rồi phòng cửa, vốn éo bắt tay, ân. Bên trong khóa trái. Mộ tử hạo nghi hoặc gõ gõ muốn nói, lão bà. Hắn đã trở lại. Chu Hiểu Di từ gối đầu gian ngẩng đầu, có chút hoảng loạn nhìn về phía cửa. Lão bà, không chiếm được đáp lại. Mộ tử hạo lại tăng thêm sức lực gõ vài cái. Ân. Ta ở đâu? Chờ hạ. Chu Hiểu Di có chút khàn khàn thanh âm đáp lại, sau đó vội đi đến toilet, bắt mấy cái nước lạnh, chính là trong gương chính mình đôi mắt xương đỏ, vừa thấy liền biết là khóc lớn một hồi quá dấu hiệu. Làm sao bây giờ? Nếu là hắn hỏi nàng vì sao khóc, nàng nên như thế nào trả lời? Lão bà, ngươi làm sao vậy? Đợi hồi lâu, còn không thấy Chu Hiểu Di lại đây mở cửa, trong lòng nghi hoặc lớn hơn nữa, đang chuẩn bị xuống lầu lấy sao lưu chìa khóa thời điểm, môn đột nhiên khai. Ngươi, ngươi như thế nào đã trở lại? Chu hiểu Di cúi lầu hỏi. Ngươi làm sao vậy? Thanh âm như vậy kỳ quái. Mộ tử hạo kỳ quái nhìn Chu hiểu Di. A, không, không có gì. Chu hiểu Di không dám nhìn thẳng mộ tử hạo đôi mắt, sợ hắn nhìn ra nàng đã khóc dấu hiệu, cho nên đôi mắt đều là nhìn mũi chân nói chuyện. Không đúng, ngươi nhất định là có chuyện gì, ngươi làm gì vẫn luôn nhìn chân nói chuyện. Chẳng lẽ chân mị lực so ngươi lão công mị lực còn muốn đại? Mộ tử hạo cường ngạnh đem chu hiểu di mặt chuyển đi lên đối với chính mình. Tường đỏ hốc mắt, có chút sưng to đôi mắt, mộ tử hạo hơi hơi trong mày, nói, làm sao vậy? Ngươi có phải hay không khóc? Không có. Lui một bước, chu hiểu di ánh mắt có chút lập lòe nói. Vậy ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái? Nhi tử vừa mới nói ngươi không thoải mái, hắn kêu ngươi đi lên nghỉ ngơi tới. Nếu là thật sự không thoải mái, ngươi muốn nói với ta, không cần nghẹn ở trong lòng. Chu hiểu di kinh ngạc chừng lớn đôi mắt nhìn về phía mộ tử hạo, hắn vừa mới nói đều nhi tử là cùng nàng ở dưới nhìn đến nhi tử là cùng cá nhân sao. Bất quá ngay sau đó nghĩ đến, nguyên lai nhi tử không phải đối chính mình không thân, mà là đối chính mình thân phận không thân, cũng là, mẫu thân của nàng cái gì đều không có, người nghèo một cái, lại còn có hại hắn bị đồng học dễu cợt. cho nên mới sẽ như vậy chán ghét nàng đi. Chu hiểu di tự dễ cười cười, bất quá nàng trong lòng cũng có đối mộ tử hạo giải thích hiện tại loại tình huống này cách nói, ta là bởi vì nhi tử quá hiểu chuyện, cảm động. Nói xong, còn tự hào cười cười. Đồng ốc, lại như thế nào hiểu chuyện còn không phải ngươi sinh, ngươi cái này mụ mụ như vậy như vậy cảm tính, bị nhi tử thấy được, nhất định sẽ cười ngươi là cái ai khóc mụ mụ. Mộ tử hạo đem chu hiểu di ôm vào trong lòng ngực, trêu ghẻo nói lại như thế nào hiểu chuyện cũng là nàng sinh những lời này thật là nói đến chu hiểu di trong lòng thượng cho nên con trai của nàng như thế nào đối nàng cũng muốn không so đo mới là bởi vì hắn là chính mình là 10 tháng hoài thai hơn nữa là cực cực khổ khổ dưỡng đến bây giờ nhi tử a vì cái gì như vậy tưởng nàng vẫn là như vậy thương tâm như vậy khổ sở đâu chu hiểu di hậm hực không được chính mình nước mắt chôn ở mộ tử hạo trong lòng ngực khóc một bước hồ đồ. Mộ Tử Hạo còn tưởng rằng Chu Hiểu Di này đây vì cảm động, còn buồn cười nhẹ vỗ về nàng phía sau lưng, trêu ghẹo nàng, chính là ai biết nàng khóc là bởi vì cái gì, hoặc là tâm bị thương, hơn nữa vẫn là chính mình nhất để ý người. Nhi tử đối nàng lánh luôn tương đối đi qua một tuần, Chu Hiểu Di vẫn là mỗi ngày kêu hắn rời giường ăn bữa sáng, sau đó đưa hắn đến trường học. Bất quá thái độ đảo không giống trước kia như vậy nhiệt tình. Hơn nữa,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 bên hai lại truyền đến một cái châm chọc nhẹ mai thanh âm ai làm ngươi ngồi xuống ta hôm nay buổi sáng cùng ngươi lời nói ngươi có phải hay không không có nghe thấy vẫn là ngươi căn bản là không có đầu óc mãnh liệt dương quang rừng ở chu hiểu gì trên người nguyên bản trắng nón làn da thực mau trở nên đỏ bừng nóng lên từng viên nho nhỏ mồ hôi từ lỗ chân lông chảy ra hối thành một viên đại mồ hôi từ thân thể chảy xuống đến trên mặt đất Sắc kia gian đã không thấy tăm hơi Liền một cái dấu vết đều không có, phản phất là trực tiếp từ thân thể của nàng bị bốc hơi giống nhau. Chu Hiểu Di hít mắt, nhìn xem này một tảng lớn hoa viên, cảm thấy chính mình tiền đồ kham ưu. Kết hôn có một đoạn thời gian, mộ mẫu đủ loại làm khó dễ nàng đều có thể ẩn nhẫn. Duy độc hôm nay cảm thấy phá lệ bị khuất, rõ ràng cái kia nói bảo hộ chính mình cả đời nam nhân liền ở lầu 2. Khoảng cách như vậy gần, lại cái gì cũng không thể nói. Khả năng muốn như vậy cả đời, chính là chỉ cần nghĩ đến thành thành cùng tử hạo gương mặt tươi cười, nàng liền cảm thấy cái gì đều có thể thừa nhận. Ai, suy nghĩ một đồng lớn, cái gì đều là vô nghĩa, vẫn là hảo hảo làm việc đi. Bằng không chính mình liền thật sự không có một chút tồn tại dấu vết. Chu hiểu Di đứng lên, dỗi một cái đại đại lười eo, giật giật cứng đờ cổ, khỏe mắt dư quan quét đến phòng khách đại đại cửa kính mặt sau đứng một bóng người, nàng động tác tức khắc liền dừng lại. Tâm cũng là lộ bộ lập tức. Là làm bộ không biết vẫn là quay đầu mỉm cười một chút. Nhớ tới kia đối tản mát ra lạnh lùng quăng hai mắt, cho dù cùng tử hạo như vậy giống nhau, vẫn là thôi đi, nhanh chóng ngồi xổm xuống làm việc, trước mắt lại là một mảnh đen nhánh, đầu càng thêm vượng vượng. Mộ mâu đứng ở cửa kính mặt sau, trên tay trái tinh xảo cốt xứ trong ly hồng trà còn mạo một tia nhiệt khí, nàng cúi đầu thổi một hơi, lo pha trả diệp phiêu trôi nổi phù Kỳ thật Chu Hiểu Di tiểu nhân quá nhiều, mộ mẫu căn bản không có giám thị nàng. ở mộ mẫu trong mắt nàng căn bản không đáng giám thị, cái gì các loại cha tấn thủ đoạn kỳ thật nàng căn bản không có cái gì khoái cảm, chỉ là muốn cho nàng rời đi. Hảo bảo trì mộ ra cao quý huyết thống, mộ mẫu ngẩng đầu nhìn mãn viện tử hoa hoa thảo thảo, trong lòng không ngọn nguồn càng thêm bực bội. Chu Hiểu Di tồn tại nàng không thể bỏ qua, mẹ mẹ na nói, làm nàng tầm càng là lạnh băng. Nàng không muốn làm cái gì ác bà bà, loại này không có một chút cảm giác thành tự sự, chính là nàng chính là đối nữ nhân này thích không nổi, không có gia thế, không có xã hội thượng lưu ưu nhã, đối chính mình gia tộc một chút trợ giúp đều không có, không đúng tí nào, duy nhất chỗ tốt chính là cho chính mình sinh một cái tôn tử. Nàng rõ ràng nữ nhân này nỗ lực cẩn nhẫn, nỗ lực hoàn thành chính mình công đạo các loại hà khắc việc nhà, đến trước mắt còn không có cùng chính mình nhi tử cáo trạng, Không, có khóc sữa mướt, nhưng là không ngọn nguồn nàng càng thêm không cao hứng, rốt cuộc như thế nào làm nữ nhân này mới có thể rời đi. Chẳng lẽ chính mình đối nàng chán ghét biểu hiện còn chưa đủ. Sau giờ ngọ dồn dập mà đến trận mưa kết thúc chu hiểu gì công tác, đương nàng giống lôi thôi lết thiết trung niên nông phụ giống nhau chạy tiến phòng khách. Mộ mẫu ngồi ngay ngắn ở đại đại gia dê trên sofa, cái gì cũng không có nói chỉ là một đôi mắt qua lại quét trên mặt đất dính đầy bùn đất cùng nước mưa giấu chân. chu hiểu di co quắp đứng trong khoảng thời gian ngắn nàng bỗng nhiên minh bạch có đôi khi ánh mắt so nói cái gì ngữ đều ác độc càng làm cho người không tiếp thu được ba bà, bà ta thay đổi giày cùng quần áo lập tức liền thu thập mộ mẫu lực chú ý cũng không có bởi vì chu hiểu di nói phân tán vẫn là nhìn chằm chằm kia mấy cái hoàng hoàng dấu chân chu hiểu di lần đầu tiên cảm thấy như vậy không được tự nhiên xoay người hướng chính mình phòng ngủ chạy tới Ở thang lầu chỗ rẽ cùng xuống dưới xem hắn mộ tử hạo trang cái đầy coi lòng. Hiểu gì? Mộ tử hạo bắt lấy chu hiểu di vai, ngươi lại như thế nào làm đến? Như thế nào cũng không biết tránh mưa. Nhìn thê tử kinh hoàng gương mặt, kia một khắc hắn cảm thấy chính mình có trách nhiệm làm cái này còn sẽ vì cái gì kinh hoàng tiểu nữ nhân không bao giờ sẽ hoảng loạn. Hắn yêu thương ôm khởi rơi rụng đầu vai phát, dự kiến bên trong thấy trên mặt nàng kia một mặt đỏ ửng. mộ mẫu ho khan thanh đúng lúc nghi nhớ tới tử hạo còn thất thần làm gì chạy nhanh mang hiểu di lau khô đổi thân quần áo như vậy sẽ cảm bạo ngoài miệng là quan tâm lời nói mộ mẫu đôi mắt lại lạnh lùng nhìn chằm chằm mộ tử hạo áo sơ mi đó là chính mình cho hắn mua ạ mạn nỉ tân khoản tuyết trắng áo sơ mi thượng lưu chữ mấy cái hoàng hoàng bùn ấn cái này chu hiểu di giống như là đầm lầy dơ bẩn lầy lội nơi đi đến tất cả đều là nàng lưu lại ơn ký Đem khống chế ở chính mình trong tay hết thẻ toàn lưu lại nàng hơi thở, làm người nhìn liền không thoải mái. Ân, Xem ta một suốt ruột cái gì đều quên mất. Mộ tử hạo ngượng ngùng cọ cọ chu hiểu Di chân bóng cái chán, lộ ra mỉm cười. Nàng xem ngây người, chính là bởi vì như vậy tôi cười, chính là bởi vì như vậy thật sâu con người, nàng mới nghĩa vô phản cố yêu hắn đi. Không hề nghi ngờ chu hiểu Di bị bệnh, rất nhỏ bị cảm nắng hơn nữa gặp mưa. làm nàng ngã bệnh. Chu Hiểu Di nằm ở tràn ngập mộ tử hạo hương vị trên giường, ấm áp chân làm nàng mơ màng sắp ngủ. Ba bà, ngươi như thế nào lên đây? Tử hạo đâu? Chu Hiểu Di mở mắt ra, trước mắt thật là chính mình hiện tại nhất không nghĩ thấy mộ mẫu, chắc không được cảm giác một cổ lạnh leo đánh út lại. Như thế nào? Ta không thể đi lên. Nơi này hình như là nhà của ta đi. Mộ mẫu thanh âm biểu tình nhìn không ra một chút dao động. Nhưng là lời nói như cũ như vậy đã thương người. Nàng đem canh chén đặt ở mép giường ngăn tủ thượng, không bao giờ nói chuyện chỉ là nhìn chằm chằm chu hiểu di. Chu hiểu di nằm ở trên giường, bị nàng nhìn chằm chằm sợ nổi da gà, thực mau liền ngồi lên. Vốn dĩ thị giác thượng liền có độ cao sai biệt, hiện tại nàng sinh bệnh, vốn dĩ liền tiểu nhân khí chẳng bị mộ mẫu một áp, cái gì đều không có. ba bà, bà ngươi yên tâm, ta ngày mai sẽ khá lên. Thân thể của ta luôn luôn thực khỏe mạnh, sẽ không chậm trễ sửa sang lại hoa viên. ân Không nhẹ không nặng giọng mũi, mộ mẫu không còn có dư thừa lời nói. Còn có, ta lập tức liền đi thu thập bị ta làm dơ phong khách. Chu hiểu di hoảng loạn chuẩn bị xuống giường, không nghĩ tới mộ mẫu một phen đem nàng bắt lấy, ấn hồi trên giường. Không cần, tử hạo đã đều thu thập hảo. Mộ tử hạo thu thập phong khách. ở phòng bếp vì chu hiểu di ngao nấu canh gừng bộ dáng ở mộ mâu trong óc chính mình đều luyến tiếc sai sử bảo bối nhi tử vì nữ nhân này từ bỏ sự nghiệp ở bên ngoài an buồn cả đời sẽ không an khổ hiện tại lại vì nàng quét tước phóng khách tự mình xuống bếp nàng trong lòng thật sự hữu hẫng hỗn loạn thương tâm ghen ghét thất vọng sinh khí đủ loại phức tạp nỗi lòng làm cái này bao dưỡng thích đáng nữ nhân nháy mắt già rồi 10 tuổi cái gì từ hạo quét tước Chu hiểu di giật mình không thua gì mộ mẫu. Bọn họ quá đến kia đoạn nhất gian khổ năm tháng, nàng đều luyến tiếc làm hắn làm một chút việc nhà, ở nàng trong lòng, tử hạo nên là ở bên ngoài hô mưa gọi gió con cưng, mà không phải làm việc nhà nam nhân. Là, liền canh gừng đều là hắn làm. Mộ mẫu thanh âm như cũng là không có một chút cảm tình, Chu hiểu di, ta không biết ta có hay không nói qua, ta thật sự thực không thích ngươi. Ta biết, bà bà. Chu hiểu di thanh âm rất nhỏ, đúng vậy, nàng không có một tia sức lực, nàng không biết như thế nào cùng mộ mâu đối thoại. Kia một câu không thích, nàng trong lòng cuối cùng một chút ấm áp tất cả biến mất. Kia một khắc, nàng rốt cuộc minh bạch một câu, ở không thích chính mình người trước mặt, chính mình cái gì cũng không phải. Cái gì đều không vì chỉ là đối phương không thích chính mình, không hơn. Ngươi không cần kêu ta bà bà, về sau không ai thời điểm cái gì cũng không cần kêu ta. Ta không muốn nghe đến bà bà cái này chữ từ ngươi trong miệng ra tới. Ta không muốn cùng ngươi có bất luận cái gì một chút quan hệ, bởi vì ở trong lòng ta, ngươi chưa bao giờ là con dâu của ta người được chọn, thậm chí vĩnh viễn sẽ không ở ta suy xét trong vòng. Tử hạo thích ngươi hái ngươi, nhưng thỉnh ngươi nhớ kỹ, này không phải ngươi vương bài. Bởi vì ngươi sẽ là hắn duy nhất thế tử, mà ta lại là hắn duy nhất mẫu thân. Cho nên, ngươi cái gì đều không cần trang, trang đáng thương. Trang hiền thụ, để cho người khác thoạt nhìn ngươi thực hảo, này đó đều không cần. Ngươi chính là vì tiền ta biết, ngươi chính là tưởng ở cái này chi đầu đường vượng hoàng. ta không thích ngươi, ta sẽ không làm ngươi chướng mắt thật lâu. Mộ mâu nói mỗi một chữ đều như là một cây châm, đột đột, nhưng là không hề lệch lạc chui vào chu hiểu di trong lòng, chui vào nàng mềm mại nhất địa phương. Nàng biểu tình không có một tia để xót toàn bộ tan mất mộ mâu trong mắt. Nhìn trên mặt nàng huyết sắc một chút biến mất, mộ mẫu thân thể bắt đầu chậm rãi thả lỏng, thân thể thượng tra tấn đều là thứ yếu, nhất nếu là vẫn là tâm lý đả kích. Là, ngài nói rất đúng. Nhưng là thỉnh ngài cũng đừng quên, đời này thành thành duy nhất mụ mụ là ta, mà tử hạo là thành thành duy nhất ba ba. Ta minh bạch, ngài không thích ta, ta cũng biết con đường này sẽ không như vậy bình thản, nhưng ta đã muốn chạy tới này một bước, ta liền sẽ không buông tay. Ngài cảm thấy ta là vì tiền cũng hảo, vì cái gì cũng hảo, một ngày nào đó cái gì đều sẽ rõ ràng. Chu Hiểu Di chịu đựng đau lòng, bất lực, bình tĩnh nhìn cái này trên danh nghĩa bà bà. Chu Hiểu Di biết hiện tại nàng là có được mộ tử hạo, nhưng là nàng vẫn như cũng là một mình chiến đấu hăng hái mộ mâu muốn cho chính mình từ bỏ, nàng càng không. từ bỏ, nhiều năm như vậy cực khổ tính cái gì? từ bỏ. Chẳng phải là muốn mất đi nàng sinh mệnh quan trọng nhất hai cái nam nhân. Vô luận như thế nào, nàng đều không thể như vậy từ bỏ. hào nha, một ngày nào đó ngươi sẽ biết ngươi làm như vậy là cơ nào ngu xuẩn. Mộ mâu trong mắt tất cả đều là khinh thường biểu tình. Mộ mâu đóng cửa kia một chốc chu hiểu di nháy mắt cảm thấy sở hữu kiên cường đều sụp đổ. Đây là chính mình kiên trì kết quả sao? Đây là vì tình yêu đại giới sao? Như vậy khinh thường ánh mắt. như vậy khinh thường thái độ ở cái này bà bà trước mặt chính mình thậm chí so ra kém mộ ra một miếng đất bản lúc này có phải hay không hẳn là nói cho mộ tự hạo nói cho hắn hắn mâu thân như vậy đối đãi chính mình mặt ngoài đối chính mình thực hảo ngầm lại dùng hết các loại phương thức bức bách chính mình rời đi ha ha, chu hiểu di bỗng nhiên cười khổ hai tiếng nói ai sẽ tin tưởng chính mình mộ mâu nếu có thể như vậy không kiêng nể gì đối đãi chính mình Nàng tự nhiên là không có sợ hãi Nàng dương mắt nhìn trần nhà Đồng nhiên lại an tĩnh nhắm mắt lại Trong đầu tất cả đều là cùng mộ tử hạo chịu khổ tình cảnh Nhất khổ nhất bi thảm nhận tử Thậm chí so thanh gì nói lưu lạc tiểu cầu càng đáng thương sinh hoạt Hắn đều không có từ bỏ Chính mình như thế nào có thể ở chỗ này chịu tội liền từ bỏ Tử hạo, ngươi chừng nào thì có thể minh bạch Kỳ thật ta không có thoạt nhìn như vậy nhẹ nhàng Ta không thể cùng ngươi nói ta không thể cùng bất luận kẻ nào nói ta ôm lấy ngươi lại không biết như thế nào từ ngươi nơi đó được đến lực lượng đi vui vẻ mụ mụ ngươi làm khó dễ khinh thường ta không sợ ta sợ chính là một ngày kia ngươi rời đi tưởng tượng đến khả năng sẽ có như vậy một ngày chu hiểu di tâm run rẩy dường như đau một chút nước mắt cũng ngăn không được chửa xuống dưới cùng lúc đó dưới lầu phòng khách mộ mẫu cùng mộ tử hạo tranh chấp cũng bắt đầu rồi mụ mụ ta muốn biết vì cái gì trong nhà người hầu đều nghỉ. Mộ tử hạo không phải một chi độn nam nhân, đối với hai ngày này phát sinh sự, hắn trong lòng cũng nhiều ít có một ít nghi hoặc. Chính mình mẫu thân không phải là một cái ác độc sẽ tra tấn con dâu bà bà, nhưng là những việc này phát sinh nhiều ít có một ít trùng hợp. Muốn nói Chu hiểu Di vì lấy lòng bà bà cũng không phải không có khả năng, ở trong lòng hắn cũng rõ ràng chính mình mẫu thân cũng không có hoàn toàn tiếp thu nàng. không có gì chính là nghỉ. Mộ mẫu cười nói, Nhi tử chất vấn ở nàng xem ra tất cả đều là chu hiểu di sai. Ta vừa mới gọi điện thoại hỏi vương tẩu, nàng nói là mang tân nghỉ phép, hơn nữa kỳ nghỉ chưa định. Đúng vậy, có cái gì không ổn. Nhà ta phúc lợi khi nào trở nên tốt như vậy. Vô luận thế nào, trong nhà vẫn là lưu vài người đi, hiểu gì bị bệnh, làm mụ mụ chiếu cố luôn là không tốt lắm đâu. ân. Ngươi vừa nói ta cũng cảm thấy không tốt lắm, có điểm thiếu suy xét, tân tức phụ mới vừa gả lại đây, như thế nào trong nhà không có một cái người hầu hầu hạ, thật là không thích hợp. Ta gọi điện thoại làm cho bọn họ đều trở về đi làm, hiểu gì ngươi cứ yên tâm đi, ta đi lên nhìn, không có việc gì. Ân, cảm ơn mẹ. Ta liền biết mẹ luôn luôn là nhất săn sóc người khác. Mộ tử hạo duỗi tay đem chính mình mẫu thân ôm vào trong ngực, hắn liền biết. Mẫu thân tuy rằng có đôi khi cố chấp một chút, nhưng là không phải là người xấu, chính là chính mình suy nghĩ nhiều. Tránh ở thang lầu chỗ rẽ chu hiểu di nhìn này bức hòa mặt, nước mắt ở sớm đã ướt át tưởng đỏ trong ánh mắt đỏ quanh, nàng vừa mới cổ đủ dũng khí tưởng cùng mộ tử hạo nói, liền nhìn đến như vậy mẫu tử tử hiếu hình ảnh. Ở bọn họ trong lòng, chính mình rốt cuộc là cái gì, chẳng lẽ thật sự giống mộ mẫu nói, chính mình trên người không có bọn họ mộ ra huyết. Chính mình chính là một ngoại nhân. Nàng đôi tay không tự chủ được nắm tới rồi cùng nhau, thân thể bắt đầu hơi hơi run rẩy Ngay hôm sau, mộ gia sở hữu người hầu đều đã trở lại, trong nhà đột nhiên trở nên rất có sinh khí. Buổi sáng Chu Hiểu Di vẫn như cũ đưa chính mình trượng phu cùng Nhi Tử ra cửa. Hiểu Di, trở về đi, bệnh còn chưa hết đâu, không cần lại gây vạ Mộ tử hạ ôm Chu Hiểu Di vai, ôn nu nói. thực tự nhiên đem nàng khoác áo ngoài sửa sang lại hảo không có việc gì ngươi mau đi làm đi không cần đến muộn ngoài miệng thúc giục chính mình trượng phu kỳ thật chu hiểu di không biết hoa bao lớn sức lực mới khống chế được chính mình không đem nam nhân kia ngăn lại nàng không nghĩ hắn biến mất ở chính mình tầm mắt cho dù là một giây đồng hồ chỉ cần hắn không ở chính mình liền phải một mình đi đối mặt cái kia tâm kế như vậy thâm bà bà Tốt! ra đây đi rồi thành thành Cấp mụ mụ nói tai kiến mộ tử hạ hôn môi chu hiểu di có chút khô khớp môi mụ mụ tai kiến thanh thanh cũng không có ngừng đầu chỉ là một cố chính mình cúi đầu chu hiểu di nhìn nhi tử đi chính mình thái độ càng thêm khó chịu vì cái gì gần nhất nguyên lai cùng chính mình thân nhất nhi tử hiện tại đối chính mình loại thái độ này rốt cuộc là làm sai chỗ nào làm chính mình nhi tử như vậy xa cách chính mình không chờ chu hiểu di mở miệng Thành thành tiểu lôi kéo mộ tử hạo ra cửa. Âm một tiếng cửa phòng mở, tuyên cáo Chu Hiểu Di cùng mộ Mẫu chiến tranh lại bắt đầu. Hôm nay, mộ Mẫu cũng không có giống nguyên lai like giống nhau ngồi ở trên sofa lật xem hôm nay báo chí, mà là ở nhà ăn lẳng lặng ăn cơm sáng. Nàng không nghĩ thấy chính mình nhi tử cùng cái này chán ghét nữ nhân tình chàng ý thiếp, nhưng là trong nhà hiện tại bí mật khó giữ nếu nhiều người biết nàng không thể cho chính mình lưu lại nhược điểm. chỉ có thể là mắt không thấy tâm không thiền chu hiểu di làm vài lần hít sâu nỗ lực bình phục tâm tình của mình điều chỉnh tốt tâm thái đối mặt mộ mẫu ba bà, bà, sớm chu hiểu di nỗ lực quên mất trước mắt nữ nhân này tưởng đem chính mình đổi đi không ngừng báo cho chính mình đây là mộ tử hạo mẫu thân ân lại là không nhẹ không nặng giọng ngủi đang lúc chu hiểu di cho rằng tránh thoát này một kiếp chuẩn bị về phòng thời điểm hiểu di Còn không có ăn cơm sáng đi, sáng sớm liền vội vàng chiếu cố tử hạo cùng thành thành, chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm. Ngậy! Chu Hiểu Di không biết mộ mẫu trong hồ lô rốt cuộc trang chính là cái gì, rất là kinh ngạc, nhưng là hiện tại nàng sẽ không lại đơn thuần cho rằng nàng tiếp thu chính mình. Nàng thuận theo ngồi ở mộ tử hạo vị trí bên cạnh, chậm đợi mộ mẫu bước tiếp theo. Vương tẩu, chạy nhanh đem ta làm ngươi làm cơm bưng lên. Hiểu Di bị bệnh không thể ăn quá dầu mỡ. Cái này kiểu tây bữa sáng không thích hợp nàng. Mộ mẫu thúc giục ở phòng bếp bận rộn người hầu, kêu biểu tình giống như là đối chính mình nữ nhi giống nhau quan tâm. Chu hiểu di trong lòng đối cái này trước mặt người khác hảo hảo bà bà mộ mẫu thập phần kháng cự, nói không ăn tới nén giận, nhưng nàng không phải ngốc tử, nàng biết chính mình không thể sinh khí không thể cự tuyệt, huống hồ nàng luôn luôn ôn nhuận tính tình cũng chỉ có thể tiếp thu. Cảm ơn bà bà. Mộ mẫu tử vương tẩu trong tay tiếp nhận cháo. tự mình đoan đến Chu Hiểu Di trước mặt, kia đến Từ ái biểu tình làm Chu Hiểu Di cơ hồ có loại ảo giác. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào làm mới có thể thảo nàng niềm vui? Những cái đó vật chất, những cái đó nàng vô pháp sửa đổi thân thế bối cảnh, thật sự chính là cả đời vô pháp vượt qua hồng câu sao? Chu Hiểu Di cứ như vậy ở mộ mẫu tràn ngập quan ái ánh mắt, ăn đơn thuần thuộc về chính mình bữa sáng. Như vậy mỹ vị đồ ăn ở nàng xem ra chính là nhạt như nữ. Nàng không biết hôm nay muốn đối mặt chính là cái gì tra tấn, cũng hoặc là xưng là khảo nghiệm. Bên hai tràn ngập đám người hầu khe khẽ nói nhỏ, càng làm cho nàng khóc không ra nước mắt. Thiếu nại nại thật đúng là chính là hảo mệnh đâu. Nghe nói nguyên lai chỉ là thiếu gia công ty một người mẫu, hiện tại chim sẻ bay lên cảnh cao biến phượng hoàng. Cái gì người mẫu a Không phải như vậy hồi sự. Là thiếu gia cùng cách vách công ty đánh đố, đánh cuộc chính là làm nàng biến sinh đẹp đâu. Phải không? Ngươi nhìn xem phu nhân đối thiếu mãi nãi thật tốt, một chút tiểu bệnh đều phân phoi chúng ta cấp đơn độc nấu cơm đâu. Ta nhớ rõ phu nhân cũng chính là đối thiếu gia tốt như vậy, như vậy dụng tâm. Là, ta mấy ngày hôm trước gặp được vương thái thái gia lưu thẩm nói, phu nhân mang theo thiếu mãi nãi đi ra ngoài đi dạo phố, mua đồ vật căn bản đều không ngáy mắt. Là là là, ta cũng nghe nói. Chu hiểu di chỉ lo túi đầu ăn cái gì căn bản không ngừng đầu, nàng biết mộ mẫu khẳng định ở vì chính mình kỹ thuật diễn mà vui vẻ, bằng không chính là kia một bộ đem chính mình đương bảo biểu tình, nàng là ở chịu không nổi. Nàng không cầu mộ mẫu đối chính mình giống đối nữ nhi giống nhau, chẳng sợ chính là thừa nhận nàng, không ở chọn chính mình các loại không đủ, nhưng là nàng biết quá khó khăn, nàng có thể có biện pháp nào, chỉ có thể là thuận theo, lấy lòng mộ mẫu. Ai làm nàng ái mộ tử hạo đâu? Mộ mẫu đôi tay giao nhau, ngồi ở chính mình vị trí thượng, eo bối thẳng thắn, dáng ngồi ưu nhã, trong mắt tất cả đều là tràn đầy quan ái, nhìn Chu Hiểu Di ăn cơm. Trong phòng người không có một cái có thể nhìn ra, kia ấm áp ánh mắt hỗn loạn chính là lạnh như băng xương. Chu Hiểu Di chịu không nổi loại này áp khí, lại cũng không dám ăn ngấu nghiến ăn luôn bữa sáng. Nàng muốn thời khắc nhớ rõ chính mình muốn nỗ lực học tập ưu nhã. Nỗ lực tiến vào xã hội thượng lưu Thật vất vả một bữa cơm ăn xong Chu hiểu di hãn sớm đã ướt đấm chính mình bên người quần áo Nàng đứng lên bắt đầu thu thập Mộ mẫu lập tức đứng dậy ngăn cản Hiểu di ngươi đây là làm gì Vương tẩu Mộ mẫu hô một tiếng Trong nhà đám người hầu lập tức xuất hiện bắt đầu thu thập cái bàn Chu hiểu di ngơ ngác đứng ở nơi đó Không biết làm sao Hiểu di không phải mụ mụ nói ngươi chu hiểu di cái gì cũng không có nghe đi vào liền nghe thấy được mụ mụ hai chữ nàng đầu góc trống giống này tính cái gì mộ mẫu thật đúng là kỹ thuật diễn phái đâu ân ân chu hiểu di cái gì cũng không nghe thấy nhưng là nàng không thể biểu hiện ra ngoài nàng không thể làm một mẫu đối chính mình đối chính mình càng thêm bất mãn đành phải chăng nghe hiểu giống nhau gật đầu đáp ứng không phải nàng cố ý không nghe Chỉ là loại thái độ này chuyển biến làm nàng thật sự không biết sao tiếp thu, nàng khiếp sợ hoàn toàn chiếm cứ thân thể của nàng. Loại này kỳ quái tình cảnh liên tục không lâu sau, đám người hầu thu thập hảo bàn ăn, bắt đầu rồi một ngày bận rộn công tác. Phòng khách mộ mẫu cùng Chu Hiểu Di khôi phục bình thường. Mộ mẫu nguyên bản lôi kéo Chu Hiểu Di tay ở người hầu ở bọn họ tầm mắt biến mất đồng thời buông lòng ra, mộ mẫu rút ra hai tờ giấy khăn trà lau chính mình tay. giống như chu hiểu di trên tay có cái gì chữa bệnh vi rút giống nhau người hôm nay thế nào mộ mẫu thái độ lập tức cao phiên báo chí thuận miệng hỏi đã không có việc gì bà bà chu hiểu di cô y đem bà bà này hai chữ cắn thực trọng nàng cảm thấy chính mình là như vậy hèn mọn ở cái này đại đại trong nhà chỉ có một cái chính mình nam nhân đáng tiếc chính là nam nhân cái gì cũng không biết một chút cũng nhìn không ra chính mình sở nhận được cực khổ Sở hữu đều là vì để cho người khác nhìn cái này cái gọi là thượng lưu gia tộc như vậy hòa thuận, chỉ là vì chính mình ái nhân còn hài tử. Không có việc gì là được, ta nhưng không nghĩ muốn một cái lâm đại ngọc giống nhau tức phụ, người tốt nhất vẫn là cái gì đều có thể làm. Hôm nay tiếp tục đi sửa chữa hoa viên đi, đừng lười biếng. Mộ Mẫu dương mắt nhỏ giọng nói, khoe miệng cười để cho người khác tưởng mẹ chồng nàng dâu nói cái gì nữa lặng lẽ lời nói giống nhau. Đã biết. Ba bà chu hiểu di dịu ngoan trả lời cho dù nàng trong lòng đều là bất mãn nàng cũng không thể bùng nổ nàng không có cái loại này bản lĩnh nàng luôn luôn là nhẫn nhục chịu đựng quán nho nhỏ một chút phản kháng nàng dám nhưng là đại động tác nàng thật sự không dám đây là nàng nhân tính yếu đuối bi ai chu hiểu di lên lầu đổi hảo quần áo ở phòng khách lại thấy đồng dạng một bộ hưu nhàn trang điểm đến mộ mẫu nàng hoài nghi nhìn nàng không biết mộ mẫu lại muốn làm gì hiểu di ta một đoán ngươi chính là còn tính toán sửa sang lại hoa viên đều nói đám người hầu đều đã trở lại làm cho bọn họ thu thập là được mộ mẫu thốt ra lời này ra tới chu hiểu di thiếu chút nữa không biết như thế nào đi xuống nói rõ ràng là nàng một hai phải làm chính mình đi sửa sang lại hoa viên hiện tại biến thành chính mình kiên trì ân bà bà bọn họ đều rất vội ta dù sao nhàn rỗi cũng là không có việc gì ta đi sửa sang lại là được Ngươi nhìn xem, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta già rồi, cùng các ngươi người trẻ tuổi không có gì nói à, ngươi liền bồi ta ta trò chuyện thật tốt đã như vậy nhiệt thời tiết ngươi liền đừng đi nữa. Không có việc gì, hiện tại thiên còn sớm, nói nữa, hôm nay không có thái dương. Bà ba ngày trước nghỉ ngơi, ta chuẩn bị cho tốt lại bồi ngươi nói chuyện. Như vậy nhiều không tốt, lưu lại ta một cái lao thái bà cô đơn. Như vậy ta cùng ngươi cùng đi lộng đi, nói như vậy nói chuyện. làm việc cũng không cảm thấy buồn kẻ có phải hay không ngài vẫn là đường đi nữa đi vạn nhất mệnh tới rồi nhiều không tốt chu hiểu di hiện tại đã biết rõ mộ mẫu ý tưởng không biết nàng đến lúc đó lại sẽ nghĩ ra chuyện gì nàng hiện tại đầu góc choáng váng thật sự là không có tinh lực đi lấy lòng cái này bà bà chỉ cần cực lực ngăn cản nàng hiểu di ngươi có phải hay không cảm thấy ta già rồi cái gì cũng làm không được ngươi ghét bỏ ta không phải Không phải, ta. Không phải lời nói, vậy ngươi liền cùng ta cùng đi. Ta nếu là không đi, ngươi cũng cũng đừng đi. Mộ Mâu nói tới đây, Chu Hiểu Di là hoàn toàn minh bạch. Không biết con đường phía trước là cái gì, nhưng là không thể trì trệ không tiến, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Thái Dương giống một cái thẹn thùng cô nương, thường thường trộm lộ một chút mặt đã không thấy tâm hơi, thời tiết có điểm buồn, nhưng là không có như vậy nhiệt. Nộn nộn tiểu thảo thượng còn có trong suốt giọt xương ở lan lộn, buổi sáng nở rộ đóa hoa tản ra hương khí. Làm người thoải mái cảnh sắc chính là Chu Hiểu Di tâm tình lại giống viếng mồ mà giống nhau trầm trọng. Nơi xa người hầu khe khẽ nói nhỏ, không biết đang nói cái gì, Chu Hiểu Di cảm thấy nàng chính mình khẳng định là đề tài trung tâm. Làm gì? Không nắm chặt thời gian làm việc, người hôm nay còn tưởng rằng tử hạo ở nhà. Mộ mẫu ngồi ở chuyên môn chuyển đến ghế trên. Nào có một chút là muốn làm việc bộ dáng, cầm một cây roi, quả thực chính là cũ xã hội trông coi. Là, bà bà, Chu hiểu di nhận mệnh ngồi xổm xuống, xuống, bắt đầu rửa sạch cỏ dại, tu bổ quá dài mặt cỏ. Mộ mẫu liền ở Chu hiểu di bên người nửa thước bộ dáng, một hồi làm nàng lên uống nước một hồi làm nàng ngồi một hồi, căn bản không hảo hảo làm nàng tu chỉnh hoa viên, nhưng là này đó hố động ở người hầu trong mắt hoàn toàn chính là từ ái bà bà yêu thương con dâu cảnh tượng. Trong ngáy mắt, tới rồi giữa trưa. Được rồi, liền đến đây thôi. Tử hạo đã trở lại, ngươi biết hẳn là nói như thế nào đi. Biết. chu hiểu di cảm thấy hôm nay so ngày hôm qua còn mệt, loại này trình diễn đến nàng rất mệt. Nàng không biết như thế nào đi tiếp được một câu lời kịch, nàng buồn ý đối đãi mộ mẫu hảo. Ở nàng trong mắt hoàn toàn chính là vì tiền làm ra vẻ, mà ở người ngoài trong mắt căn bản chính là từ hái bà bà hiếu thuận tức phụ. Đối với loại này hiện trạng Chu Hiểu Di có thể có biện pháp nào, nàng chỉ có thể cười khổ. Mộ mẫu kéo Chu Hiểu Di tay phòng nghỉ tử đi tới, kia một khắc, Chu Hiểu Di bừng tỉnh cảm thấy nếu này hết thệ là thật sự nên thật tốt. Nếu thật sự như vậy hòa thuận, hiện tại nhận được khổ xem như cái gì. Chỉ cần có thể cùng chính mình ái người ở bên nhau, không có người ở trở ngại chính mình, hiện tại này đó lại xem như cái gì. Chính là hiện thực luôn là không theo người nguyện. hiện tại bọn họ tuy rằng lẫn nhau yêu nhau, trở ngại lại đồng dạng là thật mạnh. Hiểu Di, giữa trước không cần lại nấu cơm, ta buổi sáng nói muốn ăn thịt cá sủi cảo chiên đều là nhất thời hứng khởi, đừng thật sự à? Mộ Mẫu đỡ Chu Hiểu Di cánh tay, mềm nhẹ nói: Bà bà, không có việc gì, ta không mệt, chờ ta thay đổi quần áo ta liền cho ngươi làm. Ngài muốn ăn cái gì nhân a? Chu Hiểu Di hiện tại cái gì cũng không nghĩ. Nàng chỉ nghĩ làm chính là thỏa mãn mộ mẫu sở hữu yêu cầu, làm nàng không có gì có thể bắt bẻ, như vậy chính mình ở mộ gia nhật tử mới có thể hơi chút thái bình một chút. Hành, ta đây làm cho bọn họ đem đồ vật chuẩn bị tốt. Ngươi đi lên thay quần áo đi. Đừng, bà bà, ta còn là tưởng thân thủ cho ngươi làm một đốn. Chu hiểu Di hiện tại trở nên nhiều ít thông minh một chút, biết những lời này đều là mộ mẫu điểm nàng nên làm đâu. Ân. vậy ngươi nếu mệt nhất định không thể cường chống a mộ mẫu vẫn luôn nhìn chu hiểu di thân ảnh biến mất ở thang lầu chỗ rẽ phu nhân thật là là hảo phúc khí a thiếu nãi mãi như vậy hiếu thuận hiện tại nữ hải tử nào có mấy cái còn sẽ nấu cơm đâu vội một cái buổi sáng giữa trưa còn phải cho phu nhân nấu cơm vương tẩu ở mộ ra thời gian dài nhất nhìn chu hiểu di cảm thấy thật là một cái hảo cô nương không cấm đối mộ mẫu nói đúng vậy Thật là cái hiếu thuận tức phụ. Như vậy ngoan ngoan nghe lời, so với cái gì ra thế gì đó, ta còn là nguyện ý muốn như vậy tức phụ. Mộ mẫu đưa lưng về phía vương tẩu, không ai thấy trên mặt nàng ý cười như vậy làm nhân tâm run. Nàng là đại gia tộc, là xã hội thượng lưu người, vì muốn đuổi nữ nhân này ra cửa thế nhưng muốn như vậy diễn các loại diễn. Làm người càng thêm bực bội chính là... Nữ nhân này thế nhưng làm mẹ mẹ na như vậy tập đoàn tài chính lớn người thừa kế vì nàng xuất đầu, rốt cuộc là dùng cái dạng gì thủ đoạn mê hoặc người khác, hiện tại chính mình người hầu thế nhưng cũng cảm thấy nàng là một cái hảo tức phụ. Hảo tức phụ? Ừ, cái dạng gì chính là hảo tức phụ? Đó chính là có thể cho trong nhà mang đến vinh quang, mang đến ổn định kinh tế chống đỡ tức phụ, có bối cảnh có bằng cấp mới là hảo tức phụ. Giống Chu hiểu Di như vậy? Muốn ra thế không ra thế, muốn bối cảnh không bối cảnh, cái gì đều không có, liền tính là hiếu thuận, kia cũng là vì trong nhà tài sản. hào tức phụ, hừ, mộ mẫu mộ kia một tiếng hừ lệnh, làm vương tẩu cho rằng chính mình là nghe lầm. Chu hiểu Di trở lại chính mình nhà ở, trên mặt cười rơi xuống trên mặt đất nát ngàn vạn thiến, rốt cuộc khâu không đứng dậy. Nàng nỗ lực hít sâu, ngửi được mộ tử hạo hương vị, nàng nằm ở trên giường không bao giờ nhớ tới. Thân thể mẹ không có gì, khó chịu chính là một cái buổi sáng, mộ mâu đối nàng lời nói, như vậy đã thương người. Nàng rốt cuộc nơi nào không tốt, mới có thể bị mộ mâu như vậy đem chính mình tự tôn đạp lên dưới chân giấm đạp. Nhà nàng là nghèo, chẳng lẽ người nghèo cùng người giàu có ở bên nhau chính là vì tiền. Chu hiểu di ghé vào trên giường, tham lam người mộ tử hạo hơi thở, giống như là xì ke giống nhau, chỉ cần có hắn ái, nàng liền có thể dung cảm đối mặt này hết thảy. thực mau tắm rồi đổi hảo quần áo chu hiểu di xuống lầu thấy mộ mẫu đầy mặt mỉm cười ngồi ở trên sofa hiểu di xuống dưới thế nào mệt sao mệt đến lời nói khiến cho vương tẩu bọn họ chuẩn bị là được mộ mẫu đem chu hiểu di lôi kéo ngồi vào trên sofa không có việc gì bà bà ta tuổi trẻ đâu làm như vậy điểm sống sao có thể sẽ mệt đâu chu hiểu di một giây đồng hồ cũng ngồi không yên nàng không thích hợp diễn kịch đặc biệt là đối thủ là diễn viên gạo cội thời điểm Hành, ngươi đừng có gấp ta còn không thế nào đói đâu mộ mẫu cười ở chu hiểu di trong mắt chính là đầu trâu mặt ngựa bà bà ngày trước xem sẽ tv chu hiểu di vào phong bếp quả nhiên cái gì đều không có chuẩn bị chu hiểu di nhìn nhìn tủ lạnh không biết có hay không ăn sủi cảo tài liệu vạn nhất không có tài liệu lại đi ra ngoài mua như vậy liền càng thêm làm mộ mẫu chọn xương cốt May mắn tủ lạnh có thịt cá, bất hạnh chính là này cá không có thu thập đâu. Vương Tẩu thấy Chu hiểu Di vào phòng bếp, cũng đi theo vào được, cái này giản dị trung niên nữ nhân đối tân gả tiến mộ ra thiếu nãi nãi có một loại nói không nên lời thích, có thể là bởi vì cái này nữ hài cũng cùng nếu là người thường ra nữ nhi, không phải cái gì nhà có tiền, trên người không có như vậy nhiều tiền tài trồng chất phù hoa. Thiếu nãi nãi, ngài là tính toán làm cái gì nhân? ta giúp ngươi chuẩn bị nga chu hiểu di nghe được sau lưng có thanh âm sửng sốt một chút xoay người vương tẩu a bà bà nói muốn ăn thịt cá nhân sủi cào chiên tù lạnh cá mới mẻ sao còn có rau hẹ đều là mới mẻ sao vương tẩu đã đến làm chu hiểu di trong lòng nhiều ít có điểm an ủi cũng không phải nói giúp đỡ gì đó chỉ là nàng ít nhất có thể biết được này đó tài liệu có phải hay không mới mẻ sẽ không bởi vì này mà làm mộ mẫu không cao hứng nga đều là mới mẻ buổi sáng chúng ta mới đi ra ngoài mua phu nhân giữa chưa bổn tính toán chính là ăn thịt cá sủi cảo trên đâu vậy là tốt rồi chu hiểu di bắt đầu xuống tay thu thập cá vương tẩu vừa mới tính toán hỗ trợ chuẩn bị hành gừng tỏi chờ gia vị mộ mẫu thân ảnh xuất hiện ở phòng bếp hiểu di ngươi thật sự phải thân thủ làm cho ta ăn a như vậy khiêm tốn cười a đúng vậy bà bà chu hiểu di ngẩng đầu nhìn đến vương tẩu bận rộn thân ảnh vương tẩu ngươi không cần giúp ta vội vẫn là chuẩn bị mặt khác đem ta tưởng toàn bộ chính mình làm ân tiêu hành ta chuẩn bị khác đồ ăn mộ mẫu nhìn vương tẩu đem trong tay đang ở vội thả lại chỗ cũ mới chậm gì gì trở lại phòng khách chu hiểu di nhìn mộ mẫu thân ảnh ở trong tầm mắt biến mất mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi Chu Hiểu Di đem cá đầu đuôi cá đều băm rớt, cẩn thận loại bỏ đại điểm gai xương cùng da cá, sau đó đem cá đầu cùng xương cá rửa sạch sẽ phong tới nồi đun nước, thêm thủy để vào tiêu say, rượu gia vị, gà tinh, phong tới hỏa thượng. Vương Tẩu nhìn nàng thuần thục động tác, vừa lòng gật gật đầu, đây mới là người bình thường da nữ nhi, không phải cái loại này ở phòng bếp chỉ biết hô to gọi nhỏ nhà giàu nhị tiểu thư. Chu Hiểu Di lấy ra mỡ heo, cắt thành tiểu khối chuẩn bị rào thịt. Thiếu nãi nãi, không thể dùng máy rào thịt, phu nhân chỉ ăn băm. Vương Tẩu ngăn lại Chu Hiểu Di. a, Chu Hiểu Di hiện tại mới biết được, mộ mẫu thật đúng là bất động thanh sắc liền tra tân chính mình. Ân, tốt, cảm ơn Vương Tẩu. Đối với Vương Tẩu kêu Chu Hiểu Di thiếu nãi nãi chuyện này, kỳ thật nàng vẫn luôn đều không quá thói quen, cho nên mỗi lần người khác như vậy kêu nàng, nàng đều phải phản ánh một chút mới có thể xác định kêu đến là chính mình. chính là nàng cũng không dám có cái gì phản kháng lần đầu tiên liền cùng đám người hầu nói kêu chính mình hiểu di là được kết quả đưa tới mộ mẫu một đốn châm chọc niềm ai nói cái gì nàng chính là chợ bán thức ăn không ai muốn lạ đồ ăn căn bản lên không được đại mặt bàn đương nhiên những lời này đều là không ai thời điểm nói có người thời điểm nói nàng chỉ là không thói quen nói nguyên lai chưa từng có như vậy xa hoa sinh hoạt thói quen người thường ra sinh hoạt đến bây giờ tuy rằng nàng vẫn như cũ là không thói quen nhưng là vì phù hợp mộ mẫu yêu cầu chỉ là một cái xưng hô nàng cảm thấy chỉ cần thời gian dài nàng liền sẽ quen thuộc chu hiểu di ra sức băm thịt ồn ào thanh âm nghe được mộ mẫu có điểm phiền lòng nhưng là càng nhiều lại là thư thái nàng chính là không thích cái này trên danh nghĩa con dâu một cái nghèo khổ nhân gia nữ nhi đối mộ ra đối tử hạo một chút trợ giúp đều không có liền tính cho chính mình sinh một cái ngoan tôn tử Nhưng là nàng không phải chính mình tốt nhất con dâu người được chọn, chính là không thích nàng. Mộ mẫu từ tuổi trẻ thời điểm chính là như vậy một cái cường thế nữ nhân, nàng không cho phép chính mình khống chế chung người hoặc là sự có bất luận cái gì một chút lệch lạc. Hiện tại loại tình huống này làm cái này trung niên nữ nhân có một loại thất bại cảm, nàng tự nhiên muốn đạt tới mục đích của chính mình, đó chính là đuổi đi Chu Hiểu Di. Ở trong phòng bếp ra sức làm sống Chu Hiểu Di tự nhiên cái gì cũng không biết. nàng chỉ biết ấn bà bà phân phó làm việc chỉ nghĩ làm cái này bà bà thích chính mình như vậy nàng là có thể ở cái này mộ ra đái đi xuống bồi chính mình hai cái nam nhân mỡ heo rầm hảo thịt cá cũng rầm hảo chu hiểu di cẩn thận vuốt thịt cá đem những cái đó rơi rất tiểu thứ nhặt ra tới thẳng đến rốt cuộc không cảm giác được có bất luận cái gì dị vật mới đem hai loại thịt phóng tới cùng nhau một bên rảo đều một bên đạo nhập tắc sớm đã làm lạnh màu trắng ngà canh cá cuối cùng mới đem tẩy hào cắt nát rau hẹ bỏ vào đi chu hiểu di bên này nhân vừa mới chuẩn bị cho tốt mộ ra liền tới khách nhân tới không phải người khác đúng là cùng mộ tử hạo tình yêu nháo đến dư luận xôn sao thẩm uyển nhu chu hiểu di từ phòng bếp ra tới trên người hệ tập dề đầy tay bột mì một bộ gia đình bà chủ bộ dáng so sánh với dưới thẩm uyển nhu mượt mà tóc dài tinh xảo trang dung điệu thấp nhưng xa hoa vòng cổ vừa người thâm lam bộ váy vừa thấy chính là hảo hảo giả dạng đại gia tiểu thư bá mẫu thầm huyền nhu thanh âm luôn luôn là hợp nàng bề ngoài vĩnh viễn là ngọt ngào nịn nịt huyền nhu tới a mộ mẫu đứng dậy hai người nhiệt tình ôm như là thân mật mẹ con chu hiểu di hít sâu một hơi đem đáy lòng nảy lên tới chua xót ủy khuất đẻ ép đi xuống bá mẫu ta lần này đi châu âu chơi một đoạn thời gian vừa trở về liền nghĩ tới đến xem ngươi đây là ta cho ngươi mang lễ vật đâu Ngươi nhìn xem có thích hay không. Thầm huyền Nhu hoàn toàn bỏ qua nhà này tân nữ chủ nhân, lôi kéo mộ mẫu ngồi xuống, hiến vật quý dường như từ mang lại đây trong túi lấy ra quần áo, đưa cho mộ mẫu. Hảo hảo hảo, huyền nu mua ta khẳng định thích, người ánh mắt ta vẫn luôn là thực thưởng thức. Mộ mẫu cầm quần áo không ngừng nhìn, nhìn không ra là thật sự thích vẫn là cố ý kích thích đang ở làm việc Chu hiểu gì. Hai người ở nơi nào nói Chu hiểu gì một chút cũng nghe không hiểu thời thượng. hoặc là cái gọi là xã hội thượng lưu đến từ thiện từ từ. Chu hiểu di đứng cũng không được, đi cũng không được, chào hỏi cắm không thượng miệng, không chào hỏi cũng không lệ phép. Rồi dám thực. Chính đáng, nàng hạ quyết tâm, chuẩn bị hồi phòng bếp thời điểm, nghe được thẩm viện lưu nói. Bám mẫu tử hạo ca ca không phải kết hôn A. Khi đó ta châu Âu bằng hữu luôn là thúc giục ta, ta cũng vội vã đi ra ngoài chơi, như thế nào không phát hiện tẩu tử A. Thẩm huyền Nhu khắp nơi nhìn xung quanh. Chu hiểu Di thật sự hào muốn cười, đi ra ngoài chơi. Chẳng lẽ thẩm huyền Nhu quên mất chính mình sợ làm hết thảy? Vẫn là này đó đối bọn họ mà nói căn bản chính là chuyện thường ngày, căn bản không nhọc tâm nhớ. Nếu không phải mộ mẫu lúc ấy liều mạng ngăn đón, nói cái gì hai nhà còn có nghiệp vụ thượng liên hệ, mộ tử hạo đã sớm nói cho cảnh sát này đó khó coi sự. Hiện tại chẳng những tới cửa vào nhà, còn không biết xấu hổ cho chính mình căn bản không có khả năng tham gia hôn lễ tìm như vậy một cái đường hoàng lý do. Chính mình liền đứng ở nàng trước mặt, nàng còn làm ra vẻ nói không có thấy. Nếu đây là thượng tầng xã hội thói quen, Chu Hiểu Di cảm thấy chính mình đời này cũng không có khả năng làm được. Nga, ngươi là tìm Hiểu Di a Không phải ở kia đâu. Mộ mẫu sở trường một lóng tay đứng ở một bên dở khóc dở cười Chu Hiểu Di, Hiểu Di. Tới khách nhân như thế nào cũng không biết chào hỏi. Là, bà bà, thẩm tiểu thư tới, ta đang ở nấu cơm đâu, giữa trưa cùng nhau ăn đi. Chu hiểu di chịu được loại này không cao hứng cảm xúc cấp thẩm huyền nhu chào hỏi. Cái gì? Nguyên lai tẩu tử vẫn luôn ở chỗ này a Ta xem mang theo tạp dề, tưởng bá mẫu tân tìm người hầu đâu. Thẩm huyền nhu ra vẻ kinh ngạc che miệng, quay đầu đối mộ mâu nói. một chút cũng không để bụng lời này ở chu hiểu di trong lòng là nhiều đả thương người phải không hiểu di đang tố phát đâu ta buổi sáng thuận miệng nói muốn ăn thịt cá sủi cào chiên nàng chính vội đâu có thể là nàng vẫn luôn là như thế này cho nên người mới nhìn lầm ân là tẩu tử thật đúng là hiền huệ đâu thẩm tiểu thư quá khen chu hiểu di nghĩ loại này giả dối nói chuyện với nhau căn bản không thích hợp chính mình Chính mình vẫn là tìm cái lý do chạy nhanh hồi phòng bếp hảo, bà bà, thẩm tiểu thư, thời gian cũng không còn sớm, ta đi trước nấu cơm, các ngươi liêu. Hảo, hiểu gì, ngươi cũng đừng kêu huyền nhu thẩm tiểu thư, có vẻ nhiều khách khí. Ta dịu dàng nhu vừa thấy mặt liền cảm thấy rất là thân thiết, nàng cũng là vẫn luôn kêu tử hạo ca ca, ngươi so nàng đánh, đã kêu huyền nhu là được. Đúng vậy, đúng vậy, vẫn luôn kêu ta thẩm tiểu thư, nhiều khách khí đâu. ta ngẫm lại ta còn là không cần kêu ngươi tẩu tử hảo kêu tẩu tử có vẻ ta cùng tử hạo ca ca thân ta còn là kêu tỷ tỉ, tỉ ngươi đi như vậy có vẻ hai ta thân từ nhỏ trong nhà theo ta chính mình một cái có cái tỷ tỉ, tỉ vẫn luôn là ta đặc biệt tưởng sự tình đâu thầm huyền nhu đứng lên nắm chu hiểu di tay thân thiết nói chu hiểu di cơ hồ đều tin cái này thoạt nhìn dịu dàng như thiên sứ nữ hài thật là chính là thiên sứ nhưng là đống nhiên lại nghĩ tới nàng làm Chu Hiểu Di cho chính mình gõ một cái chuông cảnh báo. "Hành." Chu Hiểu Di ngây ngốc tưởng, có lẽ lúc trước chính là cái gì hiểu lầm, hoặc là cái này Thẩm Uyển Nhu là bởi vì quá yêu mộ Tử Hạo, nếu thật là nói như vậy, nàng nhất định phải càng thêm nỗ lực thu hoạch mộ mẫu tán thành, người như vậy tồn tại quá có nguy cơ cảm. Hơn nữa thoạt nhìn, mộ mẫu thực thích cái Thẩm Uyển Nhu. "Tiêu hảo, Hiểu Di tỷ tỷ, về sau ngươi đã kêu ta Uyển Nhu đi." thâm huyền nhu lập tức trở nên cùng chu hiểu di thực thân cận bộ dáng ở người khác thoạt nhìn hình như là cảm tình thực tốt thân tỷ bộ giống nhau hàn huyên một thời gian chu hiểu di liền trở lại phong bếp thâm huyền nhu một câu ngay lúc đó sự đều không có nói phảng phất hết thể đều không có phát sinh làm cho chu hiểu di thực không thoải mái vốn dĩ nàng đối nữ nhân này ấn tượng liền không phải như vậy hảo nàng còn đã làm như vậy sự tình nhưng là ngại với mộ mâu ở đây hơn nữa phạm sai lầm người lại cùng chính mình có vẻ như vậy thân mật chu hiểu di thật sự không có cách nào phát tác chỉ có thể là phụ họa theo đuôi kỳ thật không theo thanh phụ họa nàng cũng làm không được khác mộ mẫu cùng thẩm quyển nhu đàm luận sở hữu đề tài nàng đều hoàn toàn không biết gì cả không nói lời nào có vẻ nàng không nghiêm túc nói chuyện đi nàng thật sự không biết nói cái gì chỉ có thể có lệ gật đầu làm bộ hiểu được bộ dáng chu hiểu di vừa ly khai thẩm huyền nhu liền rút ra khăn giấy dùng sức lau tay ở mộ mẫu trước mặt một chút cũng không che giấu chính mình đối chu hiểu di chán ghét kỳ thật hôm nay nàng tới hoàn toàn chính là mộ mẫu an bài nàng đương nhiên cái gì đều không cần che giấu Bá mẫu ta một chút cũng không thích nàng vì cái gì tử hạo như vậy ái nàng phi nàng không cưới thẩm huyền nhu làm lũng dường như lay động mộ mẫu tay đây chính là chính mình ái nam mẹ chính mình đại tiểu thư tính tình ngàn vạn không thể biểu hiện ra ngoài Huyền Nhu A, ta cũng không thích nàng, nhưng là vì công ty ta không thể không đồng ý nữ nhân này vào cửa. Càng quan trọng là, nàng rốt cuộc cấp tử hạo sinh một cái nhi tử. Bá mẫu trong lòng nhất hướng vào con dâu không phải người khác, chính là ngươi. Mộ mẫu đương nhiên vừa ý chính là thẩm huyền Nhu, thẩm thị tập đoàn thiên kim, chỉ cần có thể cùng thẩm thị liên hôn, mộ gia sản nghiệp mới có thể càng thêm có bảo đảm. Chu hiểu Di ai cũng không nên trách. Muốn trách thì trách chính mình lúc trước không có tìm hảo nhân ra đầu thai. Ta đây làm sao bây giờ? Bá mẫu, ngươi là biết đến, ta chính là thích tử hạo, ta chính là phi hắn không cả. thâm huyền Nhu ngang ngược nói. Bá mẫu biết, cho nên hôm nay không phải đem ngươi kêu lên tới a, chúng ta chỉ cần ngẫm lại biện pháp, tìm cái danh chính ngôn thuận lý do làm ngươi dọn tiến vào. Như vậy ngươi liền có giàu có thời gian cùng tử hạo tiếp xúc, chỉ cần tử hạo có thể minh bạch ngươi hảo. tự nhiên sẽ rời đi nữ nhân kia. Mộ Mâu đa mưu túc trí, nhưng là đối với chính mình cố chấp quật cường Nhi tử, nàng cũng chỉ có thể là dùng loại này bên ngoài chiến thuật. Ân, bá mẫu yên tâm, ta khẳng định sẽ dùng hết biện pháp cầm hạo từ nữ nhân kia bên người cấp vẻ Thẩm huyền Nhu nắm chặt nắm tay, đầu óc bắt đầu bay nhanh xoay tròn, tự hỏi rốt cuộc dùng biện pháp gì mới có thể đem Chu Hiểu Di đuổi ra mộ ra. Chu Hiểu Di ở phòng bếp bận rộn, Tất nhiên là biết Thẩm Uyển Nhu không có tới đơn giản như vậy. Nhưng là hiện tại chính mình đã cùng Tử Hạo kết hôn, nàng hẳn là sẽ không làm ra sự tình gì tới phá hư bọn họ sinh hoạt đi. Mộ Mẫu đối Thẩm Uyển Nhu thái độ như vậy thân thiết, phảng phất nàng mới là chính mình con dâu, chẳng lẽ Mộ Mẫu thật sự tính toán làm Thẩm Uyển Nhu đối chính mình thay thế? Nay cũng không phải không có khả năng, tựa như mẹ mẹ nàng nói, xã hội thượng lưu không có gì không có khả năng đâu. căn bản không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy ngăn nắp lượng lệ thẩm huyền nhu là thẩm thị tập đoàn thiên kim thân gia học thức tất nhiên là chính mình không thể so nàng làm người liền kiêu ngạo ương ngạnh không có khả năng sẽ làm tiểu nhân chỉ biết đem chính mình đuổi ra mộ ra thay thế chu hiểu di nghĩ tới này đó biết chính mình tiền đồ càng thêm gian nan vốn dĩ một cái mộ mẫu làm khó dễ nàng liền chống đỡ không được hiện tại lại nhiều thế tới rào rạt thẩm huyền nhu Nàng chỉ có thể là càng thêm cẩn thận làm việc, không thể làm các nàng bắt lấy chính mình lược điểm. Ở trên bàn cơm, mộ mẫu một chút cũng không che giấu chính mình đối thẩm huyện Nhu thích. Huyền Nhu, tới, ngươi nếm thử, đây là nhà ta đám người hầu sở trường nhất đồ ăn, nhìn xem ngươi có thích hay không. Mộ mẫu cấp thẩm huyện Nhu không ngừng gấp đồ ăn. Chu hiểu di không dám có cái gì không vui, cũng không thể làm cho bọn họ cảm thấy ra bản thân không thoải mái. Không thể làm các nàng đối chính mình làm bất luận cái gì sự có bất mãn, chỉ lo chính mình ăn chính mình trước mặt đồ ăn. Bám mẫu cảm ơn, ta chính mình tới là được, lại không phải lần đầu tiên tới. Thâm huyền nhu mỉm cười nói. ân ngàn vạn đừng làm như người xa lạ, coi như là chính mình ra. Tốt, thật là ăn ngon, cùng mộ ra đồ ăn một so, nhà ta đầu bếp nhóm đều đến trở về một lần nữa học tập đâu. Nơi nào, nơi nào. Nhà ngươi đầu bếp các đều là tinh anh, ta liền ăn qua một lần, kia thật là ta ăn qua tốt nhất ăn nhất tinh xảo đồ ăn đâu. Loại này dối trá đối thoại rừng ở Chu hiểu Di lô thai, thật thật chính là một loại trâm trọng. Đồ ăn mà thôi, ở bọn họ sinh hoạt cũng cần thiết như vậy khen lại đây khen qua đi. Hiểu gì, như thế nào không nói lời nào. Có phải hay không mệt mỏi? Mộ mẫu quan tâm hỏi. Bà bà, ta không có việc gì. chu hiểu di ngẩng đầu cười nói tới ngài nếm thử làm thịt cá sủi cào chiên nàng cấp mộ mẫu gắp một cái sủi cào phóng tới bàn ăn huyền nhu ngươi cũng nếm thử nhìn xem ta làm thế nào đồng dạng nàng cũng cấp huyền nhu gắp một cái vốn dĩ mộ mẫu cùng thẩm huyền nhu là khẳng định không muốn chạm vào chu hiểu di chạm qua đồ vật huống hồ là nàng thân thủ làm nhưng là hiện tại cưới lên lưng cọt khó leo xuống đành phải ăn hiểu di tay thật xảo Bao sủi cảo trên thật là đẹp, nghe lên, thoạt nhìn đều làm người muốn ăn đến không được. Mộ mẫu dùng chiếc đua kẹp sủi cảo qua lại xem, một bộ rất là thưởng thức bộ dáng. Ân thẩm uyển nhu cắn một cái miệng nhỏ, phát ra say mê thanh âm, hiểu di tỉ tỉ làm cơm ăn ngon thật. Chu hiểu di biết mộ mẫu cùng thẩm uyển nhu nói căn bản không phải trong lòng lời nói, nhưng là nếu các nàng không có nói khác, cũng coi như là làm nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thích ăn là được, ăn ngon nói. Các ngươi liền ăn nhiều một chút, nào có không tốt, liền nói cho ta, ta cải tiến. Chu hiểu di thân thiện tiếp đón các nàng. Các nàng như thế nào đối chính mình, chính mình cũng không thể nhận thua. Tốt, chúng ta ăn nhiều một chút. Hiểu di, ngươi cũng nếm thử chính mình tay nghề, đừng chỉ lo chiếu cố chúng ta. Mộ mẫu cấp chu hiểu di gấp một ít đồ ăn. Đáng tiếc chính là, hài hòa không khí không có liên tục bao lâu. Ai nha? Thẩm huyền nu đông nhiên che miệng kêu to lên, sau đó chạy tiến toilet Chu hiểu Di cùng mộ mẫu chạy nhanh đuổi theo xem cái đến tuột cùng. Huyền nu, ngươi làm sao vậy? Mộ mẫu vô toilet môn, lo lắng hỏi, sợ là nơi nào làm không tốt, này khối vàng chạy. Không có việc gì, bá mẫu. Thầm huyền nu thanh âm truyền ra tới, còn có chính là thủy hào hào xôn sao vang thanh âm. Chu hiểu Di không biết sợ sai. nhưng là nàng trong lòng có một loại thực cảm giác bất an không trong chốc lát xôn xao toa lét môn mở ra thẩm huyền nhu ra tới đại đại trong ánh mắt thế nhưng hàm chứa nước mắt huyền nhu rốt cuộc là làm sao vậy hoa lê mang nước mắt nhất là người đau lòng mộ mẫu chạy nhanh hỏi không có việc gì không có việc gì ba mẫu là ta chính mình không cẩn thận thẩm huyền nhu nói những lời này đôi mắt không ngừng hướng chu hiểu di thổi đi trong nháy mắt liền quay lại phảng phất chu hiểu di là cỡ nào khủng bố quái vật giống nhau nói rốt cuộc là làm sao vậy mộ mẫu lập tức bại khởi mặt vẻ mặt nghiêm túc ngay cả thẩm huyền nhu đều có vài phần sợ hãi chu hiểu di nhưng thật ra thấy nhiều không trách tuy rằng xem nhiều nhưng là tổng cũng có chút nhát gan thật sự không có chuyện thẩm huyền nhu hàm chứa nước mắt lắc đầu huyền nhu người rốt cuộc làm sao vậy có chuyện gì liền nói ra tới ta cùng bà bà sẽ giúp ngươi nghĩ cách chu hiểu di nhìn dưng Dương ướt át thẩm huyền nu, cảm thấy có như vậy một chút đau lòng vô luận chu hiểu di cùng mộ mẫu như thế nào hỏi thẩm huyền nhu nàng đều chỉ là lắc đầu cái gì cũng không nói bất đắc dĩ lúc sau đại gia đành phải trở lại nhà ăn tiếp tục ăn cơm không có trong chốc lát thẩm huyền nu lại là kêu một tiếng vọt vào buồng vệ sinh lần này mộ mẫu không lưu tình chút nào cần thiết hỏi ra tới là chuyện gì Thần huyền nhu đây là mới hủy khuất nói tới. Ta ăn sủi cảo chiên có thật lớn xương cá, chắc đến ta. Những lời này tuy rằng thanh âm không lớn, nhưng là lại như là ở nóng bỏng trong chảo dầu tích vào một giọt thủy. Hiểu gì, ngươi như thế nào có thể làm như vậy? Huyền nhu không đúng chỗ nào, nàng là tới xem ta, ngươi cứ như vậy đối nàng. Mộ mẫu nhìn như hạ giọng ở trách móc nặng nề chu hiểu gì? Nhưng là DC Ben đủ để cho trong phòng đang ở bận rộn đám người hầu nghe được. Ta không có, ta làm một chút một chút kiểm tra thị cá, ta liền sợ có xương cá chắt đến bà bà. Chu hiểu di hủy khuất thực, nàng như thế nào có lá gan không kiểm tra cẩn thận, nàng liền sợ như vậy sự phát sinh. Không có. Kia huyền nhu như thế nào liên tiếp ăn đến hai cái cá hô thứ sủi cào chiên. ngươi nói là cho ta làm. Có phải hay không ngươi ở trả thù kết hôn phía trước ta đối với ngươi làm sự? liền tính ngươi là muốn trả thù ta, nhưng này căn luyển nhu một chút quan hệ đều không có, ngươi như thế nào nhẫn tâm đâu? Mộ mẫu cơ hồ là thanh nước mắt trời mưa. Bà bà, ta thật sự không có, ta thật sự thực cẩn thận một chút kiểm tra, có một chút tiểu thứ khả năng, đại thứ ta đều nhặt ra tới. Ngươi là của ta bà bà, ta có cái gì lý do muốn như vậy đối đãi ngươi? Lý do? Lý do còn không phải là ngươi vào cửa phía trước ta không thích ngươi sao? Chính là ta cuối cùng vẫn là đồng ý ngươi vào cửa. Ngươi đã đến rồi chúng ta mộ ra, ta cho ngươi mua đồ vật khi nào đau lòng trả tiền, ngươi đi hỏi hỏi những cái đó thái thái, khi nào ngươi ra cửa ta không phải một đống lớn một đống lớn cho ngươi mua, ngươi nghĩ muốn cái gì ta không đồng ý. Nga, ta đã biết, ngươi là sinh khí mấy ngày nay ngươi vẫn là ở làm việc, không có hảo hảo nghỉ ngơi quá đúng không? Ta cũng không có làm ngươi làm, ngươi một hai phải làm làm kia, ta còn có thể ngăn đón ngươi không thành. Ta chu hiểu di thiên nôn vạn ngữ không biết từ nào nói lên, nàng bản thân liền không tốt biện giải, nguyên lai béo thời điểm là không có tin tưởng cũng không có dũng khí, hiện tại là đối mặt mộ mẫu căn bản không có biện giải cơ hội. Hiểu di, ta nguyên lai là không thích ngươi, chính là ngươi dù sao cũng là thành thành mụ mụ, là tử hạo thái thái, là mộ gia tâm nữ chủ nhân. Ngươi như thế nào có thể làm như vậy sự? Chuyển ra đi chúng ta mộ ra còn như thế nào gặp người? Liên tính là ngươi không thích ta, ngươi có thể minh bạch nói, cùng lắm thì ta dọn ra đi trụ, như vậy còn không được. Mộ Mẫu nói, vành mắt thế nhưng biến đỏ, như là thật sự bị bao lớn ủy khuất. Hiểu gì tỉ tỉ, ngươi có phải hay không còn ở giận ta? Thẩm huyền Nhu thấy mộ Mẫu vành mắt đỏ, nước mắt lập tức chảy xuống dưới, ta biết kia sự kiện là ta làm không đúng. nhưng là khi đó ta là thật sự quá yêu tử hạo ca, ca ta mới có thể bởi vì ghen ghét phạm vào di thiên đại sai người tha thứ ta đi ta thật sự cũng không dám nữa bá mẫu ngươi ngàn vạn không cần cùng hiểu di tỉ tỉ cãi nhau đều là ta sai ta hôm nay liền không nên xuất hiện chu hiểu di hiện tại đã biết chính mình trong lòng bất an là khẳng định sẽ phát sinh chính là hiện tại hai nữ nhân đối chính mình hùng hổ do người Vốn dĩ chính mình chính là một chút sai đều không có, lại làm đến chính mình cùng thiên đại tội nhân giống nhau. Làm sao bây giờ? Nói chính mình không sai. Ai sẽ tin tưởng? Đám người hầu đều đang âm thầm nhìn chính mình, còn như vậy đi xuống, sợ là càng thêm không hảo thu thập. Ba bà, thực xin lỗi, là ta không cẩn thận, ta về sau nhất định sẽ chú ý. Chu hiểu Di túi đầu, cắn môi, ở kẽ răng bài trừ tới những lời này. Chỉ cần có thể bình an vượt qua, chẳng sợ lại nhận sai cũng không có việc gì. Cái gì cũng so ra kém có thể lưu tại mộ ra, so ra kém lưu tại mộ tử hạo cùng thành thành bên người. Hiểu di tỷ tỷ, không phải ngươi sai, chính là ta chính mình quá không cẩn thận. Thầm huyền nu dùng khăn giấy nhẹ nhàng xoa khỏe mắt nước mắt, nửa túi đầu, thoạt nhìn ủy khuất đáng thương cực kỳ. Huyền nhu, thực xin lỗi, ta thật sự không phải cố ý. chu hiểu di minh bạch nói cái gì đều không có dùng chỉ có thể là coi như là chính mình sai làm cố gắng lớn nhất bổ cứu đi ba bà, bà, tha thứ ta đi ta tiếp theo nhất định sẽ càng thêm cẩn thận sẽ không ở phát sinh loại chuyện này chu hiểu di vẫn như cũng là thấp tư thái xin lỗi hy vọng mổ mẫu không cần bởi vì phát huy đem chính mình đuổi ra ra môn không có việc gì thịt cá sao khẳng định nhiều ít sẽ có một chút tiểu thứ ta chủ yếu là lo lắng du. nàng dù sao cũng là khách nhân mộ mẫu thấy bậc thang liền hạ bởi vì loại này việc nhỏ không đủ để đem chu hiểu di đuổi ra ra môn chỉ có thể là ở người khác trong mắt có một chút tiểu nhân hư ấn tượng một chút một chút tổng hội tích lũy nhiều chính mình cũng không thể quá mức với truy cứu như vậy mới có thể hiện ra ra hảo bà bà bộ dáng bà mẫu hiểu di tỷ tỷ, ta không có việc gì thẩm huyền nhu hàm chứa con ướt rát đôi mắt mỉm cười làm người nhìn thật là tâm động Ta cũng không xem như nhiều sinh người ngoài, tựa như bá mâu nói, thịt cá có một chút thứ là không có gì, đều do ta chính mình quá đại kinh tiểu quái. Các ngươi ngàn vạn không cần sinh khí, ta ở nhà luôn luôn là đám người hầu hầu hạ quán, bọn họ khẳng định không dám kia loại đồ vật này cho ta ăn. Không phải, ngươi đừng hiểu lầm, ta ý tứ là, bọn họ không thể ra loại này sai lầm. Ai nha, như thế nào càng nói càng không đúng. Dù sao hiểu Di tỷ tỷ ngươi chỉ cần không tức giận thì tốt rồi, hôm nay là ta không đúng. Bá Mẫu, ngươi cũng không cần sinh khí." Thẩm Uyển Nhu càng là như vậy giải thích, Chu Hiểu Di càng là cảm thấy chuyện này thật sự thực kỳ quặc, vốn dĩ nàng cũng có chút lo lắng là chính mình không cẩn thận lộng đi vào xương cá, nhưng là nhìn mộ Mẫu bộ dáng không rất giống, nếu thật sự chắc tới rồi Thẩm Uyển Nhu, không phải vừa lúc có thể mượn đề tài đem chính mình đuổi ra đi sao? hiện tại hai người như vậy thái độ rốt cuộc là vì cái gì là thật sự tiếp thu chính mình vẫn là ở ấp ủ cái gì âm mưu chu hiểu di nếu tuyển nói nàng thà rằng tin tưởng đệ nhị loại lại một lần bình tĩnh trở lại bàn ăn chu hiểu di căn bản không có ăn uống ăn cơm nàng trong lòng tràn đầy tất cả đều là nghi vấn mặt khác hai người biểu tình giao lưu vẫn luôn túi đầu chu hiểu di căn bản nhìn không thấy mộ mẫu cùng thẩm huyền nhu trao đổi một ánh mắt Người lao thành tinh mộ mẫu liền biết là chuyện như thế nào. Thầm huyền nhu cười lạnh nhìn túi đầu ăn cơm chu hiểu gì, trong lòng kế hoạch rốt cuộc như thế nào mới có thể đuổi đi cái này hạ tiện nữ nhân, nữ nhân này như thế nào có thể ngủ ở chính mình yêu nhất nam nhân bên người. Tưởng tượng đến mộ tử hạo trên giường là nữ nhân này, liền hận nàng hàm răng ngứa. Nếu lúc trước nàng không xuất hiện thật là tốt biết bao, cố tình nàng xuất hiện, lại còn có mang theo một cái hài tử. tử hạo rốt cuộc là thích nàng cái gì lớn lên không có chính mình đẹp dáng người cũng không có chính mình hảo không có ra thế có thể đối mộ ra đối tử hạo có cái gì trợ giúp không được nàng cần thiết nếu muốn biện pháp làm tử hạo chán ghét nữ nhân này nàng nhất định phải được đến tử hạo nàng muốn đồ vật chưa từng có không chiếm được cơm nước xong đám người hầu lại đây thu thập chén đũa chu hiểu di vẫn là thói quen tính đi theo thu thập thiếu nãi nãi, ngươi đừng thu thập đi bồi phu nhân cùng thẩm tiểu thư nói một lát lời nói đi vương tẩu cười nói nàng biết cái này thiếu mãi mãi là người bình thường ra nữ nhi không có như vậy nhiều quy củ càng thêm bình dị gần gũi nhưng là hiện tại nàng rốt cuộc không ở là quá khứ chính mình không thể lại ơn cái loại này thói quen sinh hoạt nga hào đi chu hiểu di buông đồ vật rửa rửa tay mới đến đến phòng khách thấy mộ mẫu cùng thẩm uyển nhu làm ngồi vì thế bưng trả lại đây Khi thật nàng thật sự không nghĩ cùng các nàng ở bên nhau, nàng thà rằng đi bên ngoài hoa viên làm việc, cũng không muốn nghe các nàng ở chỗ này nói chính mình một chút cũng không hiểu đến đồ vật. Hiểu gì tỉ tỉ, bá mâu thích uống chính là hồng trà không phải trà xanh. Hơn nữa, chúng ta vừa mới ăn cơm chiều, uống điểm hồng trà diệp có thể trợ giúp dạ dày tiêu hóa, hiện tại là mùa hè, uống nhiều điểm hồng trà cũng có thể sinh tinh ngăn khác. thẩm huyền nhu cười nói mộ mâu yêu thích. Như vậy mỉm cười ngọt ngào ở Chu Hiểu Di xem khởi chính là khiêu khích. Không có việc gì, Hiểu Di rốt cuộc mới gả lại đây không lâu, đối với ta yêu thích không phải như vậy rõ ràng cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Mộ mẫu đồng dạng cũng là như vậy thanh thản cười, vì cái gì có thể như vậy tự nhiên, Hiểu Di, phóng đi, cùng nhau nói một lát lời nói. Huyền nu đi qua rất nhiều quốc gia, nhận thức không ít nhân vật nổi tiếng, kiến thức rộng rãi, nhiều cùng nàng cùng nhau. Ngươi có thể học được không ít đồ vật đâu. Bà mẫu, không cần như vậy khen tặng ta làm, Ta sẽ ngượng ngùng. Thẩm nguyện Nhu cúi đầu, ngượng ngùng khẽ một chút chính mình đầu tóc. Bà bà nói rất đúng, về sau nhất định phải cùng nguyện Nhu hảo hảo học học. Ta rốt cuộc cái gì cũng không hiểu, về sau muốn học tập sự thật đúng là chính là rất nhiều đâu. Tựa như này trà, ta về sau khẳng định hảo hảo đọc sách, quan sát bà bà yêu thích, như vậy mới có thể làm một cái tốt con râu. vô luận thẩm nguyệt nhu nói cái gì hoặc là mộ mẫu có bao nhiêu không thích chính mình hiện tại chu hiểu di rốt cuộc vẫn là mộ tử hạo thái thái nàng là có thể yếu đối có thể nỗ lực lấy lòng chính mình bà bà thậm chí từ bỏ chính mình tự tôn nhưng là nàng cần thiết cường điệu chính mình thân phận sau lại đối thoại vẫn luôn không có nội dung không có dinh dưỡng chu hiểu di nỗ lực không chế chính mình nghiêm túc nghe nhưng là thật sự là không có gì có thể hấp dẫn nàng nàng không ngừng thất thần. Xem bên ngoài hoa viên, Nghị có phải hay không có thể tìm cái cái gì lý do đi sửa sang lại hoa viên đâu. Chính là thẩm huyện Nhu tại đây, tương đương là có khách nhân, khách nhân tới, nàng làm nửa cái chủ nhân đi sửa sang lại hoa viên khẳng định không thích hợp. Ngồi ở chỗ này chỉ có thể tiếp tục nghe này đó chính mình không thể sen mồm đối thoại, nàng trong lòng dối rắm muốn mệnh. Mộ mẫu đã sớm nhìn ra Chu hiểu di đối với chính mình cùng thẩm huyện Nhu đối thoại một chút hứng thú đều không có. Kỳ thật nàng cũng không có gì hứng thú. Thẩm huyền nhu vẫn luôn là một loại cao tư thái, khả năng ở nàng trong mắt cái gì đều không phải quan trọng, chính mình mới là vũ trụ trung tâm. Nhưng là hết thể sẽ không gây trở ngại mộ mẫu đối nàng coi trọng, ở bọn họ trong vòng, tình yêu xem như cái gì, kia căn bản chính là nhất dễ bị bỏ qua. Tình yêu bao nhiêu tiền một cân? Có thể đối cái gì có cái gì trợ giúp? Đương nhiên là không có, chỉ có thể là hủy hoại. ở mộ mẫu cùng thẩm huyền nhu trong thế giới ích lợi mới là quan trọng nhất hôn nhân cũng là có thể mọi người đều có tiền kiếm đại gia ích lợi đều sẽ bị lớn nhất hóa đây mới là chủ yếu cái này trong vòng nhiều ít phu thê đều là bởi vì ích lợi gia tộc liên hôn hôn sau mọi người đều có chính mình sinh hoạt cho nhau không can thiệp nên sinh hải tử thời điểm sinh hải tử cho nên bọn họ gia đình quan niệm không phải như vậy cường liên lấy thẩm huyền nhu tới nói Nàng đối mộ tử hạo thật sự có như vậy nhiều thích sao? Hẳn là không có đi. Nàng khả năng chỉ là cảm thấy cái này nam đối chính mình không có như vậy hảo. Thực đặc biệt, nàng tưởng có được, nhưng là có được qua đi đâu? Hiểu gì? Mộ mẫu cuối cùng vẫn là nghĩ tới một sự kiện. ân. Chu hiểu di thất thần, đồng nhiên nghe được có người kêu chính mình, bà bà. Có việc. Ngươi có phải hay không có điểm mệt mỏi? Không có, không có. chu hiểu di chạy nhanh tỏ vẻ chính mình không có không mệt vậy ngươi vẫn là lo lắng hoa viên vẫn là bệnh còn không có hảo nơi nào không thoải mái a hiểu di tỉ tỉ ngươi bị bệnh ta một chút cũng không biết nghiêm trọng sao thâm huyền nhu ra vẻ kinh ngạc nói không có việc gì không có việc gì chu hiểu di hồi ức mộ mâu nói rốt cuộc minh bạch có ý tứ gì Chính là muốn cho chính mình tiếp theo sửa sang lại hoa viên, ba ba, ta còn là tưởng tiếp theo sửa sang lại một chút hoa viên, hôm nay thời tiết không tồi, đám người hầu ta sợ bọn họ không biết như thế nào lộn, vẫn là ta tự mình sửa sang lại ta yên tâm. Sửa sang lại hoa viên cái gì cấp? Ngươi đều mệt mỏi một buổi sáng, vẫn là nghỉ ngơi một hồi đi. Mộ mâu nói, ta không mệt, các ngươi nói chuyện đi, ta đi xem. Chu Hiểu Di ước gì chạy nhanh đi sửa sang lại hoa viên, cũng không muốn nghe bọn họ như vậy nhàm chán đối thoại. "Uyển Nhu, ngươi nhìn xem, Hiểu Di chính là cái này tính tình, ngươi không lấy làm phiền lòng. Chuyện gì đều nguyện ý chính mình thân thủ làm, không thói quen bị người hầu hạ. Nay cũng khó trách nàng nguyên lai cách sống cùng chúng ta kém quá nhiều, ta nhưng đến dùng nhiều chút thời gian giáo giáo nàng đâu." Mộ Mẫu ngượng ngùng đối thẩm Uyển Nhu nói. "Như vậy mới hảo đâu." bá mẫu khẳng định bị chiếu cố thực hào đâu thâm viện nhu cũng tiếp theo mộ mẫu nói đi xuống nói chu hiểu di thật sự là không biết như thế nào đi xuống tiếp những lời này đành phải đối với các nàng hai cái cười cười lên lầu thay quần áo thật là cái gì cũng chưa gặp qua người nghèo thâm viện nhu một câu có thể là khái quát mộ mẫu cùng chính mình đối chu hiểu di sở hữu cảm giác đó chính là chán ghét Về nhu ngươi cảm xúc hẳn là che giấu càng thêm thâm một chút vô luận là đối với ai ngươi liền tính là lại như thế nào không thích một người ngươi cũng nên chịu được chút liền tính là ngươi tưởng phát tiết có thể đi một cái không có người địa phương hoặc là ai cũng không quen biết người địa phương ngươi có thể mắng chửi người tập đồ vật nhưng là nhớ kỹ ở bên ngoài vô luận là ở nơi nào đều phải bảo trì chính mình ưu nhã mộ mẫu như là ở giáo dục thẩm quyền nhu càng như là ở trấn an chính mình nàng có thể dùng các loại biện pháp đi làm khó dễ chu hiểu gì có thể dùng cực kỳ ác độc nói răn dạy nàng, nhưng nàng làm không được giống người đàn bà đánh đá giống nhau mắng chửi người, giống nhau càng quái, có lẽ như vậy tâm tình của nàng sẽ so diễn loại này diễn khá hơn nhiều đi. Là, bà mẫu. thẩm huyền nu ngoài miệng nói là, kỳ thật trong lòng căn bản trướng mắt mộ mẫu. Chính mình là người nào, căn bản không cần nàng giáo hấn, chính là nói thật mộ mẫu sụ mặt thời điểm, nàng trong lòng vẫn là thật sự có một chút sợ hãi đâu. Một thời gian an tĩnh, mộ mẫu cùng thẩm huyền nhu đều quay đầu nhìn trong viện hoa hoa thảo thảo, lâm vào từng người trầm tư. Thẳng đến chu hiểu di thân ảnh ánh vào các nàng mỹ mắt. Huyền nhu, chúng ta cũng đi xem. Mộ mẫu nói. Chúng ta đi xem. Nhìn cái gì? Nàng tu chỉnh hoa viên mặt cỏ. Thẩm huyền nhu kinh ngạc nói, nàng nhưng không thích, đừng nói làm, ngẫm lại nàng liền cảm thấy khó chịu. Ly đến gần có thể hay không đem chính mình hạn lượng bản tiểu lễ phục làm dơ. Làm sao vậy? Ngươi không nghĩ đi xem. Ta cảm thấy ngươi cũng nên hiểu biết đối thủ của ngươi là bộ dáng gì không phải sao. Mộ Mẫu biết thẩm huyện nhu căn bản không nghĩ đi, nhưng là nàng không nghĩ nữ nhân này ở còn không có vào cửa thời điểm liền không lo chính mình là hồi sự. Như thế nào từ giờ trở đi cũng muốn làm nàng biết. Ở nàng chết phía trước, mộ ra làm chủ chỉ có thể là chính mình. Chu Hiểu Di ở trên lầu thay quần áo thời điểm trộm cấp mộ tử hạo gọi điện thoại, nàng rất muốn nam nhân kia, chỉ cần có thể nghe được hắn thanh âm, nàng liền cảm thấy thỏa mãn, cảm thấy chính mình hết thể đều làm giá trị đến. Không cần mộ tử hạo làm cái gì, chỉ cần biết rằng hắn trong lòng có chính mình, có thể ngẫm lại hắn, có thể nhẹ nhàng niệm tên của hắn, nàng liền cảm nhận được nàng lại tràn ngập lực lượng. Chu Hiểu Di vui vẻ đi đến buổi sáng sửa sang lại địa phương. ngồi xổm xuống bắt đầu làm việc nghĩ đến mộ tử hạo cuối cùng nhỏ giọng nói hắn tưởng nàng nàng thế nhưng vui vẻ hừ khởi ca tới huyền lu ngươi xem ta chưa nói sai đi hiểu di chính là một cái cần mẫn hài tử mộ mẫu không biết khi nào xuất hiện đúng vậy hiểu di tỷ tỉ, tỉ thật là cần mẫn đâu ngươi có phải hay không vừa rồi cùng chúng ta nói chuyện phiếm thời điểm liền cảm thấy thực nhàm chán a xem ra chúng ta như vậy ăn cơm chiều uống uống trà tâm sự thiên sinh hoạt Ngươi thật là hưởng thụ không được a. Thẩm Huyền Nu mấy câu nói đó nói thật là mềm chung mang ngạnh, khen chung mang biếm, kỳ thật chính là tưởng nói bọn họ người giàu có sinh hoạt Chu Hiểu Di hưởng thụ không được. đương nhiên không phải. Chu Hiểu Di không phải thật sướng nốc, liền tính không biết như thế nào bịa giải, cũng sẽ không để cho người khác lại tùy ý dẫm đạp chính mình. Ta chỉ là cảm thấy Huyền Nu hòa bà bà cảm tình như vậy hảo, khẳng định có không ít vốn riêng lời nói tưởng nói. Ta liền ngượng ngùng cái giày. Đương, kẻ thứ ba. Nói chi vậy à, ta cùng bá mẫu lời nói, nào có cái gì không thể làm hiểu gì tỉ tỉ nghe được, ngươi có điểm đa tâm nga thẩm huyền nhu nhìn như làm nũng, kỳ thật trong lòng âm thầm đang mắng người. Hiểu gì, không cần luôn nghĩ làm việc, trong nhà dưỡng như vậy nhiều người hầu, làm cho bọn họ làm đi. Chúng ta ba cái ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, trò chuyện thật tốt ta. Mộ mâu nói, chính là... bà bà ta nhìn sống không làm ta sẽ rất khó chịu nếu không các ngươi hai cái ở chỗ này nói chuyện ta tiếp tục công tác của ta ta cũng có thể nghe thấy các ngươi nói cái gì một chút cũng không chậm trễ chúng ta nói chuyện hiếm chu hiểu di không biết mộ mâu rốt cuộc là muốn làm gì nhưng là trực giác nói cho nàng nàng tốt nhất vẫn là lý các nàng xa một chút hảo bằng không giữa chưa ăn cơm bất hạnh nói không chừng lại sẽ buông xuống kia hành bá mẫu Chúng ta liền tại đây nghỉ ngơi một hồi, cũng nhìn xem hiểu di tỷ tỉ, tỉ như thế nào thu thập hoa viên, ta lớn như vậy, thật đúng là sẽ không làm cái này, ta cũng nhìn xem học tập một chút hiện tại là thẩm huyển nhu làm hai người người trung gian. Đám người hầu thực mau ở chỗ này đánh thái dương rủ, chuẩn bị tốt bàn ăn cùng chiếc ghế. Mộ mẫu cùng thẩm huyển nhu ngồi xuống, bắt đầu nhỏ giọng nói chuyện, không ngừng phát ra nhỏ giọng nhỏ giọng, nhưng là nhìn nói hình như là thập phần tận hứng. chu hiểu di mới mặc kệ các nàng đâu chỉ là một lòng làm chính mình công tác một là đối với các nàng nội dung chính là không có hứng thú nhị là nàng tưởng chạy nhanh làm xong cái này đơn điệu khiến người mệt mỏi công tác hiểu di đi giúp chúng ta điểm cuối trà nóng đi vương tẩu bọn họ có thể là quét tức nhà ở đâu không có nghe thấy loại này an bình hình ảnh không có bao lâu mộ mẫu liền đem nó đánh vỡ tuất bà bà chu hiểu di đứng lên hoạt động một chút cứng đờ cổ, đem sửa sang lại dùng công cụ thu thập hảo mới đi bưng trà. Chu hiểu Di lần này là cố ý lấy hồng trà, hướng hảo lúc sau, nhìn nhìn, vương tẩu đã chuẩn bị tốt hôm nay điểm tâm, liền thuận tiện cùng nhau bưng ra tới. Chu hiểu Di bưng một bình trà nóng, hai bộ tân cái ly, còn có hôm nay điểm tâm, nhiều ít có vẻ có điểm không xong. Hơn nữa ngày hôm qua hạ quá vũ, hôm nay thái dương vẫn luôn không có xuất hiện, mặt cỏ có vẻ có chút ướt hoạt. nàng nỗ lực xử chính mình nện bước thoạt nhìn càng thêm vững chắc hiện tại không thể đem đồ vật thả lại đi chỉ có thể là căng ra đầu đi tới mắt thấy liền phải đến cái bàn nơi đó nàng biết dâm tới rồi thứ gì té ngã một bình trà nóng có một bộ phận nhỏ sái tới rồi mộ mẫu trên người a bà bà chu hiểu di rất là kinh ngạc như thế nào sẽ té ngã đâu nhưng là hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm nàng muốn chạy nhanh nhìn xem mổ mẫu thương thế đám người hầu nghe được chu hiểu di thét trói thai đều chạy ra tới thế nào bà bà năng đến nơi nào chu hiểu di vội vàng hỏi mộ mẫu một bên giúp mộ mẫu xem xét thương thế mộ mẫu che lại chính mình cánh tay mắt thấy trắng non cánh tay có một mảnh hồng các ngươi còn thất thần làm gì chạy nhanh gọi điện thoại tìm bác sĩ lại đây nhìn xem thầm huyền nhu chỉ huy mộ ra đám người hầu đi gọi điện thoại hiểu di tỉ tỉ ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận a đây là bị phỏng bá mẫu cần thiết muốn xem bác sĩ bằng không xử lý không hảo sẽ cảm nhiễm ba bà, bà ngươi bắt tay lấy ra làm ta nhìn xem rốt cuộc thế nào chu hiểu di sốt rồi nói nàng rõ ràng đi rất chậm lại thực ổn sao có thể sẽ bỗng nhiên té ngã đâu loại sự tình này khẳng định không phải mộ mẫu làm nàng liền tính là ở nhân tâm cũng sẽ không lấy thân thể của mình nói dỡn mộ mẫu từ đầu đến cuối không có nói một lời chỉ là lạnh lùng giống như bị thương không phải chính mình giống nhau. Nang cái dạng này, làm Chu Hiểu Di trong lòng càng là bất ổn. Đại gia vây quanh mộ mẫu trở lại phòng khách, Chu Hiểu Di cũng thấy mộ mẫu thương không như vậy nghiêm trọng, chỉ là đỏ một mảnh. Nấu cơm nói thường xuyên sẽ như vậy, vì cái gì đại gia có vẻ như vậy đại kinh tiểu quái. Bà bà, trước dùng nước lạnh hướng một chút đi, sau đó mạt điểm kem đánh răng có thể ngăn đau. Chu Hiểu Di nhớ tới chính mình mụ mụ thường xuyên như vậy, liền thuận miệng nói ra. Kia như thế nào có thể hành đâu? Thẩm huyền Nhu phát ra một tiếng thét trói thai, trước tiên phủ quyết Chu Hiểu Di đề nghị. Chu Hiểu Di hơi hơi nhún vai, nàng hẳn là đoán được, giống chính mình loại này người nghèo cách làm tự nhiên là sẽ không bị tiếp thu. Mộ mẫu vẫn như cũng là cái gì đều không nói, không khí rất là áp lực. Đám người hầu dịu dít, ai cũng không dám nói có cái gì phương pháp. Chỉ là nói như thế nào sẽ bị năng Nói đến vì cái gì sẽ bị năng đến Chu Hiểu Di bắt đầu hồi tưởng chính mình rốt cuộc là dẫm đến cái gì Mặt cỏ có một ít gỗ ghề lồi lõm là bình thường Nhưng là không nên có như vậy cao một cái vấp chân đồ vật Rốt cuộc là cái gì Như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi nào Liên ở Chu Hiểu Di miên man suy nghĩ thời điểm Bác sĩ tới Không có như vậy nghiêm trọng Mộ thái thái trước dùng nước lạnh hướng một chút Bác sĩ nói. Thật sự không nghiêm trọng. Ta xem đều đã thực đỏ. Thẩm huyền Nhu đang nghe đến bác sĩ lời nói lúc sau, cái thứ nhất hỏi. Không nghiêm trọng. Thẩm tiểu thư liền tính là nước tắm năng một ít, làn da cũng sẽ hồng. Bác sĩ đối thẩm huyền Nhu giải thích xong rồi, quay đầu đối mộ mâu nói. Mộ thái thái, ngươi trước nước lạnh hướng đi, một hồi ta cho ngươi tô lên dược là được. Hành. Mộ mâu rốt cuộc nói một câu nói, đều lại đây làm gì? đều đi vội chính mình sự đi đây mới là ngày thường uy nghiêm một mẫu vừa rồi một câu đều không nói đại gia trong lòng đều có điểm lo lắng đặc biệt là chu hiểu di bác sĩ thu thập hảo cấp mộ mẫu tô lên thuốc mỡ nói là thời tiết quá nhiệt không thích hợp băng bó hơn nữa đích sắc không thế nào nghiêm trọng công đạo xử lý như thế nào miệng vết thương liền đi rồi to như vậy phòng khách liền dư lại mộ mẫu chu hiểu di cùng thẩm biển nu ba mẫu còn đau không Hiểu di tỉ tỉ, ngươi như thế nào liền thủy đều bưng không xong, làm hại bá mẫu đều bị bị phỏng. Thầm huyền nhu chỉ trích Chu hiểu di không cẩn thận. Ba bà, thật sự rất xin lỗi, ta cũng không biết kia như thế nào đột nhiên nhiều điểm thứ gì liền vướng ngã ta. Lúc này đây vô luận là như thế nào té ngã, Chu hiểu di biết chính mình rốt cuộc đem mộ mẫu bị phỏng, liền tính là nàng ở khó xử chính mình, dù sao cũng là tử hạo mụ mụ. Nay không thể phủ nhận chính là chính mình sai. Nàng trước nhận sai. Nơi nào là mặt cỏ, sao có thể có thứ gì vướng ngã ngươi, trừ phi là chính ngươi đem công cụ ném khắp nơi đều là. Thẩm viện Nhu bản tính bắt đầu có một chút bại lộ. Cái này là không có khả năng. Ta rõ ràng nhớ rõ ta là thu thập hảo công cụ mới vào nhà pha trà. Chu Hiểu Di nên nhận sai sẽ không trốn tránh, nhưng là không phải chính mình sai, nàng không thể ngây ngốc ôm ở chính mình trên người. Nào có cái gì không có khả năng. Tưởng ngươi như vậy nhà nghèo ra tới như thế nào không có khả năng, có cái gì ngươi không thể làm sự. Ta xem ngươi chính là mơ ước mộ ra gia sản, cho nên mới đối bá mẫu hạ độc thủ. Thẩm huyền Nhu cười lạnh, khẩu khí là như vậy khinh thường nhìn lại. Ta biết ta là nhà nghèo nữ nhi, chính là ta không có làm chính là không có làm, ta không thể đem này đó sai đều ôm đến chính mình trên người. Ngươi thẩm huyền Nhu còn muốn nói cái gì nhưng là bị mộ mâu đánh gãy. Các ngươi đều đừng nói nữa hiểu di ngươi nói mặt cỏ thượng có cái gì đem ngươi vướng ngã chúng ta đi xem chẳng phải sẽ biết còn có ngươi huyền nhu không cần một ngụm một cái nhà nghèo hiểu di hiện tại là nhà của chúng ta có dâu, chính là chúng ta mộ ra người mộ mẫu vừa nói vừa cấp thẩm huyền nhu đưa mắt ra hiệu nói cho nhà nàng người hầu đều nghe đâu ba người cùng tới rồi chu hiểu di nơi ngã xuống lại không có thấy thứ gì kia một mảnh đều san bằng thực hiểu di Ngươi bây giờ còn có cái gì hảo thuyết? Mộ mẫu hỏi. Ta không có gì hảo thuyết, nhưng khi đó ta thật là bị vướng ngã, ta không phải cố ý. Chu hiểu Di giải thích? Vấn đề là này cái gì cũng không có. Ta không có nói ngươi là cố ý, ta chỉ là tưởng nói, đã làm sai chuyện vì cái gì một hai phải tìm lý do, ngươi liền trực tiếp thừa nhận ngươi sai rồi là được. Ta là ngươi bà bà, chẳng lẽ vì như vậy một chút sự tình, ta còn sẽ truy cứu ngươi trách nhiệm? Chính là a hiểu di tỷ tỉ, tỉ, lần này ta cũng không giúp ngươi, ngươi như thế nào đã làm sai chuyện còn tìm lý do đâu. thẩm uyển nhu thật là e sợ cho thiên hạ không loạn, nói nữa, bá mâu tốt như vậy người, sao có thể sẽ bởi vì như vậy một chút việc nhỏ liền làm khó ngươi đâu. chu hiểu di biết chính mình là hết đường chối cãi, chỉ có thể túi đầu, hiện tại nàng không bao giờ năng động bất động vành mắt liền đỏ, nói như vậy, kết cục chỉ có thể sẽ đưa tới càng nhiều châm trọc niệm ai. Nàng cắn chính mình đầu lưới, quên mất thơ hấu xem nào bộ điện ảnh thượng, dạy người ở không nghị khóc thời điểm liền cắn chính mình đầu lưới. Đầu lưới đau vẫn luôn thông qua thần kinh tới nàng đại não, trái tim, nơi nào càng ngày càng không. Thực xin lỗi, bà bà. Ta về sau nhất định sẽ càng thêm cẩn thận. chu hiểu di hèn mọn xin lỗi, hy vọng chuyện này có thể mau trong quá khứ. Vô luận chuyện này nguyên nhân là cái gì đi? Dù sao Chu Hiểu Di biết chính mình đem chính mình bà bà bị phỏng, tuy rằng loại này thương ở người bình thường ra là căn bản không đáng giá nhất tới, đáng tiếc hiện tại không phải ở bình thường nhân ra. Chu Hiểu Di chỉ có thể đối cái này cường ngạnh hiện thực túi đầu, nàng sai rồi, nàng không phải một cái tốt con dâu, một ngày nội phạm vào hai cái không thể tha thứ sai lầm. Nàng không thể không túi đầu, ở cái này trong nhà, nàng mặt ngoài thoạt nhìn là tân nửa cái nữ chủ nhân. Kỳ thật là đáng thương nhất, cái gì đều không có, nàng có chỉ là vô tận lo lắng sợ hãi, nàng duy nhất dựa vào lại cái gì cũng nhìn không ra tới. Nàng một người nỗ lực, duy nhất phương pháp chính là làm mộ mâu thích chính mình, không đạt được thích, chẳng sợ chính là không chán ghét cũng đúng. Hiểu gì, ta vẫn luôn cảm thấy ngươi là một người bình thường ra nữ Hải hẳn là sẽ không có như vậy nhiều hục hạc với nhau, nhưng là hôm nay ngươi làm sự, ta không thể tha thứ ngươi. Ngươi nói ngươi trong lòng không ghi hận ta qua đi làm sự, ngươi làm ta như thế nào tin tưởng. Ta nói muốn ăn sủi cảo chiên, ngươi liền đem xương cá bỏ vào tới. Làm ngươi giúp ta điểm cối trả, ngươi liền trang đập đem ta bị phỏng. Ngươi còn có cái gì hảo thuyết? Mộ mâu nói như vậy cưỡng tử đoạt lý. Bà bà, ta không có ghi hận ngươi, ta biết chính mình làm không tốt, ta biết ta không xứng với tử hạo, nhưng là chúng ta là thiệt tình yêu nhau. Ngài là hắn mẫu thân. Thành Thành mãi mãi, ta có cái gì lý do như vậy đối với ngươi? Vì khuất lại một lần chiếm cứ chu hiểu gì trong lòng, vì cái gì chuyện như vậy muốn một lần lại một lần phát sinh? Cái này chẳng lẽ ta yêu cầu lý do? Ngươi căn bản chính là ham cho chúng ta mộ ra tài sản. Ngươi luôn muốn nói, ngươi không phải ham chúng ta tài sản, vậy ngươi ở bên ngoài ngốc Thành Thành ăn như vậy nhiều khổ. Hiện tại ngươi tiến mộ ra liền không có một chút muốn bồi thường bộ dáng. Nói ra ai sẽ tin tưởng? Nếu ta thật sự chính là ham mộ ra tài sản, ta đây vì cái gì còn muốn thêm cái kia hiệp ước? Bà bà ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ta không phải vì tiền, ta là thật sự ái tử hạo. Nếu không phải bởi vì yêu hắn, ta như thế nào còn sẽ lưu trữ thành thành, hơn nữa đem hắn nuôi lớn? Chu hiểu di cố nén nước mắt vẫn là chạy xuống dưới, chẳng lẽ nàng sở tao ngộ hết thể chính là bởi vì chính mình là cái người nghèo? Chẳng lẽ người nghèo hướng tới cũng chỉ có tiền? Thanh thành. thành. Ngươi nói chưa dứt lời, vừa nói ta liền càng thêm tức giận. Nếu ngươi không có đứa nhỏ này ta sẽ làm ngươi tiên chúng ta mộ ra đại môn. Ngươi lúc trước lưu lại đứa nhỏ này, còn không phải là vì có thể có một ngày dựa vào đứa nhỏ này trở về. Nếu ngươi không phải vì tiền, vì cái gì mang theo hài tử trở về. Đã trở lại liền đã trở lại, còn cố ý tiếp cận tử hạo. ngươi trăm phương ngàn kế nhiều năm như vậy chẳng lẽ không phải vì tiền mộ mẫu chỉ cần tưởng tượng đến chu hiểu di mang theo thành thành trở về nơi này còn mượn cơ hội thông đồng chính mình nhi tử mang theo nhi tử cùng tôn tử cùng nhau rời nhà trốn đi làm hại chính mình nhi tử ăn như vậy nhiều khổ nàng liền hận không thể chu hiểu di lập tức chết ba bà, bà, có phải hay không ở ngươi trong lòng ta ấy cũng chỉ có tiền ta đối với ngươi sở làm hết thệ cũng đều là vì tiền Chu hiểu Di kích động mà bắt đầu phát run, không chế không được toàn thân phát run. Đúng vậy, ngươi chính là một cái ái tiền ái mộ hư vinh nữ nhân. Ngươi làm hết thể đều là vì tiền. Không cần ở ta nơi này trang đáng thương, trang hiền thục, ta không ăn ngươi này một bộ. Ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là chạy nhanh cùng tử hạo ly hôn. Nhà của chúng ta căn bản không nghĩ cùng ngươi loại này cỏ rác có một chút quan hệ. Cỏ rác. Ta là cỏ rác. Thành thành trên người chạy ta một nửa huyết, kia hắn cũng là cỏ rác. Giờ này khắc này, Chu Hiểu Di mới cảm thấy, bọn họ xã hội thượng lưu cảm giác về sự ưu việt đã nghiêm trọng ảnh hưởng chính mình sinh hoạt. Chẳng lẽ bọn họ máu không phải màu đỏ? Chẳng lẽ bọn họ sinh hoạt trừ bỏ tiền chính là cái gọi là cao quý? Thành thành vấn đề ta sẽ giải quyết, chỉ cần ngươi biến mất, ta có thể cho hắn tìm một cái tân mụ mụ. Hắn bây giờ còn nhỏ. chỉ cần hắn không ở gặp ngươi khẳng định sẽ quên ngươi đến lúc đó hắn chính là người khác nhi tử cùng ngươi không có một chút quan hệ nguyên lai like đây là chu hiểu di căn bản không hiểu biết xã hội đây là nàng dùng cả đời thời gian cũng giải đọc không được bi ai huyết thống gia đình đối bọn họ mà nói rốt cuộc xem như cái gì chẳng lẽ nàng để ý này đó ở trong mắt bọn họ chỉ là vì gắn bó ích lợi nhưng là mộ ngô nói đến rời đi rời đi này hai chữ là chu hiểu di lo lắng nhất bà bà làm ơn đừng làm ta rời đi ta là thật sự ái tử hạo cùng thành thành ta không thể rời đi bọn họ về sau ta khẳng định sẽ không còn như vậy ngài tưởng nói như thế nào ta đều có thể chỉ cần ngài không cho ta rời đi chu hiểu di biết rời đi chính là chính mình uy hiếp nguyên bản muốn dừng lại nước mắt ở mộ mẫu tàn khốc nói ra những cái đó khi lại lần nữa vỡ đê nàng không thể rời đi nơi này có nàng thứ quan trọng nhất nàng không thể từ bỏ chu hiểu di ngươi ra mặt thật đúng là đủ hậu đứng ở một bên vẫn luôn không nói gì thẩm huyền nhu vừa ra khỏi miệng liền đả thương người chu hiểu di biết cái loại này ôn nhu chỉ là biểu hiện giả dối chỉ có thể nắm chặt chính mình tay chịu được nghe bá mẫu đều nói chính mình không thích ngươi ngươi còn mặt dày mày dạn ở tại mộ ra ngươi không phải vì tiền là vì cái gì ngươi muốn nhiều ít ngươi nói cái số ta cho ngươi Ngươi chạy nhanh ly tử hạo xa một chút. Ta không cần tiền, ta muốn chính là tử hạo cùng thành thành, các ngươi cho ta bao nhiêu tiền ta đều sẽ không buông tay. Vô luận lưu nhiều ít nước mắt, lại chịu đựng nhiều ít như vậy làm khó dễ vu hãm, nàng đều sẽ không từ bỏ. Kiếc hảo, ta khiến cho ngươi cái gì đều không chiếm được. Mộ mẫu nhìn cái này một chút cũng không có lùi bước chu hiểu gì, nhìn thầm huyền nu, huyền nu, ngươi ở nhà ta trụ một đoạn thời gian đi. ta cánh tay không quá phương tiện ngươi tới chiếu cố ta một đoạn thời gian đi ngươi sẽ không chối từ đi sẽ không bám mẫu ta cầu mà không được đâu thẩm huyền nhu lập tức kéo mộ mẫu cánh tay cao ngạo khiêu khích nhìn chu hiểu di vậy là tốt rồi ta sợ hãi ngươi không muốn chiếu cố ta cái này lao thái bà đâu mộ mẫu chuyển biến cùng thẩm huyền nhu chuyện trò vui vẻ loại này xem nhẹ làm chu hiểu di càng thêm khổ sở ngươi còn thất thần làm gì còn không chạy nhanh đi thu thập một kiện phòng cho khách buổi tối làm nguyện nhu ở tại nào một chút nhãn lực đều không có là bà bà chu hiểu di chỉ có thể ngốc ngốc đáp ứng sau đó đi chuẩn bị phòng cho khách này xem như cái gì chính quy con dâu ở bà bà trước mặt không đúng tí nào làm cái gì đều là sai tiểu tam lại có thể quang minh chính đại nên ngang vào nhà cùng bà bà chuyện trò vui vẻ chu hiểu di không tự chủ bắt đầu rút lui coi trật tự Chính mình hạnh phúc thật sự sẽ đến lâm sao. Rốt cuộc là khi nào mới có thể xuất hiện đâu. Vì cái gì nàng hiện tại cảm thấy càng ngày càng đen ám, càng ngày càng lạnh. Như vậy cô độc không ai giúp sinh hoạt thật sự sẽ kết thúc sao. Huyền nu, ta không thể không nói, ngươi thật là đủ nhẫn tâm. Vì thiết kế chu hiểu di ngươi liền có thể làm ta đương vật hy sinh. Mộ mẫu đưa lưng về phía thẩm huyền nu, thanh âm có chút phong khinh vân đạm cảm giác, nhìn không thấy mộ mẫu biểu tình. nhưng là tổng cảm giác nàng như là có thể đoán được chính mình sẽ có như vậy một kiếp giống nhau bà mẫu thực xin lỗi thẩm uyển nu ngoài miệng xin lỗi nhưng là một chút thành ý cũng nghe không ra tay khẽ chính mình hoa thai màu xanh ngọc sơn móng tay thượng toàn lấp lánh tỏa sáng ta biết ngươi càng thêm tưởng đuổi nàng đi nơi này là mộ gia ngươi lại là nàng trưởng bối cho nên nàng nếu là làm ngươi bị thương y tự hạo tính tình khẳng định sẽ phát hỏa hắn nếu là không mắng nàng ngay cũng có thể dùng chính mình thân phận áp nàng, đổi làm là ta bị thương, liền không có loại này hiệu quả. ân ngươi nói thật là rất có đạo lý. Mộ mẫu xoay người lại, trên mặt mang theo tán dương cười, tuy rằng thẩm uyển nhu không phải như vậy nhận người lại thấy, nhưng là chính là nàng loại này không từ thủ đoạn tính tình mới có thể ở bọn họ trong vòng sinh hoạt. kỳ thật mộ mẫu làm sao không biết, thẩm uyển nhu chỉ là không muốn ở chính mình trên người lưu lại vết xẻo mà thôi. Nào có như vậy nhiều đạo lý đang nói. Khói mù dưới bầu trời, đồng dạng hai cái biểu tình em u nữ nhân, các hoài vóc dáng tâm tư. Này to như vậy mộ gia đại trạch căn bản không có mặt ngoài thoạt nhìn tốt đẹp như vậy yên lặng. Một buổi trưa thời gian tĩnh hảo, nhân tâm lại không an bình. Thầm viện nhu tài xế đưa tới một đống lớn đồ dùng sinh hoạt cùng hành lý, cơ bản liền cùng chuyển nhà không có gì khác nhau. cái loại này vênh váo tự đắc bộ dáng phảng phất nàng đã thí cái này mộ ra tân chủ nhân đám người hầu từ trên xuống dưới một chuyến lại một chuyến bận rộn chu hiểu di lại ở chính mình phòng âm thầm sinh khí chu hiểu di rất rõ ràng mộ ngẫu làm thẩm huyền nhu trụ tiến vào mục đích cho nên nàng ở tuyển phòng thời điểm tận lực tuyển cách bọn họ phòng ngủ xa một chút địa phương không nghĩ tới thẩm huyền nhu thế nhưng nói không thích cái kia phòng thoạt nhìn liền cùng chính mình bắt tự tương khác Loại này vớ vẩn lý do thế nhưng cũng có thể làm nàng chính mình tuyển phòng, không hề nghi ngờ. Thẩm Uyển Nu tuyển phòng chính là chính mình phòng cách vách. Hôm nay, mộ tử hạo bởi vì lo lắng Chu Hiểu Di thân thể, tan tầm trở về phá lệ sớm, thậm chí còn đi trường học tiếp thành thành. Hắn vừa vào cửa liền thấy được Thẩm Uyển Nu, tức khắc cảm thấy rất kỳ quái, cũng thực tức giận. Lúc trước nàng làm sự đối Chu Hiểu Di thương tổn là hắn không có khả năng tha thứ. hiện tại nữ nhân này thế nhưng thoải mái hào phóng ngồi ở chính mình ra phòng khách cùng chính mình mẫu thân thân thiết nói chuyện với nhau mẹ ta đã trở về mãi mãi ta đã trở về thành thành cặp sách đều không kịp bông, liền trực tiếp chạy vội tới mộ mẫu trong lòng ngực đây là mọi người nói cách bối thân ân thành thành đã trở lại á hôm nay ngoan không ngoan a mộ mẫu vuốt thành thành khuôn mặt nhỏ từ ái hỏi nhìn đến thành thành gật đầu thành thành Đây là huyện Nhu A-di, nhanh lên cùng A-di vân an. Huyện Nhu A-di hảo. Ở thành thành ấu tiểu trong lòng, mãi nãi đối chính mình tốt nhất, cho chính mình mua bất luận cái gì hắn thích đồ vật, ba ba không thế nào thích hắn, mụ mụ cũng quản hảo nghiêm, chỉ có mãi mãi là tốt nhất. Mẹ, ta trước đi lên thay quần áo. Mộ tử hạo nhìn bên này không có người sẽ cho chính mình giải thích này đó. Khắp nơi nhìn xung quanh, ở phòng bếp thấy chính mình thê tử chu hiểu di thân ảnh. mộ tử hạ ôm lấy chu hiểu di lên lầu làm lơ dưới lầu phòng khách mọi người thẩm huyền nu âm thầm cắn răng mộ mẫu lại là ở trong lòng mắng lấy mị hoặc người tóm lại chu hiểu di ở các nàng trong lòng căn bản chính là một cái dựa thân thể đạt được tiền tài nữ nhân một cái hạ tiện lại tưởng trèo cao nữ nhân liên ở chu hiểu di đi theo mộ tử hạ vào nhà nàng đóng cửa kia một chốc hắn liền đem nàng đẩy đến ở trên cửa che trời lấp đất hôn tới giống như là một cái huyết khí phương cương tuổi trẻ tiểu tử. Hôm nay Chu Hiểu Di không có đẩy ra mộ tử hạo, nàng cũng yêu cầu một cái hôn như vậy mới có thể chấn an chính mình đong đưa tâm, chỉ có kia môi lưới giao hòa chân thật cảm mới có thể làm nàng thu hoạch lực lượng. Uống mộ tử hạo ôm lấy Chu Hiểu Di, đem đầu dựa vào nàng hông vai, thở hổn hển. Hiểu Di, như thế nào thẩm nguyện nhu sẽ qua tới? Nếu ta nói là ta tưởng nàng. làm nàng lại đây bồi ta ngươi sẽ tin tưởng sao chu hiểu di nghiêng mặt trả lời nàng sợ chính mình trong mắt nước mắt sẽ tùy thời lăn xuống xuống dưới mẹ như thế nào như vậy hô đồ lúc trước thẩm huyền nhu làm ra như vậy sự tới nếu không phải nàng ngăn đón ta đã sơm báo nguy ít nhất làm nàng đã chịu hẳn là trừng phạt ít nhất ta hôm nay không cần thấy nàng mộ tử hạo thân thể rõ ràng cứng đờ thanh âm cũng trở nên có chứa mùi thuốc súng nắm tay thật mạnh để ở trên cửa tử hạo ta tưởng cùng ngươi nói một sự kiện ngươi ngàn vạn không cần sinh khí chu hiểu di nghĩ đến hiện tại không phải chính mình oán hận thẩm uyển nhu thời điểm nàng rốt cuộc hôm nay là làm sai sự chuyện gì mộ tử hạo bắt đầu giải áo sơ mi cả vạn ta hôm nay không cẩn thận đem nước trà sái đem bà bà bị phỏng. chu hiểu di vẫn không nhúc nhích bảo trì vừa rồi tư thế đôi mắt không dám nhìn ngưỡng mộ tử hạo ân nước trà không có gì Chúng ta cùng nhau thời điểm, ta không phải cũng bị nước trà năng quá, nhớ rõ ngươi lúc ấy chính là làm ta dùng nước lạnh vào hướng, sau đó lau một chút kem đánh răng liền không có việc gì à. Mộ tử hạo nhún vai ngươi muốn nói sự tình chính là cái này. Chu hiểu di thật sự không nghĩ tới mộ tử hạo thế nhưng một chút cũng không có sinh khí. Nàng nhớ rõ lúc ấy không phải nàng không nghĩ dẫn hắn xử lý, chỉ là ngay lúc đó bọn họ căn bản không có tiền, không đói bụng bụng chính là chuyện tốt. Như thế nào còn có tiền đi xem bác sĩ chỉ có thể như vậy ra tới hắn bị phỏng hiểu di hoàn hồn mộ tử hạo đổi hảo quần áo không có nghe thấy chu hiểu di trả lời ngẩng đầu lại thấy nàng vẫn là sững sờ ở nơi đó vừa thấy chính là người ở thất thần chính hắn tay ở nàng trước mắt lúc gần lúc hiện như cũ không có phản ứng mới ra tiếng kêu nàng a làm sao vậy chuyện gì chu hiểu di kinh hồn thất thố? Ta hỏi ngươi, ngươi muốn nói chính là chuyện này. Mộ tử hạo nhìn đến Chu Hiểu Di khẳng định trả lời. Là, ngươi đâu? Hôm nay cảm giác thế nào? Mộ tử hạo đem Chu Hiểu Di lôi kéo ngồi vào mép giường, hôn môi nàng vành hai Ta không có việc gì, khá tốt. Ngươi không cần lo lắng. Nói cho ta, hôm nay có phải hay không đã xảy ra sự tình gì? Vẫn là Thẩm Uyển nu xuất hiện làm ngươi không vui. Vẫn là ngươi lại nghĩ tới lúc ấy sự. Mộ tử hạo Hoàng Chu hiểu di đây là hắn muốn hạnh phúc đi, mỗi ngày về nhà chỉ cần có thể thấy thân ảnh của nàng, một ngày mỏi mệt đều biến mất. Không có phát sinh cái gì. Chu hiểu di châm trước nếu không phải muốn đem những việc này nói cho mộ tử hạo, nếu nói, hắn có thể hay không trở nên rất khó là người, bị chính mình thê tử cùng mụ mụ kẹp ở bên trong. Ta biết, ngươi không nghĩ thấy thẩm huyền nhu. Yên tâm ăn cơm ta liền tìm cái lý do làm nàng chạy nhanh biến mất. Về sau chúng ta mộ ra không bao giờ hoan nghênh nàng xuất hiện biết không. Mộ tử hạo thân mật điểm điểm chu hiểu vũ núi. Kết hôn phía trước bởi vì chính mình bảo hộ không chu toàn, làm chính mình trong lòng ngược tiểu nữ nhân bị kia nhiều chắc trở. Hiện tại hắn chỉ nghĩ làm nàng quá vô ưu vô lự sinh hoạt, sự tình gì cũng không cần phiền lòng. Nàng phỏng chừng là hôm nay đi không được, bà bà làm nàng lưu lại chiếu cố chính mình. Cái gì? Mẹ thật là hồ đồ. Cái loại này đại gia tiểu thư có khả năng sao? Ngươi yên tâm, ta trở về cấp mẹ nói làm thẩm huyển nhu chạy nhanh về nhà. Tính, đừng nói nữa, ngươi vừa nói hình như là ta muốn đuổi đi nàng giống nhau. Ngươi đuổi đi như thế nào không được? Đây là nhà chúng ta, ngươi là chủ nhân, nào có chủ nhân xem khách nhân sắc mặt? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ đi nói, ta cũng biết nói như thế nào. Mộ tử hạo chấn an Chu hiểu gì? Tổng cảm thấy hiện tại nàng không phải như vậy tự nhiên, có một chút khác thường, nhưng là nàng nếu không nghĩ nói, hắn cũng sẽ không truy vấn. Không cần, tử hạo, ngươi ngàn vạn đừng nói. Chu hiểu Di xem mộ tử hạo rất có muốn trực tiếp đuổi đi thẩm huyền nhu ý tứ, như vậy khả năng nhất xui xẻo chính là chính mình, cho nên cực lực ngăn cản. Hiểu Di, ngươi rốt cuộc có chuyện gì gạt ta đâu? Mộ tử hạo thực đứng đắn hỏi. Không có. Thật sự không có. Chu hiểu Di không cần nghĩ ngợi trực tiếp phủ định. Tiếc hảo, chớ ngươi tưởng nói thời điểm nói cho ta. Mộ tử hạo đứng dậy, chuẩn bị xuống lầu. Tử hạo chu hiểu Di muốn nói lại thôi, không biết nên nói như thế nào. Nàng dương mắt nhìn trước mắt người nam nhân này, như vậy tín nhiệm ánh mắt. Nếu ta cùng bà bà phát sinh tranh chấp hoặc là nói là xung đột, ngươi sẽ làm sao? Ngươi cùng mẹ. Các ngươi hai cái sẽ không, ngươi thực hiểu chuyện. thức đại thể sẽ không theo ta mẹ có cái gì vấn đề mộ tử hạo cười hắn mơ hồ đoán được chu hiểu di có thể là bị cái gì bị khuất ngượng ngùng nói ra nhưng là hắn cũng không thể nói giúp ai tín nhiệm ai một bên là chính mình mẹ một bên là muốn làm bạn cả đời thê tử hắn chỉ có thể là biết rõ ràng sự tình lúc sau ở suy xét làm sao bây giờ ta nói chính là nếu vạn nhất ta cùng bà bà bên nào cũng cho là mình phải ngươi sẽ tin tưởng ai Chu Hiểu Di vẫn là không buông tay truy vấn. Nàng muốn biết vạn nhất nào một ngày sắp tới nhịn không được, nếu là nói cho Mộ Tử Hạo, hắn rốt cuộc sẽ làm sao? Yên tâm, sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Đi thôi, chúng ta đi xuống đi. Chu Hiểu Di truy vấn, Lam Mộ Tử Hạo càng thêm khẳng định chính mình ý tưởng, vô luận như thế nào trước hết cần là minh bạch là chuyện như thế nào. Chu Hiểu Di căn bản không biết Mộ Tử Hạo trong lòng tính toán, hắn hàm hồ này từ trả lời. Làm nàng nản lòng thoái trí Nàng không phủ nhận mộ tử hạo thực cái chính mình Nhưng là hôn nhân Đặc biệt là bọn họ như vậy hôn nhân không ngừng là hai người ái Còn hôn loạn này rất nhiều mặt khác không yên ổn nhân tố Ban đầu, nàng cũng là thiên chân cho rằng Chỉ cần hai người yêu nhau Chỉ cần hai người không buông tay Cái gì vấn đề đều nhất định có thể giải quyết dễ dàng Hiện tại, nàng đã biết nàng quên tính thượng còn có bà bà này nói không phải một hai chương giấy bản là có thể tính rõ ràng nan đề mộ tử hạo cùng chu hiểu di từ trên lầu xuống dưới thành thành cùng thẩm uyển nhu đã chơi rất là náo nhiệt thành thành vừa thấy là chính mình ba ba mụ mụ xuống dưới lập tức chịu đựng không chơi mặc cho thẩm uyển nhu như thế nào đầu hắn cũng vô dụng mộ tử hạo nhìn ở một bên ngoan ngoan đứng thành thành trong lòng tựa như đổ ngũ vị tạp bình nguyên lai like, hắn hiểu lầm chu hiểu di liên quan chính mình nhi tử hắn đều không nghĩ thấy sự tình gì đều giao cho bí thư xử lý làm cho chính mình bí thư cùng chính mình nhi tử quan hệ ngược lại so với chính mình còn hảo sau lại hiểu lầm giải trừ thành thành cũng thật vất vả chậm rãi tiếp nhận rồi chính mình chính là từ hôn lễ qua đi bọn họ đều dọn về mộ gia đại trạch lúc sau cùng hai tử quan hệ lại chậm rãi xa cách chu hiểu di tuy rằng cảm thấy ra tới gần nhất thành thành có một ít khác thường Nhưng là nàng cho rằng đây là chính mình hài tử, chính mình một mình mang theo hắn như vậy nhiều năm, có thể là bởi vì gần nhất có một ít vắng vẻ hắn, cho nên mới cùng chính mình tàu kỉnh. Nàng cười đi qua đi, tưởng lôi kéo thành thành lại đây. Nàng tưởng lấy này chứng minh, nhi tử là chính mình, sẽ không dễ dàng như vậy liền đem chính mình quên mất. Trời không chịu lòng người, thành thành cố tình chính là đem chu hiểu di tay ném ra, thế nhưng ngồi xuống thẩm vẹn nhu bên người. Chu hiểu Di một cái lảo đảo thiếu chút nữa kén ngã, may mắn mộ tử hạo tay mắt lanh lẹ đỡ nàng. Thành thành, ngươi lại đây. Mộ tử hạo đỡ chu hiểu Di ngồi xuống, xù mặt kêu thành thành. Thành thành không muốn hoạt động bước chân, hai viên đại đại đôi mắt, lộc cộc lộc cộc nhìn xem mộ mẫu, nhìn xem thẩm biển nu, như là ở cầu cứu. Tử hạo, ngươi đối thành thành như vậy hung làm gì? Mộ mẫu cuối cùng vẫn là đã mở miệng, hơn nữa đem thành thành giữ chặt. Bế lên tới phóng tới chính mình trên đuổi. Hung. Mẹ ngươi không cần cưng chiều hài tử. Ngươi xem hắn hiện tại đối chính mình mụ mụ cái gì thái độ. Như vậy tiểu cứ như vậy liền như vậy không có lễ phép. Này con hành. Ta hôm nay cần thiết hảo hảo giáo dục hắn. Mộ tử hạo một phen liền đem thành thành từ mộ mẫu trên đuổi kéo xuống dưới. Tử hạo ca ca. Ngươi không cần đối tiểu hài tử như vậy hung. Hắn có thể là lần đầu tiên thấy ta. Cảm thấy mới mẻ đồ ăn cùng ta thân, ngươi không cần sinh khí. Thẩm huyền nhu chịu đủ rồi là không khí sinh hoạt. Ngươi câm miệng cho ta. Đây là nhà ta gia sự, ngươi không cần sen mồm, này không có ngươi sen mồm địa phương. Mộ tử hạo một ánh mắt xẻo qua đi, sợ tới mức thẩm huyền nhu hãi hùng kết vía. Nàng nước mắt lập tức liền toàn trào ra tới. Tử hạo, ngươi là nhất định phải làm trong nhà không có an bình sao. Hung xong cái này, hung cái kia. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Mộ mẫu vừa thấy thẩm huyền nu khóc, chạy nhanh qua đi an ủi. ta hôm nay bị bị phỏng, ngươi cũng không biết hỏi một chút, từ trên lầu xuống dưới liền bắt đầu cáo kỉnh, ngươi giáo dưỡng đều đi đâu? Bá mẫu, ta còn là đi thôi. Tử hạo ca ca đều nói không có ta sen mồm địa phương, càng đừng nói ở nơi này. Thẩm huyền nu làm bộ làm tịch đứng lên chuẩn bị thượng lầu hai thu thập, mộ mẫu một phen giữ chặt nàng. Huyền nu, không cần. Ta còn chưa có chết đâu, mộ ra hiện tại vẫn là ta làm chủ, ai cũng đừng nghĩ ở nhà gây sóng gió. Mộ mồ ôm thầm huyền nu, ánh mắt lại xuyên qua mộ tử hạo, trực tiếp rơi xuống ngơ ngác ngồi chu hiểu di trên người. Mẹ, thực xin lỗi. Hôm nay là ta không đúng, nhưng là ta chỉ là ở giáo dục thành thành. ngươi cũng không nghĩ chính mình tôn tử về sau là cái không biết hiếu kính cha mẹ hài tử có phải hay không. Mộ tử hạo thực mau thu liễm tính tình. Hắn cơ hồ quên mất còn có một cái tới bất thiện thẩm biển nu. Cho dù trong nhà thật là các loại sự các loại nguy cơ, ở cái này nữ nhân trước mặt, cần thiết muốn trang hòa thuận. Thành thành là ta tôn tử, ta hiểu biết. Hắn không phải không hiếu thuận, chỉ là hiếu thuận hắn cũng phải nhìn xem đối phương là ai. Đừng tưởng rằng tiểu hài tử làng ốc, tiểu hài tử mới là thông minh nhất đâu. Bọn họ thường thường có thể xem hiểu chúng ta đại nhân xem không hiểu sự. Mộ mẫu nói xong những lời này. Liền lôi kéo Thẩm Uyển Nhu đi lên, hướng cửa đi đến, "Uyển Nhu, là bá mẫu không tốt, làm ngươi chịu ủy khuất. Hôm nay trong nhà cơm khẳng định không thể ăn, chúng ta đi ra ngoài ăn đi." "Hành." "Đều nghe bá mẫu." Thẩm Uyển Nhu nhìn lại Chu Hiểu Di liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái tất cả đều là người thắng vui sướng. "Hiểu Di, ngươi không sao chứ?" Mộ Tử Hạo đem Chu Hiểu Di ôm vào trong ngực, ôn nhu hỏi. "Không có việc gì." Chu Hiểu Di miễn cưỡng bài trừ tới một cái cười, thật là cười so với khóc khó coi. Thành Thành, lại đây. Thành Thành kiến không có người cho chính mình chống lưng, mới tiểu bước cọ đến Chu Hiểu Di trước mặt. Thành Thành, vì cái gì hôm nay không thích mụ mụ. Mụ mụ kéo ngươi ngươi đều thích cùng cái kia A Di ở bên nhau. Chu Hiểu Di lôi kéo Thành Thành tay hỏi. Cái kia A Di cho ta mua ta muốn nhất ô tô mô hình, mụ mụ vẫn luôn không chịu cho ta mua. Trong ban nam hải tử đều có, theo ta chính mình không có, cho nên bọn họ đều không cùng ta cùng nhau chơi. Thành thanh thanh ủy khuất nói, hải tử thật là trong suốt tâm A, thường thường đơn giản nhất một câu liền đem sở hữu sự tình đều giải thích thông. Thanh thanh thích ô tô mô hình giá cả xa xỉ, nhưng là lấy mộ ra tài sản mà nói, căn bản là không đáng giá nhắc tới. Nhưng là chu hiểu di cảm thấy như vậy tiểu nhân hải tử không nên có được như vậy quý trọng món đồ chơi. Lại nói nàng không thích tiểu hài tử đua đòi tâm, cho nên nàng vẫn luôn nói Thành Thành Thành tích nếu là toàn ban đệ nhất danh liền sẽ mua. Nàng giáo dục hài tử tâm là tốt, nhưng là nàng xem nhẹ Thành Thành trường học, đều đã một đám nhà có tiền hài tử, nàng giáo dục phương thức làm Thành Thành bị người xa lánh. Chu hiểu Di giáo dục từ căn bản thượng nói là không có vấn đề, Thành Thành làm một cái tiểu hài tử muốn món đồ chơi cũng là không gì đáng trách, duy nhất sai chính là bọn họ đều xem nhẹ. Thẩm huyển nhu sẽ lấy món đồ chơi mượn sức Hải tử tâm. Trở thành cách nói sắn có ra những lời này thời điểm, Chu hiểu Di mới hiểu được mộ mẫu lời nói là có ý tứ gì. Nàng thật là quá coi thường chính mình bà bà, nàng thật là một cái cái gì đều có thể làm ra tới, lại một chút dấu vết đều không lưu nữ nhân. Chắc không được mộ tử hạo nói lên chính mình mụ mụ đều sẽ nói nàng rất lợi hại, hiện tại rốt cuộc đã biết, vì cái gì mộ ra không có nhà khác như vậy nhiều tư sinh tử. Có như vậy một vị có khả năng thái thái ở nhà, có thể có người nào dính vào tiện nghi. kia một ngày, đối với mộ tử hạo là thực dài dòng, chính mình nhi tử căn bản không để ý tới chính mình. Hắn không biết, ngày này ngồi đối diện ở chính mình đối diện Chu Hiểu Di mà nói, có lẽ là một năm như vậy dài lâu. Mộ tử hạo cùng Chu Hiểu Di nhìn chính mình nhi tử chậm rãi ngủ. Liên ngủ thành thành đô luyến tiếp buông ra cái kia ô tô mô hình. có thể thấy được hài tử là cỡ nào thích. Loại này tình cảnh ở cha mẹ trong mắt lại là thật sâu đau ngần, bởi vì hài tử thích nhất món đồ chơi không phải cha mẹ đưa. Mộ Tử Hạo cùng Chu Hiểu Di từ thành thành phòng ra tới, trở lại chính mình phòng, Mộ Mẫu cùng Thẩm Uyển Nhu còn không có trở về. Tử Hạo, thực xin lỗi, đều là ta sai, ta không nghĩ tới một cái món đồ chơi còn sẽ làm thành thành bị xa lánh, ta một chút cũng nhìn không ra. Chú hiểu di nghiêm túc xin lỗi, nàng thật sự không hiểu, nhưng là nhi tử bị ủy khuất chính là chính mình sai. Không riêng gì ngươi, ta cũng nên kiểm điểm chính mình. Có lẽ đề nghị của ngươi là chính xác. Mộ tử hạo nhắm mắt lại tự hỏi, chúng ta không nên đem thành thành đặt ở quý tộc trong trường học, hắn nguyên lai sinh hoạt không phải như thế. Rốt cuộc hắn còn nhỏ, chúng ta chỉ là suy xét trường học phân cứng, quên mất chuyện khác. Ta cũng thực lo lắng. Ta sợ hắn ở trong trường học học được chỉ là đua đòi. Nhưng là bà bà sẽ không đồng ý, nàng sẽ kiên trì làm Thành Thành tiếp thu nàng cho rằng tốt nhất giáo dục. Ngươi không nên trách mẹ, nàng chỉ là cảm thấy nhiều năm như vậy thua thiệt Thành Thành. Ta sẽ cùng nàng nói, mau chóng an bài Thành Thành chuyển trường. Mộ tử hạo cảm thấy hôm nay sự đối Chu hiểu Di đã kích hẳn là rất lớn, nhưng là thẩm nguyện nhu lại như thế nào biết Thành Thành muốn, đây mới là chân chính vấn đề nơi. Tính. liền không cần chuyển trường về sau ta dùng nhiều thời gian bồi bồi thành thành kỳ thật ở nơi nào đều giống nhau quan trọng nhất chính là chúng ta làm phụ mẫu như thế nào giáo dục bọn họ chu hiểu di có ý nghĩ của chính mình nàng hiện tại cùng mổ mẫu quan hệ không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp ngược lại càng thêm như nước với lửa nếu hiện tại đưa ra chuyển trường chỉ sợ chính mình sẽ bị trực tiếp đuổi ra ra môn đi hảo hiểu di ban ngày sự chúng ta đều phóng một phóng đi hiện tại là chúng ta hai người thế giới ta đều tưởng ngươi suy nghĩ cả ngày mộ tử hạo bỗng nhiên trở nên như vậy không đứng đắn còn nhướng mày nhìn chu hiểu di chu hiểu di xỉ cười ra tiếng cái gì không thoải mái đều đặt sau đầu nàng mở ra đôi tay chờ mộ tử hạo ôm hắn quả nhiên đem nàng ôm đến trong lòng ngực như vậy dùng sức ôm lấy phảng phất buông lòng tay nàng liền biến mất giống nhau Nàng hưởng thụ này hơi hơi có chút đau ôm nghe trên người nàng quen thuộc gan tâm hương vị, ít nhất tại đây một khắc nàng cho rằng đáng giá. Đêm không khí chính đủng, côn trùng kêu vang vẹt đều, lá cây cũng sản sạt rung động, đều như là tình nhân gian ở khe khẽ nói nhỏ. Trong phòng hai người đang ở tình tràng ý thiếp thời điểm, trong viện xe vang lên, nhưng là bọn họ trong mắt chỉ có lẫn nhau, mặt khác cái gì đều dung không đi vào. Mộ mẫu cùng thẩm huyển nhu từ bên ngoài cơm nước xong trở về. Phòng khách không có người, một đoán liền biết mộ tử hạo cùng chu hiểu di hồi chính mình phòng. Hai người khí đều không đánh một chỗ tới, các nàng căn bản không có ý thức được, đêm vốn di chính là thuộc về loại này thân mật tái nhân, mà không phải lãng phí ở khắp khẩu chung Thẩm huyền nu, trong mắt chuyển động, nảy ra ý hay, nàng sắc không phải một cái cái gì đều sẽ không làm đại tiểu thư, châm ngòi thị phi, chính là các nàng môn bắt buộc đâu. Vương Tẩu, Vương Tẩu. Thẩm Huyền Nhu đỡ mộ mẫu ngồi xuống, vội vàng tiêu người. Tới. Thẩm tiểu thư có chuyện gì? Vương Tẩu mới vừa cấp mộ mẫu, các nàng mở cửa. Các nàng tưởng uống trà, trà còn không có phao hào đâu, liền lại bị tiêu đã trở lại. Bá mẫu bị phỏng dược ở đâu? Ta cảm thấy thời gian dài như vậy cũng nên đổi một chút. Thẩm Huyền Nhu rõ ràng nhớ rõ, thuốc mỡ là Chu Hiểu Di thu hồi tới. Tâm tình của mình chỉnh không hào đâu. Sao có thể làm cho bọn họ an tĩnh ngọt ngào hưởng thụ hai người thế giới? Bị phòng dược. Ta nhớ rõ hình như là thiếu mãi mãi thu hồi tới đi. Vương Tẩu hồi ức một chút ngay lúc đó cảnh tượng. Kia còn thất thần làm gì? Chạy nhanh làm hiểu di tỷ tỷ đem thuốc mỡ lấy ra tới đi. Ta hảo cấp bá mẫu đổi dược. Chính là Vương Tẩu có điểm thẹn thùng. Mộ tử hạo cùng Chu hiểu di mới có thể phòng trong chốc lát. Cố tình vừa mới tắt đèn không nhiều một hồi mộ mẫu liền đã trở lại, minh mắt người một đoán liền biết đang làm gì, hiện tại như thế nào đi quay dày. Chính là cái gì? Các ngươi thiếu nãi nãi còn sẽ ăn thịt người A. Chạy nhanh đi. Thẩm tiểu thư, lúc này cưới thật sự là không thích hợp, thiếu ra cùng thiếu nãi nãi nói như thế nào cũng là tân hôn không bao lâu đâu. Vương Tẩu Huyền chuyển giải thích. Bọn họ sự có thể so sánh thượng bá mẫu sự quan trọng. Chạy nhanh đi. Thẩm huyền Nhu mới mặc kệ những cái đó đâu, nàng chính là không cho phép người khác ở chính mình trước mặt quá so với chính mình hảo. Vương Tẩu vừa thấy cùng Thẩm huyền Nhu giải thích không thông, bất đắc dĩ đành phải đi lầu hai, hy vọng thiếu nãi nãi sẽ không như vậy không thông tình đạt lý. Bất quá nhìn thiếu nãi nãi không giống như là người như vậy, Vương Tẩu trong lòng nhiều ít có điểm đế. Thiếu ra, thiếu nãi nãi. Vương Tẩu một bên gõ cửa, một bên khống chế âm lượng kêu trong phòng hai người. Ai? Mộ tử hạo trầm thấp tức giận, tràn ngập hỏa dược hương vị. Thiếu ra, là ta, Vương Tẩu. Ta muốn hỏi một chút thiếu nãi nãi, phu nhân bị phỏng dược nàng thu ở đâu. Vương Tẩu một chút cũng không ngoài ý muốn, loại tình huống này hạ, nhận là ai tâm tình cũng hảo không đến chạy đi đâu. Vương Tẩu A, người trước đi xuống đi, chúng ta lập tức liền đi xuống. Chu hiểu di thanh âm truyền ra tới. Tốt. Vương Tẩu đi rồi. Mẹ nó. mộ tử hạo bạo một câu thô khẩu Nam ở thuần trắng khăn trải giường thượng dùng sức tạp một chút giường phát tiết chính mình tính tình hảo không cần náo loạn a hôm nay ngươi liền cố cùng bà bà bực bội ngươi cũng không biết đi xem năng có nghiêm trọng không này vốn dĩ chính là ta sai ngươi như vậy không cao hứng làm ta làm sao bây giờ chu hiểu di trấn an táo bạo mộ tử hạo một bên bật đèn mặc quần áo sửa sang lại tóc ân ngươi nói cũng là Ta là hẳn là đi xem, không đi quan tâm một chút. Mụ mụ khẳng định sẽ thương tâm. Mộ Tử Hạo cũng xoay người lên, nhưng lại như cũ luyến tiếp Chu Hiểu Di ôm nàng thân thân, vẫn luôn chơi xấu. Tử Hạo chạy nhanh đi xuống đi, ta đều ngượng ngùng. Chu Hiểu Di mặt quả thực đỏ bừng, nghĩ vừa rồi nàng cùng Vương Tẩu nói chuyện thanh âm có thể hay không kỳ quái, mọi người đều sẽ đoán được bọn họ đang làm gì đi, trong chốc lát đi xuống nói như thế nào. Có cái gì ngưỡng ngùng? Chúng ta hiện tại là hợp pháp phu thê, có chứng điều khiển, ai dám nói cái gì? Là là là, ai cũng không dám nói cái gì? Đi, chạy nhanh đi xuống. Chu hiểu di Tún còn chuẩn bị thao thao bất tuyệt mộ tử hạo ra cửa. Mộ tử hạo cùng chu hiểu di xuống lầu thời điểm, mộ mẫu một bộ mẹ kế mặt, thần uyển nhu tuy rằng không có gì biểu tình, nhưng là vừa thấy chính là vui sướng khi người gặp họ ánh mắt. Các ngươi còn bỏ được xuống dưới. Mộ mẫu nói, mẹ, hôm nay sự tất cả đều là nhi tử sai, ngươi ngàn vạn không cần sinh khí, đại nhân bất kể tiểu nhân quá. Mộ tử hạo hì hì ha hả ngồi vào mộ mẫu bên người, ôm lấy mộ mẫu vai, tới, làm nhi tử nhìn xem thương thế của ngươi thế nào. Mộ mẫu liền tính là lại kiên cường, ở chính mình nhi tử trước mặt cũng chỉ là một cái hiền từ mẫu thân. Nàng đem chính mình cánh tay phóng tới nhi tử trước mặt, xem. đây là ngươi bảo bối tức phụ năng như vậy nghiêm trọng a mộ tử hạo cố trang kinh ngạc nói hiểu gì, chạy nhanh đem mẹ nó bị phỏng dược lấy lại đây ta tự mình cho nàng tô lên khẳng định tốt càng mau hắn cấp chu hiểu di đệ một ánh mắt chu hiểu di chạy nhanh đem thuốc mỡ đưa cho mộ tử hạo hắn tiếp thuốc mỡ đồng thời trực tiếp đem chu hiểu di vùng nàng không đứng vững trực tiếp ngồi ở hắn bên cạnh mẹ ngươi xem hiện tại thật tốt chúng ta toàn ra nhiều ấm áp Hiểu gì ta trong chốc lát khẳng định hảo hảo giáo hướng nàng, dám đem ta nhất thân ái mẹ bị phỏng, là khẳng định không được. Ngươi liền không cần sinh khí A, ngươi luôn sinh khí, sẽ dễ dàng biến lão. Mộ tử hạo một bên hống mộ mẫu, một bên đem dược đồ ở kia một mảnh hồng hồng làn ra thượng. Ngươi này há mùng A, thật là sẽ hống người A. Mộ mẫu bị mộ tử hạo hống đến tâm hoa nộ phóng, ngay cả trướng mắt chu hiểu Di cũng coi như không phát hiện. Nơi nào còn nhớ rõ thẩm huyện nhu nàng nói những lời này đó? Chu hiểu di tuy rằng một câu cũng không có nói, nhưng là rõ ràng cảm giác được mộ mẫu tâm tình khá hơn nhiều. Nàng thật là bội phục mộ tử hạo có thể đem mộ mẫu như vậy khó làm người cũng không đến dễ bảo. Nhìn mộ mẫu cao hứng, chu hiểu di cũng đem căng chặt một ngày thần kinh thoáng thả lỏng một chút. Lại xem thẩm huyện nhu, hiện tại một khuôn mặt âm trầm đều có thể tích ra thủy tới. Này xem như cái gì? Nàng là chuyên môn lại đây xem mộ gia đại đoàn viên tiết mục sao. Nhìn mộ mẫu bị mộ tử hạo hống đến như vậy mặt mày hớn hở, nàng biết chính mình không thể đem tiền đặt cược toàn đẻ ở cái này lao bà trên người, dù sao các nàng chi gian chính là lợi dụng cùng bị lợi dụng quan hệ, vì cộng đồng mục đích mới kết thành liên minh, tự nhiên vẫn là chính mình nghĩ cách hảo. Mộ tử hạo một bên đều chính mình mẫu thân vui vẻ, một bên cẩn thận nhìn thẩm về nu. hắn nỗ lực diễn này ra diễn chính là hy vọng thẩm quyển nhu biết khó mà lui lần trước nàng bắt đi chu hiểu di sự hắn khí còn không coi thuận đâu hiện tại nàng lại xuất hiện hơn nữa gần nhất trong nhà chính là trạng hướng liên tục ai biết nàng còn sẽ làm ra điểm cái gì chuyện khác đâu nếu không phải mộ mẫu ngăn đón hắn thật sự đã sớm báo nguy làm cái này nhà giàu đại tiểu thư đi ngục giam cảm thụ một chút sinh hoạt hiện tại ngại với chính mình mẫu thân mặt mũi cũng không thể trực tiếp quanh đi chỉ có thể là vu hồi chiến thuật mộ mẫu không bao lâu liền mệt mỏi ngày này thật sự là lăn lộn quá lợi hại nàng về phòng ngủ phòng khách liền dư lại mộ tử hạo chu hiểu di cùng thẩm huyền nhu chu hiểu di không nghĩ đơn độc cùng cái này thẩm huyền nhu ở bên nhau liền tính là đã qua đi một đoạn thời gian vẫn là có thể nhớ tới nàng lúc ấy giữ tợn gương mặt nhưng là mộ tử hạo một chút đi ý tứ cũng không có nàng cũng chỉ hào bồi uyển nhu đã lâu không thấy a Mộ tử hạo mỉm cười nói. Đúng vậy, tử hạo, chỉ chấp mắt ngươi đều kết hôn đâu. Ân, ta hôn lễ ngươi đều không tới tham gia, làm ta cảm thấy rất khổ sở đâu. Ta cũng là cảm thấy thật đáng tiếc đâu, nếu không ngươi lại làm một lần đi, làm ta nhìn xem là bao lớn trường hợp, liền chuyên môn vì ta làm một hồi. Này, hiện tại ta chính mình nói không tính, cần thiết muốn cùng thê tử của ta hiểu gì thương lượng mới được. Hiểu gì? Huyền nu nói không thấy quá chúng ta hôn lễ, chúng ta ở bổ một hồi cho nàng nhìn xem, ngươi có chịu không? Mộ tử hạo nắm Chu hiểu di tay, quay đầu ôn nu hỏi nàng. Chu hiểu di không biết như thế nào trả lời, trong khoảng thời gian ngắn sững sờ ở nơi đó. Ngươi nhìn xem, huyền nu, ngươi tẩu tử vẫn luôn là như vậy chất phác, về sau nhất định làm nàng cùng ngươi hảo hảo học tập học tập, thế nào mới có thể bắt diện linh lung? Thầm huyền nu nghe ra mộ tử hạo nói có chuyện. đang xem bọn họ hai cái tình trạng ý thiếp như thế nào cũng nhìn không được hư lạnh một tiếng liền lên lầu hiểu gì, không cần sợ hãi khi đó phát sinh sự cả đời sẽ không lại đã xảy ra ngươi không cần sợ nàng hiện tại ngươi không chỉ là chu hiểu di càng là ta mộ tử hạo thái thái ta không cho phép ta thái thái có sợ hãi người bởi vì ta là ngươi thiên vô luận là chuyện gì người nào ta đi không cho phép thương tổn ngươi ta khi đó đã bỏ qua một lần làm ngươi một người vất vả lâu như vậy ta không có tẫn một chút làm tình người trách nhiệm ta không bao giờ có thể làm ngươi dẫm lên vết xe đổ từ nay về sau vô luận là sự tình gì chỉ cần ngươi nói cho ta ta đều sẽ giúp ngươi giải quyết ta muốn cho ngươi hạ nửa đời chỉ có hạnh phúc không có thương tổn mộ tử hạo đem chu hiểu di ôm ở trong ngực ôn nhu nói thang lầu trố rẽ một đôi phẫn nộ đôi mắt nhìn chằm chằm như vậy ở mùa hè ban đêm có như vậy một trận hàn khí Cứ như vậy, thẩm huyền Nhu trụ vào mộ ra, đương nhiên này đó người ở bên ngoài xem ra đều là rất kỳ quái. Rốt cuộc, ở mộ tử hạo cùng Chu Hiểu Di kết hôn phía trước, thẩm huyền Nhu cùng mộ tử hạo cũng truyền ra quá đính hôn tin tức. Như vậy, tân hôn còn không có một tháng, trong nhà liền nhiều một thân phận tương đối xấu hổ nữ nhân. Ngày hôm sau buổi sáng, mộ tử hạo cùng Thành Thành ăn xong cơm sáng, Chu Hiểu Di vẫn như cũ là chuẩn bị đem hai cha con đưa đến cửa. Lại nhìn đến thẩm uyển nu đã đứng ở cửa. Mộ tử hạo cùng chu hiểu di liếc mắt nhìn nhau đều ngây ngẩn cả người. Chỉ có thành thành cao hứng chạy tới chào hỏi. uyển nu A-di, sớm. Thành thành ôm thẩm uyển nu đùi, thân thiết đem mặt ở nàng trên người cọ. Thành thanh sớm. Người ăn qua cơm sáng không có. Hiện tại chuẩn bị đi học đi. Thẩm uyển nu cong lưng, sờ sờ thành thành đầu tóc, cười nói. Ta ăn qua cơm sáng. a ăn quà không có A. Hôm nay cơm sáng đặc biệt ăn ngon đâu, ngươi cũng chạy nhanh đi ăn đi. a di không đói bụng, Thành Thành có nghĩ hôm nay a di đưa ngươi đi đi học A. Thầm viện Nhu giống như là một cái đưa hải tử đi học đi mẫu thân giống nhau, đối nhi tử làm nũng toàn bộ tiếp thu. Hảo. Thành Thành rất là cao hứng, từ hắn trở lại mộ ra, mỗi ngày đều là tài xế đưa hắn đi học, tuy rằng hắn các bạn học phần lớn cũng là tài xế đưa đi đi học. Nhưng là hắn vẫn là thích chính mình mụ mụ đưa chính mình đi đi học, như vậy hắn mới có thể đối người khác khoe ra chính mình. Tiểu hài tử sao, đều thích người khác hâm mộ chính mình. Không cần. Mộ tử hạo sinh ý vang lên, hắn đi đến thành thành trước mặt, thành thành, hôm nay ba ba đi đưa người được không? Hắn ngồi xổm xuống, xuống, ngựa đầu nhìn nhi tử, nhìn cặp kia thanh triệt trong ánh mắt chậm rãi xuất hiện ra vui sướng. Hảo. Thanh thành thật cẩn thận tìm kiếm mộ tử hạo tay. Lại không dám dắt tới, ở hắn đấu tiểu trong lòng, trước sau vẫn là cất giấu đối phụ thân sợ hãi. Mộ tử hạo nhìn ra chính mình nhi tử lo lắng, kiên định kéo nhi tử tay. Thanh thành, thành cung a Di nói xin lỗi, ngươi phải làm một cái có lễ phép hảo hải tử. Mộ tử hạo đứng lên, ánh mắt thẳng tắp nhìn trầm chầm thầm huyền nu. Huyền nu a Di, ta hôm nay không thể làm ngươi đưa ta đi đi học, ta ba ba sẽ đưa ta đi. Ngươi không cần sinh khí, thực xin lỗi. Thành Thành căn bản không tha bông ra mộ tử hạo tay, lôi kéo mộ tử hạo tay, một cái tay khác tún Thẩm huyền nhu góc gáo, như là sợ hai chính mình sẽ chọc người khác sinh khí giống nhau đáng thương. Không có việc gì, ngày mai ta lại đưa Thành Thành đi đi học. Thẩm huyền nhu biểu tình xuất hiện trong nháy mắt phẫn nộ, nhưng là thực mau liền biến mất. Nàng ôn hòa đối thành cách nói sẵn có, trong lòng cũng âm thầm ngầm quyết tâm, càng lại như vậy nàng càng là phải được đến mộ tử hạo. Huyền nhu! Liền không nhọc ngươi lo lắng, ngươi ở nhà giúp chúng ta chiếu cố mụ mụ ta cũng đã thực cảm kích, đưa thành thành đi học loại sự tình này vẫn là chính chúng ta làm đi. Mộ tử hạo căn bản không cho thẩm Uyển nhu một chút cơ hội, hắn tuyệt đối không cho phép chính mình nhi tử lại làm ra ngày hôm qua loại chuyện này. Ân, hành. Thẩm Uyển nhu vẫn như cũ là mỉm cười, nàng khuyên giải chính mình không thể sinh khí, không thể sinh khí. hiện tại ẩn nhẫn đều là vì ngày sau càng tốt hưởng thụ thành công trái cây thành thành vậy ngươi nhất định phải hảo hảo đi học a có cái gì thích đồ vật liền nói cho a di a di nhất định sẽ mua cho ngươi thành thành chạy nhanh cảm ơn a di mộ tử hạo lôi kéo nhi tử tay thái độ ôn hòa nói cảm ơn nguyễn nhú a di tuổi nhỏ thành thành căn bản không biết các đại nhân bình đạm đối thoại mặt sau đất đèn hỏa hoa hắn hiện tại lòng tràn đầy vui mừng Chính mình ba ba đưa chính mình đi đi học, chính mình thích món đồ chơi về sau cũng có người mua, tiểu hài tử tâm sao, chính là đơn thuần. Hiểu gì, ngươi đứng ở chỗ nào làm gì? Chạy nhanh lại đây cùng nhi tử nói tái kiến, chúng ta muốn xuất phát, bằng không liền đến muộn. Chu hiểu di nghe được mộ tử hạo kêu chính mình mới biết được chính mình phát ngốc thật lâu. Không phải nàng tưởng phát ngốc, là loại này ấm áp trường hợp là nàng mơ tưởng nhiều năm. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, nàng có chút khó tiếp thu. Mọi người thường nói chỉ có hưởng không được phúc, không có ăn không hết khổ, khả năng chính là nàng hiện tại tâm tình. chu hiểu di một mình một người mang theo nhi tử sinh hoạt, cái dạng gì khổ đều là chính mình một người khiêng, đã từng nàng cho rằng chính mình nhất sinh khả năng chính là như vậy vượt qua. Khi đó, nàng mỗi khi thấy nhi tử hâm mộ người khác ba ba khi, trong lòng liền có nói không nên lời chua sót. Khi đó nàng nhất ảo tưởng chính là, có một ngày nhi tử cũng có thể quang minh chính đại cùng mộ tử hạo đứng chung một chỗ. Đương nàng lại lần nữa gặp được mộ tử hạo, thành thành trở lại mộ ra về sau, thành thành cũng không có được đến nàng trong ảo tưởng sinh hoạt, vật chất sinh hoạt là thực giàu có, lại không có được đến một chút quan ái. Hôm nay, mộ tử hạo chủ động giữ chặt nhi tử tay, nói đưa hắn đi học, nàng như thế nào có thể không cao hứng đâu. mộ tử hạo kêu gọi đánh gãy chu hiểu di sở hữu hồi ức nàng làm bộ lơ đáng lau chùi một chút khỏe mắt nước mắt lại không có chú ý chính mình phiếm hồng nóng bỏng vành mắt đã bị mộ tử hạo thấy được trong mắt thanh thanh ngoan, hôm nay ở trong trường học nhất định phải ngoan ngoan a chu hiểu di vớt nhi từ mặt thành thành lại có một chút không thích loại này chạm đến làm cho chu hiểu di tâm tình rất là hạ xuống hiểu di ngươi không thể chỉ quan tâm nhi tử không quan tâm ta đi Mộ tử hạo giả vờ ghen thảo Chu Hiểu Di chú ý, hắn căn bản không có nhìn đến thành thành đôi Chu Hiểu Di thái độ. Thầm huyền nhu lại là âm thầm cười trộm, nghĩ thầm chính mình cùng mộ mẫu nỗ lực cuối cùng là không có uổng phí. Chu Hiểu Di đứng dậy, giúp mộ tử hạo sửa sang lại hắn áo sơ mi cả vạn. Mộ tử hạo ánh mắt theo Chu Hiểu Di động tác di động, như vậy nhật tử có phải hay không gọi là năm tháng tính hảo? Chu Hiểu Di làm xong này đó, sau này lui non nửa bước. Hơi hơi cười. Mộ tử hạo nhất thời xem sứng suốt, không tự chủ được đem Chu Hiểu Di ôm vào trong ngực. Chu Hiểu Di rất nhỏ phản kháng, hắn mới thanh tỉnh lại, vẫn cứ không có thả chạy nàng, ở nàng môi đỏ thượng nhẹ mổ mấy khẩu, mới đem xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng Chu Hiểu Di bông ra. Mộ tử hạo thân song Chu Hiểu Di, cảm thấy mị mãn lôi kéo thành thành tay ra cửa. Chu Hiểu Di đứng ở cửa nhìn bọn họ phụ tử bóng dáng, trong lòng bị hạnh phúc chứa đầy. Ở sáng sớm Dương Quang Hạ, đây là cỡ nào hài hòa gia đình Mỹ Đồ, nếu không có đầy mặt âm vũ Thẩm Viễn Nhu ở nói. Thẩm Viễn Nhu nhìn đối chính mình khinh thường nhìn lại mộ tử hạo mang theo thành thành rời đi, chính mình căn bản chính là tình yêu cuồng nhiệt dán ở trên ông. Một bên Chu Hiểu Di còn hoàn toàn say mê ở mộ tử hạo hôn môi, nàng dẫm lên 10cm giày cao góc nổi giận đùng đùng trở lại trong phòng. Không biết vì cái gì, hôm nay buổi sáng mộ mẫu cũng không có xuống lầu ăn cơm sáng. chu hiểu di nhìn chính mình trượng phu cùng nhi tử ra cửa mãi cho đến nhìn không thấy xe bóng dáng mới trở lại trong phòng nhà ăn cũng không có thấy mộ mẫu thân ảnh mới ý thức được hôm nay chính mình có điểm thất thố thế nhưng liền mộ mẫu không ở cũng chưa chú ý thẩm quyển nhu cũng không biết đi nơi nào nàng cảm thấy chính mình hẳn là đi xem mộ mẫu cho dù ngày hôm qua bị phòng không nặng nàng hẳn là cũng đi quan tâm một chút dù sao cũng là chính mình đem thủy ngã xuống mộ mẫu trên người chu hiểu di đứng ở mộ mâu trước cửa cổ đủ dũng khí mới dám gõ cửa ai mộ mẫu thanh âm xuyên thấu qua môn truyền tới có vẻ giàu dĩ bà bà là ta hiểu di chu hiểu di vội không ngừng trả lời làm gì có chuyện gì ngươi hôm nay không có ăn cơm sáng ta lại đây nhìn xem nhìn xem ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái không có chỉ cần là không thấy ngươi ta nơi nào đều thoải mái Không có việc gì chạy nhanh đi hoa viên tiếp theo làm người sống, chúng ta mộ ra không dưỡng ngươi loại này người rảnh rỗi, ngươi tưởng ngốc tại này liền hảo hảo làm việc. Mộ mẫu trong thanh âm tràn ngập bất mãn cùng phẫn nộ. Đã biết, bà bà, chỉ cần ngươi không có việc gì là được. Ngày hôm qua bị phỏng còn đau không? Dùng ta giúp ngươi đổi dược sao? chu hiểu di nghe được mộ mẫu lệnh đổi khách, nhưng là còn sẽ không yên lòng nàng, rốt cuộc nàng đã không phải người trẻ tuổi. Thưa tuổi tổng hội có một ít không thoải mái. Không có việc gì, ngươi chạy nhanh lăn, thấy ngươi, ta nơi nào đều đau. Kiếc hảo, bà bà, ta đi làm việc. Chu hiểu gì nghe ra bà bà thanh âm không có gì khác thường, biết chính mình lo lắng là dư thừa. Bị mắng đã bị mắng chửi đi, dù sao đã thói quen, chỉ cần mộ mẫu không có việc gì, cái gì cũng tốt nói. Mộ mẫu nghe được cửa tiếng bước chân càng ngày càng nhỏ mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Vô luận nàng người ở bên ngoài trước mặt là cỡ nào cường ngạnh nữ nhân, nhiều khó đối thủ, sự nghiệp lâm vào bao sâu thung lũng, nàng đều có thể kiên cường căng lại đây. Nhưng là hiện tại nàng đã không còn là cái kia quát tháo thương hải nữ cường nhân, nàng có con dâu, có tôn tử, lại là không thích, cũng không thể làm cho bọn họ không có dấu vết biến mất. Mộ mẫu ngồi yên trên giường, nhìn đầu giường chính mình đã qua thế nhiều năm trượng phu ảnh chụp Tuy rằng là chính mình hợp pháp trượng phu, Tuy rằng bọn họ cùng nhau qua như vậy lớn lên năm tháng, nhưng là bọn họ căn bản không có nhiều ít cảm tình. Bọn họ hai cái chính là điển hình vì gia tộc ích lợi liên hôn, nhiều gần khoảng cách, cho dù sau lại có mộ tử hạo, bọn họ quan hệ vẫn như cũ là quen thuộc nhất người xa lạ. Mộ mẫu biết, cùng chính mình ở bên nhau như vậy nhiều năm nam nhân kỳ thật trong lòng là có một nữ nhân, đương nhiên khẳng định không phải chính mình. Nàng thực nữ nhân kia! Nàng cùng hiện tại chính mình con dâu chu hiểu di là giống nhau, đồng dạng là người nghèo, đồng dạng là ngẫu nhiên xông vào chính mình trượng phu trong lòng. Tuy rằng bọn họ ái bị chính mình bóp chết ở trong nôi, nàng vẫn như cũ là hận như vậy hạ thiện người. Vẫn luôn ở chính mình trượng phu lâm chung thời điểm, hắn trong miệng niệm vẫn như cũ là nữ nhân kia tên. Mộ ngâu nhắm mắt lại, nàng không đành lòng xem hiện tại cái này ra, hiện tại đây là cái gì ra, cái gì đều ở chính mình nắm giữ ở ngoài. Chính mình nhi tử vì một cái cùng ở tại chính mình trượng phu trong lòng giống nhau nữ nhân, giống nhau như vậy hèn mọn như con kiến nữ nhân phản bội chính mình, từ bỏ rất tốt tiền đồ, từ bỏ dưỡng dục hắn nhiều năm chính mình. Đến bây giờ bức bách chính mình thừa nhận bọn họ quan hệ, lại ở nhà nơi trốn biểu hiện bọn họ ân ái, cơ hồ quên mất chính mình tồn tại. Mộ mẫu kỳ thật không có như vậy thích thẩm huyền nu, khả năng ở bọn họ trong thế giới, căn bản không có nhiều ít thiệt tình. Nàng chỉ là tưởng củng cố gia tộc của chính mình sự nghiệp, nàng chỉ là cảm thấy mộ tử hạo nếu cùng thẩm huyện nhu ở bên nhau sẽ không làm ra như vậy chuyện khác người, sẽ không hoàn toàn quên chính mình tồn tại. Xét đến cùng, không thích chính là không thích. Vô luận là chu hiểu di vẫn là khác nhà nghèo nữ nhân, nàng đều rắc các nàng mục đích là không đơn thuần, bởi vì hiện tại mộ mẫu tuy rằng thoạt nhìn khí phách vẫn như cũ, kỳ thật nàng sở có được bất quá chính là mộ tử hạo cùng tiền. Thầm huyền nhu trở lại chính mình trong phòng, nàng không chế không được loạn ném đồ vật. Nàng không biết như thế nào biểu đạt chính mình phẫn hận, không biết như thế nào làm mới có thể làm chính mình trở nên vui vẻ lên. Vốn dĩ, nàng cùng mộ tử hạo quan hệ đã như vậy ổn định, vốn dĩ liền có thể bàn chuyện cưới hỏi, Chu hiểu di tiện nhân này xuất hiện, còn mang theo một cái năm tuổi tạp trùng. Từ đây, nàng biến thành xã hội thượng lưu cho cười. Một cái mang theo năm tuổi hải tử mẹ thế nhưng liền như vậy dễ dàng cướp đi chính mình ái nhân, liên quan còn có đồng dạng sự nghiệp thành công mục bá thành đối nàng cũng là ưu ái có thêm. Nữ nhân này rốt cuộc là dùng cái dạng gì phương pháp mê hoặc nhiều như vậy nam nhân. Làm này đó nam nhân đều đối nàng khăng khăng một mực. thẩm huyện Nhu không thể tha thứ chu hiểu gì, nàng không có mộ tử hạo giống nhau có thể quá cao hứng phân chấn, nàng cũng có thể vứt bỏ mộ tử hạo, nhưng là nàng không cho phép. Nữ nhân khác từ chính mình trên tay cấp đi. Thẩm huyện nu đem trong phòng có thể rơi đồ vật đều quăng ngã một cái biến, mệnh đến ngồi ở trên giường. Dưới lầu đám người hầu nghe được trên lầu tiếng vang, cũng có thể đoán cái đại khái. Rốt cuộc Thẩm huyện nu cùng mộ tử hạo sự tình, bọn họ không có khả năng là hoàn toàn không biết gì cả. Đến lúc đó so sánh với Thẩm huyện nu, bọn họ càng thích khả năng chính là hiện tại thiếu mãi mãi chu hiểu gì. Nàng không phải cái gì xã hội thượng lưu ra tới thiên kim, mang theo bọn họ có thể tiếp cận hơi thở, không phải cao cao tại thượng khoa tay múa chân. Một nữ nhân ở trên lầu liều mạng mà tạp đồ vật, một cái khác lại ở trong hoa viên ra sức làm việc, căn bản không cần động não, đại gia cũng biết hai nhân khí càng tốt. Thầm viện nu hoàn toàn thả lỏng ở nằm ở không thế nào thoải mái trên giường, nàng có một chút mệt mỏi, lưu manh buồn ngủ. Liên lúc này, di động của nàng vang lên. nàng sơ soạng nửa ngày nhìn di động thượng là người kia tên trong lòng càng thêm lộn xộn nhưng là di động không ngừng vang làm nàng rất là bực bội cuối cùng vẫn là tiếp điện thoại uy ngươi làm gì Thầm huyền nhu không có một chút tức giận huyền nhu ngươi như thế nào lớn như vậy tính tình a ta đã nói cho ngươi không cần kêu ta huyền nhu thẩm huyền nhu nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này kêu kêu ngươi cái gì nhu nhu Vẫn là thân ái. Điện thoại kia quả nhiên thanh âm không có một chút sinh khí, ngược lại là nghiền ngẫm trêu chọc Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nói thẳng. Thầm huyền nhu không có tâm tình lại nét mực, tưởng tượng đến người nam nhân này, liền sẽ nhớ tới chính mình cùng người nam nhân này làm sự, trong lòng liền một trận ghê tởm. Ta không nghĩ làm gì, ta chính là muốn biết ngươi đang làm gì. Ta làm gì cùng ngươi có cái gì quan hệ? phiền thoái ngươi lăn xa một chút, đừng lại quấy rầy ta. Vậy ngươi là không ngại ngày mai bắt quái tin tức đầu bản là ngươi lâu. Đừng nóng giận, ta nhưng không có ngốc đến thật sự làm như vậy. Thầm huyền nhu nghe thế câu nói mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu là nam nhân kia thật sự làm như vậy, nàng chỉ sợ thật sự sẽ vinh viễn trở thành cái này vòng trò cười. Ta biết ngươi ở mộ tử hạo gia, Ngươi theo dõi ta. Ta không có như vậy nhàn. Nam nhân ha hả cười, ngươi thật đúng là chưa từ bỏ ý định đâu. Hảo hào ở nhà hắn ốc, tốt nhất là đem nhà hắn làm đến nghiêng trời lệ đất. Ngươi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thầm huyền Nhu tâm bỗng nhiên gắt gao mà co rút lại một chút, cái kia âm tình bất định nam nhân là nàng cân nhắc không ra. Không có gì, chính là quan tâm ngươi một chút, cục cưng Tai kiến. Điện thoại thực mau liền thu tuyến. Thầm huyền Nhu chưa nói ra tới nghi vấn cứ như vậy vẫn là không có nói ra, người nam nhân này rốt cuộc muốn làm gì? hắn tại sao lại như vậy đối đại chính mình chẳng lẽ là vì đối phó mộ tử hạo nếu thật là vì đối phó mộ tử hạo hắn hẳn là tìm chu hiểu di rốt cuộc hắn vì chu hiểu di làm sự là tất cả mọi người biết đến nếu là chu hiểu di nói hắn phần thắng không phải lớn hơn nữa một ít sao tính tưởng này đó làm gì dù sao đại gia mục đích là giống nhau đều là vì mộ tử hạo không ngoài là vì chỉnh suy sụp mộ tử hạo hoặc là được đến mộ tử hạo Dù sao liền bọn họ mục đích mà nói bọn họ là chiến hữu. Chu hiểu Di nhận mệnh ở hoa viên công tác, hiện tại Thái Dương còn không tính độc. Nàng một bên sửa sang lại, vừa nghĩ thành thành gần nhất khác thường. Vốn dĩ thành thành là thực dính chính mình, tuy rằng trên đường cũng rời đi quá chính mình một đoạn thời gian, hắn cũng không có như bây giờ biểu hiện rõ ràng, đối chính mình chẳng ghét, này rốt cuộc là vì cái gì. Chẳng lẽ chính mình hiện tại quá mức chú ý mộ tử hạo. chỉ nghĩ hòa hoãn cùng mộ mẫu quan hệ vắng vẻ thành thành hẳn là bởi vì này đó trừ cái này ra chu hiểu di không thể tưởng được mặt khác lý do đêm nay liền làm một đốn thành thành thích ăn đồ ăn ăn cơm xong lại bồi thành thành làm bài tập đi hảo hảo hỏi một chút hắn ở trường học biểu hiện chu hiểu di lầm bầm lâu bầu, chính mình nói ra mới phát giác nàng thật sự đã thật lâu không như vậy đối đãi quá thành thành xem ra thật là bởi vì vắng vẻ thành thành hắn mới có thể cùng người khác thân cận nghĩ đến thân cận chu hiểu di không cấm nhớ tới trong nhà còn có một nữ nhân khác thẩm huyền nhu thẩm huyền nu thật sự không giống tên của mình như vậy huyền chuyển dịu ngoan nàng tàn nhẫn độc gác ở nàng trói đi chu hiểu di thời điểm chu hiểu di liền minh bạch ngày hôm qua nàng thậm chí cho rằng ngay lúc đó hết thảy đều xem như bởi vì ái mộ tử hạo mới làm được nàng tuy rằng thực sợ hãi nhưng là bởi vì những việc này nàng cũng thu hoạch chính mình hôn nhân Nàng nhiều ít có chút trấn an. Thành trở thành cái gì sẽ thân cận Thẩm huyền Nhu đâu? Bọn họ phía trước chưa từng có cái gì tiếp xúc, vấn đề này không phải rất kỳ quái sao? Thẩm huyền Nhu thật là bởi vì lại đây xem mộ mẫu mới đến mộ ra. Ngày hôm qua chính mình rốt cuộc là như thế nào té ngã? Mấy vấn đề này ở Chu Hiểu Di trong đầu càng tích càng nhiều. Mục gia đại trạch ba nữ nhân đều đắm chìm ở chính mình sự tình giữa, hiện tại mộ gia có vẻ phá lệ an tĩnh. Thái dương chậm rãi bò lên tới, thành thị đường phố càng ngày càng sáng, chính là bóng dáng ở ngay lúc này cũng là càng ngày càng ám. Mộ tử hạo ở Tặng thành thành đi học lúc sau, đem xe ngừng ở gia phụ cận thị trường, hắn biết vương tẩu mỗi ngày đều sẽ lại đây nơi này mua đồ ăn. Mộ tử hạo hiện tại rốt cuộc đã biết vì cái gì có chút người nguyện ý đưa chính mình hài tử đi học, nguyên lai hắn chỉ là cảm thấy phiền phức, hôm nay hắn cảm thấy chính mình như là một cái thật vĩ đại nhân vật giống nhau. Nhi tử không muốn xa rời, hắn cảm thấy chính mình trả giá hồi báo là vô pháp đánh giá. Tại hạ xe thời điểm, ánh sáng mặt trời chiếu ở nhi tử trên mặt, hắn non nớt gương mặt tươi cười, như là khoe ra giống nhau cùng chính mình bằng hưu nói, hôm nay là ta ba ba đưa ta đi học Nga. Thanh thanh giống cửa trường đi đến, tiêu cơ hồ là lưu luyến mỗi bước đi quyến luyến, làm mộ tử hạo rốt cuộc có làm ba ba cảm giác. Nguyên lai, like, hai tử muốn chính là đơn giản như vậy. Vương Tẩu xuất hiện làm mộ tử hạo suy nghĩ bị đánh gãy, hắn chạy nhanh xuống xe, đuổi theo đi. Mộ tử hạo trên xe. Vương Tẩu, ngươi ở nhà ta ngốc thời gian là dài nhất, ta cũng liền không quanh coi lòng vòng. Ta hôm nay tìm ngươi không có ý khác, chính là muốn hỏi một chút ta mẹ cùng hiểu gì quan hệ thế nào. Mộ tử hạo đi thẳng vào vấn đề nói. Vương Tẩu ở nhà hắn thời gian dài nhất, làm người là bộ dáng gì, mộ tử hạo rất là rõ ràng. hắn thực tin tưởng vương tẩu thiếu loãi nãi cùng phu nhân quan hệ thực hảo a thiếu ra ngươi như thế nào hỏi như vậy vương tẩu rất là nghi hoặc chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra chính mình không biết vương tẩu loại sự tình này ngươi ngàn vạn không thể gặp ta rốt cuộc mấy ngày hôm trước ta cùng hiểu di vừa mới kết hôn các ngươi liền bỗng nhiên nghỉ ta cảm thấy rất kỳ quái mộ tử hạo ở vương tẩu trước mặt một chút cũng không che giấu chính mình hoài nghi Cái này là có điểm kỳ quái, nhưng là ta thật là chưa thấy được phu nhân đối thiếu nại nại không tốt, liền tính không phải thực thích, cũng không biểu hiện ra không thích. Thiếu ra ngươi là lo lắng vẫn là ai ở ngươi trước mặt nói cái gì. Vương Tẩu Nghi vẫn không dám nói ra, nói lời thật lòng, nàng bản thân đối mộ mẫu làm thẩm huyền nhu trụ tiến mộ ra liền rất phản cảm, rốt cuộc hai người là tân hôn, làm một cái tình địch trụ tiến vào là rất kỳ quái. Nhưng là nàng dù sao cũng là người hầu. mộ mẫu tuy rằng đối với các nàng không tồi nhưng từ đáy lòng không có bình đẳng đối đãi quá bọn họ không ai ở trước mặt ta nói cái gì ta chỉ là có điểm lo lắng rốt cuộc mụ mụ trước kia đối hiểu di rất không vừa lòng mộ tử hạo châm trước một chút mới nghĩ ra một cái tương đối xác thực từ hình dung mộ mẫu trước kia đối chu hiểu di làm sự tuy rằng ta cùng hiểu di là kết hôn nhưng là kia dù sao cũng là ta mẹ ở cùng đường dưới tình huống mới đồng ý Mộ tử hạo từ trong lòng vẫn là có điểm lo lắng này đó. Ân, phu nhân trước kia đối thiếu mãi mãi là có chút quá mức, hiện tại còn hảo đi, lại nói như thế nào, nàng cũng sinh hạ tiểu thiếu gia, phu nhân sẽ không như thế nào khó xử nàng. Vương tẩu là từ đấy lòng thích chu hiểu gì, thiếu gia ngươi yên tâm, ta là thực thích thiếu nãi mãi, nếu thật sự có chuyện gì, ta sẽ kịp thời nói cho ngươi. Ân, vương tẩu, vậy ngươi đi vội đi. Mộ tử hạo đem vương tẩu tiễn đi, trở lại công ty, bắt đầu sửa sang lại mấy ngày nay phát sinh sự tình. Chu hiểu Di tuy rằng hết chỗ chê thực minh bạch, nhưng là mịt mờ cũng là đang nói mộ mẫu có điểm làm khó dễ nàng ý tứ. Nhưng là hôm nay hỏi vương tẩu, vương tẩu lại nói cái gì đều không có thấy. Mộ tử hạo tưởng chính mình mẫu thân khả năng ở trong lòng không phải như vậy thực thích Chu hiểu Di, đây là hắn có thể khẳng định sự tình. Hắn sở dĩ không có dọn ra tới trụ. mà là ở tại trong nhà chính là muốn cho các nàng hai cái quan hệ hòa hoãn một ít hắn tưởng chính mình mẫu thân không thích về không thích nhưng là làm khó dễ loại sự tình này là quả quyết làm không được chính là thẩm huyền nhu là vì cái gì sẽ đến mộ ra chuyện này mộ tử hạo rất rõ ràng là mộ mẫu làm nhưng là hắn tưởng không rõ chính mình mẫu thân làm chuyện này mục đích là cái gì hoặc là muốn cho thẩm huyền nhu nói cho chính mình cái gì thành thành hiện tại cùng chu hiểu di quan hệ không có trước kia như vậy hảo chu hiểu di ở nhà không có hảo hảo chiếu cô thành thành kia nàng mỗi ngày ở nhà rốt cuộc là đang làm cái gì nàng mấy ngày nay không ngừng làm việc nhà sau đó lại như vậy cùng chính mình nói rốt cuộc là vì cái gì mộ tử hạo trong đầu tất cả đều là nghi vấn một buổi sáng cái gì công tác đều không có làm hắn cần thiết làm rõ ràng Trong nhà này hai cái đối hắn mà nói đồng dạng quan trọng nữ nhân suy nghĩ cái gì, rốt cuộc là ai nói lời nói dối. Những việc này lật qua tới chính quá khứ tưởng, hơn nữa Vương Tẩu nói, mộ tử hạo trong đầu chậm rãi đến ra một cái kết quả, nhưng là đây đúng là hắn không nghĩ muôn kết quả. Chu Hiểu Di chính là ở từ không thành có, ở trả thù hôn trước mộ mâu đối nàng nhiều làm hết thảy. Cái này kết luận làm mộ tử hạo kinh hãi thì rớt. Chu Hiểu Di không giống như là người như vậy. Không giống như là sẽ nói lời nói dối, sẽ làm như vậy gian ác sự người, nhưng là mộ tử hạo càng thêm rõ ràng, chính mình mẫu thân không phải cái loại này sẽ cố ý trà tấn con dâu người. Bọn họ đã kết hôn, cũng đã có hài tử, liền tính là mộ mẫu lại không đồng ý, hiện tại cũng không có biện pháp. Mộ tử hạo càng nghĩ càng cảm thấy là Chu hiểu Di vấn đề, khả năng chính mình mẫu thân đối nàng thái độ không tốt, nàng có điểm chuyện bé xé ra to. Nàng hẳn là cũng rõ ràng bọn họ sẽ không ly hôn, khả năng mỗi ngày đối mặt mộ mẫu, trong lòng không phải thực thoải mái, có một ít muốn trả thù ý tưởng. Cái này kết luận làm mộ tử hạo nản lòng thoái chí, năm đó cái kia đơn thuần không biết như thế nào biện giải chu hiểu di đi nơi nào. Hiện tại cái này chính mình thâm ái nữ nhân thật là chính mình năm đó nữ nhân kia sao? Nàng thật sự thay đổi sao? Bởi vì cùng chính mình kết hôn, không có sợ hãi. Bởi vì sinh hạ hơn nữa nuôi nâng chính mình hài tử, liền cảm thấy nàng địa vị không thể lay động. Nghĩ đến chính mình bên gối người khả năng thật là như vậy, mộ tử hạo cơ hồ có chút hối hận chính mình ngay lúc đó kiên trì. Cái loại này kiên trì, từ bỏ gia nghiệp từ bỏ mẫu thân kiên trì, rốt cuộc có đáng giá hay không? Hắn lúc ấy sở làm rốt cuộc có bao nhiêu thương tổn mẫu thân? Phẫn nộ hối hận dần dần bình ổn, mộ tử hạo trong lòng bắt đầu có một ít khác thanh âm. Chu hiểu di thật sự sẽ biến sao? Nàng không giống như là như vậy có tâm kế nữ nhân, chính mình mẫu thân năm đó sở làm chính là như vậy thương tổn nàng, cơ hồ là không cho nàng lưu lại một chút tự tôn, nàng vì cứu nhi tử thiếu chút nữa liền mất đi chính mình tánh mạng. Lúc ấy hắn quyết định từ bỏ hết thẻ cùng nàng ở bên nhau thời điểm, nàng là như vậy rồi dám, không nghĩ chính mình đi theo nàng chịu khổ, nàng là như vậy một cái thế người khác suy nghĩ nữ nhân. Thật sự sẽ châm ngòi thị phi sao? Nếu không phải nàng ở châm ngòi, kia nàng nói những lời này đó là có ý tứ gì? Mộ tử hạo cảm thấy chính mình đầu sắp tạt rớt, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là thanh quan khó đoạn việc nhà. Hắn chua xót cười cười, như cũ không có bất luận cái gì manh mối. Mộ mẫu vẫn luôn mo đến giữa trưa mới từ trong phòng ra tới, tâm tình của nàng vẫn như cũ là thực không xong, không có một chút khởi sắc, thậm chí có càng thêm không tốt xu thế. Mộ mâu đi vào phòng khách, chuẩn bị lấy hôm nay báo chí nhìn xem. Thấy cùng ngày báo chí liền đặt ở chính mình thường ngồi vị trí trước trên bàn, cầm lấy báo chí, một tờ giấy chạy xuống. Ba bà, bà, ta biết ta không thảo ngươi thích, nhưng là ta sẽ nỗ lực làm tốt ngài phân phó. Ta không phải đồ mộ ra tiền, ta thật là bởi vì ái tử hạo mới sinh hạ thành thành. Vô luận thế nào, ta đều sẽ kiên trì, sẽ nỗ lực, thẳng đến ngài bắt đầu tiếp thu ta. mộ mẫu thấy chu hiểu di lưu tờ giấy cười lạnh đem tờ giấy phá tan thành từng mảnh nàng căn bản là sẽ không tin tưởng nữ nhân này nói mỗi một câu cái gì ái căn bản là không phải một cái thế giới người vân cùng bùn có thể có cái gì ái thật là thiên đại chê cười vương tẩu mộ mẫu hô phu nhân có chuyện gì có phải hay không đói bụng thiếu mãi mãi làm tốt bữa sáng ta đi cho ngài nhiệt một chút Vương Tẩu theo tiếng mà đến. Không phải, ta không đói bụng. Mộ Mẫu hơi hơi cười, hiểu gì đi đâu. Thiếu mãi mãi tiễn đi thiếu ra cùng tiểu thiếu ra liền vội vàng sửa sang lại hoa viên đâu. Đều không cho chúng ta hỗ trợ, nói chính mình ở nhà cũng không có việc gì, vừa lúc có chút việc làm. Vương Tẩu lơ đãng khen chu hiểu gì. ân, thật đúng là cái cần mẫn hải tử. Mộ Mẫu ngoài miệng khen, trong lòng kinh thường, hạ tiện người nghèo, hạ tiện mệnh. Ở người hầu trong mắt chăng cái gì cần lao, huyển nhu đâu. Thẩm tiểu thư vừa mới đi ra ngoài, nói giữa trước không trở lại ăn cơm. ân Mộ mẫu đáp ứng, hiện tại là ở không biết dùng cái gì phương pháp tra tấn chu hiểu gì, muốn tìm thẩm huyển nhu thương lượng một chút, cố tình cái kia không an phận nữ nhân đi ra ngoài. Phu nhân, ngài thương không quan trọng đi. Dùng ta giúp ngươi đổi dược sao. Vương Tẩu lo lắng hỏi. Thương. Không có gì sự tình. Mộ mẫu căn bản là đã quên lần đó sự, kỳ thật năng căn bản không nghiêm trọng, một đêm qua đi trên cơ bản không có gì sự tình. Phu nhân, hôm nay giữa trưa muốn ăn điểm cái gì. Buổi sáng ngày cái gì cũng không có ăn, cơm trưa chúng ta liền hơi chút sớm một chút đi. Cơm trưa. Mộ mẫu nhìn nhìn biểu, cảm thấy là giờ ăn cơm trưa, nghĩ đến Chu hiểu Di đang ở sửa sang lại hoa viên, nhớ tới một việc, chờ một chút lại làm đi, ta đi hỏi một chút hiểu Di muốn ăn cái gì. nàng rốt cuộc vừa tới nhà chúng ta không lâu hẳn là chiếu cố nàng ăn uống là vương tẩu nhìn mộ mẫu cảm thấy buổi sáng thiếu ra lo lắng sự cơ bản là không có khả năng phát sinh liền ăn cơm loại này việc nhỏ mộ mẫu đều là thực chiếu cố chu hiểu di mộ mẫu bước chậm đến hoa viên xa xa mà thấy chu hiểu di đang ở vui vẻ sửa sang lại trong viện hoa hoa thảo thảo hẳn là sửa sang lại thời gian rất lâu trên mặt có không ít mồ hôi mộ mâu mắt meo lại tới tựa hồ là ở xác nhận cái gì chu hiểu di trên mặt thế nhưng mang theo cười nàng dựa vào cái gì cười mộ mâu giận tí mặt nữ nhân này vì cái gì ở làm như vậy buồn kẻ công tác thời điểm sẽ cười nàng rốt cuộc vì cái gì sẽ cười chẳng lẽ là ở nhạo báng chính mình mất đi nhi tử vẫn là cho rằng chính mình đã có thể được đến mộ ra tài sản bất luận là vì cái gì nàng hiện tại đang ở thương tâm sinh khí Nữ nhân này dựa vào cái gì như vậy cười. Nàng không cho phép. Chu hiểu di ngươi trước không cần sửa sang lại hoa viên, đi trước chuẩn bị cơm chưa đi. Mộ mẫu vừa ra thanh, đem chính đắm chìm ở chính mình tốt đẹp ảo tưởng Chu hiểu di hoảng sợ mộ mẫu nhìn ra nàng có điểm kinh ngạc, tâm tình càng là không vui, như thế nào. Đối với ta sẽ xuất hiện ở chỗ này cảm thấy thực giật mình. Không có, bà bà. ngài giữa chưa muốn ăn điểm cái gì. Cơm sáng ăn không có. Chu Hiểu Di có chút kinh hồn chưa định, rốt cuộc chính mình vừa rồi tưởng sự cùng hiện thực chênh lệch quá lớn. Ta không có gì muốn ăn, ngươi xem trong nhà có cái gì liền làm điểm cái gì đi, ta hôm nay trong miệng không có vị, muốn ăn ăn mặn một ít. Là. Nhưng là bà bà, ăn ăn mặn đối thân thể không tốt, hơn nữa ngài rốt cuộc cũng thượng tuổi, ta còn là làm nhạt một chút đi. Chu Hiểu Di cười nhắc nhở, vì chính mình vừa rồi ảo tưởng trở thành sự thật Nàng vẫn là tiếp tục nỗ lực lên. Ta rất già rồi. Lao đến muốn chết sao? Có phải hay không ta đã chết ngươi liền có thể ở mộ ra muốn làm gì thì làm. Ta ăn trong miệng một chút chạy nhanh chết không phải làm thỏa mãn ngươi tâm nguyện. Mộ mẫu nhìn thoáng qua chung quanh không có nhân tài như vậy khắc nghiệt gian dạy chu hiểu gì. Ba bà, ngài hiểu lầm ý tứ của ta. Ta chỉ là vì ngài khỏe mạnh suy xét. Ta như thế nào có thể có cái loại này ý tưởng đâu. Ngài chính là tử hạo mụ mụ, ta tự nhiên là tưởng ngươi sống lâu trăm tuổi. Chu hiểu Di vội vàng mà giải thích. Nói cái gì sống lâu trăm tuổi, chỉ cần nhìn không thấy ngươi, ta tự nhiên sẽ sống lâu trăm tuổi. Cái gì vô nghĩa cũng đừng nói nữa, chạy nhanh nấu cơm đi. Mộ mâu nói xong, xoay người liền đi, đồng nhiên lại quay đầu nói, Chu hiểu Di, ngươi hảo hảo nhớ kỹ, nơi này là nhà của ta, ta ở khi nào xuất hiện ở địa phương nào đều là có khả năng. Chu hiểu Di có điểm nhục trí, khó hiểu nàng như vậy nỗ lực, mộ mâu vẫn là hiểu lầm chính mình là vì tiền sao. Ở nàng trong mắt, tiền thật sự so cái gì đều quan trọng. Chu hiểu Di thực mau từ bỏ loại này miên man suy nghĩ, vẫn là chạy nhanh nấu cơm đi thôi. Nàng liền không tin chính mình như vậy nỗ lực, mộ mâu vẫn là một chút cũng không thích chính mình. Mộ ra trong phòng bếp tài liệu vẫn là thực sung túc, thời gian cũng thực sung túc, chu hiểu Di thực mau liền làm tốt cơm trưa. Mộ Mẫu ngồi ở bàn ăn trước, nhìn Chu Hiểu Di đem đồ ăn từng đạo bưng lên dọn xong. Bà bà, ngày trước nếm thử. Ta cố ý ấn ngươi phân phó làm thoáng ăn mặn một ít. Chu Hiểu Di chờ mong nói. ở phòng bếp thu thập vương tẩu nghĩ, Mộ Mẫu luôn luôn nhạt, như thế nào đống nhiên muốn ăn ăn mặn đồ ăn. Mộ Mẫu tùy ý gấp một ngụm đồ ăn bỏ vào trong miệng, vừa mới bắt đầu nhấm nuốt liền phi một ngụm phun ra. Hiểu Di, ta là làm ngươi làm thoáng ăn mặn một chút. không phải làm ngươi đem toàn bộ mối bình đều đảo đi vào. Mộ mẫu trên mặt mang theo nhàn nhạt cười, nhưng là thật mạnh ngã xuống chiếc đuối lại biểu hiện ra nàng giờ phút này trong lòng phẫn nộ. Sẽ không, bà bà, ta chỉ là so ngày thường hơi chút nhiều thả một chút mới Chu hiểu Di vội vàng nói, cái gì cũng không dành lo, chỉ là chạy nhanh gấp một ngụm đồ ăn nêm nếm, nàng cũng không nhịn xuống trực tiếp phun ra. Chính ngươi cũng hưởng qua, có phải hay không thực hàm? Ta đã sớm nói qua, ta tuổi lớn, không thể ăn quá ăn mặn. Tuổi trẻ thời điểm là thích gan ăn, ăn mặn một chút. Hôm nay thèm ăn, làm ngươi làm, ngươi như thế nào có thể làm như vậy hàm đâu? Ngươi có phải hay không không nghĩ làm ta ăn cơm? Bà bà, ta thật sự không biết là chuyện như thế nào, ta chỉ là nhiều thả non nửa muối, không biết vì cái gì sẽ như vậy hàm. Chu Hiểu Di nỗ lực hồi ức chính mình nấu ăn bước đi, chẳng lẽ chính mình bởi vì khẩn trương thả hai lần muối? Không nên, nàng lại không phải lần đầu tiên nấu cơm như thế nào sẽ phạm như vậy sai lầm đâu. Mộ Mâu ở một bên một câu cũng không nói, chỉ là lẳng lặng ngồi. Chu Hiểu Di vội vàng nếm nếm mặt khác đồ ăn, trừ bỏ Mộ Mâu yêu nhất ta này, bản đầu hủ mặt khác đều thực bình thường. Ba bà, bà, ngươi nếm thử mặt khác đồ ăn đi, có thể là ta không cẩn thận quên thả hai lần muối. Chu Hiểu Di tuy rằng không xác định, nhưng là trừ bỏ loại này giải thích. mặt khác không có bất luận cái gì lý do có thể nói thông. Ân. Mộ mộ bắt đầu ăn mặt khác đồ ăn. Hiểu Di à, về sau ta lại nói ăn ăn mặn một chút, ngươi cũng không cần lại làm ăn mặn. Ta tuổi tắc rốt cuộc đã lớn, như vậy đối thân thể của mình thật sự là không tốt. Ân, ta đã biết. Bà bà. Lần sau ta nhất định sẽ chú ý. Chu Hiểu Di một một đang ăn cơm. Vì cái gì mỗi lần chính mình nấu cơm thời điểm đều phân biệt sai đâu. Thật là trùng hợp vẫn là có người cố ý quấy rối Vương Tàu ở trong phòng bếp nghe mộ mẫu cùng Chu Hiểu Di đối thoại, Tổng cảm thấy nơi nào có cái gì vấn đề, nhưng là chính là không nghĩ ra được. Ăn cơm xong, mộ mẫu cùng Chu Hiểu Di ở phòng khách xem TV, đây là mỗi ngày Chu Hiểu Di cảm thấy thống khổ nhất thời điểm. Nàng Tổng cảm thấy chính mình làm cái gì đều là sai, sợ mộ mẫu cái loại này coi khinh ánh mắt. ba bà, ta đi cho ngươi phao điểm trà đi. Chu hiểu Di nỗ lực tìm điểm sự tình hảo rời đi mộ mẫu bên người trong chốc lát, mộ mẫu khí chẳng là ở là quá cường đại, áp nàng có điểm hô hấp khó khăn. Hảo. Mộ mẫu nhìn chằm chằm nhàm chán tivi tiết mục, không có quay đầu lại, hôm nay đi đường thời điểm cẩn thận một chút, không cần lại năng đến ta. Ta sẽ, ngày hôm nay vẫn là uống hồng trà. Chu hiểu Di cảm thấy vẫn là hỏi rõ ràng tương đối hảo. Ân, Ta khi nào uống qua khát trà? Mộ mộ không vui quay đầu, ánh mắt sắc bén. Chu hiểu Di không biết làm sao cười cười, nàng không nghĩ giữa chưa sự ở phát sinh một lần.